Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 524 thần thoại võ học lúc này không chạy. Còn đợi khi nào mười con chảm tay ơ múa. Dựa vào dịch nhơn cấp tốc thoát khỏi hạ hiểu thiên bắt đùi. Muốn muốn trốn khỏi ma miệng. Kết quả chưa trượt ra một bước. Một cái lớn bàn tay hung hăng vỗ vào trên đầu của hắn. Oanh vốn là nửa chín cơ thể thiếu chút nữa không có tại chỗ vỡ nát. Vèo một đạo như hàng dài vậy mặc sắc cột nước tự họ trong miệng phun về phía hạ hiểu thiên mặt, có mãnh liệt hủ thực tính chất lòng trong khoảnh khắc bao trùm ở tại trên kim thân hạ. đây là thủy tộc lão đại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, không phải vạn bất đắc dĩ quyết kế sẽ không thi triển. mặt sắc nước chảy góp nhặt không dễ cũng rất là hao phí tinh khí thần. chỉ khi nào phun ra liền có thể thực cốt tiêu hồn. may mắn là tam hoa cảnh cường giả đều không thể hoàn toàn kháng trụ phàm là dính mặt sắc chất lòng người. Nếu như muốn lấy ngũ hành, âm dương, tam hoa lực lượng đánh sơ sát. Hội lâm vào đã sớm chuẩn bị xong cảm bẫy. Đồ chơi này có thể thôn phệ bất kỳ năng lượng nào, sau đó giống như là vi rút một dạng lan tràn càng mãnh liệt. Thẳng đến nắm địch nhân cho hút khô ăn mòn ngay cả không còn sót lại một chút cặn ông Phật Quang nở rộ trong nháy mắt xuyên thủng thủy tộc lão đại từ miệng bên trong phun phun ra chất lỏng. Hạ hiểu thiên, con mực mực còn có loại tác dụng này lợi hại ta lưu ly giới đao. Quả nhiên nhìn không biết dùng người đang lúc một chút sơ bẩn, thánh khiết lửa thiêu đốt số lớn màu đen hơi khói bốc hơi. đang ở quay đầu trông chờ thủy tộc lão đại bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo. không chỉ có học tập đạo gia phù chú. Ngay cả Phật môn thủ đoạn cũng sẽ đồng thời tâm lý đối với xích cá voi tức miệng mắng to Ngươi tài liệu kia toàn bộ đặc biệt nào là giả Ngàn vạn lần chớ khiến ta sống trở về nếu không giết chết toàn bộ một phần của ngành tình báo nhân viên Cỏ hạ hiểu thiên tuét miệng cười một tiếng, người nào đều chớ nghĩ sống mệnh Ngũ hành đại đổn chi thủy đổn thuật thi triển mà ra cả người đổn vào trong nước Tây cổ ngoài trấn hơn thập vạn ăn dưa quần chúng, mắt không hề nháy một cách nhìn chằm chằm chấn nhỏ. Vào giờ phút này, bọn họ hy vọng dường nào đến một trận cuồng phong thổi tan những thứ kia đáng chết hơi nước. Uồng uồng! Uồng uồng! Tiếng vang cực lớn dần dần đến gần mọi người, khiến cho cho bọn họ cả người run lên. Chẳng lẽ người cùng con mực đã kịp chiến tới ngoài trấn vì vậy, mọi người phi thường ăn ý đồng loạt lui về phía sau ôm ảo chỉ thấy hai cái to lớn con mực hoạt động thân thể tự trong hơi nước chui ra đứng ở tây cổ chắn phạm vi một bước ngắn zoer há to miệng mặt đầy đờ đẫn nhìn đỉnh đầu hiện đầy miệng hút chạm tay như vậy to vật lớn hắn bề ngoài như có chút không chịu nổi a không đợi zoer có hành động sau một khắc hai cái cánh tay màu vàng ấm từ con mực đại vương phía sau đưa ra ngón tay hung hăng bấu vào hai người đầu. Vèo một tiếng lại cho lôi trở về Vô cơ rất là ưu thương đốt một điếu thuốc Hút một hơi sau sâu xa nói Thật đâm thủy Lời còn chưa dứt, mãnh liệt kim quang nổ lên Kịch liệt sóng trùng kích càn quét Hiện đảm nhiệm phu quét đường bộ trưởng trời cao Chính đang toàn lực chạy trốn thủy tộc lão đại Thấy hạ hiểu thiên biến mất Khắp cả người phát xét Tốc độ không khỏi Nhanh thêm mấy phần kết quả là tại hắn cho là chạy thoát đang lúc với trong hơi nước đụng phải một cái vật khổng lồ, chạm tay mơ múa đang lúc một cái khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, toàn cây gì gấp a, mượt còn nữa không thủy tục lão đại không chút do dự quay đầu chạy, nhưng cũng không chứng dùng, hạ hiểu thiên hai tay cầm đao hung hăng cắm vào, phúc trơn nhẵn lại cứng rắn như hợp kim chạm tay bị thái nguyên đao đinh trên mặt đất thảm hại hơn là hạ hiểu thiên còn dùng chân đạp, veo mặt sắt cột nước phun mà ra, Phật quang nở rộ đang lúc khiến cho ma hóa tốc độ tăng nhanh. đến đây thủy tộc lão đại nhìn hạ hiểu thiên ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, một lần lòng tin tràn đầy săn đuổi lấy tứ huyên để tập thể đoàn diệt chấm dứt. ngăn dặm tặng người đầu lễ nhẹ tình ý trọng. đại ca miệng đến thời điểm có thể điểm nhẹ không hô phong chợt nổi lên. Cuối cùng là làm thỏa mãn ăn dưa quần chúng nguyện thổi tan số lớn hơi nước, lộ ra bên trong hình dáng. Chỉ thấy hạ hiểu thiên hai tay mỗi bên cầm toàn chín mùi con mực mãnh gặm, dưới chân đi lên cán đao. Mà đao chính là đâm xuyên qua nửa chín nửa đời thủy tộc lão đại chạm tay thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bốn đầu dáng vóc to quái vật. Như vậy chỉ trong chốc lát giải quyết rồi mùi thơm phiêu tán đang lúc. Mọi người nuốt nước miếng một cái ngỡ ra làm gì Phun mực vèo Mặt sắc cột nước lại xuất hiện Lưu ly giới đao tiếp tục tình hóa Đừng có ngừng Dám lười biếng ăn sống ngươi Biểu hiện tốt Lưu ngươi một mạng làm sủng vật Tin ngươi cay ruột khác vẻ mặt đó Trong nhà của ta nuôi một con giao long Một cách lão uy Trong hồ không kém một mình ngươi bạch tuộc Bát bát tám Bạch tuộc thủy tộc lão đại nhìn chầm chầm hạ hiểu thiên con ngươi, nhanh chóng biến đỏ. Đây là đang làm nhục hắn ta là con mực, con mực, con mực. Sau đó. Tiếp theo sau đó ấy. Không có cách nào ô ở dưới mái hiên, không quý đầu không được. Hắn cũng không muốn bị người gặm. Thế giới loài người có câu danh ngôn kêu đại trưởng phu có thể co giãn. Chính mình chẳng qua là gìn giữ hữu sinh lực lượng đợi đến ngày sau Đông Sơn tái khởi. Tuyệt đối không phải tham sống sợ chết kèm theo điểm kinh nghiệm ếp tiêu hao. Cùng với mực ăn mòn. Lưu ly giới đao đã có một phần năm lộ ra. Không có ở đây bọc Phật Quang. Ở hạ hiểu thiên đối với thủy tộc lão đại tiến hành cực kỳ tàn áp chèn ép lúc. Vô số người hiểu chuyện quay chụp hạ một màn này. Đăng lên các tạp chí lớn website. Sau đó nhấp lên một vòng mấy điểm nóng tiếp tục chiếm đoạt trang đầu tiêu đề. Kinh đô, xích cá voi hải mậu. Đại bốt chính cầm điện thoại di động quét vơi bác, vốn định nhìn thấy đại ma vương bị không biết tên cường giả bắt đi tân văn. Kết quả không thể nghĩ đến, hắn nhìn thấy hạ Hiểu thiên gặm ăn con mực hình ảnh. Hơn nữa còn có một con sống sót. Cùng một hắc lò than thở mỏ một dạng đứng ở một bên mặt đầy hệ hoài phun mực động đồ. Tình cảnh khỏi phải nói có nhiều khôi hài nhất là bình luận phía dưới, còn có đủ loại tiết mục ngắn thủ hoành hành. Xích Cá Voi nhìn mấy internet thuật ngữ, nội tâm cực độ phức tạp. Âm tức giận hắn, một cây rớt bể điện thoại di động. Bốn vị tam hoa cảnh thủy tộc cường giả, tất cả đều đưa truyền phát nhanh. Trong đó ba cái còn đặc biệt nào bị người cho tạo, chỉ còn lại được một cái còn sống, nhưng là cái khổ ép sức lao động. Nếu đổi lại là người nào Có thể tâm bình khí hòa mặt lộ mỉm cười nhưng là có nỗi khổ không nói được Dù sao cũng là hắn đồng ý đồ xấu Khiến hạ hiểu thiên làm thịt rồi chỉ có thể nói thực lực không đủ Vào giờ phút này xích cá voi báo cảnh sát tâm đều có định mệnh Cái này thì mạnh có chút vượt quá bình thường ác Vừa nghĩ tới các thế lực lớn thủ lĩnh rối díp gọi điện thoại cho hắn thăm hỏi sức khỏe thân bằng hào hữu Gan lại bắt đầu đau Lưu ngươi một cách mạng chó nếu như không phải là quả thực không phân thân nổi. Xích cá voi thề mình nhất định sẽ đích thân đi tây cổ chấn. Chém chết hạ hiểu thiên. đương đương lúc ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, xích cá voi bình phục một chút tâm trạng. Đi vào. Nữ bí thư đẩy cửa vào, đưa điện thoại di động đưa tới. Đại ma vương chúc ta. Xích cá voi nhận lấy cặp mắt đảo qua, một tiếng ấm vang. Có giá trị không nhỏ văn phòng bàn bể đầy đất gỗ cắn bã Không có hắn Hạ hiểu thiên chẳng qua là tài chính mình vơ bác tài khoản bên trên Phát một tấm hình ảnh Hơn nữa chủ động xích cá voi hải mậu Chỉ thấy thủy tộc lão đại Dùng mình chạm tay quyển ra một nhóm ngay cả bút chữ Rửa sạch sẽ cổ chờ ai chủ quản Kinh người quá đáng Kinh người quá đáng Lão tử đều không chuẩn bị lý tới ngươi Thả ngươi một cách mạng chó kết quả ngươi dẫm lên mặt mũi tuyên bố muốn chém chết ta lỗ mũi thở hổn hển xích cá voi đứng lên một cái chớp mắt gian phòng làm việc bên trong cường hãn vô cùng khí thế cuốn tinh xảo sàn nhà từng khúc vỡ nát thư ký nhìn một cái lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim hảo hảo hảo ta ngược lại muốn nhìn một chút làm sao ngươi tới giết ta xích cá voi hay ngón tay đong đưa điện thoại di động đóng một cái ném cho thư ký Rất là phiền não phất phất tay. Ra phòng làm việc tiểu cô nương lập tức mở ra. Kết quả trợn tròn mắt. Xích cá voi hải mẫu kinh đô phu quét đường có người tuyên bố muốn giết ta các ngươi bất kể sao. Xích cá voi một hồi lòe lòe thao tác. Không chỉ có nắm bí thư mình cho toàn bộ mộng ép. May mắn là phụ trách vây xem kỳ nhân dị sĩ môn. Đều trợn mắt hốt mồm. Người bình thường cho là hắn là hải sản đại vương nhưng phàm là có chút thực lực người người nào không biết xích cá voi hải mậu là làm cái gì như vậy một người vật khổng lồ lại chủ động quý đầu hơn nữa kinh đô phu quét đường cũng là không người nào chính gầm con mực đại vương hạ hiểu thiên thấy xích cá voi hải mậu trả lời cũng là có chút mộng ngươi dám một hơi thở điều động bốn vị tam hoa cảnh tới giết ta không dám nhận chiến đấu đợi lát nữa bạch tuột ngươi trước khác ấy Xích cá voi người này tính khí thế nào Tuy đối với hạ hiểu thiên gọi rất khó chịu Nhưng thủy tục lão đại cũng không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn Lúc trước một bộ kia chạm tay huyền chữ thiếu chút nữa không bắt hắn cho bức tử Ta một cái thủy tục ngươi để cho ta viết chữ vun còn một chút nhắc nhở cũng không có Nếu không có vản năng điện thoại di động Sợ là hiện tại cũng huyền không ra Nóng này không đúng Phải nói là tàn bạo, bất kỳ dám phản kháng, hoặc là đối với hắn bất kính thủy tục, đều bị hắn ăn. Nuốt sống, mấy hớp liền mớm. Một cái tánh khí nóng này cá voi đối mặt khiêu khích lại dẫn đầu nhận túng thấy thế nào đều là lạ. Hắn gần đây có phải hay không có chút chuyện rất trọng yếu không biết, chúng ta đều là thủ hạ. Hắn chưa bao giờ sẽ đối với người tiết lộ tin tức, chỉ cần nghe lời là được. Được nói, nhất định là có mờ ám Hiểu thiên quý đầu, không để ý tới nữa thủy tộc lão đại, loay hoay điện thoại di động. Xích cá voi đại hạ thư ký lại đôi gõ cửa phòng. Đi vào. Thật vất vả tính táo lại xích cá voi, nhìn đi mà trở lại thư ký, trong lòng đột nhiên có rồi một cái dự cảm xấu. Bốt đại ma vương lại chúc ta. Đem xa. Xích cá voi hơi thở có chút thô trọng, hắn dám xác nhận nhất định là lại để cho cá voi chảy máu não tin tức. Loảng soảng đại ma vương. Lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập chỉ thấy bể tan tành trên màn ảnh điện thoại di động. Một cách được đặt tên là thế giới hạc bình tài khoản xích cá voi hải mẫu đảo. Sắp đến trong vạt đến. Phân phối bên trong ảnh một cái lớn hồ cá. Phía trên còn có khắc một cái đáng yêu cá voi hình cách đầu. Kẹp ở trong hai người giữa kinh đô phu quét đường, nhức đầu. Phụ trách vận doanh tài khoản nhân viên công chức. Hẳn không được tìm vơ bác người nắm hạ hiểu thiên cho phong hào. Có thể hay không ngừng một chút bên kia ở thủy tộc lão đại dưới sự giúp đỡ, lưu ly dưới đao hoàn toàn ma hóa. Trên thân đao từng đạo như ẩn như hiện phạm văn, nhất thời hấp dẫn hắn. Kenh phát hiện. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 525 ta có cái to gan ý tưởng đinh xin hỏi có hay không tiêu phí 10. Không không không không. 0000 điểm điểm kinh nghiệm ếp Đền bù hoàn toàn nữ thị giặc hạ hiểu thiên đã bỏ quên không chọn vẹn danh sưng Mang sự chú ý tập trung trong tầm mắt bên trái thượng giác kia liên tiếp linh Cả người lâm vào đờ đẫn Lưu ly giới đao trên võ học rút cuộc còn sót lại rồi mức nào phải cần một tỷ mới có thể bổ toàn Ngay sau đó hắn theo bản năng nhìn về điểm kinh nghiệm ếp số còn lại 5000000 Mặc dù có thủy tộc lão đại mực hỗ trợ ăn mòn tiêu hao Phật Quang đều hao tốn hắn cơ hồ toàn bộ tài sản Nếu là không có ngoại lực Căn cứ hắn tính toán ít nhất được ở nguyên hữu tiêu phí điểm kinh nghiệm ếp trên căn bản Suốt bay lên gấp đôi Cho nên nói Hạ Hiểu Thiên bây giờ thật sự là hữu tâm vô lực Hắn chưa bao giờ sợ hệ thống hại người Cần thiết điểm kinh nghiệm ếp số lượng càng to lớn Lấy được chỗ tốt càng làm người ta điên cuồng Kém hơi nhiều a, Trong miệng một bên lẩm bẩm Hai mắt một bên không để lại dấu vết liếc về phía co lắp trên mặt đất Một bộ nghệ quải con mực đại vương Đại khái là bởi vì ánh mắt của hắn vô cùng lửa nóng Khiến cho thủy tộc lão đại trong nháy mắt liền phát hiện liếc trộm người khác Người muốn làm gì vốn có chút yếu ớt thủy tộc chỉ một thoáng trở nên tinh thần Hạ hiểu thiên Đều như vậy ngươi nha vẫn còn ở cảnh giác Rốt cuộc là có nhiều sợ ta đem ngươi cho tạo A ta đã nói với ngươi Mực không có Ngươi coi như giết ta cũng không thể phun ra Thủy tộc lão đại là điển hình có lòng giết kẻ gian Không thể cứu vãn Hắn dùng mười cái chạm tay thề Mình là dầu cạn đèn tắt Thực sự chẳng biết tại sao Hắn luôn cảm giác họ hạ trong lời nói Có không nhấn nại được kinh hỉ thực sự nhưng vừa nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa ngay cả đảm chấp cũng sắp muốn ối ra. Thủy tộc lão đại lập tức nói như đinh chém sắt. Phúc thủy tộc lão đại nhìn chém ở đầu mình trên thái uyên đao, mặt đầy mộng ếch. Ta cũng không nói cái gì a. Ngươi sao liền động thủ đây đây chính là chính ngươi yêu cầu nha. Ta chỉ là thỏa mãn ngươi nho nhỏ nguyện vọng. Nói đến các ngươi thủy tộc có đủ kỳ lạ, lại thích khiến người giết Hạ Hiểu Thiên làm dáng vô tội, hai tay mở ra tỏ vẻ thuần khiết giải thích. "Thủy tộc lão đại, ngươi nói Hào có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ. Cái giám a giết ta chỉ là một hình dung, nói rõ ta không có mực rồi mà thôi. Ngươi cái này kẻ lỗ mãng, làm sao lại thực sự chém?" Phúc Thông dáng khổng lồ con mực đại vương trực tiếp ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Hắn đại khái là tứ huyên để bên trong bị chết biệt khuất nhất. Chết tại chính mình yêu cầu. Đinh đánh chết tam hoa cảnh Âu Đại đạt được một, năm ngàn, không không không không điểm điểm kinh nghiệm ếp. Đứng ở đàng xa hơn thập vạn ăn dưa quần chúng tập thể lâm vào yên lặng. Một người một con mực đối thoại bọn họ nghe vô cùng rõ ràng. Đồng thời nhìn về hạ hiểu thiên ánh mắt trở nên càng kinh hoàng rồi. Một cái thực lực cường đại đại ma vương thật ra thì cũng không đáng sợ. Chỉ cần ngươi không chủ động dẫn đến hắn trên căn bản sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Nhiều nhất gặp sau đi trốn thôi. Chỉ là một vị cường hãn cũng có chút lăng lại còn rất mãng gia hỏa lại không thể không khiến người sợ hãi. Người nào biết rõ mình trong lúc vô tình một câu nói. Bị người cho nghe có thể hay không khai ra đại khảm đao 40 mét thái huyên đao. Chưa bao giờ đùa giỡn với ngươi Hạ hiểu thiên cảm nhận được ánh mắt mọi người Nơ, gơ, e, o, đầu nhìn lại Tử vong chi trừng B, gơ, rào tập thể sau lùi một bước Sau đó lấy điện thoại di động ra Alo thất thúc ảo sinh ta đến ngay Lập tức đến cái gì Nai nai ngươi ngày mai kết hôn ta nhất định đi Nhất định đi Từ đầu trí cuối giữ vững ở một đường ăn dưa quần chúng chạy trối chết Phu quét đường môn chố mắt nhìn nhau Chúng ta nên nói cái gì lý do Rời đi đây nhìn đại ma vương bộ dáng này Muốn ăn thịt người A hạ hiểu thiên nắm chém vào con mực đại vương trên đầu thái huyên đao Cưỡng ép kiềm chế chu trùng vào đám người chém hắn cái người ngã ngựa đổ tâm tư Lôi kéo thủy tộc lão đại thi thể đi vào trời mưa như thác đổ tây cổ trấn Hắn hạ mô người chưa bao giờ đối với người vô tội xuất thủ Trung tâm trấn nơi Còn có thật nhiều con heo nhỏ tử. Gào khóc đời làm thịt đây các ngươi đã không muốn trả tiền. Như vậy đừng trách ta thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hơn hai mươi vị hỗn nguyên cảnh cường giả, nhìn tự trong màn mưa đi tới hoàng kim người khổng lồ, phạm nuốt nước miếng một cái. Bốn con đại con mực bọn họ không phải là không có nhìn thấy, chính là bởi vì như vậy mới không dám chạy trốn. Chân đạp thủy tộc lão đại thi thể. Rút ra bốn dài hơn mười thước thái uyên đao Hạ hiểu thiên không có hảo ý nhìn chầm chầm bọn tù binh Phúc thông một người trong đó cả người nhất thời giật mình một cái Sau đó ở những đồng bạn ánh mắt kinh ngạc bên trong Quỳ sụp xuống đất Ta có mười lăm vạn mai linh khí kết tinh tài sản Chỉ cần ngài có thể tha ta một mạng Hai tay dâng lên còn lại hai mươi ba người nhìn một cái Lúc này lấy lại tinh thần mà đến Nhà mình thuộc quyền thiết lực không có mang đến tiền chuộc Tiếp theo đại ma vương động tác dường như dùng đầu ngón chân nghĩ Đều hiểu sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ Vì vậy Có một cái tính một cái Đều đi theo dẫn đầu xuất ra ra sản bảo toàn tánh mạng hỗn nguyên cảnh cường giả học tập Phúc thông phúc thông ta có 8 vạn mai linh khí kết tinh tiền gửi ngân hàng Chỉ cần ngài có thể tha ta một mạng Hai tay dâng lên ta có 12 vạn, ta so với bọn hắn ít một chút, chỉ có 50 ngàn. Ở thế lực lớn bên trong đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, ai thủ không chút tạp chất qua 24 người tính tới tính lui. Chung vào một chỗ lại có 265 vạn Mai Linh khí kết tinh. Hạ Hiểu Thiên nghe thẳng toát nha hoa tử, các ngươi nhưng rất có thể ẩn giấu. Cách đó tài sản 30 vạn Mai Linh khí kết tinh huynh đắc, nhưng thật tài tình có một cái trước mắt như vậy đang lúc hắn cảm thấy đám kia muốn nhân cơ hội giết thế lực của hắn chẳng qua là mượn đao giết người vì vậy hạ hiểu thiên bè một bang tù binh đi lên thu khoản con đường vốn cho là mình muốn đại sang nam bắc qua lại đi một chuyến người nào nghĩ tới căn bản không có cơ hội hai mươi người dẫn hắn đi về phía ma đô hơn nữa ở một nhà y chú du quét đường ký hiểu ngân hàng Lấy ra hơn 200 vạn viên có thể nói là số tiền lớn linh khí kết tinh Thật ra thì ngay từ lúc 3 tháng trước Fu web đường liền bắt đầu rồi ở cả nước chủ yếu trong thành phố mở nghề ngân hàng vụ Bọn họ đối ngoại tuyên thành Ngân hàng bất luận là cao quản hay lại là nhân viên Đều không thể hướng bất kỳ phe thứ ba tiết lộ khách hàng bất kỳ tài liệu tin tức Thậm chí vì bảo mật, lựa chọn danh hiệu phương thức hết thảy tài liệu toàn bộ đều ghi lại ở trên tờ giấy, cho nên ngoại trừ lúc ban đầu mở chương một người, những người khác sẽ không biết khoản tiền này là của ai. Hạ Hiểu Thiên nghe bọn tù binh giải thích, nhìn phu quét đường ngân hàng ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Hai vạn linh khí kết tinh, nói lấy ra liền lấy ra đến. người nào rõ ràng bên trong rút cuộc có bao nhiêu số còn lại, hắn. Trong lúc bất chợt có một cái to gan ý tưởng Không được, không được Cướp bóc là hành vi phạm tội cũng không đề xướng 24 người nghe Hạ Hiểu Thiên tự lẩm bẩm Cả người lông tơ đều dựng lên Thì ra như vậy lão nhân gia còn dự định cướp bóc phu quét đường ngân hàng ta ta Chúng ta có thể đi được chưa một người trong đó sách lá gan đứng ra hỏi Hạ Hiểu Thiên lộ ra mỉm cười một cái Dĩ nhiên bọn họ cũng không nhìn thấy Có một cây rút ra thái huyên đao quát to. Các ngươi bị ép buộc. Hơn 20 người ôm chung một chỗ, nhất thời hào hào khóc lớn. Chúng ta nhưng quá khó khăn tới khắp chung quanh người đi đường đã sớm ở hạ hiểu thiên thời điểm rút đao chạy. Có một bộ phận người trả lại cho phu quét đường gọi điện thoại. Nói là tại thị khu bên trong chuẩn bị đánh cướp ngân hàng của bọn hắn. Dù sao người khác trên ngực thiếp vàng mẫu tự quá mức nổi bật. Đang ở Tây Cổ Trấn thu thập cuộc diện rối giám Trương Thành Lệ rơi đầy mặt Khóc so với tám gia bại sản 24 Vì hỗn nguyên cảnh cường giả còn phải trắng liệt Đáng chết vô thơ Người tên khốn kiếp đi đâu rồi phàm là có quan hệ với hạ hiểu thiên sự tình Đây chẳng phải là vác nồi Mà là một cách đại hắc sơn Có thể đem phụ trách có người đè trưởng thành nhân bánh Nếu như Trương Thành có lựa chọn Hắn nhất định sẽ từ chức trở về kinh đô dưỡng lão. Hơn nữa đời này tuyệt đối sẽ không bước vào ma đô. Nhưng, vô vơ cái này cái ngu ngốc không biết bị xung kích sóng băng tới chỗ nào, chậm chạp chưa có thể trở về. Như rắn không đầu hạ, hắn vì này nửa tàn trạng thái phó bộ trưởng tự nhiên làm theo phải bị nhận trách nhiệm. Trương Thành mặt đầy tê giải mạch ra nhìn chung quanh đồng loạt nhìn các bộ hạ của hắn chật vật hô một câu. Trở về thành phố khu hắn không dám mang đang ở uy hiếp ngân hàng sự tình nói ra bởi vì có sức. Lớn xác suất phu quét đường môn nghe xong có thể tập thể nói lên từ chức. Đại ma vương đẳng cấp gì, bọn họ cái gì cấp bậc? Hai người hoàn toàn không ở một cấp độ, đồng thủ thuộc về tìm chết hành vi. Phu quét đường môn đầu ốc mơ hồ, lại không hiểu là hà phó bộ trưởng một bộ trong nhà người chết biểu tình chỉ có thể cùng sau lưng Trương Thành cấp tốc hành quân trở về Ma Đô. Bên kia Hạ Hiểu Thiên đứng ở cửa ngân hàng, nhìn run lẩy bẩy hỗn nguyên cảnh các cường giả nói: "Các ngươi bây giờ là thuộc về ta tài sản tư hữu, biết chưa, hơn 20 người, không có một dám phản bác, chỉ có khuất phục tại hắn dâm cồn uy chi hạ." Bão đoàn sưởi ấm, cảm thù thế gian thuộc về mình sau cùng một tia ấm áp. Hạ hiểu thiên sở dĩ xé bỏ hiệp nghị chính là bởi vì đám hỗn đàn kia có tiền lại không mua mệnh. Vốn chuẩn bị toàn bộ giết chết. Xem ở linh khí kết tinh phần lên. Tha cho bọn hắn một mạng đã rất tuân thủ khí ước tinh thần. Ngươi giao tiền chuộc sau. Ta lại chói ngươi một lần. Không tính là hủy ước chứ tài sản tư hữu cái này có tính hay không lên sau khi ta cho ngài đi làm nói cách khác chúng ta có chỗ đặt chân rồi. Hơn nữa không cần lo lắng chúng ta sau lưng thực lực trả thù mọi người thất truy bát thiệt nói. Một bộ vẻ mặt vui mừng. Hả hiểu thiên. Hắn cũng không có cân nhắc đến. 24 người ở giao linh khí kết tinh mua mạng sau. Thật ra thì căn bản không có về đâu. Trở về chính mình thuộc quyền thế lực vấn đề tới đại ma vương tại sao lòng tốt tha các ngươi trở lại. Phàm là cha một cái tổng có thể tìm được bọn họ tham ô chứng cớ chợt lúc, khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ Hạ Hiểu Thiên nói bọn họ là của mình tài sản tư hữu. Từ trình độ nào đó mà nói. Đây là một tầm u rù. Đánh một trận sở thiên hạ ma vương tên. Người nào không hiểu ăn mười mấy cân long đạm? Hơn hai mươi người lãnh đạo cao bốt đều chỉ có thể kìm nén mũi nhận thức Hạ. Hạ Hiểu Thiên nhìn hỉ cực nhi khớp đám người, luôn có một loại tam quan sụp đổ cảm giác. Đúng vào lúc này tiếng bước chân cắt đứt hắn ngẩn ra. Quay đầu nhìn lại, người quen cũ chỉ thấy không có hai chân trương thành, lơ lửng dẫn mấy trăm vị phu quét đường đến. ngươi ngàn vạn lần không nên phạm hồ đồ. Xin lập tức kết thúc ngươi hành vi phạm tội, như vậy ta có thể làm như không nhìn thấy. Trương thành cách khoảng cách thật xa hồ các bộ hạ của hắn mí mắt co quắp. Lão nhân gia có dám hay không kêu biến đổi kinh sợ một ít làm sao chỉnh chúng ta không phải là ngành chấp pháp Mà là phần tử ngoài vòng luật pháp đây hạ hiểu thiên mặt đầy mê mang Trong đầu thoáng qua mờ mịt ba hít liên tục Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì chính mình mặc dù có qua làm nhiều tiền ý tưởng Nhưng là không thể áp dụng a Chẳng lẽ lão tử tỏ ý Thật ra thì đã đoạt một lớp phu quét đường ngân hàng ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 526 chương thành cặp mắt chết nhìn tròng trọc hạ hiểu thiên nhất cử nhất động. Rất sợ đối phương làm ra cái gì quá khích hành vi. Một khi có dấu hiệu đồng thủ, hắn liền xét lập tức nổi lên. Xoay người chạy trốn nhận được báo án đến này là chỗ chức trách hơi chút thêm một chút điểm bất đắc dĩ. Hơn nữa biết rõ không địch lại còn phải liều mạng đi lên tặng người đầu đây chẳng phải là hắn trương phó bộ trưởng tính cách. Và lại nói, mình đã thảm đến chỗ này đẳng địa bước. Chẳng lẽ còn phải ném một cách hoạt toàn bộ cánh tay cho nên từ trên tổng hợp lại. Xin giữ hữu sinh lực lượng mới là vương đạo. Hắn nhìn có chút mê mang hạ hiểu thiên, nuốt nước miếng một cách tiếp tục khuyên nhủ. Phu quét đường lực lượng cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy Thật ra thì ở Mado bên trong còn có một vị cường giả siêu cấp chấn giữ Dù sao cũng là hơn 2.000 vạn nhân khẩu quốc tế hóa đại đô thị Làm sao có thể không điểm lá bài tẩy kèm theo Trương Thành nói Lần này đến phiên các bộ hạ của hắn biểu tình mờ mịt luống cuống Chúng ta còn có ẩn nút cao thủ chúng ta sao không biết đây huống chi phó bộ trưởng lão nhân gia tại sao không nói sớm. Là tới gây sự với đại ma vương. Sớm biết chúng ta tùy tiện tìm cái lý do ở lại Tây Cổ Trấn thật tốt. Một đám người nhìn nhà mình bấy cha cấp trên quả thực tiến thối lưỡng nan. Đến đều tới muốn đi sợ là không có dễ dàng như vậy. Lúc trước hạ hiểu thiên một cái ánh mắt mà bị dọa sợ đến hơn 10 vạn người đồng loạt rút đi. Bọn họ đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Rất sợ đối phương mở ra khoa phụ kiểu, hóa thành hoàng kim người khổng lồ, một quyền một cách phu quét đường. Đợi lát nữa, ta khi nào cướp cướp ngân hàng rồi hả hạ hiểu thiên trởn mắt nhìn Trương Thành hỏi. Hắn cũng không phủ nhận chính mình đã từng sinh ra qua loại này mê người lại to gan ý tưởng. Nhưng ngài vì khắp mọi mặt ràng buộc thật sớm đánh tan ý nghĩ, chuẩn bị tiếp tục làm một vị thủ pháp công dân. Chúng ta nhận được thị dân điện thoại, nói ngươi đang ở uy hiếp ngân hàng. Trương Thành kiên trì đến cùng giải thích. Đối diện ánh mắt vô cùng ác liệt. phảng phất hóa thành đao kiếm cần phải xuyên thủng tàn khu. Nghe ý của hắn trong lời nói. Hình như là một trận u long sau đó Trương Phó Bộ trưởng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải thực sự liền có thể. Ai sẽ cướp bóc các ngươi phu quét đường mở ngân hàng hạ hiểu thiên hỏi ngược lại, mọi người tập thể im lặng. Trên thực tế, cá biệt đội viên đặc biệt muốn nói ngươi liền dám Tây cổ trấn nửa ngày. Dết bao nhiêu người tâm lý không điểm ép cân nhắc sao nếu không phải bọn họ ký kết sinh tử văn thư. Sợ là bây giờ vào lúc này cả nước đều bắt đầu truy nã ngươi. Đương nhiên nói là không dám nói ra, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ nhổ nước bọt đôi câu. Trương Thành thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, sắc mặt do âm chuyển quang, mỉm cười nói. Nếu là hiểu lầm, tản đi đi tản đi đi. Dứt lời, xoay người muốn phải rời khỏi. Ở chỗ này chờ lâu một giây, hắn cả người khó chịu. Nhất định phải hình dung, giống như là một người bình thường bên người vây quanh một con hổ. Mặc dù con giá thú này có trí khôn Nhưng là người nào có thể bảo đảm hắn sẽ không ăn người chậm Mặc dù ta không có uy hiếp ngân hàng Nhưng là ta đem bọn họ cho ép buộc Hạ hiểu thiên hô ngừng chuẩn bị rời đi phu quét đường Một cánh tay chỉ vào 24 vị giả vờ ngơ ngẩn hỗn nguyên cảnh cường giả nói Phu quét đường mọi người Đại ca không đúng Chúc ta quản ngài kêu đại gia Lão nhân gia có thể bỏ qua cho chúng ta một con ngựa không giữa chúng ta cái gì thù cái gì oán. Thân là phần tử ngoài vòng luật pháp ngươi lại lên gậy báo án. Đánh dưỡng nước tới nay cũng chưa có như ngươi vậy kiểu. Khi người quá đáng A trương thành cơ thể cứng đờ thì ra như vậy hay lại là sống mãi với ta. Đối với lần này, hắn chỉ có thể hơi mang theo tiếng khóc nước nở hỏi các ngươi chắc chắn bị hắn đánh cướp sao không có không có. Chúng ta là tự nguyện tài trợ. Học lôi phong làm việc tốt mà, người người đều là đại tử thiện gia. Ngày xem bọn hắn, mà đang ở trương thành sự định lừa bịp được thời điểm, lại bị hạ hiểu thiên cắt đứt lời kế tiếp. Thanh minh trước, là uy hiếp mà không phải đánh cướp. Bọn họ hơn 200 vạn viên linh khí kết tinh, chẳng qua là bán mạng tiền. Bây giờ, ta cho các ngươi một lần sửa chữa ngôn ngữ cơ hội không sai chúng ta quả thật cho ép buộc hạ hiểu thiên bên kia tiếng nói rơi xuống sau một khắc hai người đồng loạt đổi lời nói tố cáo trương phó bộ trưởng nghe răng thiếu chút nữa không cắn nát quang minh chính đại nói vơ vét tài sản đối phương một khoản trên một triệu mai linh khí kết tinh số tiền lớn cả nước trên dưới chỉ có ngài lớn nhất biết chơi sở bằng vào chúng ta nên ai làm các ngươi không phải là phu quét đường ấy ư hỏi ta làm gì Hướng chi ta cũng không phải là báo án người, chỉ là muốn cùng các ngươi nói chuyện làm ăn thôi. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy lật rồi một cái liếc mắt. Nếu là sô vơ ở chỗ này, nhất định có thể lĩnh hội ý tứ của hắn. Không trách lão la trở lại một cái. Ngươi nhà trực tiếp xuống trước là nhì bà thủ. Đáng đời à làm ăn trương phó bộ trưởng hoàn toàn hôn mê. Đây đều là nơi đó cùng nơi đó hơn nữa ngươi người này qua cuồng vọng đi. Dầu gì chữa cho ta chút mặt mũi Hoặc là ngôn ngữ miêu tả ẩm núp một ít Vạn nhất khiến người cho chụp lén đi xuống Phát hành đến trên mạng Chúng ta phu quét đường cả người mọc đầy miệng Sợ là đều không giải thích rõ ràng Tất cả đều là hỗn nguyên cảnh đích hảo thủ Bán cho các ngươi phu quét đường Có thể cho cái gì giá hạ hiểu thiên Bất kể trương thành một bộ chết thân nhân bộ dáng, Chỉ 24 vị tù binh hỏi lấy ra toàn thân gia sản, chuộc về một cái mạng nhỏ hỗn nguyên cảnh các cường giả, mở chừng hai mắt. Làm nửa ngày, ngươi định đem chúng ta cho bỏ túi bán đi. Tâm không chỉ có hắc, còn đặc biệt nào to bẩn. Van cầu ngươi coi là người đi buôn bán nghiệp vụ lại từ u thí mở ra đến hiện thí. Làm ăn này làm thật là không người nào. Trương Thành hít một hơi thật sâu, cứng ép kiềm chế lại trong lòng bóp chết Hạ Hiểu Thiên. Nói chuyện làm ăn dù sao cũng hơn đồng thủ được Ta không có chút nào tức giận Vì vậy Một đám các bộ hạ nhìn nhà mình phó bộ trưởng Liên tiếp hút mấy ngụm lớn không khí Mọi người thấy sợ mất mật Rất sợ hắn lồng ngực đột nhiên nổ lên Chúng ta phu quét đường mời hốn nguyên cảnh tiêu chuẩn Hàng năm linh khí kết tinh ba chục ngàn mai Kẻ nước đảo chàng tu luyện một tháng Có vượt trội đóng góp người Khen thưởng cũng là phong phú nhất định phải. Hơn nữa nội bộ chủ yếu tiền, không phải là lấy linh khí kết tinh làm chủ, ngược lại là tích hiệu điểm. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tích hiệu điểm, dù là cả năm ngâm mình ở trong đạo trường tu luyện đều được. Ngoài ra nội bộ có tàng thư các, lúc này tu luyện Pháp đã đột phá 30 loại, chính đang kéo dài gia tăng. Những thứ này như thế phải dựa vào tích hiệu điểm tới mua tóm lại chỉ cần gia nhập chúng ta chỗ tốt tuyệt đối không ít. Đừng xem các thế lực lớn tập đoàn cho các ngươi tiền lương còn cao hơn phu quét đường ra rất nhiều. Trên thực tế bọn họ căn bản không có nổi tình, muốn để cho mình tiến hơn một bước khó lại càng khó hơn. Đáng tiếc là, rất nhiều người không thấy rõ hình thức. Linh khí kết tinh mặc dù rất trọng yếu, nhưng là so với kết tinh càng hiếm. Hoi tu luyện vật liệu, như thế trọng yếu. Chủ yếu nhất là, chúng ta đã bắt đầu tiến hành ưu thế mở mang, chiếm cứ nhiều chỗ tài nguyên cứ điểm. Mà những thứ kia tài phiệt trong tối bọn họ có phát hiện hay không ẩn núp ưu thế kẽ nứt ta không biết. Nhưng có một chút có thể xác nhận trên mặt nổi không có một cũng không có. Không thể không nói. Trương Thành vẫn có có chút tài năng. Ngây hoạt lòng người bản lĩnh không nhỏ. Cũng không so với địa điểm giới bát nhã giáo cao tầng sai đi nơi nào. Nghe 24 vị hỗn nguyên cảnh cường giả cặp mắt sáng lên. Nếu không phải ngại vì hạ hiểu thiên đứng ở một bên. Bọn họ phỏng chừng hận không được ôm trương thành bắt đuổi, Quỳ yêu cầu thu nhận. Giá tổng tổng mỗi người 100 ngàn mai linh khí kết tinh bỏ túi bán cho ngươi. Các vị phu quét đường mí mắt vừa kéo, không có hắn. Nói chuyện làm ăn thuộc về nói chuyện làm ăn Ngươi đem đao rút ra làm gì đây ý là nói nếu như mọi người không thể đồng ý Ta sẽ sao đao chém ngươi được rồi Được rồi Trương Thành nộ cười càng thêm sán lạn Chẳng qua là hắn cặp mắt trực câu câu nhìn chầm chầm thái Uyên đao bán đứng vào giờ phút này ý nghĩ trong lòng Được rồi Vừa vặn bên cạnh thì có một nhà ngân hàng Vậy thì các ngươi phu quét đường mở Ngươi nói có đúng lúc hay không tin tưởng lấy ngươi phó thân phận của bộ trưởng Mới có thể từ trong đó lấy tiền chứ đến đến Ta đi chung với ngươi Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống Không nói lời nào ôm trương thành bả vai cứng ép đỡ hắn đi vào ngân hàng Trong quá trình này Phó bộ trưởng vô số lần áp ý phòng đoán Gọi điện thoại nói cho hắn biết Phu quét đường mở ngân hàng đang ở gặp gỡ cướp bóc người Chính là Sky này hỗn chướng Vì chính là, dẫn dù hắn tới ép mua buộc bán. Chốc lát sau, Hạ Hiểu Thiên cùng Trương Thành sóng vai đi ra. Tiểu tử đường đi chiều rộng. Không giống đoạn trước thời gian đi đi đi hẹp. Thứ yếu không nên quên, ngươi còn thiếu trái đây. Nhìn lần này cùng thắng phần lên cho ngươi chút thời gian chậm một chút, nếu là tiền đặt cuộc không tới 300 ước nói. Nói đến chỗ này. Hạ Hiểu Thiên nơ. Gơm. E. Oh, đầu liếc mắt một cái sau lưng ngân hàng Trong đó ý tứ không cần nói cũng biết Ta đặc biệt nào cảm ơn ngươi ghen ghét Thanh âm gì hạ hiểu thiên mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm trương thành Hẳn không có nghe lầm Vang động là từ bên người truyền tới Không việc gì, răng bể nát một viên Trương phó bộ trưởng thấy vậy nhanh chóng khoát tay một cái Biểu thị chính mình không có đáng ngại Nhân tiện phun ra một viên mang theo máu răng. Vậy được, gặp lại sau. Ngũ hành đại đồn thi triển mà ra trực tiếp chui xuống đất với vạn chúng nhìn chừng chừng đang lúc biến mất không thấy gì nữa. Ai chúng ta sau khi hay là chớ gặp mặt. Trương Thành lúc này biết bao trông đời dô vơ trở lại lúc bộ trưởng cùng đại ma vương giao thiệp với tâm mệt. máu chốt là không thể trả giá thời khắc cân nhắc ngôn ngữ, sợ hãi chọc giận đối phương từ đó làm cho trở mặt. Ta nhưng quá khó khăn Sau đó Sau đó hắn đã nhìn thấy mặt đầy hưng phấn Đang cùng bộ hạ mình môn chuyện trò 24 vị hốn nguyên cảnh cường giả Khiến người bán các ngươi không có chút nào tức giận Sao hắn tam quan nhất thời có chút băng liệt cảm giác Khi nào kẻ ngu cũng có thể lên cấp hốn nguyên ác Đồng thời sắc mặt trở nên đen hơn chính mình Cái quái gì vậy liền một cái kẻ ngu cũng không bằng Trên đời Còn có đạo lý có thể nói sao lặng yên không một tiếng động trở về biệt thự hạ hiểu thiên. Chuyển hóa toàn bộ linh khí kết tinh. Điểm kinh nghiệm ớp. 27. 2.500. 0.000.500.0.5 000 vạn mai linh khí kết tinh. Vì hắn cung cấp 25 ớp điểm ớp. Bây giờ liền để cho ta tới nhìn một chút. Ngươi lư sơn chân diện mục. Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí mời. 0.000.0. 0000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Đền bù hoàn toàn nữ thị giặc ừ. Điểm kinh nghiệm ếp. 17. 2500. 0000 lực vô hình bung ra. Nhanh chóng xẹp qua hoàn toàn biến thành tử sắc. Không mang theo chút nào Phật tính lưu ly ma đao. Phía trên như có như không kỳ gì ký tự dần dần tan rã vỡ nát. Trong thư không từng tia kim sắc phạm văn, lộ ra hạ hiểu thiên trước mặt. Chốc lát sau, trong tầm mắt bên trái thượng giác đột nhiên lộ ra một cái tin tức mới nhắc nhở. Đinh đạt được. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 527 Super Surgey xe hạ hiểu thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở. Cả người hô hấp dần dần biến thành ồ ồ. Cũng không do hắn không kích động như vậy, gọi dậy thật đến một tỷ điểm kinh nghiệm ếp, hoàn toàn không có nửa điểm lãng phí. Nếu như trọng tới một lần... Đừng nói điểm này tiêu xài. Dù là cầu hệ thống bay lên thập bội. Hắn họ chúc mừng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn đền bù. Thật ra thì bản thân hắn sớm nên đoán được, sẽ là cửa này truyền thuyết thần thoại cấp bậc võ học. Chẳng qua là một mực không dám nghĩ, không trách câu thường nói chết no gan lớn chết đói người nhát gan. Nhưng là sau một khắc nhìn thấy nhập môn cần thiết điểm kinh nghiệm ếp, hạ hiểu thiên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đây là bao nhiêu số 01, 27, suốt 8 vị cân nhắc, 1 ngàn vạn như lai thần trưởng để nhị thức kim đỉnh Phật đăng không xuyệt chéo 1 ngàn, 0000 chưa nhập môn không sai, hạ hiểu thiên tiêu hao nhiều tiền lấy được võ học, chính là bộ này ở vô số điện ảnh kịch, thoại bản bên trong ra sân số lần, không đếm xuể như lai thần trưởng tương truyền nguyên gia Phật tổ thích ca mưu ni cầu đạo chứng đạo. Đắc đạo hiểu ra đại trí đại tuệ. Kết hợp thiên linh. Hơi đất. Nhân lực bảo vệ tam giới. đạo ác từ thiện. Phật tổ vì phụ độ chúng sinh. Giải kiếp chưa ác. Truyền lưu thế nhân một bộ tuyệt học khoáng thí. Chấn cổ thước kim. uy lực có thể địch thiên tai địa họa. Chu tà. Diệt yêu. Phục ma chẳng qua là đáng tiếc muốn phát huy toàn bộ uy lực. Yêu cầu dựa vào ly hỏa huyền băng công Vạn hạnh chính là hắn nắm giữ lưu ly ma đao Chuôi này đã từng hộ pháp Phật Binh Nhưng rốt cuộc có thể phát huy ra mấy phần Vẫn là bí mật Tóm lại tuyệt đối sẽ không sai đi nơi nào Thế đạo càng ngày càng rối loạn Việc trải qua ngắn ngủi hưng phấn Hạ hiểu thiên tay vỗ lưu ly ma đao Sâu kín thở dài nói Theo hắn hiểu như lai thần trưởng cộng phân cửu thức trong đó một thức sau cùng không rõ. Truyền thuyết có thể địch thiên uy Thế nhân vọng dùng tất chiêu thiên nộ thần oán. Cố bị thiên trúc Phật Hoàng Phong vào chỗ nào đó. Nếu không phải thiên địa hảo kiếp kỳ hạn. Không bao giờ ra đời hiện nay thiên ngoại bay tới khổ nhai tử. Không chỉ cung cấp phụng Phật binh. Càng là có nhất thức thần trưởng. Thêm nữa truyền thuyết. Hiện thế tốt mới là lạ hạ hiểu thiên đơn giản tính toán một chút như lai like thần trưởng để nhị thức kim đỉnh Phật đang cần thiết tiêu phí. chốc lát sau, hắn trầm mặt. Phòng đoán cẩn thận, 25 ướp điểm kinh nghiệm ướp đi. Cho nên nói hắn cố gắng như vậy cắt sau hẻ. Quay đầu lại vẫn là cách rượu nghèo nếu không phải ở nhà. Hạ hiểu thiên sớm liền bắt đầu tức miệng mắng to. Không gấp chờ ta đi một lớp kinh đô, không sai biệt lắm là có thể gọp đủ điểm kinh nghiệm này giá trị. Hơi chút bình phục một chút tâm trạng, Hạ Hiểu Thiên tử lẩm bẩm. Ngược lại lúc này không có cường địch, một thân bản lĩnh đủ dùng. Hệ thống xếp loại một cái hạ võ học, hắn đột nhiên phát hiện một cái chứng mắt tồn tại. Đại nhật như lai thủ ấm chí quyền ấm không xuyên chéo 50. Không không không không sư luyện. Kim thân hay. Không phá hay. Vô dục vô cầu hay Thuộc tính đặc biệt Phật quang phổ độ 250 vạn điểm kinh nghiệm ếp Vậy coi như kinh nghiệm sao đại nhật như lai thủ ấm trí quyền ấm 50 000 xuyệt chéo 50 000 xơ luyện 100 000 xuyệt chéo 100 000 có chút chút thành tựu 200 000 xuyệt chéo 200 000 thông thảo 400 0.000 không chéo 400 0.000 thông hiểu đạo lý 800 0.000 không chéo 800 0.000 lô hỏa thuần thanh 1.600 0.000 sáu chéo 1.600 0.000 tài năng xuất chúng 3.200 0.000 hai chéo 3.200 000 tài năng như thần đại nhật như lai thủ ấm trí quyền ấm suất thần nhập hóa lần này tổng cộng là tiêu hao 6.350.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Số còn lại 16. 6.150. 000 đại nhật như lai thủ ấm trí quyền ấm suất thần nhập hóa. Kim thân 1.000. Bất bại 1.000. Lục căn thanh tịnh 1.000 thuộc tính đặc biệt phụ đổ chúng sinh một ông trong tay Lưu Ly Ma Đao khẽ run một cái, tựa hồ cùng Đại Nhật Như Lai thủ ấn có chút quan hệ. Ư Hạ Hiểu Thiên sờ lên tằm, không khỏi nhìn thẳng lên. Hộ Pháp Phật binh vật này cũng sẽ không vô duyên vô cớ có phản ứng, trừ phi Đại Nhật Như Lai thủ ấn trí quyền ấn cũng không như ngoài mặt đơn giản như vậy. Nhìn một chút trong tầm mắt bên trái thượng giác số còn lại. Hắn cảm giác mình có thực lực lại có cần phải tìm tòi một lớp Đột phá giới hạn lên cấp lần nữa Đột phá tiếp tục giới hạn hoàn mỹ một bộ đi xuống Điểm kinh nghiệm ước số còn lại 14 0000 0000 000. Mà đại nhập như lai thủ ấm trí quyền ấm đát lột xác thành một môn mới võ học Như ý thiền siêu thánh nhập thần Kim thân bất bại 5.000 Lục căn thanh tỉnh 5.000 Thuộc tính đặc biệt Phật ta cùng tồn tại 500 hạ hiểu thiên nhìn thấy cuối cùng hạng nhất thuộc tính đặc biệt. Trực tiếp nhảy. Phật ta cùng tồn tại tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Càng loại thời điểm này càng phải bình tĩnh. Đây là một hình dung thôi. Nhưng nếu thật nắm giữ có thể thành Phật công pháp. Cũng tuyệt đối không phải là ở mấy trăm triệu điểm kinh nghiệm ếp là có thể đập đến đại viên mãn võ học phía trên. Hôm nay liên tiếp vui mừng thực hơi nhiều. Thậm chí khiến hạ hiểu thiên sinh ra ta là may mắn con. vì diện nhân vật chính ảo giác. Được ổn định, không thể thất bại. Cái gọi là Phật ta cùng tồn tại. Đoán chừng là một loại trạng thái tinh thần. Hoặc là nhục thân cường độ thêm được hướng chi Phật cũng có thể chảy máu. Bị thương. Cũng không cái gì giỏi lắm. Trước lên cấp một lớp võ học, làm cho mình hảo hảo yên tĩnh một chút vì vậy cảm giác đau lòng đánh tới đưa hắn kinh hỉ sông không còn một mống. như lai thần trưởng để nhị thức kim đỉnh Phật đăng một ngàn không không không không xuyết chéo một ngàn không không không không chưa nhập môn hai ngàn không không không không xuyết chéo hai ngàn không không không không nhập môn bốn ngàn không không không không xuyết chéo bốn ngàn không không không không sơ luyện tám ngàn không không không không xuyết chéo tám ngàn 0000 có chút chút thành tựu 1 6000 0000 duyệt chéo 1 6000 0000 thông thảo 3 2000 0000 duyệt chéo 3 2000 0000 thông hiểu đạo lý 6 4000 0000 duyệt chéo 6 4000 0000 lô hóa Thuần thanh như lai thần trưởng đệ nhị thức kim đỉnh Phật đăng không xuyệt chéo 12. 8.000.000 tài năng suốt chúng Lần này tổng cộng là tiêu hao 12. 7.000.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Số còn lại. 1. 3.000.000. Đáng tiếc, không thể một lần đổi đến đỉnh. Hạ Hiểu Thiên vừa nói chuyện mở ra thuộc tính. Như Lai thần trưởng đệ nhị thức kim đỉnh Phật đăng không Xuyệt chéo 12 8000, không không không không tài năng suốt chúng. Quang Tổ Phật đỉnh, vạn tà bất xâm 10000, thánh khiết Lừa. vạn kiếp không tới 10000. Đại Nhật Như Lai, vạn pháp quy nhất 10000 ba cái toàn bộ đều là thuộc tính đặc biệt. Hoặc là càng thuộc tính đặc biệt hơn nữa hình dung có chút mảnh a. Nếu như thu góp cầu thức Như Lai thần trưởng Ta có phải hay không cũng có thể làm thành Phật làm tổ hạ hiểu thiên không biết làm sao. Gần đây ý tưởng một cách so với một cách đại. Không biết Thích Ca Ma Ni biết được hiện thế có người như thế. Có thể hay không từ Tây Thiên đại lôi âm từ trong đi ra. Một cái tát đập chết ý định này xoán vì phàm nhân. Xích cá voi đúng không chờ ta chậm hai ngày lại đi gây sự với ngươi. Mấy ngày đi qua kinh đô nào đó hải mẫu đại hạ. Thân là lão bản xích cá voi đang ở tiếp đãi phu quét đường phương diện người phụ trách. Người vừa tới chỉ là một vị hành động tổ tổ trưởng. Nhưng bởi vì kinh đô tính đặc thù. Cho dù là tổ trưởng cấp bậc, đãi ngộ đều tương đương với các nơi bộ trưởng. Cho nên nói phu quét đường có thể phái người này coi là thật cho xích cá voi thể diện thật lớn. Cá nhân ta không biết ngươi cùng giữa cầu hận kết quả là từ nơi nào đến. Dĩ nhiên ta cũng là không muốn biết Kinh đô tình trạng chắc hẳn ngươi cũng biết một, hay Nghe ta khuyên một câu ở vơ bác thượng cho hắn nói lời xin lỗi đem việc này bỏ qua Nếu là ngươi đưa tới tại thị khu bên trong đại chiến Tin tưởng ta không chỉ là kinh đô phu quét đường phương diện trên mặt khó coi Người của phía trên sắc mặt càng thêm khó coi Chợt lúc thủy tộc cùng nhân loại quan hệ sợ là sẽ phải nginh đón tan vỡ Xích cá voi vốn tưởng rằng vị tổ trưởng này chỉ là đơn thuần đến tìm hiểu tình huống một chút. Người nào nghĩ tới vừa nói lên lời nói này, lại còn muốn cho hắn chủ động cúi đầu nhận sai. Mặc dù mấy ngày trước mình kinh đô phu quét đường đều phát triển báo cáo đại ma vương đe dọa nhân thân của hắn an toàn. Nhưng phàm là biết rõ bọn họ thủy tộc thực lực người, sẽ không cho là đây là đang biến hình nhận túng. Mà một khi nói xin lỗi, sợ là có thể chết cười một mảnh từ đối đầu. Tánh khí nóng này xích cá voi, lại có một ngày hội tự tâm. Húng hồ mấy ngày gần đây tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có xảy ra chuyện lớn. Hắn đặc biệt thông báo hai vị thà cùng cảnh giới lão bài cường giả, từ trong biển lên bờ chú đóng ở trụ sở chính đại hạ. Cho dù cái gọi là đại ma vương thượng môn, hắn đều có lòng tin nắm đối phương đánh chết tại chỗ. Thực lực hùng hậu như thế, Phu quét đường cần phải để cho dẫn đầu cuối đầu. Khả năng sao xích cá voi hít một hơi thật sâu. Cắn răng gằn từng chữ. Ta hiểu được. Thấy vậy, vị tổ trưởng này cười đứng dậy vỗ vai hắn một cái bàn. Trẻ con là dễ dạy. Nếu như không phải là ma đô truyền tới tài liệu. Kinh đô phu quét đường phương diện cẩn thận phân tích một chút hạ hiểu thiên tính khí tính tình. Sợ là hôm nay bọn họ không biết tìm xích cá voi nói chuyện, mà là sẽ để cho Joker đi gần đây khuấy đồng phong vân biệt hiểu hiểu chi lấy lý lấy tình động. Cho nên cân nhắc thiệt hơn hạ chỉ có thể ủy khuất xích cá voi. Từ hai người làm việc chia nhỏ đi lên nói, hạ hiểu thiên đó là thỏa thỏa có thù tất báo, lại thù lao không qua đêm. Xích cá voi chính là thưởng thức đại thể đối mặt đại thế sẽ nhìn ở bảo tính khí, không thể không được quý đầu. Hải mậu đại hạ trước, một vị người mặt bí danh chuyển phát nhanh tiểu ca bị cửa nhân viên an ninh ngăn lại. Xin chào, ta là S... chuyển phát nhanh. Có người đưa một phần lễ vật cho lão bản của các ngươi. Hơn nữa nói rõ ràng tỉ mỉ muốn ta ở ngay trước mặt hắn. Đưa lên chúc phúc. Cửa hai vị kỳ nhân dị sĩ, nghe vậy lăng ngay tại chỗ. Có người cho bọn hắn cái tính khí kia nóng này, thậm chí là ác liệt bốt tặng quà, còn đặc biệt nào đưa chúc phúc. Ngươi đang ở đây trêu chọc chúng ta nhanh đưa cho ta, ngươi có thể đi. Dứt lời, liền dự định nhận lấy tiểu ca trong tay cái xương. Nhận lấy đối phương phản ứng linh hoạt, về phía sau vừa lui đảo. Thật xin lỗi bởi vì là đặc thù phát chuyển nhanh. Ta phải hoàn thành người thuê giao phó nhân vật. Nếu hắn không là sẽ cho ta không sai biệt cho lắm. ba Năm Linh không sai biệt cho lắm, ta cũng không muốn vào hôm nay phá kỷ lục. Chuyển phát nhanh tiểu ca lấy điện thoại di động ra cho nhân viên an ninh nhìn một chút tư liệu của mình. Cách này hai người rất là do dự, thả là không có khả năng bỏ vào. Nhưng vạn nhất thật là bốt bằng hữu đưa tới lễ vật. Lấy xích cá voi bảo tính khí. Phòng trừng hội xé xác hai người bọn họ. Thông báo ông chủ, chúng ta không muốn vượt ranh giới làm quyết định. Tình huống đặc thù, chỉ có thể như thế ác. Bên trong phòng làm việc đứng dậy đưa tiến xích cá voi, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, hắn trực tiếp cầm lên. bút có một khoái để viên nói là cho ngươi tặng quà, còn phải đích thân đưa lên chúc phúc. Người nào đưa xích cá voi nhớ mày một cái, mở miệng hỏi. bút hắn nói ký tên bởi vì... Âm có giá trị không nhỏ văn phòng bàn, lần nữa bể đầy đất. Phu quét đường tổ trưởng quay đầu, mặt đầy kinh ngạc. Công khai đối với ta biểu đạt bất mãn nhưng ngươi có phải hay không hẳn chờ ta rời đi nếu như vậy. Mọi người mặt mũi ít nhất không có trở ngại a. Lý tổ trưởng hơi chút trì hoãn ngại một ít thời gian. S hắn cho ta phát truyền phát nhanh. Ô chút lát sau. Chuyển phát nhanh tiểu ca ở nhân viên an ninh hộ tống hạ lên lầu. Đi vào xích cá voi chiếm diện tích to lớn phòng làm việc. Người này nhất định không hảo tâm gì mắt nếu tiếp tục khiêu khích ta. Ngài được làm chứng cũng không phải là ta không làm. Xích cá voi nhìn chuyển phát nhanh tiểu ca trong tay cái dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói. Đang giàu không tìm được cây hoàn mỹ lý do từ chối kết quả ngủ gật tới gối đưa lên. Có thể. Hắn thậm chí muốn đăng nhập vơi bác cho đối phương điểm một cái to lớn đáng khen. Mở ra. Xích cá voi ngồi ở trên ghế salon, hướng về phía người mặt bí xanh truyền phát nhanh tiểu ca phát hiệu lệnh đạo. Khục khục, tiên sinh đặc biệt sẵn dò ta, ở mở dương thời điểm phải là ngài đưa lên nhất thành khẩn chúc phúc. Truyền phát nhanh tiểu ca vừa nói chuyện, một bên đi về phía trước hai bước. Nhân viên an ninh nhất thời đưa ra cánh tay, chuẩn bị ngăn trở hắn tiến tới. Xích cá voi khoát tay một cái, tỏ ý không muốn khẩn trương quá độ. Hắn khiến cho dùng thần thức dò xét qua. Đối phương chính là một cách bình thường người. Chẳng lẽ còn có thể ngay trước Ging đô Fu web đường hành động tổ lý tổ trưởng giết hắn đi hay sao đợi đến phố cận. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhanh chóng mở ra cái dương. Trên ghế salon xích cá voi cùng Lý Tổ trưởng thấy vậy không khỏi đứng dậy nhìn vào bên trong. Bất luận là người hay là động vật, lòng hiếu kỳ không tránh được. Hai người đều muốn biết, làm mưa làm gió đại ma vương sốt cuộc cái gì ngoạn ý nhi. Chỉ thấy bên trong chứa một thanh màu tím giới đao đồng thời chuyển phát nhanh tiểu ca thanh âm của vang lên. Súp bơ tiếng nói rơi xuống, vô cùng liệt diễm bắn tán loạn mà ra. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 528 liệt hỏa nấu lầu sợ không ngạc nhiên mừng dỡ ý không ngoài ý chẳng biết tại sao. Bên trong căn phòng bốn người trong đầu đột nhiên thoáng qua một câu nói này. Súp bơ xe đối với xích cá voi mà nói chẳng nói là kinh sợ tới thích hợp. Hạ hiểu thiên một tay nắm lưu ly ma đao cánh tay phải vừa nhất hướng toàn địch nhân trước mặt chém tới. Một đạo không thể định nổi lại lóe lên lấp lánh tử quang đao mang tử lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong bổ ra. Đối mặt con mực đại vương tứ huyên đệ lực tổng hợp đều không dám phản kháng xích cá voi. Hạ hiểu thiên không nói là toàn lực ứng phó nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vừa ra tay một cái. Chính là thôn thiên diệt địa thất đại hạn chi liệt diễm. Cần phải một đòn toi mạng. Chém xếp với dưới đao thể trạng hùng tráng xích cá voi, nhìn gần trong gang tấc sắc bén đao mang, muốn rách cả mí mắt. Thiên coi là vạn toàn, vạn vạn không có tính tới một người bình thường, lại có thể bộc phát ra tuyệt sát một đòn. Hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra. Đối phương đến tột cùng là dựa vào cái gì man thiên quá hải, khiến ức của mình vô có một tí nhận ra được trong đó gì thường. Đứng ở một bên Kinh Đô Suet đường lý tổ trưởng, mở chừng hai mắt khẽ nhếch miệng. Tựa hồ là bởi vì lại có thể có người dám ở ngay trước mặt hắn án sát, hoặc là hạ hiểu thiên như thế quả quyết tàn nhẫn một đao mà kinh ngạc. Nóng bỏng đao mang lôi cuốn xích sắc diễm hỏa chạy thẳng tới xích cá voi mặt bộ tới. Hai người cách nhau bất quá một bước, hơn nữa lại vừa là đánh lén. Thực lực của hắn dù là mạnh hơn nữa, đều tránh không thoát. Vì vậy xích cá voi quyết định thật nhanh nâng lên giơ lên hai cánh tay không chút do dự bảo vệ đầu oanh đau đó là một cổ toàn tâm thấu xương nỗi đau xé rách tim gan đao mang chém chúng giơ lên hai cánh tay da thịt trong khoảnh khắc tách ra máu tươi nhất thời tràn ra một đường vòng cung nhưng lại bị nhiệt độ cao bốc hơi không còn một muỗng hơn nữa vô cùng cứng rắn xương cốt đều lưu ly ma đao chia ra làm hai Dầu gì là trong truyền thuyết Phật Tổ Hộ Pháp Phật Binh Chính là một thủy tộc cường giả Làm sao có thể ngăn cản rồi hạ sau đó uyển như nham tương liệt hỏa Theo vết thương chui vào Đương nhiên phần lớn đều đánh vào xích cá voi trên người của Trong nháy mắt quần áo tan tành mây khói Bên ngoài thân toàn bộ lông đều là diệt vong mãnh liệt kinh khủng lực trùng kích trực tiếp đem vị này đại hạ chủ nhân cho đánh bay Âm cứng sắn có thể chống đỡ lựu đạn đặc chế thủy tinh, vừa đối mặt bị xích cá voi đụng nát. Mảnh vụn kèm theo vô tận hỏa hệ bắn nhanh bầu trời minh mông. Cũng may đại hạ tầng lầu. Cho dù là ở kinh đô loại này tất đất tất vàng thành phố. Đều thuộc về thay đổi thứ nhất độ cao vật kiến trúc. Nếu không, sợ là đối. Diện tầng lầu phải gặp nạn. Dẫn hạ hiểu thiên tới đây hai vị nhân viên an ninh, ngây ngô ngây tại chỗ. Một cái con cừu nhỏ đột nhiên biến thân thành ăn thịt người lão hổ Ai có thể không sợ hãi Cỏ có, có hai người nhìn với trong ngọn lửa không biết sinh tử bút, Không nói hai lời xoay người chạy Đùa Vị này nhìn như bình thường không có gì lạ chuyển phát nhanh tiểu ta. Một đao đem bọn họ cấp trên Thủy tộc bên trong công nhận cường giả xích cá voi cho đánh bay Nhóm người mình bao nhiêu cân lượng tâm lý rõ ràng Cũng không dám tiến lên khoa tay múa chân hai cái Sắp xếp giả vờ giả vịt Bọn họ trực tiếp lựa chọn vứt bỏ liêm sỉ trước cầu thả ở một mạng hãy nói lấy sau Trốn chỗ nào hạ hiểu thiên trong tay lưu ly ma dao động một cái Phía trên cháy hừng hực xích sắc hỏa hệ Một tiếng ấm vang nổ lên Một con rồng lửa gầm thép mà ra hướng hai người cuốn Ken ghép ghép hai người mặt đối hỏa diễm hàng dài trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cái tốc độ này bọn họ căn bản không trốn thoát, chỉ có thể bất đắc dĩ đón đỡ. Oanh một đạo khoan hậu tường băng từ hai người trước mặt bay lên. Liệt diễm chi rồng đụng ở phía trên. Bột phát ra trùng kích cực lớn sóng. Nhất thời mang hai người càn quét đi ra ngoài. Cùng lúc đó... Số lớn màu trắng hơi nước sông ra trong chốc lát tràn đầy chiếm diện tích to lớn phòng làm việc. Ta Lý Thiệu Long dầu gì cũng là kinh đô tổ trưởng. Ở ngay trước mặt ta dết lại thấy một mực đứng ở bên cạnh Lý tổ trưởng. Hai tay hiện đầy màu trắng diễm hỏa. Mặt đầy khó coi nói. Không có hắn tưởng băng cho dù chặn lại hỏa long, nhưng cũng không ngăn cản nhiệt độ cao. Hai vị nhân viên an ninh nhất thời hóa thành một cổ than, lại ở giữa không chung chia năm xẻ bảy. Đường đường tổ trưởng, mất mặt sắc mặt nếu có thể đẹp mắt mới là chuyện lạ. Chẳng qua là lời còn chưa dứt, từ trong xương mồ đưa ra một cái chân. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, ngay đầu đạp. Lý tổ trưởng thầm mắng một tiếng hèn hạ, lại không đợi ta nói xong lời nói đánh lén. Một tiếng ấm vang, giấu chân to ở bầu ngực của hắn. Sau đó dưới chân hắn sàn nhà vỡ nát cả người lôi cuốn vô cùng cự lực rơi xuống dưới Tiếng phá hủy liên tiếp vang lên Lý tổ trưởng mỗi đụng nát một tầng lầu sàn nhà To lớn lực trùng kích khiến cho xích cá voi trong cao ốc nhân viên làm việc Người ngã ngựa đổ cũng còn khá cũng vô thương vong Bằng không hắn tội quá có thể to lắm Hất tung ở mặt đất đám người không để ý tự thân đau đớn bắt đầu điên cuồng trốn chết Mỗi người đều trong lòng mắng to Rốt cuộc là người điên nào dám Tại thị khu đồng thủ trải qua lúc ban đầu hỗn loạn Bây giờ kinh đô có thể nói là gió êm sóng lặng ít nhất mặt ngoài nhìn qua như thế Trong tối sóng mãnh liệt 99% người cũng không nhìn thấy Phía trên cũng không thể khiến bọn họ biết rõ Gần đây 4 tháng đến Cái bản chưa từng xảy ra bất kỳ đại chiến Toàn bộ đều là một ít kỳ nhân dị sĩ Trộm vặt móc túi Hạ hiểu thiên một đao thôn thiên diệt địa thất đại hạn cũng không phát động thuộc tính đặc biệt. Nếu là phần thiên trừ hải. Liệt diễm đao ý. Thiên múa quả lừa. Sợ là toàn bộ tòa nhà lớn không nên nghĩ có việc người. Chết tiếng nói rơi xuống nhưng thấy hạ hiểu thiên phía sau âm ảnh ngưng tụ. Chỉ một thoáng kinh khủng ma khí tràn ra tràn ngập toàn bộ tòa nhà lớn. Lăng nhiên sát cơ quanh quẩn với tầng lầu bầu trời. Vốn là quang đãng ban ngày Trong nháy mắt trời u ám Thật giống như có ma đầu tức sắp xuất thí Thiên ma kia tản ra âm lãnh Tàn bạo Điên cuồng khí tức hình dáng xông phá lầu cuối hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt Trên đường phố ngựa xe như nước đám người Có một cái tính một cái Đều là dừng lại nhịp bước Không tự chủ được nhìn về vị này kinh khủng ma ảnh Xôi trào mánh liệt bốn phía lệ khí, uyển như kinh đào hãi lãng sát khí. Thêm nữa trên người lói lên quang áo giáp, đâm thẳng bầu trời sừng nhọn điên cuồng ánh mắt. Không một không khiến người ta đánh đáy lòng phát sét Sau đó bọn họ lấy càng tốc độ mau lẻ chạy băng băng. Cần phải ngay đầu tiên rời đi xích cá voi đại hạ. Nhưng thấy hạ hiểu thiên phía sau thiên ma trên hai tay mỗi người ngưng tụ ra một vệt đậm đà chí cực kim sắc đao khí. Trong tầm mắt bên trái thượng giác cũng không có bắn ra đánh chết xích cá voi tin tức nhắc nhở, hắn tự nhiên không dám xem thường. Hoàng Kim đao khí, rời khỏi tay chạy thẳng tới như cũ đang thiêu đốt liệt diễm đi. Hầm đậu xe, nằm ở một chiếc báo hỏng trên xe hơi lý tổ trưởng, khóe miệng tràn máu. Hạ Hiểu Thiên một cước kia mặc dù không là chạy giết hắn đi, nhưng vẫn đạp hắn nửa chết nửa sống. Ngực xương cốt toàn bộ đức đoạn trong cơ thể năng lượng giải tán ở vô hình, muốn tái chiến nhưng là vô lực. Chỉ có thể gọi điện thoại thông báo phu quét đường ngành, nhanh chóng chạy tới tiếp viện. alo ta là Lý Thiểu Long, xích cá voi đại hạ phát sinh tam hoa cảnh đại chiến, xin lập tức phái nhân viên. hỗn nguyên cảnh dưới cũng không cần tới, không cách nào nhúc tay. Ngoài ra thông báo hộ quốc người bộ đội ít nhất phải ba cái tinh anh tiểu đội. Làm xong hết thầy các thứ này, Lý Tổ trưởng Cúc truyền tin. Sau đó nằm tại chỗ nằm cứng đơ, tâm trong lặng lẽ đối với xích cá voi chúc phúc một câu. Sử dụng thức hải chú ý trong cao ốt tất cả mọi người nhất cử nhất động hạ hiểu thiên, nghe hắn mà nói. Hắn tiến lên trước một bước đi tới chỗ lỗ hổng, nhìn xuống dưới. Sau đó hướng về phía nằm cứng đơ Lý Tổ trưởng, làm một cái cắt cổ động tác. Muốn bảo xích cá voi hỏi qua ta hạ mấu người không có đối với lần này. Lý tổ trưởng lựa chọn không nhìn. Làm bộ không nhìn thấy. Hắn không phải là lăng đầu thanh. Tự nhiên làm theo minh bạch lúc trước chính mình bị một cước kia. Là người ta dưới chân lưu tình kết quả. Nếu không, sợ là cơ thể cũng phải bị đối phương cho giấm đạp bạo nổ. Ngay sau đó người này đưa ra một bàn tay mở ra, hạ hiểu thiên thấy vậy cười. 5 phút giết hắn, 3 phút đã đủ. Lý tổ trưởng không ngốc. Thấy đối phương nghe được điện thoại của hắn. Cho chúc mừng đại mãng phu nhắc nhở. Dự định lấy lòng xuống. Phu quét đường cùng hộ quốc người bộ đội, nhanh nhất sau 5 phút đến xích cá voi đại hạ. Dù sao vị này trong truyền thuyết đại ma vương, hỉ nộ vô thường. Nghe nói đều nắm ma đô vô vơ cho chơi đùa sắp tinh thần phân liệt rồi. Ba đầu sáu tay quái gì bộ dáng cũng là cùng họ có không nhỏ quan hệ Huống chi mấy ngày trước hắn giống nhau quan sát truyền trực tiếp Dự định biết một chút về vị này ở ma đô phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ đại ma vương Thực lực rốt cuộc như thế nào Đánh bay xích cá voi một đao Chính là một đòn giết chết hơn ngàn chân khí cảnh May mắn là tầm thường mới vào tam hoa cảnh người Cũng không dám chính diện hơi họ mũi nhọn một đao. Hắn nếu là suy đoán không ra thân phận của Hạ Hiểu Thiên có thể tính bạc lúc tổ trưởng. ầm ầm Thiên Ma Kim Đao liên tiếp trúng mục tiêu ở không trung nổ tung vang lớn. Không chỉ như vậy Thiên Ma trong tay Kim Đao lần nữa ngưng tổ quang ra. Một đòn tuyệt sát ngươi. Hạ Hiểu Thiên hai tay cầm đao, màu tính trên thân đao đột ngột giấy lên một tầng thật giống như dung nham vật chất trong không khí nhiệt độ cấp tốc leo lên một ít dễ cháy vật phẩm ầm ầm nổ tung giấy lên đảo đảo hỏa quang chạy ra khỏi xích cá voi tòa nhà đổ sổ mọi người chỉ thấy tầng lầu bên ngoài vách tường đang ở bắt đầu hóa tan trên bầu trời mây đen trở nên hơn đen nhánh oanh đợi đến người cuối cùng rời đi trong cao ốt bộ toàn bộ tòa cao ốt một tiếng ầm vang bốc cháy bên trong thị khu một thanh lớn cây đuốc đập vào mi mắt Xích cá voi phòng làm việc trừ một cái hồ cá bên ngoài cơ hồ toàn quân bị diệt. Bên trong vốn du động hai cái tiểu cá mập, ngồi phịch ở hang lại thoi thóp. Chết đi tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên trong tay lưu ly ma đao đánh xuống. Một vệt làm người ta kim diễm xích sắc thất luyện thoát khỏi thân đao chém về phía xích cá voi phương hướng. ùm ùm kèm theo sáng rực đao mang còn có thoáng như nhăm tương gió bão quyển về phía trước. Ngược lại người trên đường phố Cùng với chung quanh bên trong đại lâu người bỏ trốn Hắn cũng không sợ thương tổn đến vô tội quần chúng Động thủ axit cá voi thống khổ thanh âm khàn khàn Từ trong ngọn lửa truyền ra Hạ hiểu thiên trong lòng cả kinh Chẳng lẽ người này còn có hậu thủ chẳng qua là hắn ở trên cao trước khi tới Đắt lợi dụng thức hải đem trọn tỏa nhà lớn quét nhìn một lần Cũng không phát hiện có cao thủ tồn tại Đang định lực cũ đát lão, lực mới chưa sinh chi bên trong. Ngồi phịt ở trong hồ cá nửa chết nửa sống hai cái tiểu cá mập. Chợt mở mắt. Từng đảo hết sạch nở rộ. Xuyên suốt hư không. Âm hang thể tan vỡ, hai vị cao lớn vảm vỡ trần cổ nam, từ trong đó vừa nhảy ra. Hai người so với bắp đùi đều phải cánh tay trắng kiện, mão chân khí lực đồng loạt đập về phía hạ hiểu thiên đầu. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 529 hai vị thủy tộc trắng hán đỉnh đầu như ẩn như hiện. Phân biệt trôi lơ lửng hai đoá hôi. Tử sắc liên hoa. Không ngừng thôn thiên địa ấy tinh khí. Trên hai cánh tay che lấp màu thủy lam sóng gợn, hơn nữa cấp tốc từ nhạc chuyển thành đậm. Ẩng chứa trong đó năng lượng cũng không so với hạ hiểu thiên thất đại hạn đao pháp sai đi đến nơi nào. Bọn họ đều là xích cá voi mấy ngày trước đây tâm thần có chút không tập trung đang lúc. Từ trong biển mời tới đồng đẳng cấp viện thủ. Vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Vô luận là cao thủ mạnh cỡ nào đối với tử vong đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lúc đó, hai người còn từng kinh cười nhạo qua. Nói hắn một cái cá voi ở trên đất bằng sống lâu rồi. Không chỉ mất đi tự tin. Còn từ bỏ thủy tục người trong can đảm. Mà nay xem ra, không thể không bội phục xích cá voi phòng ngừa chu đáo. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói. Đây là liệu địch tiên cơ ngưng tổ ra hai đóa hoa sen tam hoa cảnh. Lại hay lại là thường xuyên cuộc sống ở trong hải vực thủy tộc. Thi triển ra thế công có thể nói là thạch phá kinh thiên. Nếu như không phải là hiện thế trải qua mấy lần năng lượng triều tịch lễ rửa tội. Bọn họ sợ là căn bản không có đầy đủ năng lượng đánh ra ngày này băng liệt địa một đòn. Oanh thế ngàn cân treo sợi tóc, hạ hiểu thiên tâm niệm vừa động, ngũ hành đại đồn chi hỏa đồn thuật thi triển mà. Cả người với trong nháy mắt hóa thành một luồng ánh lửa trốn vào thiêu đốt đại hạ. Hắn coi như là kịp thời né tránh, nhưng khổ nằm ở hầm đậu xe bên trong nằm cứng đơ lý tổ trưởng. Không phải là Lý Thiệu Long không nghĩ động, ngại vì thương thế hắn cảm giác mình hay lại là đàng hoàng nằm thì tốt hơn. Hơn nữa gia nhập bị Hạ Hiểu Thiên Ngộ nhận là Rời đi nơi đây là có cái gì tiểu tâm tư từ đó bị đánh chết. Nói rõ lý lẽ đều không chỗ nói đi. ùm ùm vốn là biến thành cây đuốc cao ốp. Chịu khổ hai vị thủy tộc cường giả tuyệt mệnh một đòn. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Bởi vì hai người đánh bất ngờ vô cùng hung mãnh. Đưa đến trong lúc nhất thời không thể tới lúc dừng lực lượng. Ngược lại là thế không thể đỡ đập xuống. Ngoại tào lý tổ trưởng thấy vậy nhất thời nhảy bất chấp ngực thương thế đại ma vương hiểu lầm. Trong miệng một bên khạc huyết, một bên bộ dạng sun soi ra bên ngoài chạy. Tình cảnh khỏi phải nói có khôi hài. Bộ kia tư thế nếu là có thể làm thành động đồ nhất định có thể thình hành toàn bộ lưới. Đương nhiên thân là người bị hại hắn, không cười nổi thôi. Hung ác như thế cuồng bạo một đòn, thật muốn rơi vào trên thân. Chia năm xẻ bảy thỏa thỏa, đều không mang cho Lưu lại toàn thay cơ hội. Âm ngày xưa tiếng tâm lừng lấy xích cá voi đại hạ, hoàn toàn trở thành một cái lịch sử. Một cây đuốc đốt không còn một mống sau, ngay sau đó gặp gỡ đồng tộc phá bỏ và rời đi. Thân là chủ nhân cũng lấy tên mình đặt tên xích cá voi thật là khóc không ra nước mắt. Xin hai người các ngươi tới là giết địch. Không phải là hỗ trợ phá hủy sản nghiệp thành lập được một tòa nhà lớn. Cần phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Nhưng là phá hủy lại chỉ cần hai chiêu. Hai vị thủy tộc cường giả đứng ở trên phế tích chỗ mắt nhìn nhau hảo lũ túng A. Vốn là vạn vô nhất thất đánh lén. Không giải thích được thất bại nhân tiện để người ta ồ oh, ờ. Bắn cho ngay cả không còn sót lại một chút cặn Không trách hai người nghĩ như vậy. Bọn họ dám khẳng định Hạ Hiểu Thiên không phải là thật đơn giản nguyên tố biến hóa. Tam hoa cảnh lực lượng đủ để áp chế cảnh giới thấp hơn tự thân tầng thứ hết thảy Theo lý mà nói đối phương hẳn là không thể tránh né, nhất định phải kiên trì đến cùng chống cự. Bằng cái gì, hội thất thủ chưa từng bại tích cá mập ngư huyên đệ, nội tâm một lần rất không xong Tự cao trở bên trong không gian mắt nhìn xuống hai người hạ hiểu thiên, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Hắn nếu dám một thân một mình đánh tới cửa, có thể không có chút sức lực cùng thủ đoạn sao cái gì lá bài tẩy cũng không có người. Đó là lăng đầu thanh. Bằng vào thiên cương 36 pháp chúng ngũ hành đại độn. Hạ Hiểu Thiên tự nhiên dám phách lối lên tới cửa giết địch. Dù là lão tử không đánh lại ngươi chạy cũng có thể chạy thoát. Hết lần này tới lần khác địch nhân đối với hắn còn bó tay toàn tập. Ngươi nói bực người không tức người. Chỉ có thể nói ngón này đổn thuật quả thực có chút lại bì. Cá mập đại. Làm sao bây giờ ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai hai huynh để đối với trốn vào trong hỏa Hạ Hiểu Thiên? Bây giờ không có biện pháp. Sa ngư vốn là chính là trong biển bá chủ cơ hồ không có cái gì địch thủ Đối mặt hạ hiểu thiên lại bị đổn thuật thật là đại cô nương lên hiệu hoa đầu một lần Hai người theo bản năng nhìn về đang ở hỏa hệ trong bão xích cá voi Loại này cũng không so với hai người bọn họ yếu công kích Sợ là xích cá voi trưởng thành sớm đi nếu không Chúng ta đi thôi Cá mập nhị đề nhị bọn họ là lén qua lên bờ không có ở phu quét đường báo bị Một khi bị phát hiện, dùng cách đuôi muốn đều biết là cái kết quả gì. Lý tổ trưởng ở hầm đậu xe bên trong thỉnh cầu tiếp viện, bọn họ cũng là nghe. Đợi lát nữa phu quét đường, hộ quốc người tinh anh tiểu đội hạ xuống, có bọn họ hảo nhất đầu. Cho dù có thể trốn, cũng phải cởi lên một lớp ra. Hai người các ngươi vương bát đản thu chỗ tốt nhưng không nghĩ suốt lực. Có tin ta hay không bây giờ liền với các ngươi chết dập đầu một đạo thanh âm thở hổn hển từ sau ớp truyền tới. Hai huyên đệ sợ hết hồn. Đồng loạt quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy một nhân hình than, hận hận trừng toàn hai người bọn họ. Xích cá voi cá mập ngư huyên đệ nhìn đứt rời hai cánh tay than đen, hỏi dò Là ta? Xích cá voi trả lời, sau đó hai người nhìn thấy hắn răng trắng như tuyết. Thật đẹp một đao kia nhưng thật mạnh mà, ta thiếu chút nữa đã chết rồi. Cũng may để nhất đao không phải là đao thứ hai kinh khủng như vậy. Nếu không ta chỉ có thể khiến hai huynh để các ngươi mang theo ta đem về hải lý. Tiếng nói rơi xuống, một nơi thiêu đốt trong ngọn lửa, đột ngột chui ra tay cầm lưu ly ma đao hạ hiểu thiên. Cuồn cuộn liệt diễm cuốn. phảng phất hóa thành diệt thi chi lân thú. Cần phải một cái nuốt vào ba người chấm dứt chàng này ăn oán. Quanh ba vị thủy tộc tự nhiên không phải là ngồi chờ chết. Mặt người chém giết hạng người bọn họ kịp phản ứng. Không tiếp tục ẩn dấu, mà là mỗi người mở ra đỉnh đầu hai đóa hoa sen, phun ra nuốt vào tinh khí, lấy bảo chế bảo. Thật ra thì cũng không phải là không muốn né tránh, hạ hiểu thiên một đao bao trùm toàn trường thật sự là không có cơ hội. Chỉ có đối oanh mới có thể đoạt được một chút hy vọng sống. Kịch liệt khí lãng tự hai người đang lúc nổ lên cuốn quanh mình. Một chút khoảng cách bọn họ hơi gần kiến trúc. Lúc này chẳng ngang gầy sụp đổ. Cũng may chung quanh trong tầng lầu đám người. Thấy tranh đấu lúc chạy sạch. Bằng không chỉ là một kích này. Thì phải chết thương không ít. Đương nhiên cùng mấy lần năng lượng triều tịch phun trào cường hóa toàn dân thân thể tố chất cũng có quan hệ rất lớn. Nếu không... Người bình thường làm sao có thể chạy nhanh như vậy một đòn đi qua. Ngoại trừ Song Phương đứng nơi, không có một chỗ hoàn hảo. Xích Cá voi trợn mắt nhìn tay cầm lưu ly ma đao Hạ Hiểu Thiên, hận không thể thực kỳ thịt, uống kỳ huyết, bóc họ ra. Trận chiến này, bất luận đến tột cùng là người nào khơi mào, hắn khỏi phải nghĩ đến thoát thân. Nghiêm trọng một chút, gặp đuổi giết, nhẹ nhất cũng phải chạy trở về hải lý vĩnh còn lâu mới có thể chân đạp lục địa nhiều năm tâm huyết hủy trong chốc lát thật vất vả mở ra cứ điểm hoàn toàn tiêu diệt nếu đổi lại là người nào có thể nhìn cơn tức này ta nhất định nhất định nhất định nhất định muốn giết ngươi giật mình một hơi thở liên tiếp nói bốn cái nhất định có thể thấy họ quyết tâm ha ha chưa chắc ta nói ba phút giải quyết các ngươi còn có một nửa thời gian cần phải nắm chặt Hạ hiểu thiên không cam lòng yếu thế, bàn về dễu cợt cái gì, hắn được nhất. Oanh oanh oanh liên tiếp ba tiếng nổ, lại thấy cá mập ngư huyên đệ, xích cá voi, ráng nhanh chóng bành trướng. Trong khoảnh khắc trở thành 5 mét trắng hán, đồng thời đỉnh đầu hoa sen đi theo tăng lớn hơn một vòng. Ngươi cho rằng là giết mấy cái hôi cá nát tôm. Là có thể theo chúng ta bài cổ tay rồi hả nếu không phải ngươi đánh lén. Ta cũng sẽ không thủ thương. Xích cá voi gầy mất dơ lên hai cánh tay, lần nữa dài đi ra. Tam hoa cảnh cũng không phải là ô đại cấp độ kia ô hợp chi chúng, ngày này năm sau, liền là ngày dỗ của ngươi. Hạ hiểu thiên hiếp mắt, hắn quả thật cảm nhận được, xích cá voi cá mập ngư hương để bất đồng. Lớn nhất trực quan biểu hiện đỉnh đầu hoa sen lớn nhỏ, ngưng tụ trình độ. Bát nhã giáo chủ màu xám chi hoa. Màu sắc hơi lãnh đạm một chút. Tranh đấu lúc cũng không ổn định. Một khi hao phí quá nhiều lực lượng. Tổng làm cho người ta một loại hội tùy thời giải tán bộ dáng. Về phần lớn nhỏ, chết no rồi là một hoa cốt đóa, một bộ muốn mở chưa mở. Con mực đại vương tứ huyên đệ, hơi chút mạnh hơn giáo chủ một chút. Ít nhất hoa nở, nhưng chỉ chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Xem xét lại đối diện ba người, cá mập ngư huyên đệ đỉnh đầu tinh chi hoa đường kính một thước. Hơn nữa ngưng tụ. Thứ hai đóa khí chi hoa, so với đệ nhất đóa tiểu nửa trên, vẫn như trước vững vàng. Trải qua vừa mới kia thạch phá kinh thiên một đòn, vô có bất kỳ tan rã Xích cá voi càng là kinh người. Hai đóa hoa sen trong đó đệ nhất đóa đường kính đạt tới 2 mét. Màu sắc nồng nặc thậm chí có thể nói là hắc. Thứ hai đóa một thước ra mặt, tử quang cũng không đậm đà, nhưng cũng gọi là một câu tươi đẹp. Cho ngươi biết một chút về. Chân chính tam hoa cảnh đi dứt lời. Xích cá voi khí thế trên người nhất thời liên tục tăng lên. Trong vòng mấy cái hít thở quanh người hắn ba trường nổi lên máu đỏ gió bão. Một cổ thảm thiết khí tức tràn ngập toàn trường. Ta muốn ngươi chết tiếng nói rơi xuống tiến lên trước một bước. Dễ dàng cho phải ra tay giết địch. Hạ hiểu thiên song trưởng hợp lại. Làm quang tổ Phật đính ấm. Một vệt yếu ớt Phật quang từ hắn hai ngón tay bên trong nở rộ ra. Chẳng biết tại sao, xích cá voi trong lòng lột bột một tiếng. Ông ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 530 như Lai Thần Trưởng như Lai Thần Trưởng để nhị thức kim đỉnh Phật đăng kèm theo âm thanh. Hạ hiểu thiên hai tay ghét trái quang tụ Phật đính ấm lên. Đột nhiên toát ra một tia ánh sáng. Cách này quang phản phất là thiên địa sơ khai lúc. Luồng thứ nhất tấm hình ánh thế giới huy hoàng. Tấm trong đó, khiến cho xích cá voi chờ địch trong lòng người chấn động. Do yếu ớt đến thậm chí có thể bỏ qua không tính điểm sáng. Trong thoáng chốc phát triển làm một cổ không thể địch nổi minh mông lực. Khí thế bàng bạc giống như cơn sóng thần, hướng ba vị thủy tộc đè xuống đầu. ùm ùm dưới chân bọn họ đại địa vô cứ trầm xuống băng liệt, không có lực phản kháng chút nào may mắn là đỉnh đầu phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí hoa sen đều vô hình khí thế chèn ép tràn ra từng vết nứt bên ngoài thân bền bị xa thịt lỗ chân lông dì ra tích giọt máu tươi hạ hiểu thiên cả người càng là hóa thành một người do chất lỏng màu vàng ấm đổ bê tông phật tượng trên mặt vô hỉ vô bi cặp mắt bên trong đầy ức đại trí tuệ đại từ bi cũng như lúc trước thích ca mưu ni cầu đạo chứng đạo đắc đạo Chẳng qua là trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn không nữa đầy sinh cơ, mà là đột ngột trở nên nhiếp nhân tâm phách. Quang minh minh mông lực nhanh chóng chuyển hóa thành lạnh lẽo thấu xương sát cơ, nhìn người Tây cả ra đầu. Xích cá voi chờ trái tim của người ta ở trong một sát na thậm chí đều ngừng đập. Toàn bộ phiến. Thiên không đang ở cấp tốc lớn mạnh, không. Phải nói là bọn họ trở nên giống như một viên bụi bằm như vậy nhỏ bé. Xem xét lại Hạ Hiểu Thiên, nhanh chóng bành trứng tràn ngập toàn bộ đất trời. Nhất là ánh mắt của hắn mà, đạo đạo kim quang chói mắt, như treo thật cao với bầu trời đại nhật như vậy, sáng chói. Đáng tiếc, bên trong không chỉ không có chút nào lửa nóng, mà là lan tràn đông sát lòng người lạnh giá. Minh mông như biển Phật quang từ hai ngón tay lên mãnh liệt mà ra. Thật giống như sóng biển như thế cuốn xích cá voi. Cùng với đứng ở hắn phía sau mời tới viện thủ cá mập ngư huyên đệ Kim quang chỗ đi qua, nhất thời hóa tan làm một thác nham tương Không đợi ba vị thủy tộc cường giả có hành động Lại thấy hạ hiểu thiên trên người lại thiêu đốt lên một áng lửa Ngọa tào xích cá voi vào giờ phút này rất tâm nhét Hắn hận không được lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát Chính mình vốn chuẩn bị hỏa lực mở hết Để cho đối phương biết một chút về chân chính tam hoa cảnh cường giả Rốt cuộc là cường đại co nào Kết quả vạn vạn không thể nghĩ đến Sắp nhanh đón treo lên đánh nhưng là bản thân hắn Đạo diễn cách này đặc biệt u là lấy sai kịch bản đi hạ hiểu thiên chân đạp đất Đỉnh đầu thương thiên Sau ớt một vầng mặt trời trói trang nhiễm nhiễm lên chức Phía trên thiêu đốt vô cùng vô tận liệt diễm Phản phất là chân chính thái dương từng đạo sôi trào tương lưu Không ngừng ở hình cầu vật mặt ngoài thân thể văng lên. Cá mập ngư huyên để nuốt nước miếng một cái. sĩ cá voi ta gõ trong sao a Gõ trong sao nghe được không cả nửa ngày. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi nha để cho chúng ta đi đối phó địch nhân. Rốt cuộc có bao nhiêu nào khó xây dưa đây. Nguyên lai vị này chủ không chỉ là khó xây dưa đơn giản như vậy mà là muốn chết. Ba người ngẩng đầu nhìn lên hạ hiểu thiên thể tích dưới sự so sánh cùng nhân loại cùng con kiến vô có khác nhau chút nào. Vậy làm sao đánh nắm đầu đánh sao hoặc là hiện trường nằm trên đất thấy dù sao trong mộng muốn cái gì có cái gì. oanh thiên địa rúng động đại nhật sôi sùng sục kim diễm biển lửa lưu động. Xích cá voi liều cách mạng ra giải rùa. Hạ hiểu thiên đỉnh đầu hỏa cầu nếu là nện xuống đến. Phòng chừng ngay cả cho cốt cũng chưa chắc có thể lưu lại. Trên thực tế hắn hối hận đàng hoàng cho một trăm ngàn mai linh khí kết tinh không phải song chuyện. Nhất định phải treo chọc thị phi, lần này tốt lắm một cước đá vào trên miếng sắt. Ken két két chẳng qua là sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Không có hắn đỉnh đầu hao phí vô số ngày đêm khổ tu hoa sen, vết nước dần dần gia tăng. Hơn nữa bởi vì lực ác bách quá quá mánh liệt nguyên nhân đã muốn không nhịn được. Xoạt xoạt một tiếng thanh thúy băng liệt truyền vào ba vị thủy tộc người trong lỗ tai. Số lớn tinh khí từ đỉnh đầu bọn họ tản mạn ra. Hoàn độc tử cá mập ngư huyên để phiên chữ bạch nhãn thiếu chút nữa có ngất đi. Lần này từ trong biển lén qua lục địa. Không chỉ có xích cá voi hứa hẹn chỗ tốt không có lấy tới tay. Nhóm người mình tô vi. Càng là chịu khổ phế trừ. Dù là Hạ Hiểu Thiên tha cho bọn hắn một mạng, hai người sau khi chưa chắc có thể sống được. Cầu gia thật sự là hơi nhiều. Hạ Hiểu Thiên hai tay giấu ấm tản ra, cánh tay hướng hai bên kéo đi. Đỉnh đầu đại nhật tương lưu sôi sùng sục bắn nhanh từ từ hội tụ ở họ giữa song trường. Năm ba cái hô hấp đi qua, xích cá voi ba người mặt đầy tuyệt vọng. Quá mức khổng lồ hạ hiểu thiên động tác giống như là ôm trong ngực xích Nhật Bàn vĩ ngạn Bọn họ thậm chí cảm thấy đối phương là như lai like truyền thế Nếu không Tại sao có thể làm đến mức độ như thế ùm ùm xong trưởng xuống phía dưới đẩy một cái Bàng bạc minh mông liệt diễm Nhắm ngay xích cá voi đè xuống Đại địa ầm ầm nổ tung Vào giờ khắc này trong kinh đô rất nhiều bận rộn các thị dân chỉ thấy một vòng mang dương quang đều áp chế xuống hỏa cầu từ phương xa toát ra từng đạo chói mắt hào quang sau đó một cổ kinh người hơi nóng vết sạch toàn bộ thành phố lớn ta không cam lòng xích cá voi đối mặt với vượt qua chính mình hiểu một đòn chỉ có dần quát một tiếng sau đó cơ thể từng khúc tan rã băng tuyết tan rã về phần cá mập ngư huyên để hoàn toàn tuyệt chạy chối chết tâm tư Theo sát phía sau đi theo xin bọn họ tới trở quyền cá voi. Đồng thời tiêu diệt vào trong đó. Mặc dù một đòn ba dếp, nhưng sôi trào mặt trời chói tràn cũng không chấm dứt tiêu tan. Như cũ dựa theo trước quý tích tiếp tục ép xuống. Xích cá voi đại hạ địa chỉ ban đầu, văng tung tói vô số đá vụn, hơn nữa ở không trung hóa thành cho bụi. Toàn bộ tình cảnh uyển như thiên tai mạc nhật. Đáng sợ hỏa cầu đi sâu vào đại địa. Tựa hồ không đem hiện thế xuyên thủng ấy ư. Thề không bỏ qua. Nóng bỏng như biển diễm hỏa thiêu hủy trên mặt đất hết thảy tồn tại vật thể. Đất sét, nham thạch câu là không thể ngăn trở, khiến cho họ tầng tầng đi sâu vào. ùn ùn làm xong đây hết thảy hạ hiểu thiên, nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở, hài lòng. Sau đó hắn phủi mông một cái trực tiếp thi triển ngũ hành đại đồn lưu. Đùa! Ở kinh đô mất đi bên trong đại chiến. Còn nắm chung quanh đại hạ tàn phá lào đảo muốn ngã. Ở lại chờ toàn làm cho người ta bồi thường sao cái gọi là bắt trộm bắt bẩn. Chỉ cần không có bắt hắn hạ mô người. Chết không thừa nhận thì xong rồi cho dù đối phương có tâm muốn thu thập hắn. Nhưng cũng không có năng lực làm. Trừ phi muốn ở lúc ngủ trên đầu rớt xuống cái thái dương. Hạ hiểu thiên đi rước khoát. Lý tổ trưởng đứng ở đằng xa đắc quỷ Quá kinh khủng toàn bộ hành trình hắn đều bên bờ bên cạnh xem Thấy tận mắt ba vị thủy tộc áp bá tiêu diệt Chỉ thấy hạ hiểu thiên kết một Phật ấn, Đầu ngón tay bắn tán loạn một vệt Phật quang sau Xích cá voi ba người trực tiếp ngốc lăng đứng tại chỗ Hơn nữa đỉnh đầu hoa sen vô cớ vỡ nát Ngay sau đó một viên to lớn đại hỏa cầu từ trong tay trứng mở Tiện tay đè một cái đại địa không có Lý Tổ trưởng nhìn trước người sâu không thấy đáy hố trong đầu đến bây giờ đều có điểm mộng ếp. Đối với thủy tộc thực lực cá nhân hắn vẫn là vô cùng công nhận. Dù sao đám người này ở năng lượng triều tịch trước thì có hệ thống tu luyện. Thêm nữa trong biển rồng phong phú tài nguyên đạo đưa bọn họ từng cách được trời ưu đãi thực lực mạnh mẽ. Nhất là xích cá voi hay lại là trong đó người xuất sắc. Hai vị khác cá mập ngư huynh đệ. Cũng là không kém gì chút nào. Nhưng vừa vặn chính là cách này ba cái tên đáng sợ, khiến người một trưởng tiêu diệt ở trước mặt mình. Nhìn Hạ Hiểu Thiên một đòn xuyên qua đại địa vực sâu không đáy, Lý Tổ trưởng trong đầu đột nhiên thoáng qua một câu nói. Các ngươi đối với lực lượng không biết gì cả. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 531 thiên hạ không ai không biết ngày có có mấy trăm đạo bóng người từ phương xa chạy tới. Lạc sau lưng Lý Thiệu Long Quan bọn họ khí tức quanh người Cùng với bao trùm ở bên ngoài thân Kim Quang Có thể thấy đều là hốn nguyên cảnh chúng cao thủ Không hổ là tứ đại đều xếp hạng thứ nhất Kinh Đô Đứng đầu một nước phủ chỗ May mắn là ma đều bộ trưởng Joker Cũng chỉ chỉ là một vị chân khí cảnh thôi Mà ở chỗ này lại có thể tùy tùy tiện tiện điều đi ra mấy trăm vị hốn nguyên cảnh Hơn nữa còn chưa phải là toàn bộ Tổ trưởng một đám người đi tới phế tích. liền gặp Lý Thiệu Long hai đầu gối quỳ xuống đất. Cả người bóng lưng nhìn vô cùng như đưa đám. Trong nháy mắt trong lòng bọn họ sinh ra một cách không ổn nghĩ muốn pháp. Ô các ngươi tới rồi. Lý Thiệu Long nghe vậy quay đầu nhìn lại. Ở thấy là nhà mình đội viên sau, rất là cô đơn đảo. ngài đây là một người trong đó lời còn chưa dứt, lại vừa là hơn 10 người tự không trung hạ xuống. Hộ quốc người tinh anh tiểu đội không cần nhìn đến người mặt trên người đồng phục. Chỉ là thấy bộ kia mặt vô biểu tình. phảng phất tê liệt mặt. Mọi người liền biết hiểu người tới rốt cuộc là người nào. Nhìn tổng quát kinh đô trên dưới thậm chí còn cả nước các nơi. Có bực này thực lực cường hãn. Lại có mặt tê liệt kỳ nhân dị sĩ. Ngoại trừ hộ quốc người bộ đội xuất thân trở ra. Không còn nhị ra. Lý tổ trưởng. Người đâu tử trong tiểu đội đi ra ba người Hình như là mỗi người đội trưởng của tiểu đội hỏi Lý Thiệu Long đứng dậy Đầu tiên là thở dài một cái Sau đó chỉ chỉ sau lưng đồng không đáy May mắn là trên mặt hiện lên lãnh ý Từ đầu đến cuối không có biểu tình hộ quốc Người tinh anh tiểu đội môn Đều khóe miệng giật một cái Không nói câu nào Đi lên chỉ phía sau là mấy cái ý tứ Các ngươi tới chậm chiến đấu đã sớm kết thúc Mọi người chố mắt nhìn nhau đùa giỡn đi Bọn họ từ rời đi trụ sở chính đại hạ đến bây giờ chết no rồi cũng liền đi qua 3 phút mà thôi Kết quả ngươi theo chúng ta nói đến chậm Lý Tổ trưởng ngươi xác nhận là Tam Hoa Cảnh Đại Chiến Hộ Quốc người Tinh Anh tiểu đội cầm đầu ba người hỏi Bọn họ 15 người đừng xem chẳng qua là nửa bước Tam Hoa Cảnh cùng Lý Thiểu Long một cấp độ Trên thực tế mỗi người săn thú qua không thấp hơn 5 ngón tay số đích thực tam hoa cảnh cường giả. Nhiệm vụ hoàn thành suốt từ suốt đạo đến bây giờ một cái giữ 100%. Đương nhiên một khi thất bại, kết quả cơ hồ là đoàn diệt. Chỉ có lác đác không có mấy tiểu đội lẻ tẻ sống sót một hai đội viên. Còn có sức chiến đấu nhân sĩ, sắp xếp thiếu sót nhân thủ đội ngũ. Tàn tật không có sức tái chiến phổ thông cũng sẽ mức độ đi tiến vào các nơi gì nhân dị sĩ học viện làm giáo viên. Hoặc là phân phối tới bản sứ phu quét đường, xử lý một ít cũng không thế nào công tác nguy hiểm. Ta chắc chắn toàn bộ hành trình đều chính mắt thấy. Nếu như các ngươi không tin, nơi này có nhiệm vụ hy chấp. Lý Thiệu Long chỉ chỉ trên y phục nút áo, năng lượng phòng nghiên cứu xuất phẩm bất kỳ phu quét đường thành viên đều có. Phần lớn hình dáng không đồng nhất, vòng tay, mắt kính, đồ trang sức đều là thường gặp đồ dùng hàng ngày. Nó có thể rất tốt mang phu quét đường mỗi một lần chấp pháp ghi xuống, đăng lên to lớn sổ cư khố. Tiếp lấy sẽ có đặc biệt người phụ trách kiểm tra bọn họ là có phải có hành động trái luật. Chấp hành nhiệm vụ chính giữa. Một lần không đeo là sẽ phải chịu thượng cấp nghiêm trọng cảnh cáo. Lần thứ hai không nói nhiều đuổi vĩnh không mến. Nếu là hoài nghi ngươi có không thể cho người biết bí mật, gặp nhau đối với ngươi thực hành toàn diện điều tra. Tóm lại phu quét đường rất nghiêm khắc, hết thảy làm như vậy là để người bình thường dân nhân thân tài sản cùng an toàn cân nhắc. Dù sao huyền lợi của bọn hắn quá lớn, một khi làm dùng, mang cho người ta sẽ là tai nạn. Thân là kinh đô tứ đại tổ trưởng một trong, tới hội kiến sĩ cá voi vị này thủy tục. Hắn họ Lý làm sao có thể quên đeo chấp pháp ký lục nghi khí vạn một ngày sau phản cắn hắn một cái. Không chết cũng muốn lột một lớp ra. Lý thiểu long đưa ngón tay ra điểm vào nút cài lên. Một đạo hình chiếu xuất hiện, hắn cùng với xích cá voi nói chuyện với nhau thoáng như cưỡi ngựa ngắm hoa. Nhưng khi chuyển phát nhanh tiểu ca lúc xuất hiện, hình ảnh tối sầm lại, mọi người lâm vào tính mịt. Lý Tổ trưởng nhìn một đám người có chút do dự án mắt, nhất thời phương rồi. Hắn biết rõ vì sao sớm chiều sống chung đội viên, sẽ là bộ dáng này. Nhiệm vụ ý lục nghi vật này, tam hoa cảnh đỉnh phong hỏa lực mở hết đều không thể kích hủy, Gia trở ngại tỷ lệ, đến gần vô hạn bằng không. Cho nên tự nhiên làm theo, hắn trên người có hiểm nghi. Tốt lắm. Máy móc vư hại không có quan hệ. Vì lại ở đại sổ cư khố sẽ có lưu trữ. Sau này chúng ta hồi xin quan sát. Trước mức đổ tra một chút hiện trường, nhìn một chút có hay không lưu lại người tập kích vết tích. Cầm đầu hộ quốc người tinh anh tiểu đội trưởng nói trình tự phải đi nhất định phải đi. Bọn họ 15 người nhưng là một cổ không nhỏ chiến lực. Bên trong có quá nhiều có khả năng. Hết thầy cũng là vì đối phương tốt. Đối với lần này, Lý Thiệu Long nhúng vai hắn không thèn với lương tâm tất nhiên không sợ xích cá voi đại hạ chỉ còn lại cái động không đáy viết tích ta khuyên các ngươi không nên ôm có quá nhiều hy vọng động không đáy ngươi sao không nói bên trong còn ẩn tàng nửa chẳng quan âm địa dũng phu nhân đâu lý thiệu long thấy mọi người lật rồi một cách liếc mắt giang tay ra sau tránh người ra tỏ ý bọn họ đi tới nhìn một chút ngọa tào trước sự chú ý một mực ở trên người của hắn Chẳng qua là loáng thoáng thấy sau lưng dường như có một hố sâu tới Nhưng đi tới phủ cận quỳ đầu nhìn một cái Sâu không thấy đấy Tổ trưởng cái này lời còn chưa dứt Lý Thiệu Long khoa tay múa chân một cái Sâu kín nói Một trưởng, liền một trưởng Nắm xích cá voi vị này lão bài tam hoa cảnh cao thủ Cùng với hắn mời tới hai cái sa ngư cho đốt đốt thành cho Ngay cả cản bã cũng không có còn lại Nhất lên hạ hiểu thiên như lai thần trưởng, hắn đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Quá kinh khủng nếu như đối phương nhắm chính xác không phải là xích cá voi ba người, mà là những kiến trúc khác hoặc là người bình thường. Nhất định sẽ cho xã hội tạo thành khủng hoảng lớn. Một cách tới vô ảnh đi vô tung siêu cấp người điên, dù là ở tại địa tâm đều cảm thấy không an toàn. hồ quốc người tinh anh tiểu đội 15 người, sắc mặt cũng là biến đổi. Phu quét đường người chưa chạm đến tam hoa cảnh cách tầng thứ kia tự thì không cách nào lãnh hội bên trong tàn gia khí tức đáng sợ Bọn họ đều là nửa bước tam hoa Đứng ở đồng không đáy nơi danh giới Còn có thể cảm nhận được vẻ này phần thiên trừ hải nóng bỏng Trên căn bản đối với Lý Thiệu Long nói tin hơn phân nửa Một trận thấy thế nào đều là long tranh hổ đấu chém xếp Ở ngắn ngủi trong vòng 3 phút kết thúc Biết là ai làm sao Lý Thiệu Long nghe vậy, khổ sở lắc đầu. Còn có thể là ai ma đô chân chính vương, tiên sinh chứ sao. Cả nước tính toán đâu ra đấy, cùng xích cá voi có thù oán, cũng có thực lực bị tiêu diệt người. Ngoại trừ người này trở ra, không tìm ra cái thứ hay. Chẳng qua là cái quái gì vậy người này, cũng quá khỏe khoắn rồi. Người khác là báo thù không qua đêm, người này là ngựa không ngừng vó câu. Nhưng là hắn không dám nói Không có chứng cứ người ta đỡ lấy một tấm truyền phát nhanh tiểu ca mặt của Từ đầu tới cuối cũng không lộ ra hình dáng Có lẽ chuôi này hiện lên từ quang đao Có thể làm chứng đừng làm rộn Ở Tây Cổ Trấn Đồ Lục sự kiện lúc Phía trên bao trùm là Kim Quang huống chi Lý Thiệu Long cho là Đại sổ cư khố bên trong video ghi vi chép Có rất lớn xác suất khả năng khó giữ được Đến lúc đó, vừa không có nhân chứng, cũng không có vật chứng. Thêm nữa internet thời đại bình xịt đại bảo phát tùy tiện tìm một điểm là có thể vén lên một trận gió tanh mưa máu. Cho nên hắn nói ra. Hữu dụng không có tác dụng cho gì nếu như có người bắt hắn cho phổi xuống đi ra. Lý Thiệu Long cũng không cho là mình chống đỡ được dụng gì kia lại hinh người một trưởng. Hạ Hiểu Thiên phổi mông một cách đi, nhưng làm việc xấu phu quét đường môn. Đủ loại chương trình phải đi, nhất thời nửa khắc không thể phân thân. Ba ngày sau, trên Internet đã nhấp lên một trận to lớn dư luận gió bão. Kinh đều gặp tập kích. Xích cá voi đại hạ biến mất thuật thủy tác súng giả. Rốt cuộc là người nào cao ốt biến thành động không đáy. Người nào thực lực cường hãn như vậy cho ngươi vạch trần cái gọi là hải sản đại vương. Trong tối nhưng thật ra là một vị kỳ nhân dị sĩ. Đủ loại vơ bác nhiệt lục xoát trực tiếp trên xuống đế nhất. Mang tây cổ chấn độ lục sự kiện ếp dưới thân thể nhiệt độ một khắc nửa khắc sẽ không hạ xuống. Kinh đô tự nhiên muốn đem sự tình đè xuống, nhưng thật sự là không có năng lực làm. Cái này phía sau thôi thủ quá nhiều thêm nữa lúc ấy một ít ăn dưa quần chúng quay trụt, không lấn áp được a Kỳ nhân tiết lộ vương. Căn cứ nội bộ tin tức biết được. Lần thứ hai vây quét đại ma vương Nhưng thật ra là xích cá voi hải mẫu bốt tổ chức. Hắn đầu tiên là tung rồi trọng thương tin tức, sau các thế lực lớn thủ lĩnh khởi đi một tí ý đồ xấu. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, lại vừa là một lớp câu cá chấp pháp. Một vị không muốn tiết lộ tên họ kỳ nhân dị sĩ. Mới bắt đầu lúc suy đoán là xích cá voi phương diện cùng lẫn nhau cấu kết. Chỉ là vì suy yếu thế lực khác thực lực. Ở Tây Cổ Trấn sự kiện sau khi kết thúc thân là xích cá voi hải mẫu bốt bị vô số điện thoại quấy rầy. Nhưng hiện tại xem ra tình huống thực tế không giống như là suy đoán như vậy. Rất đại khả năng là xích cá voi phương diện đầu tiên là nổi lên ý đồ xấu, sau đó tìm con chốt thí vì hắn dò đường. Đại hạ biến mất cực lớn xác suất là đại ma vương bản thân hạ thủ. Vị này chủ ở vư bác thượng phen đông đảo vượt qua 150 triệu. Hắn là mới bắt đầu ăn con cua làm liều mà được lợi người. Đặc biệt tiết lộ một ít phát sinh ở kỳ nhân dị sĩ chuyện bên người. Bởi vì ẩn nút sâu đậm duyên cớ đưa đến rất nhiều tánh khí nóng này cường giả, không chỗ phát tiết. Hơn nữa nhiều lần tiết lộ là sự thật, nhanh chóng nhảy lên hồng. Trình độ nhất định, kham so với lúc trước làng giải trí để nhất cầu tử. Không có chứng cứ đừng nói nhảm nếu không người ta muốn cáo ngươi phỉ báng a. Bác chủ, xóa đi. Đại ma vương ngươi cũng dám tiết lộ thật coi hắn vạn nhân địch Thiên nhân chảm tước hiểu. Là công ty người mấu tạo dựng lên người thiết lập đang làm chết bên bờ điên cuồng dò xét. Chú ý. Bình luận một mảnh hát suy, không phải là những người ám mộ đùa. Nếu xích cá voi đại hạ biến mất, thật sự là đại ma vương làm ra. Một mình ngươi tiểu bác chủ. Nắm đỉnh đầu A chịu nổi mà ngươi này vơ bác một nơi. Hạ Hiểu Thiên nhiệt độ vô tiền khoáng hậu. Người chúng ta đối với vị này liên tiếp cao hơn đại sự kiện Ma Vương, vô cùng hiếu kỳ. Hạ Hiểu Thiên nằm ở biệt thự số 2 bên trong phòng ngủ, nhìn điện thoại di động mí mắt kéo ra. Hắn đối với mình thường xuyên trên xuống số 1 cảm giác quá kiêu ngạo. Vì vậy, sử dụng tài khoản của chính mình tuyệt vọng đối phương. Một chỗ nào đó... Một vị trạch nam nhìn vơ bác điểm đáng khen. Bình luận. Điên cuồng tăng vọt. Đang ở phá phá cười ngây ngô. Đinh đông thanh âm nhắc nhở vang lên có người cho hắn riêng tin. Trạch nam mặt coi thường nhất định là có chuyện một ít đại ma vương phen mà nói hắn phỉ báng các loại. Kết quả lúc mở ra điện thoại di động thời điểm hắn trợn tròn mắt. Thế giới hạch bình Tiểu tử. Ngươi kháng đánh không ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 532 ngắn ngủi bảy chữ to Thiếu chút nữa không đem tiết lộ vương cho tại chỗ hồ gió đi tiểu Kháng đánh không đùa Đừng xem ngươi được xưng đại ma vương Đánh một quyền của ta có tin hay không phân phân trung trung nằm trên đất đi tìm diêm vương ra báo cáo đến lúc đó đầu thai chuyển thế sinh ra ở nhà ngươi Ăn ngươi Uống ngươi Hoa ngươi hằng ngày khí ngươi và vợ của ngươi nắm hai người các ngươi khí ra đầu máu bầm đương nhiên trở lên đều là tưởng tượng của hắn bởi vì trừ cách này dạng trở ra tiết lộ vương không có bất kỳ phản kích đường sống tất cả mọi người đều cho là vị này có thể so với đế nhất tẩu tử gia hỏa là là một vị thực lực cường đại kỳ nhân dị sĩ lại giỏi về che giấu hành tung nếu không Tại sao hắn có thể lấy được rất nhiều người không biết nổi tình cũng khiến một đám người bó tay toàn tập. Không thể làm gì. Trên thực tế, hắn chẳng qua là người bình thường. Mặc dù có thể lấy nhiều như vậy tài liệu toàn nhờ toàn sau lưng của hắn có một vị núi dựa lớn. Kỳ nhân tiết lộ vương. Không kháng đánh không kháng đánh không có chút nào kháng đánh trả lời hoàn tin tức. Hắn lập tức xóa trừ mình ra vừa mới phát vơ bác. Đinh linh linh chung điện thoại di động vang lên, lại là có người gọi điện thoại cho hắn. Alo trong miệng vừa phun ra một chữ, điện thoại di động một đầu khác truyền tới gầm thét. Ngươi có bệnh sao buổi sáng không uống thuốc sao đại ma vương ngươi cũng dám chọc không phải là. Cậu ngươi hãy nghe ta nói. Ta chỉ là muốn cho ngươi báo cáo tiết lộ vương đem hết toàn lực giải thích. Đáng tiếc lời còn chưa dứt. Lại bị cắt đứt. Đi nhanh nắm vơ bác xóa. Nếu không bọn ngươi chết đi hiển nhiên đối phương cũng không cảm kích. Họ Hạ chính là một người gì? Hắn hiểu rõ vô cùng. Người ta đang rầu đợi ở nhà không có chuyện gì làm, ngươi đem mình chói đưa tới cửa làm cho người ta giải buồn, thật là cách khờ phi. Ta xóa nghe được cháu ngoại lời nói, Trương Thành thở phào nhẹ nhõm. Không sai. Ma đô phó bộ trưởng, thân tàn trí kiên kiểu mẫu. Hiện thế giá trị 300 ớt nam nhân. Duy nhất từ đại ma vương trong tay mạng sống ghi tích chi tử. Trước một là danh hiệu của. Hắn, phía sau ba người rõ ràng cho thấy trêu chọc Dám tiết lộ đầu ớt ngươi trong có phải hay không nước vào may là không có tương hồ kịp thời thủ tiêu. Vân vân y theo tính cách của ngươi, không thể nào biết trước thời hạn thủ tiêu a Trương Thành đột nhiên nghĩ tới chính mình cháu ngoại không phải là một tỉnh du đích đăng. Năng lượng triều tịch không có bùng nổ thời điểm. Hàng ngày ở các đại xã giao trên bình đài cùng một số người kéo ép. Sau đó kỳ nhân dị sĩ quật khởi ý vào lực lượng của gia tộc lại bắt đầu một vòng mới hô phong hoán vũ. Cái này hiểu người. Làm sao có thể lại đột nhiên hiểu chuyện yên lặng chốc lát. Tiết lộ vương trả lời. Đại ma vương riêng tin ta rồi. Hắn hỏi ta kháng đánh không. Trương Thành. Hắn thu hồi lời nói mới rồi, cháu ngoại trong đầu không chỉ có thủy, còn có bột mì. Cậu! Hắn thân là cường giả. Cũng sẽ không đối với ta người yếu này hạ thủ chứ. Trương Thành nghe vậy suy nghĩ một chút. Rất muốn nói cho nhà mình cháu ngoại không cần lo lắng. Cường giả đều có tiết tháo. Chẳng qua là vừa nghĩ tới hạ hiểu thiên há to miệng một cái. Khiến hắn thiếu 300 ức hình ảnh. Loại này lời trái lương tâm quả thực không nói ra miệng. Tiết lộ vương nghe đối diện yên lặng trong lòng cũng là hối hận liên tục. Hắn vốn là không nghĩ phát. Chẳng qua là nhớ lại Trương Thành bị người ngay trước cả nước người xem mặt đánh tươi bời. Hơn nữa tháo đi một cách bắp đùi. Trong lòng ngực liền thiêu đốt lên một đoàn liệt diễm, suy nghĩ nóng lên liền điểm kích phát hành. Người tuổi trẻ mà. Xung đồng thời điểm Ngọc Hoàng Đại Đế đứng ở trước mặt hắn đều có thể nói ra Hoàng Đế thay phiên làm sang năm đến nhà ta lời nói Yên tâm cậu sẽ giúp ngươi giải quyết Sau khi, nhưng giải một chút tâm đi Trương Thành bất đắc dĩ thở dài Lúc trước còn do dữ bất quyết Hiện nay là thời điểm làm một cách chặt đứt Cậu vụ vụ điện thoại di động truyền tới âm thanh bận Trương Thành cúp điện thoại Từ lúc Tây Cổ Trấn Từ Biệt Hắn một mực ở suy nghĩ một cái vấn đề Có muốn hay không lúc đại ma vương liếm cầu vô vơ ngoại hiểu nuôi cha người Đoạn trước thời gian rõ ràng cho thấy cái nghĩa xấu Nhưng là từ hạ hiểu thiên làm ra liên tiếp làm ra thạch phá kinh thiên đại sự sau Loại này tước hiệu rõ ràng trở thành lời ca ngợi Nuôi cha nuôi cha thật để cho vô vơ nuôi ra một cái tổ tông cấp bật đích nhân vật Hai người chưa trở về đang lúc Mà cũng còn đang phát sinh số lớn kỳ nhân dị sĩ phạm tội. Kết quả mấy ngày gần đây, gió êm sóng lặng. Toàn bộ phu quét đường ngoại trừ xử lý một ít tai họa. Quái gì vô án bên ngoài. Vô có bất kỳ kỳ nhân dị sĩ dám phạm tội. Hơn nữa một ít không hợp pháp thiết lực, dưới đất đổi lục tục rời khỏi ma đô. Làm những người khác khoảng cách tương đối gần phu quét đường ngành quán thanh tái đạo. Trương Thành minh bạch hết thảy căn nguyên đều là người nào. Một cái danh tiếng bị dọa sợ đến tất cả mọi người đều run lẩy bẩy. Làm không phải là liếm người sao Ngươi họ la cũng có thể liếm sinh động. Ta Trương Thành vừa có thể sai đi nơi nào tự nhận là so với dô cơ ưu tú hắn. Cảm thấy dù là chính mình từ đầu liếm lên. Cũng có thể hậu sinh khả ấy. Đang trong phòng làm việc phê chuẩn văn kiện dô cơ liên tiếp đánh ba cái nhảy mũi. Lại có cái nào thằng nhóc con ở tính kế ta la mố người hắn nếu là biết rõ trương phó bộ trưởng Chuẩn bị cướp đi hắn đại ma vương tòa loại kém nhất liếm chó vị trí Đoán chừng sẽ lập tức sách đại khảm đao đi liều mạng Lão tử nhẫn nhục phụ trọng thời gian dài như vậy ngươi nói đến là đến người giáng sấp không lớn điện Nghĩ ngược lại đẹp vô cùng Lenh ganh lenh ganh điện thoại trên bàn làm việc vang lên Vô cơ sau đó cầm lên Này, nơi này là Ma Đô Phu Quét đường Bộ trưởng Dô Gơ Xin hỏi có chuyện gì giọng phi thường nho nhã hiền lành Khiến người như một xuân phong Bộ này điện thoại chính là đặc biệt phụ trách cùng người của phía trên truyền tin Chỉ cần đánh tới trên căn bản chức vì đều so với hắn đại Tiểu la, xảy ra chuyện hồi lâu đi qua Dô Gơ sắc mặt ngưng trọng quăng ra Ai ta đây khổ ếp nhân sinh a? Nói xong lập tức gọi tới thư ký, khiến hắn thông báo Trương Thành tới. Chốc lát, nào đó thân tàn trí kiên nhân sĩ đến. Vô nhìn Trương Thành, mí mắt kéo ra. Lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể khôi phục. Cần gì phải hàng ngày bay cùng một u linh tử đắc. Ha <cười> ha! <cười> Sau đó sẽ khiến người tháo chân Trương Thành mắt lon lon vô vị trí. Cùng với hắn để nhất liếm cầu danh tiếng. Đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Được rồi, cái này là quyền tự do của ngươi. Đợi lát nữa ta sẽ lập tức mang ngươi chạy tới phúc thành phố. Nếu như trở về không tới, ngươi nên hồi lần nữa trở thành bộ trưởng. Trương phó bộ trưởng nghe vậy, mặt đầy mộng ếp. Lời nói này làm sao cùng ủy thác tự đắc, ngươi cho rằng là lưu hoàng thúc A. Và lại nói, ta cũng không phải ra cát khổng minh A. Phúc thành phố phát sinh dô gơ khoát tay, tỏ ý hắn không nên hỏi. Cơ mật, không thể trả lời. Ngoài ra muốn ở ma đô lẫn vào dễ chịu, nghe ta khuyên một câu, nhiều van cầu Chỉ cần hắn ở, bất kỳ sóng gió đều lật không nổi đến, ngươi có thể không buồn. Hử ngươi nghĩ rằng ta là ngươi sao nuôi cha người trương thành ngoài miệng vừa nói không muốn tâm lý nhưng là hồi hộp. Chờ ngươi họ la trở lại. Liền sẽ phát hiện đệ nhất liếm chó danh tiếng không thấy ngươi dô vơ cũng là tốt bụng Hắn ngược lại không phải là cái gì mẫn ăn cừu Chỉ là đơn thuần vì ma đô quận chúng nhân dân an toàn nghĩ Nếu như không phải là hạ hiểu thiên lại nhiều lần nổi gió Không chừng chết bao nhiêu người đây ta chờ ngươi nói thật là thơm ngày hôm đó Vô luận là người nào cũng không chạy khỏi điều này định luật Cho dù là trước kia hắn tiếng nói rơi xuống Vô vơ phong phong mệt mỏi rời đi Trương Thành ngồi ở trong phòng làm việc Cảm khái một phen Lão tử rút cuộc vương giả trở về Sau đó hắn lập tức gọi tới thư ký Đại lý bộ trưởng Có gì phân phó đốc thúc một chút thiên hình thành Hãy mau đem ghé nước tiền mướn đóng đến cho tiên sinh đưa đi Nếu không chúng ta ước chừng phải tìm người khác Đúng rồi Xà Sơn Di chỉ coi như chúng ta phu quét đường mướn Chờ chút Hay là trực tiếp nắm 100 ngàn mai linh khí kết tinh đi Đến lúc đó thiên hình thành tiền mướn đưa tới trực tiếp tồn vào chúng ta mở ngân hàng Nếu như vậy đơn giản thuận lợi nhanh nhẹn Không cần đưa tới đưa đi có thể tiết kiệm không ít thời gian Thư ý Vừa mới ta nhưng đứng ở ngoài cửa nghe ngươi và la bộ trưởng đối thoại Nói xong rồi không làm liếm chó đây làm sao bộ trưởng vừa đi Ngươi lập tức vui sướng liếm lên đây buổi chiều Ngồi ở bộ trưởng bên trong phòng làm việc hạ hiểu thiên mặt đầy mộng ếp. Trương Thành không phải là với hắn không hợp nhau sao sao liền một tia ý thức cho hắn đưa tới 100 ngàn mai về chất lượng tốt linh khí kết tinh. Người này không phải là chuẩn bị vu hãm hắn đi chờ mình đi ra thu web đường trụ sở chính. Sau đó họ trương thông báo cấp trên. Nói hắn cướp đi một nhóm kết tinh. Để cho mạnh hơn người đến truy bắt hắn lão la đây hắn có nhiệm vụ khẩn cấp, ta tạm thời đại lý. Hành rất gấp, khai báo hai câu người liền mất dạng. Trương Thành nghe vậy lập tức nình hót cười một tiếng đáp, biểu tình khỏi phải nói có nhiều chán ghét. May mắn từng thấy gió to sóng lớn thư ký đều có chút muốn ấy. Cái này liếm hơi quá với trực bạch hạ hiểu thiên thằng toát nha hoa tử. Ngươi buổi trưa uống lộn thuốc chứ chúng ta không đề cập tới hắn. Kì sông thôn. Xà sơn ghé nước tiền mớn Toàn bộ ở đây Người xem kiểm tra một chút Đối diện chẳng lẽ là Joker Mà không phải Trương Thành liền như vậy Ngược lại có tiền nắm Mình nếu là từ chối Há chẳng phải là các bổng chùi hạ hiểu thiên vung tay lên Một trăm ngàn mai linh khí kết tinh thu nhập chứ vật không gian Đi rồi trong nhà còn nóng cơm đây ngài đi thong thả có bất kỳ yêu cầu tùy thời gọi điện thoại Cửa phòng làm việc đóng lại Trương Thành thầm nghĩ trong lòng Chúng ta tương lai còn dài Sớm muộn đem ngươi liếm thư thư phục phục Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn lại Hướng về phía thư ký nói Mới vừa rồi Ngươi bộ trưởng yên tâm Ta không thấy gì cả Đối với lần này Trương bộ trưởng hài lòng gật đầu một cái Trở về biệt thự số hai bên trong hạ hiểu thiên Bắt đầu suy nghĩ lung tung có phải hay không trương thành trong tối nắm vô cơ cho hủy thi diệt tích nếu không dựa theo lão là tính tình sớm gọi điện thoại cầu cứu ác trước là tìm được máy tính người nhìn xem có thể hay không mức độ lấy vô cơ danh bạ thanh âm kết quả lại được cho biết không thu hoạch được gì dường như còn có một người hạ hiểu thiên tử lẩm bẩm mở ra điện thoại di động trải qua buổi sáng kinh tâm động phách tiết lộ vương tâm tình tốt không ít Nếu cậu nói có thể giải quyết, hắn tất nhiên không cần lo âu Đinh đông nếu như không lo lắng có tin tức trọng đại, hắn tuyệt đối sẽ không mở ra điện thoại di động Bởi vì phát hành thủ tiêu cùng một bên dưới bình luận đều là mắng hắn từ lòng Lúc tiết lộ vương nhìn thấy tin tức là toàn bộ nhất thời đánh rồi giật mình một cái Tóc dựng lên biểu tình khỏi phải nói có nhiều kinh hoàng rồi Thế giới hạc bình Có một chuyện tìm ngươi hỗ trợ Ngươi được xưng tiết lộ chi vương. Chắc hẳn giúp ta tra hỏi một cách phu quét đường bộ trưởng hành tung. Không thành vấn đề. Hoàn độc tử. Đại ma vương không chuẩn bị ở trên cao hủy diệt hắn. Mà là dự định ở về tinh thần tàn phá ta à tra một cách phu quét đường bộ trưởng hành tung. Ngươi là muốn lão tử thượng thiên cùng thái dương vai sóng vai sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 533A giao ra tiết lộ vương gia tộc quả thật có chút năng lượng. Bằng không không thể nào nắm chương thành đẩy tới phu quét đường bộ trưởng vị trí. Mặc dù trong đó có nguyên nhân rất lớn là bởi vì vô vơ đi địa lẻm giới. Giải quyết từ sau lưng mắt. Đưa đến ma đô như rắn không đầu. Nhưng là hơn 20 triệu dân đại đô thị. Không phải là ngươi có thực lực là có thể ngồi vững Dù sao mắt lom lom người Không phải số ít huống chi họ trương thứ nhất liền bắt đầu Truyền đạt đủ loại nghiêm khắc mệnh lệnh Áp chế dân gian một ít kỳ nhân dị sĩ Từ nơi này có thể nhìn ra Hắn vẫn có chút bản lãnh Nhất ma đô cũng không có phát sinh đại loạn Chẳng qua là cuộc bộ có chút nhỏ va chạm. Nhưng cái này cũng không đại biểu Tiết lộ vương dám đi tìm hiểu Một vị bộ trưởng hành tung dựa vào Hắn từ xuất đạo đến nay phát ra văn chương toàn bộ là phía trên lười để ý thải tin tức nhỏ. Ăn dưa quẩn chúng có biết hay không, không có gì to tát. Cho dù là lên nhất thiên hạ hiểu thiên cùng xích cá voi ăn oán giữa, phàm là hơi có chút thế lực tâm lý đều rõ ràng. Che không che dấu, không có vấn đề. Từ trình độ nào đó mà nói. Hắn nếu là thật tìm tới dô vơ tung tích, Đoán chừng Trương Thành có thể tự tay bóp chết chính mình cháu ngoại Không muốn sống đi bên ngoài tìm một méo cổ thù an an tính tính treo cổ Khác ảnh hưởng đến thân bằng hảo hữu được không kỳ nhân tiết lộ vương Cái này cái này cái này tiên sinh Ta là một vị giỏi đường viền hoa tin tức bác chủ Ngươi để cho ta làm công tác tình báo hay lại là công người trong môn là thật có chút gây khó cho người ta a. Phu quét đường có một cách đối ngoại phản trinh sát ngành ta không muốn bị tra đồng hồ nước. Trạch nam dưới bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển cự tuyệt một phen. Hắn là nói thật, một khi khiến phản trinh sát ngành cho bắt cái đuôi tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. Không cứu. Chờ chết đi thế giới hạt bình x. Ngươi cho là ta cùng xích cá voi ăn oán giữa. Là đường viện hoa tân văn ngươi đang vũ nhục ta tiết lộ vương hận không được vấy chính mình hai cái đại nhĩ quát tử. Gọi ngươi thủ thiếu. Nói càn lời gì. Không đợi hắn giải thích hạ hiểu thiên lại phát tới tin tức mới. Thế giới hạc bình x. Cho ngươi ba ngày. Ta muốn biết rõ ràng ma đô phu quét đường bộ trưởng vô tư hành tung. Cùng với trên người của hắn nhiệm vụ. Nếu như không có hoàn thành ta đối với ngươi mong đợi. Gần đây hai ngày này nên ăn một chút, nên uống một chút, có cái gì muốn chơi, nắm chặt hưởng thụ một phen. Nếu là có thích nữ hài tận lực đi biểu lộ, không muốn lưu lại cho mình quá nhiều tiếc nuối. ngươi nói rời à đây lời này nghe làm sao giống như là y sĩ trưởng, tuyên bố bệnh tình không cứu tiêu chuẩn hóa đồ án à. Không đợi tiết lộ vương tiếp tục kiên trì đến cùng từ chối, hạ hiểu thiên hình cách đầu ảm đạm xuống. Ai tới mau cứu ta, chính ở bên trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện trương thành trong lòng muôn vạn cảm khái. Gần đây một thời gian khởi khởi phục phục thật là rồng lớn mạnh mẽ. Đinh Linh Linh Chung điện thoại di động vang lên, cầm lên nhìn một cách nhưng là cháu ngoại. Này tiểu tử ngươi lại lời còn chưa dứt liền bị một đầu khác tiết lộ vương đánh gãy. Cậu cứu ta a phát sinh cái gì chuyện trương thành nghe vậy sắc mặt tối sầm lại. Người này không phải là lại treo chọc đến nhóm thần tiên nào đi chờ ta vững vàng ngồi vững vàng ma vương liếm cầu tên. Lại đi gây rắc rối không được sao để cho ta hỏi thăm vô vơ hành tung. cái này quá khó khăn. im lặng hồi lâu, trương đại lý bộ trưởng sâu kiến thở dài nói. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ngược lại ta là không biện pháp gì có thể cứu ngươi. Hắn thân là phu quét đường một thành viên trong đó tự nhiên không thể biết pháp lại phạm pháp. Từ hôm qua Thiên La Kiệt đi cực kỳ vội vàng đến xem, nhất định là cái gì không phải đại nhiệm vụ. Hơn nữa lấy hắn phó bộ trưởng cấp vật đều đang không sao biết được hiểu. Cho nên tổng hợp đến xem cách này đặc biệt nào liền một đại địa lôi, người nào dấm đạp người đó chết. Không phải đâu cậu, ta mà là người thân ngoại sinh. ngươi phải giúp ta, a ta giúp ngươi người nào đặc biệt ưu giúp ta cháu ngoại. Ta muốn là giúp cho ngươi lời nói. Bộ trưởng có làm hay không rồi? Tay và chân còn cần hay không phu quét đường trọng tài bộ? Thích nhất ta thẩm vấn ta loại cấp bậc này người. Trương Thành tâm lý vậy kêu là một cách khổ a, không có như vậy cách hố cậu. Mỗ mỗ nếu là biết rõ ngươi thích tương đối thành thục nữ nhân ngươi lại dám đe dọa ta Trương Thành nghe vậy thiếu chút nữa vỗ bàn lên. Tiểu tử ngươi sao biết rõ ta có cái này yêu thích? mợ nếu là biết rõ ngươi bây giờ còn cùng mối tình đầu có liên lạc ta nên thế nào giúp ngươi đây nhắc tới chính mình lão bà Mối tình đầu Trương Thành thái độ lập tức biến đổi Nếu so sánh lại, hắn tình nguyện đi trọng tài bộ đi một chuyến Vô vơ rời đi ma đô thời gian, phản ứng, nói với ngươi cái gì lời nói Tiết lộ vương tình không thỏa mãn những tin tức này, hắn tiếp tục nói Liên lạc với người quan hệ không tệ chính phó bộ trưởng cấp bậc nhân viên hỏi dò một chút khẩu phong. Trương Thành tâm tư chỉ là những thứ này đủ chưa kết quả tưởng tượng cùng thực tế chinh lịch vẫn có chút đại. Tốt nhất cho ta một cái huyền hạn. Để cho ta tiến vào phu web đường đại sổ cư khố mức độ lấy mỗi cái đầu đường màn hình giám sát. A giao ra trở lên các loại, hắn Trương Thành khẽ cắn răng cũng không tính là vấn đề. Nhưng đặc biệt nào tiến vào đại sổ cư khố cơ hồ giống như là tìm chết Ở đi ma đô trước ngươi vẫn cùng mối tình đầu bạn gái không chờ tiết lộ vương nói xong Trương Thành gấp vội vàng cắt đứt đạo Chúng ta thảo luận kỹ hơn xuống Được, ngươi có biện pháp gì? Ta cảm thấy cho ngươi quang minh chính đại đi điều tra đủ để Có người tìm được ngươi rồi lời nói Trực tiếp đem ngươi và nói chuyện phiếm vi chết phất đi Bọn họ nếu không phục, hoàn toàn có thể đi gây sự với đại ma vương. Tiết lộ vương nghe vậy cặp mắt sáng lên. Cáo mượn oai hùm phương pháp. Hắn sao cũng không có nghĩ tới đây có đại ma vương làm ô dù Cho dù là một con chó cũng có thể hướng về phía hiện thế bất luận kẻ nào sủa điên cuồng. Mà đối phương tuyệt đối giận mà không dám nói gì. Cậu đa tạ. Tút tút tút Trương Thành nghe trong điện thoại âm thanh bận cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm Một bên bề bổn nhiều việc liếm hạ hiểu thiên. Còn vừa muốn duy trì ma đô chỉ an. Bên kia còn phải lấp kín cháo ngoài miệng. Ta nhưng quá khó khăn phản phất lấy được thượng phương bảo kiếm tiết lộ vương. Bắt đầu phất cờ giống chống liên lạc bằng hữu. Cùng với thông qua chính mình nắm giữ con đường tiến hành điều tra. Nếu như Trương Thành biết rõ mình một câu nói. Khiến cho cháu ngoại cao giọng còn kém gân giọng gọi ta là muốn tìm dô vơ nói. Khẳng định một cái tát đập chết đối phương. Uyển chuyển một chút không tốt sao thật nắm phản trinh sát ngành lúc trái hồng mềm bóp A. Hạ hiểu thiên chính là không lo lắng không lo lắng lên cấp mình như lai thần trưởng. Tiêu diệt xích cá voi ba vị thủy tộc cường giả. Cộng đạt được 12 ước điểm kinh nghiệm ước. Như lai thần trưởng để nhị thức. Kim đỉnh Phật đăng không xuyệt chéo 25. 6000. Không không không không tài năng như thần. Quang tụ Phật đỉnh. Vạn tà bất xâm 18000. Thánh khiết lừa, Vạn kiếp không tới 18000. Đại nhật Như Lai. Vạn pháp quy nhất 18000. Kim Trung bất hổ 50% 25 ức. Ta nhưng quá khó khăn. Điểm kinh nghiệm ức. 1. 0000 không không không không lúc chúc mừng đại mãn phu cảm khái chính mình một đường lận đận cuối cùng chỉ còn lại được một ước điểm kinh nghiệm ước thời điểm tiết lộ vương bị người ra xét đồng hồ nước phu quét đường đối ngoại phản trinh sát ngành nhân viên mặt đầy tức giận gõ từ trước tới nay phách lối nhất phần tử ngoài vòng luật pháp đại trương kỳ cổ như vậy điều tra một vị bộ trưởng hành tung Đâu chỉ là không đem bọn họ những người này coi ra gì tiết lộ vương đối mặt lưng hùng vai gấu mấy vị đại hán run lẩy bẩy Nói xong rồi nói ra đại ma vương ra Không ai dám mới móc đây làm sao không tới một giờ Người ta trực tiếp đổi đến cửa nhà trương vũ tiên sinh ngươi khỏi Ngươi thiệp hiểm đe dọa phu web đường thành viên an toàn Chúng ta yêu cầu mang ngươi trở về mức độ tra một chút Xin không nên phản kháng, một khi chúng ta cảm thấy ngươi gặp nguy hiểm, gặp nhau đối với ngươi chọn lựa cưỡng chế các biện pháp. Nửa đường sinh ra bị thương tàn phế, tử vong, nhất loạt không phụ trách. Ta một cách trải nam. Có thể đối với các ngươi đám này kỳ nhân dị sĩ có cái gì nguy hiểm không phải là. Nghe ta giải thích. Xin giữ yên lặng, không nên đối với chúng ta tiến hành bất kỳ hối lộ. Nếu không chúng ta có quyền cho ngươi im miệng. Dĩ nhiên ngươi cũng không nhất định sợ hãi, chúng ta sẽ đối với ngươi sinh ra tổn thương. Hết thảy nhiệm vụ đều có ghi chấp, sẽ có ngành kiểm tra. Nếu có thể, ba người nhất định sẽ đánh tơi bời trương vũ một hồi. Ta là đang vì làm việc, đại ma vương muốn biết vô vơ hành tung. Các ngươi hẳn minh bạch, ma đô bộ trưởng quan hệ với hắn. Vừa nói chuyện lấy ra điện thoại di động cho ba người biểu diễn mình cùng Hạ Hiểu Thiên nói chuyện phiếm ghi chép Đưa về phía trương vũ tay Dừng tại giữ không trung Hai vị thủ hạ đồng loạt Quay đầu nhìn về rồi đội trưởng của mình Tựa hồ là ở tuần hỏi Chúng ta nên làm cái gì đội trưởng im lặng Đại ma vương tên không đơn thuần Là như sấm bên tai đơn giản như vậy Tánh khí nóng này Có thù oán phải trả chờ tính nhãn hiệu Cũng là đang chiếu lấp lánh Cách này bàn tử là tiểu đệ của hắn Nếu là mang đi thẩm vấn lời nói cái đó tên đáng sợ có thể hay không đối với ba người tiến hành trả thù, thậm chí áp hơn một chút, giống như là lau đi xích cá voi đại hạ một dạng trực tiếp đem bọn họ ngành cho từ trên mặt đất xóa đi, ngươi nói hắn không dám người này có cái gì không dám làm sự tình mà các ngươi xem trước toàn hắn. Ta đi hồi báo một chút thượng cấp. Đội trưởng không quyết định chắc chắn được, hít một hơi thật sâu đạo dứt lời đẩy cửa đi ra ngoài chuẩn bị đem chảo này ném cho có thể có người ở về phần lãnh đạo có nguyện ý hay không thật xin lỗi ta cũng tốt tuyệt vọng a ở đắc tội thượng cấp cùng đắc tội hạ hiểu thiên giữa đội trưởng không chút do dự lựa chọn người trước mà không phải người sau nhìn qua cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào đại ma vương lãnh đạo không hài lòng nhiều lắm là cho ngươi mặc một đôi giày nhỏ ma vương mất hứng cực lớn xác suất là đem ngươi cho tỏa cốt dương hôi. Nhân tiện ở cho cốt của ngươi lên tát bát đi tiểu tỏ vẻ làm nhục. Tiết Lộ Vương thấy vậy, nhẹ nhàng một hơi thở. Quả nhiên đổ cứng, cho dù là cực kỳ xa kinh vô phản trinh sát ngành đều phải cho ba phần mặt mỏng. Đột nhiên, hắn sinh ra một cái to gan ý tưởng. Sau này mình là không phải có thể bạo nổ lớn hơn đoán ngược lại có người ở trước mặt hắn đỡ lấy. Hắn sợ cay sắm. a là ta biết rồi bảo đảm vụ bên trong căn phòng ba người chỉ có thể nghe được thanh âm Đức Quảng. Chút lát sau đội trưởng lần nữa trở về đảo. Chờ chút lát. Tiếng nói rơi xuống bốn người lúc túng chố mắt nhìn nhau. Ước chừng nửa giờ sau đội trưởng điện thoại di động gieo. Ừ tốt đẹp. Cắt Đức truyền tin đội trưởng vung tay lên chúng ta đi, ngoài ra trương vũ sau khi muốn có được tin tức gì, không nên tự mình điều tra. Trực tiếp gọi điện thoại cho ta, xác nhận có hay không có thể đi sâu vào giải. Biết chưa tiết lộ vương xứng sờ, đại ma vương tốt như vậy khiến cho một cái danh tiếng, lại đả thông công môn. Thật thô bắp đuổi tin tức liên quan tới vô cơ tin tưởng ngươi ngay lập tức sẽ tra ra. Nhưng là trừ cho báo cáo bên ngoài, không muốn báo cho biết bất luận kẻ nào. Nếu không, cho dù là đại ma vương đều không gánh nổi ngươi. Dù sao phần lớn sẽ không bởi vì là một cái người cùng quốc gia thiết lực đối kháng. Minh bạch, ta minh bạch. Đợi đến ba người rời đi tiết lộ vương lập tức tiếp tục tra hỏi. Quả nhiên như cùng đối phương từng nói thật tra ra được. Chẳng qua là phần tài liệu này. Quá đặc biệt nào khiến người dung động ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 5341 mảng lớn sau hẻ đang ở gào khóc đời cắt đang ở số 2 bên trong biệt thự đổi theo gịch nhìn lần hạ hiểu thiên. Điện thoại di động vừa vang lên biểu hiện vơ bác có người riêng tin hắn. thuận tay cầm lên giạc ra nhìn một cái nhưng là tiết lộ chi vương cho hắn phát tới tin tức mới. Nhanh như vậy đã có tin tức. Không hổ là khiến toàn bộ kỳ nhân dị sĩ hận không được đánh chết nhân vật Dứt lời Hạ Hiểu Thiên bắt đầu Nghiêm túc tra nhìn đối phương gửi tới tin tức Kỳ nhân tiết lộ vương Tiên sinh xảy ra chuyện lớn Phúc thành phố Phúc thành phố đại khái là bởi vì vô cùng kích động nguyên nhân Đưa đến trường vũ cũng không biên tập xong Mà là có chút lộn xộn bừa bãi phát tới mấy chữ Hạ Hiểu Thiên mí mắt vừa kéo Rốt cuộc có bao nhiêu, đem ngươi sợ đến như vậy. Thế giới hạc bình nghĩ xong lại nói, ta nhưng không muốn nhìn thấy một nhóm đức quảng lời nói. Bên kia trương vũ hít sâu một hơi, hơi chút bình phục một chút tâm trạng, hai tay trên điện thoại di động một trận gõ. Chốc lát sau, một đoạn văn phát cho hạ hiểu thiên. Kỳ nhân tiết lộ vương. Phúc thành phố khiến người công chiếm cái gì ngoạn ý nhi hơn 7 triệu nhân khẩu phúc thành phố. Lại bị người đánh đi xuống Lại tu hú chiếm tổ chim khách ngọa tào hảo làm người ta rung động tin tức Mặc dù hạ hiểu thiên không phải là không có tấn công song qua thành trì Út thế Địa hiểm giới không ít dân bản địa đều bị đến từ đại ma vương bảo kích Nhưng là bọn hắn dân số ít, xa kém xa hiện thế như vậy dân số nổ mạnh Hơn 7 triệu người thành trì ở không có tin tức gì hả, đột nhiên có người thông báo hắn gặp gỡ công chiếm. May mắn là luôn luôn đối với điểm kinh nghiệm ếp kích đồng hạ hiểu thiên đều có chút tâm thần chấn động. Thế giới hạc bình x. Ngươi xác nhận tin tức đáng tin. Mà không phải giả kỳ nhân tiết lộ vương. Xác nhận. Khẳng định. Chỗ này của ta còn có hình chờ ta phát cho ngươi nhìn tuyệt đối không phải bê, sơ đi ra ngoài. Lập tức, liên tiếp hình ảnh dội vào hạ hiểu thiên mi mắt. Tờ thứ nhất là Thao Thiên Hải Lãng. Một số gần như che khuất bầu trời đừng nói người bình thường. Cho dù là kỳ nhân dị sĩ gặp. Sợ là cũng hổi ngây ngơ ngây tại chỗ. Sau đó vô cùng vô tận thủy tục, giống như là thủy triều như thế sông lên lục địa. Trong đó còn có cường giả đại chiến chém giết tương đối thảm thiết. Cuối cùng một tấm là hạ hiểu thiên muốn đều không thể nghĩ tới gì thú không tệ. Đám người này không biết từ nơi nào chạy ra. Tự nhân loại phòng tuyến phía sau thống kích. Thế giới hạc bình Lúc nào sự tình kỳ nhân tiết lộ vương. Tối hôm qua. Thủy tộc đột nhiên tập kích phúc thành phố. Bản xứ phu quét đường ngành nhanh chóng tổ chức nhân viên. Dân gian kỳ nhân dị sĩ cũng là gia nhập chính giữa. Mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng ngay đầu tiên chống đỡ đi xuống. Sau đó Phúc thành phố bộ trưởng lập tức thông báo kinh đô phương diện, số lớn nhân viên chạy tới. Lúc thủy tộc đợt thứ hai thế công tới lúc, phu quét đường phòng tuyến vẫn là rất vững chắc. Kết quả vạn thú sơn nhân mã dày đặc không chung dếp ra, sau này phương đánh xuyên toàn bộ phòng tuyến. Song phương phi thường ăn ý tiền hậu giáp kích bên dưới, đưa đến đại bộ đội bị bại. Phúc thành phố lâm vào thủy tộc cùng dì thu chi thủ. Dần dữ ginh đô lập tức triệu tập cả nước các nơi bộ trưởng. Chuẩn bị đến một trận đại quyết chiến đấu. Đoạt lại thành phố huyền khống chế. Hạ Hiểu Thiên nhìn đến đây, nhắm mắt cân nhắc. Bởi vì chính mình tiêu diệt xích cá voi, cho nên khiến cho thủy tộc trả thù không, không đúng. Chính là một cái tam hoa cảnh thôi, không đến nổi phát động chủng tộc đại chiến. Trừ phi đám này dì tộc. Sớm có lòng bất chính Chẳng qua là xích cá voi tử vong đưa tới phản ứng dây chuyền thôi Âm hạ hiểu thiên đập bàn một cái Lão tử đang giàu đi nơi nào cắt lấy một lớp điểm kinh nghiệm ớt đây Các ngươi đã dám nhảy ra Như vậy đừng trách ta họ hạ lòng giả ác độc Còn có vạn thú núi vương bát đàn Lại dám liên hiệp thủy tộc, Nhưng là trong lòng của hắn sinh ra một cái nghi vấn Đại hải so với lục địa bát ngát rất nhiều vì sao không tiếc vén lên chiến tranh đến tấn công một thành phố thế giới hạc bình Bởi vì sao ngươi biết không kỳ nhân tiết lộ vương. Đừng nói ta. Kinh đô phương diện đều không biết. Nghe nói khi nhận được thủy tộc tấn công phúc thành phố tin tức lúc, một số người còn tưởng rằng là giả. Dù sao nhân loại cùng thủy tộc giữa, thật ra thì cũng không có bao nhiêu cạnh tranh. Nghe nói phúc thành phố bên kia đã xếp phiên thiên Bởi vì tình hình nghiêm trọng Các tạp chí lớn từng cái kìm ném đến mặt thanh Như cũ không dám báo cáo Ít nhất phải chờ đến nhân loại phương diện thắng lợi Mới có thể cổ động tuyên dương Trên thực tế, loại này sự tình không phải nói người nghĩ ếp là có thể đè ếp được Phúc thành phố chung quanh mấy thành phố người bình thường Sớm có phát hiện có cái gì không đúng Một ít người hiểu chuyện càng là đi sâu vào trong đó, quay chụp rất nhiều hình. Từ tối hôm qua đến bây giờ, đã bắt đầu ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu. Đây cũng là vì sao Trương Vũ có thể có được số lớn nội bộ tin tức. Nếu như không phải là phía trên cho phép, hắn trừ phi có bản lĩnh ngất trời. Thế giới hạc bình tốt lắm, ngươi đi giúp đi. Kỳ nhân tiết lộ vương, ốp Trương Vũ tắt điện thoại di động, ám thầm mắng một câu cảnh bã nam. Cần thời điểm tiết lộ vương, không cần trở về cái ngươi bận rộn đi. A Phi Hạ Hiểu Thiên xoa chán một cái. Vạn Thú Sơn đại đội nhân mã đánh bất ngờ phúc thành phố. Là không phải nói rõ bọn họ nội bộ đang đứng ở trạng thái suy yếu mình là không phải có thể không tốn sức chút nào đi giết Sau đó mang tất cả mọi thứ cướp đoạt. Bình đầu đến lặp gần đây bình đầu ca thời gian. Nói như thế nào đây trải qua còn có thể. Ngoại trừ địa vị có chút thấp bên ngoài Hết thầy đều có thể tiếp nhận Hạ Hiểu Thiên cũng không tìm một giây truyền bắt hắn cho xuyên ở cửa Cách này làm cho tiểu bình đầu cảm kích rơi nước mắt Đối với lần này, số hai trong biệt thự thành viên Nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là thương hại Ngươi cho rằng là đại ma vương là phát thiện tâm sai Người ta chẳng qua là cảm thấy đem ngươi cho buộc ở bên ngoài Hội bại lộ thân phận mà thôi Không trách vạn thú sơn người, sẽ đem ngươi cho phái tới áp dụng ám sát kế hoạch. Cái này chỉ số thông minh không lắc lư ngươi. Lắc lư người nào đi tìm cái chết đại nhân. Kêu nhỏ đến có chuyện gì bình đầu ca một mực đi theo bên trái đoạn thủ bên người lăn lộn. Lấy tiểu để tự cho mình là. Đương nhiên lấy được đuổi theo kịch quyền lợi, vì vậy người này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đáng nhắc tới chính là thạch linh bọn họ đang nhìn cung đấu kịch. Thế giới loài người lục đục với nhau, so với ổ thế còn nguy hiểm. Xem một chút đi. Hạ hiểu thiên đem điện thoại di động ném tới, bình đầu ca đầu ốc mơ hồ cầm lên. Chốc lát sau, phúc thông một tiếng. Chỉ thấy bình đầu ca quỳ dưới đất, khóc dòng dòng đảo đại nhân chuyện không liên quan đến ta. a. Đều là vạn thú sơn những vương bát đó con bê làm, ta đã sớm thoát ly bọn họ rồi. Hơn nữa trước khi tới, đại đầu lĩnh môn cũng không báo cho ta biết cùng thủy tộc có chút liên lạc. Kêu ngươi cũng không có gì không phải A Hưng Sư Vấn Tội, mà là khiến ngươi dẫn ta đi một chuyến vạn thú sơn. Các ngươi đã nhóm lớn người đi phúc thành phố, nội bộ định là ở vào trạng thái suy yếu Một cách bưng đối phương ồ. Khởi không thoải mái hạ hiểu thiên rất là phiền não khoát tay một cái. Đầu này mật trồn gì thu lá gan có chút nhỏ. Không một chút nào giống như là trên internet nói. Không phải là đang đánh nhau. Chính là đang đánh nhau trên đường. ngươi kinh sợ cái gì không đề cập tới vạn thú sơn ồ cũng còn khá. Vừa nhắc tới bình đầu ta lúc ấy liền cứng lại. Đại nhân. Ta muốn nói là thật ra thì ta cũng không biết vạn thú sơn rốt cuộc ở nơi nào. Ngày có thể tha thứ ta sao ở Hạ Hiểu Thiên nghe vậy. Kinh ngạc nhìn đối phương một cái. Ngươi không phải là ở Tây Cổ Trấn thời điểm. Nói muốn mang ta đi quét sạch sao tha thứ cũng không phải là không thể. Một mình ngươi vạn thú núi gì thú. Làm sao lại không biết bình đầu ca nghe vậy thở phào nhẹ nhõm Giải thích tiếp đạo. Vạn Thọ Sơn là đại đầu lính Hàn Hồng Vũ lúc thời niên thiếu kỳ ngộ lấy được. Trên thực tế là một nơi tiểu hình không gian. Bắc phương phu quét đường mấy lần liên hiệp vây quét, ngay cả dễ mao cũng không có sờ tới, chính là vì vậy. Nếu đại đầu lính dám cùng thủy tộc liên hiệp, mang đi một số đông người. Chỗ này tiểu hình không gian khẳng định khiến hắn cho an trí xong. Hơn nữa chúng ta mỗi lần tiến vào hiện thế, đều là ở bất đồng vị trí ngay sau đó hạ xuống. Trở về cũng giống vậy, ở trong thành phố có chuyên môn phụ trách liên lạc không gian gì thú. Cho nên lần trước, ngươi là đang lừa gạt ta cách này đại nhân, con kiến hôi còn sống trộm đây. Húng hồ ta một cách mật trồn, ngài nói là đi. Bình đầu ca mang theo tiếng khóc nức nở đạo, bộ dáng khỏi phải nói có bao nhiêu đáng. Thương bất lực rồi. Hạ hiểu thiên gật đầu một cái, sau đó vỗ vai hắn một cái bàn. Đang lúc bình đầu ca lấy là quá khứ rồi thời điểm bên tai nghe được. Trùng vương bắt hắn cho ta lột da treo ở hậu viện hong gió Quét mặt không cảm giác trùng vương đi vào Một tay nhấp khởi mật trồn gáy, một tay sao đao Tuy bình đầu ca có thực lực phản kháng, nhưng ngồi trên ghế salon hạ hiểu thiên hiển nhiên sẽ không tùy ý hắn thi triển Đại nhân, không phải là ta còn chưa nói hết, thật ra thì muốn đi vào cũng không phải là không thể Đại đầu lĩnh nếu dẫn gì thú rời đi không gian, tất nhiên sẽ lưu lại Nhị đầu lĩnh Chu Tướng quân. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không nắm ra của mình toàn bộ thực lực đi bảo hộ lột ra. Cái này con báo rất tinh minh mà Nhị đầu lĩnh quyết kế sẽ không đàng hoàng đợi tại không gian bên trong. Hắn nhất định sẽ đi chung quanh thành phố Hoa Thiên tiểu địa. Người khác không biết tướng mạo của hắn, ta nhưng là rõ ràng chỉ cần tìm được chu tướng quân chúng ta nhất định có thể đi vào nhưng có một dạng đại nhân bên trong không gian ít nhất lưu lại một nửa đội ngũ hạ hiểu thiên giơ tay lên trùng vương dừng bước lại các ngươi vạn thú sơn sẽ vượt qua tam hoa cảnh cao thủ sao không có thực lực mạnh nhất chẳng qua là ba vị đầu lĩnh chu tướng quân ngoại trừ kháng đánh bên ngoài chết no rồi ba đóa hoa sen Bình đầu ca có thể nói là nắm đại đầu lính Hàn Hồng Vũ bán một cách lộn trồng vó lên trời. Vì còn sống chỉ có thể như thế. Vẽ xuống đến, không kém chút nào. Nếu có hơi khác nhau, ta ăn sống ngươi. Đối mặt bạo lực, bình đầu ca có thể làm sao a? Chỉ chốc lát sau, hạ hiểu thiên nắm bức hỏa liên lạc nào đó máy tính người. Bắc phương vài tòa phồn hoa thành phố phu quét đường. Lập tức phát hiện theo dõi thiết thi không bị khống chế. Trên màn ảnh bắt đầu hoa cả mắt thoáng qua đủ loại giao lộ. Tại phía xa ma đô hạ hiểu thiên bình chân như vậy. Đinh đông giạc ra điện thoại di động. Một vị tướng mạo thô bảo cùng bình đầu ca vẽ ra đến độc nhất vô nhị đại hán. Đập vào mi mắt. Mục tiêu tìm tới đi với ta một chuyến dương thành đi. Nếu như cái gọi là chu tướng quân không thể để cho ta tiến vào vạn thú sơn. Hắc hắc, ngươi chờ đó cùng hắn sinh mệnh một nhóm mập bút bê đi tiếng nói rơi xuống. Không nói lời nào sốc lên bình đầu ca cổ áo của. Vèo một tiếng biến mất ở số hai bên trong biệt thự. Trùng vương chính là quét dọn nổi lên đại sảnh coi là thật một vị gia đình phụ nam điểu bộ. Mà mặt đầy mộng ếp bình đầu ca trong đầu còn quanh quẩn hạ hiểu thiên nói. Sinh con cái hai cái hùng tính làm sao có thể đột nhiên. Hắn hiện lên không ổn lại to gan ý tưởng Nam càng thêm năm Rốt cuộc người nào kỷ người nào ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 535 kỷ hắn dương thành Một nơi phồn hoa nơi Đại đa số người nói hiện đại đô thị sinh hoạt ban đêm muôn màu muôn vẻ Bởi vì hắc ám hội phóng đại loài người bản năng Cho thấy không muốn người biết một mặt Tận tình cuồng hoan khơi thông trên thực tế chỉ cần ngươi có tiền ban ngày như thế có thể chơi tiêu sái tỷ như hạ hiểu thiên trước mặt chỉ có ban đêm mới có thể cởi mở bên trong quầy rượu truyền tới trận trận hoan hô đẩy cửa ra một cổ đập vào mặt lửa nóng khí tức từ bên trong tàn ra theo sau lưng bình đầu ca nhìn nhiều loại tiểu tỷ tỷ nuốt nước miếng một cái bản thân hắn mặc dù rất ít đi ra vạn thú sơn nhưng là một ít hộp đêm tự nhiên gặp qua Chẳng qua là thường ngày cùng bây giờ so với đâu chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Tới bớt ở đây tiểu tỷ tỷ môn. Ăn mặt tương đối mát lạnh. Nếu không phải ngại vì một cách đại mãng phu tại chỗ. Hắn có thể đứng ở một bên vừa ý cả ngày ngươi tin không có lỗi với tiên sinh. Hôm nay có người bao chàng. Mặt chỉnh tề người phục vụ đưa tay ra cánh tay cản lại hạ hiểu thiên phi thường nói xin lỗi. Sau đó từ túi áo trên, lấy ra một tấm thẻ mảnh nhỏ đưa tới, nói tiếp. Đây là viên tạp, lần sau ngài đến rượu bớt hai chục phần trăm. Bao chàng họ chu hạ hiểu thiên cũng không mang tạp nhận lấy, hắn là thiếu tiền người chứ sao. Huống hồ cả ngày đông chạy tây chạy, nơi nào có thời giờ gì tới uống rượu. Người phục vụ thấy vậy cười nắm tạp thu hồi. Ngày là bạn hắn cần ta đi thông báo một tiếng sao không cần, hắn ở đâu chúng ta đi theo hắn nói. Bình đầu ta mặt đầy cứng lấn nhau, nhất là tóc bạc. Không biết người còn tưởng rằng là trong xã hội ăn không ngồi rồi tiểu lưu manh đây. Cái này người phục vụ có chút chần trờ. Hôm nay làm tụ họp nhưng là vị đại lão bản Nếu là trước mặt lưu lý lưu khí tiểu bình đầu không phải là người ta bằng hữu. Chính mình một trận trách mắng là tránh không khỏi. Nói nhảm gì đó có tin hay không đập các ngươi vùng đừng xem bình đầu ca ở hạ hiểu thiên trước người. Kinh sợ cùng một giống như chim cút. Ngươi nếu là lấy làm cho này tư dễ nói chuyện, vậy thì lầm to. Giá thú tuân theo toàn bản năng. Cho dù là thối biến có địch nổi trí tuệ của nhân loại trong xương giá tính cũng thì không cách nào lau đi dám làm người phục vụ tất nhiên muốn học được nhìn mặt mà nói chuyện hắn từ bình đầu ca trong đôi mắt nhìn ra đối phương không đang nói đùa nếu như mình không đáp ứng dẫn hai người đi gặp chu tiên sinh quẩy rượu chắc là phải bị đập đến lúc đó tuy có thể trả thù lại hơn nữa để cho bồi thường nhưng sợ rằng khi đó muốn vứt bỏ một nhóm khách quen cách mất nhiều hơn cách được đi ra chơi tự là gia thích an toàn một chút Đập phá quán loại này sự tình có đều sẽ có nhị Người nào không việc gì tiêu tiền suốt ruột dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh Hai người một đường đến tới lầu hai cuối hành lang Hai vị chờ một chút ta đi thông báo một tiếng Tiếng nói rơi xuống hắn liền đẩy ra cửa bao xương Chẳng qua là đồi phải vừa mới nâng lên liền bị hạ hiểu thiên đưa tay ngăn lại Nơi này ngươi sẽ không có việc gì rồi sớm một chút rời đi Nói xong dẫn Bình Đầu Ca đi vào. Hoắc người tốt, chỗ này bao phòng chiếm diện tích nhưng quá lớn. Cực ít đến quầy rượu chơi Hạ Hiểu Thiên, không khỏi liên tục réo mắt. Uống trong phòng chung một cách đầu mật tai to đính bụng bia trung niên nam. Tả Hữu hai bên chung vào một chỗ ít nhất ôm mười mấy vị tiểu tỷ tỷ. Người người mặt nóng bỏng, người bình thường thấy không mấy cách có thể chịu nổi. Trên bàn đống một bó bó tiền mặt cho người bình thường đánh vào thì giác cực kỳ to lớn. Lỗ tai to nam thuận tay cầm lên một chồng, nhét vào bên người bạn gái trong quần áo. Nữ nhân không nói hai lời, sao mở chai rượu tử. Tấn tấn tấn ở trong phòng chung màu sắc rực rỡ ánh đèn chiếu dọi xuống. Đám người này hơi có điểm quần ma loạn vũ ý tứ. Hạ hiểu thiên nơi gơ e o đầu, liếc mắt một cách bình đầu ca lúc này lúc tiểu để không đi lên, chẳng lẽ khiến hắn làm đại ca tự mình động thủ bình đầu ca gật đầu một cái, sải bước lưu tinh đi tới, rào hắn đem rượu trên bàn đĩa trái cây toàn bộ quét trên đất, sau đó chân phải giẫm lên trên, nhẹ giòn quát lên, cút lỗ tai to nam trực tiếp sưởng sờ trên ghế salon, đại khái là không nghĩ tới lại có thể có người dám quét hang hái của hắn. Dơ lên hai cánh tay ôm tiểu tỷ tỷ môn Lập tức đứng dậy cũng không quay đầu lại rời đi Vào nghề đầu năm trưởng Loại tràng diện này gặp qua bao nhiêu lần đã sớm chết lặng tiểu tử Hôm nay ngươi nếu không nói ra một hoàn mỹ lý do Có tin hay không lại chạy không thoát đi lỗ tai to nam mị toàn con mắt Khí thế trên người bay lên Làm cho người ta áp lực cực lớn Bình đầu ca suy cười một tiếng Vài món thức ăn à uống tới như vậy, ngay cả ta cũng chưa nhận ra được. Lão đại chúng ta tìm ngươi có chuyện thức thời thật tốt phối hợp. Phúc suy lỗ tai to nam nghe vậy một cách không nhịn được, đi theo cười ra tiếng. Ở Dương Thành lại có người dám gây khó khăn cho hắn, còn khiến hắn thật tốt phối hợp. Đợi lát nữa, nắm hai người các ngươi toàn bộ bắt đi cho cái đó tên bất nam bất nữ ăn suy nghĩ. Hạ Hiểu Thiên đứng ở cửa tiện tay mang bên trong căn phòng đèn màu tắt, sau một khắc sáng như ban ngày. Tiểu bình đầu lỗ tai to nam khi nhìn rõ sở trước đi lên cách bàn mặt người, rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa. Tiểu tử ngươi không phải là đầu hàng sao làm sao trộm chạy trở lại ba tháp không chờ bình đầu ca đáp lời. Lỗ tai to nam nghe tiếng bước chân, tầm mắt vượt qua hắn hướng sau lưng nhìn lại. Mặt đeo khẩu trang Hạ Hiểu Thiên đập vào mi mắt. Giật mình một cái, nhất thời giải rượu. Hạ Hiểu Thiên nhìn rõ ràng khôi phục thanh tỉnh lỗ tai to nam đắp lên khẩu trang xuống mặt, hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Ta liền dọa người như vậy sao Chu tướng quân đúng không? Hôm nay tới tìm ngươi có chút việc nói một chút. Ngươi và ta giữa. Sợ rằng không có gì để nói chứ tuy lỗ tai to nam có chút sợ hãi Hạ Hiểu Thiên danh tiếng. Nhưng phải nói sợ hãi đào cũng không trở thành. Dẫn ta tiến vào vạn giã sơn, lưu ngươi một cách heo mệnh. Ngông cuồng như vậy mà, hắn giàu gì cũng là một vị yêu vương. Không có đánh qua một trận, ai chết vào tay ai càng cũng chưa biết. Lỗ tai to nam bình phục tâm trạng tự tốn nói. Không chút nào vừa mới vẻ này nhà giàu mới nổi khí tức. Ngược lại có chút giống là trải qua rất tốt đẹp gia giáo tư văn nhân. Há ha há, ha, nhìn ngươi này tấm tư thế Để cho ta nghĩ tới đôi câu thành ngữ, lịch sự thứ bại hoại, mặt người giả thú. Ngươi lời còn chưa dứt, bình đầu ca nhặt lên bàn, dựa theo lỗ tai to nam đầu đập xuống. Loảng xoảng mặt gỗ tung bay đang lúc, là lỗ tai to nam nhanh chóng đầy máu con mắt. Hắn khi nào bị qua bậc này làm nhục ta muốn sinh mệnh thủ âm kéo chứ nói đến một nửa. Một cái chân khắp ở trên mặt của hắn trực tiếp đem lời kế tiếp cho đạp trở về trong bụng đẹp trai làm rõ ràng xích cá voi cùng sa ngư huyên để cũng để cho ta ngay trước kinh đô phu quét đường giết đi ngươi nhầm nhò gì nhỉ đàng hoàng một chút lưu ngươi một cách mạng không phối hợp lột da của ngươi đem ngươi ăn sống hạ hiểu thiên vừa nói chuyện rút ra lưu ly ma đao khoát lên lỗ tai to nam bột trên cổ hơi dùng sức bén lưới đao xé ra một đạo miệng nhỏ Cảm thủ nơi cổ sắc bén, cùng với tích ở trên sàn nhà máu tươi cả người hắn cứng đờ. Cái này đặc biệt u là cái gì đao họ bản thể là một con heo rừng, da dày thịt béo. Lột xác thành dị thú sau khi, lực phòng ngự càng là cái. Thế vô song. May mắn là bọn hắn đại đầu lĩnh con báo kia đều lại nhiều lần khen ngợi qua mình ra heo. Kết quả nhân loại trước mặt tùy tiện cầm một cây đao là có thể cắt ra. Chẳng lẽ là nào đó gì biến đao mổ heo Đối với thương tổn của chính mình có bổ trợ cũng không do lỗ tai to nam không nghĩ như vậy Mấy lần năng lượng triều tịch đi xuống Đủ loại cổ quái gì thường vật phẩm bày la liệt Có chút nhìn như là thật phế vật ngoạn ý nhi Đang dùng đối với địa phương sau sở sức mạnh bùng lên Vượt quá bất luận kẻ nào nghĩ muốn tưởng Đại ca, mọi việc dễ thương lượng, tay ngươi ngàn vạn lần chớ run lỗ tai to nam trong nháy mắt nhận túng ở tánh mạng du quan đang lúc cái gọi là nghĩa khí kia cũng gọi làm chó má ta muốn vào vạn thú sơn không biết cách này tiểu tiểu yêu cầu có thể hay không thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ ngươi nói rời à đây đại ca không phải là ta không phối hợp không có đại đầu lĩnh cho phép ta là không thể tùy ý dẫn người đi vào chỗ gieo không gian nhỏ ghi chép ở bên trong sinh hoạt gì thú khí tức Không có ghi chép người không cách nào đi lại Hạ Hiểu Thiên quay đầu nhìn về bình đầu ca tựa hồ là ở hỏi đối phương nói có phải thật vậy hay không Trải qua yên lặng ngắn ngủi bình đầu ca có chút nhức đầu nói Lúc trước cấp mật của ta không đủ tiếp xúc được những thứ này cơ mật cho nên cũng không thể phán đoán là thật hay giả Tiểu bình đầu ngươi một cách vương bát con bê Chu ca có thể lừa ngươi sao huống chi đao đều gác ở trên cổ rồi Ta ăn no dối việc không muốn sống thay hàn hồng vu cách đó vương bát cao tử che giấu lỗ tai to nam nghe vậy nhất thời liền nóng nảy Dầu gì quen biết một trận. Không thể giúp sấn xuống. Ba tháp không đợi hạ hiểu thiên nói chuyện, nghe thấy được cửa phòng có tiếng bước chân. Ba người đồng loạt nhìn lại, lại thấy là dẫn bọn họ đến chỗ này người phục vụ. Tiểu tử này mặt đầy lưu túng, có chút nói lắp đảo. Chu chu chu lão chu lão bản cần yêu cầu cần ta ta ta ta ta đánh đánh điện điện thoại kêu kêu kêu thanh thanh phu quét đường sao cút lỗ tai to nam gầm nhẹ. Bị dọa sợ đến người phục vụ giật mình một cái. Được rồi. Tiếng nói rơi xuống một trận gió từ đắc chạy tốc độ kia thỏ tinh thấy cũng phải gọi cha ruột. Kêu phu quét đường hắn không biết hạ hiểu thiên cùng bình đầu ca có hay không phiền toái. Chính mình nhất định là muốn cởi một tầng da lợn rừng. Bắc phương đông đảo bộ trưởng đã sớm chỉ mong tiêu diệt vạn thú sơn. Gặp phải hắn cái này nhị đầu lính, người người cũng phải cùng đánh máu gà như thế hưng phấn. Ta luôn cảm giác tiểu tử ngươi không nói thật bình đầu. Ở bình đầu ca nghe vậy, sống lưng nhất thời đứng thẳng lên. Kỳ hắn hạ hiểu thiên hướng về phía lỗ tai to nam uổi cùng đầu tỏ ý bình đầu ca vừa hắn. Lỗ tai to nam mở chừng hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạ Hiểu Thiên. Áp độc như vậy biện pháp ngươi là như thế nào nghĩ ra? Mà càng lệnh heo rừng sợ là bình đầu ca thậm chí ngay cả trần chờ cũng không trần chờ lập tức mở thủy giải đai lưng. Bộ dáng kia tựa hồ, chỉ mong kìa hắn. Ngoại tảo ngươi mọi người đều là hùng tính, cũng không cần lẫn nhau làm khó chứ sao? Bình đầu ca trước khi tới nghĩ đến rõ ràng. Tha vùng vẫy giấy chết căn bản không khả năng thoát khỏi mệnh lệnh. Chẳng tranh thủ một chút quyền chủ động. Hắn kỷ lỗ tai to nam cùng lỗ tai to nam kỷ hắn, hoàn toàn là hai khái niệm. Ai u ta ránh, ngươi đừng dắt ta quần. Khác túm, khác túm. Hạ hiểu thiên một tay đè xuống heo rừng tinh cổ, một tay cầm đao. Mà bình đầu ca chính là đã lột xuống đối phương quần. Ta có biện pháp. Ta có biện pháp còn không được mà ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 536 chính là một con châu chấu tinh rừng. Hạ Hiểu Thiên tỏ ý bình đầu ca chấm dứt động tác kế tiếp. Ngươi nói một chút ngươi, rõ ràng có biện pháp nhất định phải giấu giếm. Thiếu chút nữa khiến tiểu bình đầu cho vừa rồi. Đến lúc đó ngươi làm sao đối mặt ngày sau tiểu tỷ tỷ môn nhưng ngàn vạn lần không nên gạt ta à. Con người của ta bình sinh hận nhất tên Lường Gạt. Ngươi nếu dám can đảm kéo dài thời gian, thuận miệng hồ sư. Lão tử lập tức đi nắm Dương trưởng Thành tốt nhất hình xăm sư mời đi theo. Tiêu tiền miễn phí là phía sau ngươi văn một đóa hoa mặt trời. Hạ Hiểu Thiên nói xong, vỗ một cái mặt của hắn. Lỗ Tai To nam gật đầu liên tục, một bộ ta tuyệt đối không dám lừa gạt lão nhân gia biểu tình. Đồng thời suy nghĩ thật nhanh chuyển động vắt hết ốc đang nghĩ biện pháp kết quả như thế nào thần không biết duyệt không hay nắm hai hai người đưa vào vạn thú sơn chẳng qua là não tương đều bắt đầu sôi sùng sục hắn vẫn không có nghĩ ra được nói a thế nào ngươi thật đúng là muốn hưởng thụ một cái hạ hiểu thiên nhìn nằm trên ghế salon cái chán không ngừng nhỏ xuống mồ hôi lạnh lỗ tai to nam thúc sụp đại khái là chờ hơi không kiên nhẫn với là hướng về phía bình đầu ca chết miệng Kỳ hắn được rồi tiếng nói rơi xuống. Bình đầu ca lần nữa đưa ra tội áp chi thủ. Đi túng lỗ tai to nam ốm quần. Dừng một chút dừng Ta đây không phải là đang suy nghĩ sao cho ta chút thời gian. Nhất định có thể khiến hai người các ngươi tiến vào bên trong. Vị này bình thường phách lối không ai bì nổi heo rừng yêu vương, gấp nước mắt đều rớt xuống. Sinh mệnh tử quan đầu, ngược lại cũng không phải không thể nhìn khai điểm. Có thể nhường cho một cách mật trồn cưới, so với chết còn lệnh heo khó chịu. Muốn khiến tiểu bình đầu một bên vừa ngươi, sau đó ngươi một bên từ từ suy nghĩ đi. Hạ Hiểu Thiên là người nào thỏa thỏa mang ác nhân chưa bao giờ đối với bất cứ địch nhân nào lưu tình. Lỗ tai to nam nếu là cái nữ thú, hắn chắc chắn sẽ không như thế. Nhưng ai bảo ngươi là một hùng đây đối đãi cùng giới tính nam nhân, dĩ nhiên là làm sao tàn nhẫn làm sao tới. Ngược lại thì heo cũng không phải là hắn, mà là tiểu đệ của mình Mình đầu ca ngược lại không có vấn đề Thế giới loài người không phải là có một câu như vậy sao nếu không thể phản kháng Đàng hoàng hưởng thụ đi Hắn ghê gấm nhắm hai mắt lại Sau khi truyền giao ra ngoài cũng là hắn vừa rồi heo rừng Mà không phải heo rừng cưới hắn Lỗ tai to nam ở tâm lý tức miệng mắt to chủ tớ hai người Hiện thế trong lớn nhất hèn hạ vô sỉ người. Thú tổ hợp. Ngàn vạn lần chớ cho hắn đứng lên cơ hội nếu hắn không là khẳng định bất cứ giá nào tự mình vừa bọn họ. Nha đúng rồi. Thiếu chút nữa quên hình xăm thuận tiện lại bán đến nhật đoán quán đi làm người cổn thể cổn thỉnh yến kiếm tiền. Ta nghĩ tới rồi ta nghĩ tới rồi bình đầu ca kịp thời dừng tay tùy ý đối phương đưa lên quẩn. Hạ hiểu thiên biểu tình bình thản, nhưng lỗ tai to nam đã từ trong ánh mắt của hắn thấy được chút vẻ mong mỏi. Toàn bộ không tốt một giây ghế tiếp, đối phương sẽ đi xin hình xăm sư. Ta nắm trông coi chìa khóa yêu cho lửa gạt đi ra. Như vậy ngày hai người không liền có thể lấy tùy ý ra vào rồi hả ở dì thú cùng bảo vệ mình hai người đang lúc. Lỗ tai to nam không chút do dự lựa chọn ra bán. Vụ à, ngược lại là một biện pháp tốt. Nhưng ngươi đừng nói với ta yêu cầu thả ngươi đi Tiến vào vạn thú phía sau núi mới có thể nắm đối phương lừa gạt đi ra Hạ hiểu thiên theo lỗ tai to nam lời nói, nói tiếp đạo Vị này heo rừng yêu vương nghe vậy cặp mắt sáng lên Ngay cả ngài cũng là nghĩ như vậy sao ta xem ngươi là đang suy nghĩ thí ăn bình đầu Đi nắm dương thành giỏi nhất hình xăm sư gọi tới Hôm nay ta muốn hắn cảm thụ một chút đồng thời vui vẻ. Bình đầu ca tất nhiên không ngừng bận rộn gật đầu đáp ứng Có thể không kỳ heo đương nhiên được rồi. Dù sao cái này không tính là cái gì hào quang sự tích. Chỉ bất quá hình xăm sư, sau khi sợ là muốn đổi nghề rồi. Không phải là, không phải là. Suy nghĩ nhất thời hồ đồ ở vạn thú sơn trung quanh chìa khóa có thể cảm nhận được gì thú khí tức. Nếu như trọng thương ngã gục. Nó hội nhắc nhở người trông coi ngoại giới có đồng bạn yêu cầu cứu viện. Lỗ tai to nam không đếm xỉa đến trọng thương dù sao cũng hơn bị tiểu bình đầu vừa rồi tới cường. Còn có loại chức năng này hạ hiểu thiên tử lẩm bẩm, chỗ này không gian ngược lại lợi hại. Đoán chừng là vì phòng ngừa trọng thương người thật vất và trốn về nhà miệng, nhưng không cách nào tiến vào các biện pháp. Nếu không... Há chẳng phải là chết vô cùng oan uổng ta nhớ được tiểu bình đầu nói ngươi là vạn thú sơn thực lực thứ hai cường tới. Làm sao chìa khóa lại không trong tay ngươi? Trời đất chứng giám, ta tuyệt đối không có lừa gạt ngài. Con báo tinh hắn lấy được không gian lúc bên trong thì có một vị lão yêu quái. Ta nhưng thật ra là để tam cường, chỉ bất quá lão già kia dầu cạn đèn tắt, chưa bao giờ xuất thủ thôi lỗ tai to nam giải thích nhưng hắn che giấu càng nhiều tin tức hơn. vạn thú sơn mạnh nhất chính là lão già kia. khác nhìn đối phương cả ngày một bộ nghề hoài bộ dáng. thật muốn đồng thủ đại đầu lĩnh con báo tinh đều không là đối phương đối thủ. được rồi, dựa theo ngươi nói làm. nếu là nửa đường ta cảm thấy cho ngươi có thể chạy trốn. đến lúc đó nắm đồ đạc của ngươi cắt đi. khiến tiểu tử ngươi nếm thử chính mình vừa mình mùi vị. Hạ Hiểu Thiên vỗ một cái lỗ tai to nam bà vai Giọng rất là mong đợi nói Chẳng qua là nghe vào trong tai của hắn để cho khóc không ra nước mắt Ta gõ trong sao a ngươi cái này vương bát đàn bộ sách võ thuật Làm sao một bộ tiếp lấy một bộ Ý tưởng một cái so với một cái mã xiên trùng Vạn Thú Sơn lúc này ở cách nào phương hướng Hạ Hiểu Thiên nắm sốc lên đối phương hỏi Lỗ tai to nam chỉ chỉ đông nam phương hướng Thủy động trước kia là cái thật nổi danh khu du lịch, sau đó mấy lần năng lượng triều tịch đi xuống. Các nơi du khách kịch liệt xúc giảm, phần lớn đều ở nhà không dám đi ra ngoài. Non xanh nước biết, chúng ta chiếm xuống dưới. Đến lúc đó biết hưởng thụ tiếng nói rơi xuống, Hạ Hiểu Thiên mang theo hai cái gì thú trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ẩm đợi đến ba người rời đi phòng riêng, một nhóm đội phó võ trang đội ngũ vọt vào. Người đâu dẫn đội phu web đường nhìn lướt qua bừa bãi phòng riêng, nhú mày nói. Người phục vụ ở phía sau ngó giáo giác, đám người này đều là hắn gọi điện thoại kêu tới. Không thể không nói, Dương Thành phu web đường tốc độ khá nhanh. Ngắn ngủi mấy phút thôi, lại gắng gượng chạy tới. Có nhớ hay không? Bên trong bao gian ba người tướng mạo nhớ, nhớ. Đội trưởng thấy vậy, hướng về phía một vị trong đó đội viên đảo. Tiểu Trương, giải quyết hắn. Á, người phục vụ nghe vậy, cả người ngây tại chỗ. Ta là báo cảnh sát Lương Hạo công dân, sao phải đem ta giải quyết cho đây thả lỏng? Trong đầu hồi ức một chút ba người tướng mạo. Tiểu Trương đôi tay đè chặt người phục vụ Huệ Thái Dương, nhẹ nói đạo: "Khá tốt đẹp." Sau một khắc, Hạ Hiểu Thiên đám người hình chịu xuất hiện ở trong không khí. Đội trưởng chính là bọn hắn người phục vụ mở chừng hai mắt, ám đốt xe người gì sĩ thật lợi hại. Đại ma vương phu quét đường môn lập tức nhận ra hạ hiểu thiên, ngực ký hiểu vô cùng rõ ràng. Đương nhiên chân chính để cho bọn họ kết luận kỳ thân phận chính là đứng ở một bên bình đầu ca. Bắc phương các đại thành thị đối với vạn thú sơn hận thấu xương tự nhiên đem một vài chủ yếu gì thú ghi lại trong danh sách. Hốn nguyên cảnh mật trồn cũng là như thế Đáng nhắc tới Tây Cổ Trấn nhất dịp sau Bây giờ khắp phố người tuổi trẻ mang theo heo heo khẩu trang Thân thượng sáu cái thiếp vàng đồ án mũ trùm áo lót Tự xưng là thời thượng Nào đó bảo mới bắt đầu bán chủ tiệm kiếm được bồn mãn bát mãn Tiếp giáp thủy động có một công viên cây cối um tùm Còn có một khu bảo hộ thiên nhiên Đương nhiên bây giờ đừng nói cái bóng người Cho dù là vượt ảnh cũng không có Ta đồng thủ Cũng là người tự mình tiến tới hạ hiểu thiên cười hiếp mắt cầm trong tay lưu ly giới đao đưa tới. Lỗ tai to nam thấy vậy trong mắt lói lên một vệt tinh mang. Nhưng rất nhanh bị họ che giấu đi, hắn khoát tay. Ta tới đi, nếu là ngài hạ thủ chém chết ta coi như dẫn không ra lão già kia rồi. Ta chết ngược lại không có vấn đề chậm chế ngài kế hoạch mới là tội đáng chết vạn lần. Bình đầu ca hai tay ôm ngực trong lòng thở dài một cái. Buông tha giấy rùa đi đại ma vương cho cơ hội của ngươi toàn bộ đặc biệt nào là cảm bẫy. Phúc suy một vệt ánh đao thoáng qua. Máu tươi bắn tán loạn đang lúc. Lỗ tai to nam nhìn mặt đất đoạn tí. Mặt đầy đờ đẫn. Ngươi, sao đột nhiên đồng thủ đây Phúc mộng ép đang lúc. Lỗ tai to nam một cánh tay khắc phi thượng thiên. Ta gõ trong sao A Phúc suy chém dơ lên hai cánh tay còn chưa xong, lại đem đao đâm vào lồng ngực. Người cho ta chờ phúc thông lỗ tai to nam ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Khí tức nhanh chóng suy yếu đi xuống. Trở nên nửa chết nửa sống. Lâm vào trạng thái trọng thương. Không phòng bị chút nào yêu vương ở Lưu Ly Ma Đao Hạ chính là yếu ớt như vậy. Đang ở vạn thú trên núi chuẩn bị chấp hành kế hoạch lão già kia đầu lắc một cách đột nhiên nhìn về ngoài núi. Chỉ thấy bình thường được xưng chu tướng quân heo rừng tinh Vô cùng sự thây thảm nằm ở bên bờ Dơ lên hai cánh tay bị vũ khí sắc bén chặt đứt Lồng ngực càng là gặp phải xuyên qua Máu tươi không cần tiền tựa như chảy ra ngoài Rất nhanh chất đống là một vũng lớn Con heo này ra dày đến không chém nổi yêu vương Lại hội bị thương Bắc Phương khi nào nhiều hơn một thế năng Bị thương nặng tam hoa cảnh kỳ nhân dị sĩ thôi Coi là tiểu tử ngươi may mắn Bao nhiêu cũng coi như một phần thượng hạng tinh huyết Lão già kia căn cứ chân con mũi cũng coi như thịt ý tưởng Trong tay hiện lên một cái kim quang lấp lánh cái hộp Sau đó cả người phảng phất vặn vẹo một dạng thoáng hiện ở thủy động Chết chưa tiểu tiểu tiểu lỗ tai to nam thanh ân yếu ớt đảo Dự định sáng một chút lão già kia Cẩn thận hạ hiểu thiên đánh lén Thương nặng như vậy không cần nói ẩn dấu ở trong cây cối hạ hiểu thiên đã chuẩn bị bắt đầu đánh lén Kim hộp hiện lên trực tiếp mang lỗ tai to nam thu nhập trong đó Sắp xếp lâu như vậy hôm nay cuối cùng có thể nới lòng lên một hơi thở Con báo kinh Bằng ngươi xứng sao trở thành đệ tử của lão phu đáng tiếc hắn mang đi một nhóm kia dị thú Sợ là không về được rồi Bảo hổ lột ra kết quả ngoại trừ chịu khổ hổ cắn bên ngoài còn có thể là cái kết quả gì. Bất quá thủy tộc cũng là giúp ta một đại ăn, nếu không phải con báo kia giúp đi rồi một nửa đội ngũ. Sợ rằng lão phu đến nay đều đang do dự chậm chạp không dám hạ thủ ác. Tiếng nói rơi xuống, lão già kia chạy ra trong tay ghim hộp, ném ở trên đỉnh đầu phương. Còn hắn thì xảy ra kinh người gì biến. Vạt áo chán sách đang lúc. Một cái toàn thân xanh biếc châu chấu. Dọi vào che dấu ở trong cây cối hạ hiểu thiên bên trong mắt. Ông kim hộp mở ra chỉ thấy bên trong một lớn chừng ngón tay cách đỉnh núi như ẩn như hiện. Cẩn thận nhìn lại, phía trên cuộc sống đủ loài sinh xắn là lướt gì thú. Luyện thúy lục châu chấu gầm lên. Một đạo xích hỏa hạ xuống. Một tiếng nổ lớn chừng ngón cách đỉnh núi kịch liệt tiêu đốt. Không đợi hắn thở một cái cả người run lên. Từ dưới chân cỏ dại bên trong chui ra một người. Chính là một cái châu chấu tinh. Cũng dám ngông cuồng ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 537 kinh biến đem tinh thần toàn bộ tập trung ở kim hộp trên lão già kia đối với đột nhiên nhô ra dơ đao mánh hán. Có thể nói là không có một tí ti phòng bị. Đối phương đột nhiên xông vào. Hạ hiểu thiên chảy nước miếng từ trong cây cối đồn tới châu chấu tinh dưới chân cỏ dại. Vì chính là cho nó tới một suất kỳ bất ý. Đồ chơi này trong mắt hắn, không phải là lão già kia, mà là đồ tốt. Châu chấu cách làm trò gian quả thực quá nhiều, hắn trong lúc nhất thời lại không cách nào lựa chọn suốt cuộc làm như thế nào ăn. Tỉ như nhảy món ăn, nước sôi nóng một cái, loại trừ cánh. Ở trong nồi từ từ nướng hoàng. Nướng đến lượng nước khô khốc, Khô vàng sáng trói thời điểm. Cộng thêm dầu mè. Hoa tiêu gia vị. Cháy vàng châu chấu, liền lộ ra mùi thơm mê người thanh thuế bên trong mang theo một cỗ cây gây tai di ta cai mùi. Hoặc là chế tác trưởng thành dưa muối bỏng chết rơi khô trừ đi cánh, đâm chân, phần đuôi cùng ruột và dạ dày. Rửa sạch vào nồi sắt lấy văn hỏa xào chín xào hương. Theo như số lượng tỷ lệ hợp với muối Gừng. Tỏi. Hột tiêu. Hoa tiêu. Hồi hương. Đường đỏ chờ ra vị Bỏ vào trong cái hũ Phong nghiêm miệng lon Ăn lúc lấy ra là được Mùi vị thập phân ngon miệng thật là ăn với cơm Sống châu chấu pha rượu cũng được Vào say rượu từ trong miệng phân bí vật nhất là bồi bổ người Có đình sợ Chữa bệnh phong đòn gánh Khỏi ho Chữa trì ho xuyến Khử phong trừ ướt Linh lợi thông gân Lưu thông máu tán ứ chờ liệu hiệu Nhưng là dầu chiên châu chấu thật giống như cũng thật tốt, mập mà không ngán, vừa súp vừa hương vừa giòn. Nếu như kẹp ở vừa mới lạc chín nhiệt bánh bột trong, vậy thì thật là miệng đầy dị hương, mùi ngon cực kỳ. Về phần châu chấu bí ngô lạc. Hương lạc châu chấu. Thịt kho tàu châu chấu. Tửu tiên tam bảo Muối tiêu châu chấu. Thiên cây tôm xếp hàng. Châu chấu hoa tuyết sơn. Càng nghĩ càng tham. Duy vừa so sánh đáng tiếc là không tìm được có thể chứa đủ giống như núi nhỏ châu chấu tinh nồi chén gáo chậu. Hạ hiểu thiên trong mắt tiết lộ ra ngoài ánh mắt trở nên càng tham lam. Ta không chỉ có muốn giết chết ngươi. Còn muốn ăn rồi ngươi châu chấu tinh mặt đầy mộng ép Tại sao đối phương nhìn qua giống như là một đói khát si hán đây may mắn là không biết sống bao nhiêu năm nó. Đều không tự chủ được chạy tới cả người trên dưới phát lạnh. Có thời khắc mấu chốt, châu chấu tinh chân sau đạp một cái, như ngọn núi thân thể to lớn tại chỗ biến mất. Mà hạ hiểu thiên tay phải lưu ly ma đao, chính là chém một cái không. Dầu gì là lỗ tai to nam trong miệng nói vạn thú sơn đệ nhất cao thủ. Nếu như dễ như trở bàn tay bị hắn một đao chém chết. Như vậy gì thú thực lực không khỏi vô cùng đáng thương. Sao nhìn cũng không giống là dám cùng thủy tộc cấu kết, có thể đồng thời tấn công phúc thành phố chủ. Hạ Hiểu Thiên lập tức ngẩng đầu, lại gặp thân ảnh của đối phương không thấy tung tích. Châu chấu thực cách ăn côn trùng, cổ nhai cách thức khẩu khí. Xuất sắc có soi ngắn hình, nắm giữ cường mà có lực chân sau, nhưng lợi dụng này lên đến tránh khắc tinh. Thể sắc có màu xanh lá cây cùng màu nâu, là hoàn cảnh sinh hoạt màu sắc tự vệ. Chẳng biết tại sao, hạ hiểu thiên trong đầu dường như lại lẫn vào một ít vật kỳ quái. Bảo vệ môi trường sắc sao thức hải lại hoàn toàn không cách nào tìm tới quanh mình gì thường. Có thể thấy lão già kia ít nhiều có chút bản lĩnh. Nếu là phổ thông kỳ nhân dị sĩ đoán chừng liền muốn bị động bị đòn. Dù sao ngươi ngay cả địch nhân cũng không nhìn thấy. Sao cùng người ta quyết đấu sinh tử không gọi nó ám toán chết. Chính là vạn hạnh. Chẳng qua là hạ hiểu thiên hiển nhiên. Không thuộc về phủ thông hàng ngũ đó. Hắn là tên biến thái oanh chân phải dấm một cái. Đại địa vỡ nát. Hắn một tay cầm đao cả người phóng lên cao đứng xứng ở giữa không trung. Nút ở thủy đồng danh giới bình đầu ca đầu ấp ngơ hồ nhìn hiện nhâm lão đại. Không hiểu hắn muốn làm cái gì. giơ tay phải lên lưu ly ma đao trên toát ra một vệt xích hồng. Trong không khí nhiệt độ, chỉ một thoáng tăng vọt. Đây là bình đầu ta con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Hắn đột nhiên nghĩ đến ngày xưa Tây Cổ chấn chết thảm bát nhã giáo chúng. Mắng một tiếng, người này xoay người chạy. Không nên hiểu lầm, chẳng qua là chạy thoát thân mà thôi. Mặc dù thiên hạ lớn, nơi nào đều có thể đi. Nhưng là bây giờ cho dù là kẻ ngu. Tâm lý cùng gương sáng như thế biết được đời ở hạ hiểu thiên bên người là lựa chọn tốt nhất. Ngược lại đều là cho người lúc mã tử, làm tiểu đệ, không bằng bàng lên một cái kim bắp đùi. Một đạo thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh đau mang tự tử, tử sắc lưới đao bên trong bổ ra. Kèm theo bình đầu ca quả nhiên biểu tình như vậy. Nhiệt độ cao lần nữa kéo lên cao. Đại địa trong nháy mắt nước nẻ cũng sung tới từng đạo bảo phong long huyền. Thông thiên triệt địa hỏa hệ gió bão cuốn toàn trường. Non xanh nước biết thủy động trong khoảnh khắc hóa thành hỏa hệ địa ngục, nham tương đầy đất. Từng cây hỏa long tàn phá, dọc đường mang ngăn trở ở phía trước sơn thạch cây cối nổ bay. Bốc hơi thủy khí bay lên, ngưng tụ ra che khuất bầu trời mây đen. Úm úm úm úm đám mây bên trong lói lên điểm một cái xích quang, từng viên vẫn thạch tự trong đó rơi xuống. Thật dài đuôi lửa xẹt qua. Kinh người lực ác bách đắp lên toàn bộ thủy động bầu trời. Khiến cho bất kỳ vật thể không thể di động. Oanh hỏa hệ vẫn thạch đập xuống đất, lúc này nổ tung. Lớn chừng quả đấm xích sắt đá vụn, giống như mảnh vụn lựu đạn như thế, tản ra bốn phương tám hướng. Đương nhiên hai người ở trong uy lực, không thể so sánh nổi. Lúc ở trong hoàn cảnh châu chấu tinh, một cái kinh ngạc biểu tình giải thích toàn bộ. Ngươi xác nhận chính mình vẫn là người nào có người đi lên liền vấy đại chiêu đấy cách này không phù hợp lẽ thường. Lại càng không theo như bộ sách võ thuật suốt bài. Chém ra một đao thiên tai mạc nhật như vậy cảnh tượng. Tam hoa cảnh kỳ nhân gì sĩ sợ là đều phải quỳ dưới đất hát chinh phục. Tìm tới ngươi hạ hiểu thiên nhìn kích xạ đá vụn đột ngột ở giữa không trung vỡ nát cặp mắt sáng lên. Cả người tay cầm ma đao đáp xuống. Mà liền trong quá trình này thân thể của hắn không ngừng bành trứng trở nên lớn. Kim cương lưu ly bất phôi thân 45 trên da nhất thời lan tràn ra một cổ lưu ly vẻ. Năm ba cái hô hấp đang lúc huyết tán tới toàn thân. Ly lợm. Thủy hỏa bất sâm 150 màu trắng đen hoa văn. Từ trên mặt hắn bắt đầu tỏa ra. Răng khắp nơi gian sử được họ trên người có một cổ không tên tàn bạo khí tức. Lì lợm long lân thân một ngàn năm trăm giống tiếng rồng ngâm vang lên. Một cái uy vũ kim long. Từ sau lưng của hắn bay lên. Thỏ mắt. Sừng hươu. Người cầm đầu tai châu, Đà đầu. Con trai bụng. Hổ trưởng. Cổ rắn. Vày cá. Ưng trào. Chín loại động vật đặc điểm hợp lại làm một. Chỉ thấy nó đứng thẳng ở hạ hiểu thiên phía sau. Lấy tập trung lại ló lên sáng bóng vầy rồng. Bảo vệ họ cả người trên dưới. Chợt nhìn một cái, giống như là khoát một tầng hình rồng áo giáp. Lao xuống lúc cực kỳ giống như là chân long săn đuổi cần phải cắn người khác. Đang lúc châu chấu tinh chuẩn bị lần nữa cất cánh, đạn xả bay lên không lúc. Trong giây lát một đạo ngang nhiên khí đột ngột từ không trung hạ xuống. Nó nâng lên có thể so với xe tải lớn nhỏ đầu, nhìn lên trên. Đỉnh đầu đâm tùa thiếu chút nữa không có tê liệt đi xuống. Nếu là không có nhớ lầm lúc trước phi thiên người không phải là một bình thường thân cao nhân loại à? Làm sao thời gian một cái nháy mắt. Đột nhiên nhô ra một đỉnh thiên lập địa. Thể tích thậm chí không thể so với nó nhỏ người khổng lồ oanh cường hãn lực ác bách. Cũng không cho châu chấu tinh cơ hội thoát thân. Ở tại kiên trì đến cùng nhảy lên, dự định hướng ngay phía trước công kích né tránh Thái Sơn áp đỉnh thời điểm. Hạ hiểu thiên vị này bàng đại người khổng lồ đã đến phủ cận thuận lợi đặt mông ngồi ở ngang hông của nó. Sau đó đứng ở bên bờ xem cuộc chiến bình đầu ca thẳng toát nha hoa tử. Đại lão! ngài cũng quá trời sinh tính rồi chỉ là nghe thanh âm. Hắn cảm giác đối phương yêu sợ thì không cần muốn. Khẳng định được đoạn A. Ngay sau đó tàn bạo lực trùng kích lập tức lấy hai người làm tâm điểm nổ lên Vốn là non xanh nước biếc thủy động Ở thôn thiên diệt địa thất đại hạn dưới sự công kích Trở nên tàn phá không chịu nổi Hóa thành lưu hoàng địa vực Hạ hiểu thiên lấy cơ thể thi triển khoa phù xung kích càng khiến cho sự thây thảm To lớn mang lên hỏa diễm hòn đá tung tóe Bụi mù phóng lên cao mang quanh mình nuốt mất Trên thực tế châu chấu tinh hông của Thực sự chặt đứt gần có một chút da liền với Đến từ không đối địa thân thể bảo đản Thiếu chút nữa khiến nó trực tiếp thăng thiên Không đợi có hành động Hạ hiểu thiên một tay đè xuống đầu của nó Một cái tay khác thật cao nâng lên Xiết chặt sau khi lôi cuốn phong lôi thế nện xuống Quanh một đòn lệnh châu chấu tinh hoa mắt choáng váng đầu Nó thậm chí đều không biết mình rút cuộc trải qua cái gì oanh oanh sau đó hạ hiểu thiên tựa như máy đóng cọc không chút lưu tình mãnh liệt bão đấm mỗi một quyền không có cất giữ mão chân khí lực xem cuộc chiến bình đầu ca hai lỗ tai nghe tự không có tản ra ngược lại là càng ngày càng lớn trong bụi mù truyền ra ầm vang lớn cả người run lẩy bẩy bị đòn người còn phải nghĩ sao chỉ định không phải là hạ hiểu thiên đối với lão châu chấu hắn ôm mãnh liệt đồng tình Bình đầu ca ở Vạn Thú Sơn sinh sống bao nhiêu năm căn bản chưa từng nghe qua đối phương danh tiếng. Nhị đầu lính heo rừng thổi phồng, cùng với đại đầu lính cái chìa khóa đóng cho nó các loại thành tựu. Không có chỗ nào mà không phải là nói rõ thực lực tuyệt đối mạnh làm người ta tức lộn ruột. Nhưng hôm nay thật vất vả rời núi, vạn vạn không nghĩ tới gặp phải cái đối thủ lại là đại ma vương Từ đầu tới cuối, ngoại trừ lần đầu tiên né tránh hạ hiểu thiên đánh lén bên ngoài, một mực bị một phương diện âu đánh. Luôn có loại len lén bế quan. Thật vất vả thần công đại thành. Cần phải triển khai kế hoạch lớn đang lúc. Lại để cho một cái thiên ngoại phi hài cho đâm chết tức cười cảm giác. Châu chấu tinh thảm a não tương tử đều họ hạ đập đi ra. Đổ loại màu xanh lá cây dịch nhờn bay lượn, nhìn hắn thẳng chán ghét đồ chơi này làm xong người đều ngon, còn sống cũng có chút muốn ấy. Nó bây giờ không có đầu nữa, suy nghĩ vận chuyển không nhạy bén, nhưng từ đầu đến cuối không có quên mục đích của mình. Thấy rất nhiều chiêu thức chưa thi triển sẽ không có nửa cách mạng, dứt khoát không nữa thử phản kháng. A nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo thanh mang bọc kim hộp từ trong miệng phóng chạy thẳng tới thiên không, một cách trong thoáng chốc liền bay lên vạn thước trên không đinh đánh bài tam hoa cảnh châu chấu tinh cẩu đầu điểu vũ mau đạt được một không không không không nhìn không điểm điểm kinh nghiệm ơ cuối cùng đem nó cho giết chờ chút tại sao là đánh bại mà không phải đánh chết chẳng lẽ cùng họ phun ra thanh mang có quan hệ ta đặc biệt nào hạ hiểu thiên trong lòng cách này khí a lại gọi nó cho tự sát một chút chỗ tốt không cho lưu ngươi một cách vương bắt con bê càng nghĩ càng giận Hạ hiểu thiên sốc lên châu chấu tinh thi thể, chuẩn bị ăn sống đối phương cho hạ giận. Chán ghét đại ma vương đi quan tâm ấy ư, hắn chỉ muốn đơn thuần đi tà hỏa phát ra ngoài. Kết quả thi thể trở nên hoàng hốt, hóa thành một mảnh lớn vũ mau. Đừng nói, vật này còn thật xinh đẹp. ầm sau đó băng liệt, hóa thành điểm một cái quần sáng tràn ra. Cắn bã cũng không cho ta hạ mố người lưu, xem như ngươi lợi hại. Mà đang khi hắn ngẩng đầu hướng trên bầu trời thanh mang nhìn lại lúc một tiếng ấm vang. Một tòa đen nhánh lại lớn vô cùng. Thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Phía trên truyền tới từng trận gào thét bi thương. Thể tích thậm chí vượt qua thái sơn rất nhiều đại sơn. Ngay đầu đè ếp xuống. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 538 lượng tin tức có chút lớn hạ hiểu thiên trừng mắt. Khi nào sự tình a Vô duyên vô cớ trực tiếp từ trên trời hạ xuống một tòa hỏa diễm sơn, sao không rớt xuống đến cái lò lửa lớn đây. Hơn nữa ngọn núi này không khỏi lớn quá rồi đó, một số gần như che khuất bầu trời. Thậm chí trực tiếp đem toàn bộ thủy động cảnh khu yếu vào, hạ hiểu thiên sở đứng vị trí lúc ấy đen lại. Nếu không phải trên mặt đất có cháy hừng hực liệt diễm, vào lúc này sợ là đã đưa tay không thấy được năm ngón. Âm âm từng cổ thi thể nắm đen trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên từ phía trên té xuống, rơi vào uy liệt trên vùng đất nhất thời đụng chia năm xẻ bảy. Tình cảnh vậy kêu là một cách vô cùng thê thảm. Hơi chút mềm lòng một chút người, giờ phút này sớm nhắm mắt sắc nhọn không nữa đi xem. Chẳng lẽ là Vạn Thú Sơn hạ hiểu Thiên đột nhiên nghĩ tới Từ Châu chấu tinh sau khi ra ngoài làm hết thảy. Trong miệng một mực đang lẩm bẩm cái gì kế hoạch Cho nên hắn ở trước khi chết phun ra kia một đạo thanh mang chỉ là vì thả ra đỉnh núi Cổ đầu điểu vũ mau châu chấu tinh chính là một nhánh vũ mau biến thành Như vậy hả chẳng phải là nói chân chính chủ sự sau màn Thật ra thì một mực không phải là nó Mà là được đặt tên là cổ đầu điểu quái vật hoặc là gì thú thao túng Sẽ không toát ra cái gì thượng cổ cử bá đi Trong đầu không thể ức chế dần hiện ra, loại này nhìn như hoang đường nghĩ muốn pháp. Nhưng châu chấu tinh làm ra chuyện thật sự là rất giống ác. Như thế nào nhìn đều cùng bàn nhựa sáo máu tanh tế tự như thế. Hiến tế một nhóm lớn sinh linh. tẩy ra hay hoặc là thả ra nào đó không thể diễn tả sinh vật đi ra. Từ đó đạt thành chính mình mục đích không thể cho người biết. Một giây kế tiếp, hạ hiểu thiên không ở số nhiều nghĩ Không có hắn, hắn sau hẻ toàn bộ để cho người khác cho cắt Nhìn từ hỏa diễm sơn lên cùng hạ giáo tử như thế rơi xuống dì thú thi thể con ngươi trừng đến đỏ bừng Hận không được phi lên thiên không, một quyền đánh bể Chẳng qua là vạn thú sơn quả thật có chút mảnh bực này thể tích cùng sức nặng Hắn coi như là mãng bên trong chi vương Trong đầu chất đầy được đặt tên là bắp thịt đồ vật cũng quyết kế sẽ không chính diện cứng đối cứng Trừ phi là kẻ ngu, không đúng. Cho dù là kẻ ngu đều hiểu né tránh nguy hiểm đạo lý, ở nguy cơ sinh tử bên bờ, nhất định sẽ lựa chọn nhảy đi. Hạ hiểu thiên dưới chân dấm một cái. Mắng một tiếng trốn vào cháy hừng hực liệt diễm chính giữa. Lựa chọn tiến vào cao đẳng không gian mắt nhìn xuống hạ đẳng thế giới. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút vạn thú trong núi, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Nếu như có thể đấm qua đối phương, nhất định phải để cho thao bàn thủ biết rõ bông hoa vì sao đỏ như thế. Cắt lão tử rau hẻ, ngươi đặc biệt u chán sống đi uồng uồng vạn thú sơn ở hạ xuống trong quá trình. Chẳng những không hề công đức tâm xuống phía dưới ném ra một mảng lớn gì thú tiêu thi. Cả tòa sơn thể cũng là ở tan rã sụp đổ. Đếm không hết đá vụn đập trên mặt đất. Khiến cho mảnh này lưu hoàng địa vực trở nên càng tàn phá không chịu nổi. Đoán chừng ngày sau, Dương Thành nhân dân quận chúng muốn ở video cùng hình. Cùng với ông già trong miêu tả hiểu thủy động cảnh khu. Ở Đại Sơn tan vỡ trên đường, Hạ Hiểu Thiên nhìn thấy một cái chân. Nhỏ dài, sắc bén. Cực kỳ thích hợp săn đuổi ở ngọn lửa chiếu xuống, phản xạ ra từng đạo hàn mang. Vòng ngoài trợn mắt hốt mồm, phảng phất hóa thành tượng đá bình đầu ca cảm giác mình con mắt đều phải bị chọc mù Sắc bén trình độ, có thể thấy được lốm đốm. Đây là một con chim loại móng vuốt. Đợi đến càng nhiều hơn bộ phận bại lộ ra. Phía trên tràn đầy vết thương. Sâu đủ thấy xương. Muốn trước khi tới nhất định bị thương không nhỏ thế, mà từ họ chân quan sát đến xem. Cửa đầu điểu bề ngoài. Như có chút đại quá mức. Ít nhất sẽ không nhỏ hơn vài trăm thước Nếu là mở ra hai cánh lời nói Há chẳng phải là vượt qua ngàn mét khả năng so sánh vạn thú trong núi nói Chẳng qua là tiểu vu gặp đại vu Nhưng nó đối với so với nhân loại đây thấy vậy Hạ hiểu thiên thở phào nhẹ nhõm Khó gặm là khó gặm một chút Nhưng không đến nổi đạt tới một cách không cắn nổi mức độ Nếu như đối phương thực sự giống như to bằng ngọn núi Hắn mãn đối với hiện tại liền chạy đi. Không nói còn lại, chỉ là bằng vào thể tích chính mình liền không là đối thủ. Tùy tiện mang đến xung kích, sợ là đều phải bị đánh bay đến Thái Bình Dương đi. Vạn thú núi cao độ không biết, Nam Bắc Bề rộng trừng khoảng 35 dặm, Hắn một cây 20 mét tiểu người khổng lồ. Nắm đỉnh đầu A hùng hùng sơn thể tự vạn thước trên không rơi xuống. Chưa chạm đến mặt đất. Đã vỡ nát một nửa. Nhìn ráng dấp trước khi rơi xuống đất, hẳn chỉ có thể còn lại gần một nửa. Thủy động nơi này phát sinh biến đổi lớn. Bản xứ phu quét đường làm sao có thể không có chú ý bọn họ kết bè kết đội Hảo hảo đáng đáng chạy tới. Không thể không nói Bắc phương an toàn coi như được. ngoại trừ có một một mực để cho bọn họ nhức đầu vạn thú ngoài núi. Trên căn bản không có cái gì thế lực có thể cùng phu quét đường môn chống lại. Không có cách nào nơi này hoàn cảnh tương đối tồi tệ, dân tình dũng mãnh. Từ lúc năng lượng triều tịch bùng nổ tới nay, liền mượn thành phố đang lúc với nhau khoảng cách không xa ưu thế, giúp đỡ lẫn nhau. Cơ hồ thời khắc thuộc về nhiều đánh một cuộc diện trì an bất ngờ tốt. Nhưng hôm nay đám này phu quét đường môn, mặt đầy khổ sở. Thật giống như có đại phiền toái, lại sắp tới. Nguyên do còn chưa phải là Dương Thành bên trong hạ hiểu thiên cho huyên náo Mọi người đều biết Nơi nào có đại ma vương Nơi nào sẽ bùng nổ đại chiến Sau chuyện này một mảnh hỗn độn. Đúng như dự đoán Mới qua bao lâu mấy phút mà thôi Thủy động năng lượng phản ứng mạnh nổ Một đám người ôm thà làm ngọc vỡ Không làm ngói lành tâm thái Bước lên đi trước thủy động đường Vừa mới vừa đi hơn phân nửa Lập tức tiến vào mà ngày sau không nhất thời tối sầm lại, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Ta gõ trong sao a giống như trong truyền thuyết thần thoại hỏa diễm sơn đập vào mi mắt. Nếu là đỉnh núi đè xuống nổ lên, sợ rằng không thể so với cái gọi là tiểu hình đầu đạn hạt nhân sai đi đến nơi nào đi sau đó có một cái tính một cái. Quay đầu liền chạy. bị chết cùng chịu chết hoàn toàn là hai khái niệm không thể nói nhập làm một. Húng chi bọn họ cảm thấy. Cho dù là đại ma vương cũng chưa chắc gánh nổi chứ dù sao núi này lớn hơi cường điệu quá Toàn bộ nắm thủy động cho bao trọn Cộng thêm vạn thước trên không lực trùng kích nhân loại không thể có thể còn sống sót Dương thành phu quét đường môn cũng không có phát hiện nhóm người mình dùng không phải là khẳng định mà là nghi vấn Oanh còn thừa lại gần một nửa vạn thú sơn rơi xuống mặt đất bộc phát ra thanh thế thật là hiếm thấy trên đời Thậm chí có phu quét đường một cách không nhìn được, lại móc ra điện thoại di động bắt đầu ghi vi âm video. Như vậy cảnh tượng là thật khó gặp. Đối với lần này đội trưởng thật cũng không a dừng, ngược lại là đi theo đội viên đồng thời tiến hành thu âm. Xích hắc nhị sắc tói ra vô cùng năng lượng kích lên bụi mù sông thẳng vân tiêu. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn ngưng tụ ra mây đen, vừa đối mặt bị sông không còn một mống. Sau đó phàm lại nhìn chăm chú thủy động phương hướng trong mắt người, lại vô dương quang, chỉ có hai loại màu sắc. Cho dù là tại phía xa dương thành sinh hoạt phần lớn người đều phát giác có cái gì không đúng. Trên bầu trời treo cao mặt trời chói trăn, lại trở nên ảm đạm vô quang. Ngay sau đó đại địa truyền tới ấm vang lớn, hơn nữa trong vòng thời gian ngắn càng ngày càng gần. Cách này làm cho rất nhiều người ngây tại chỗ Sau đó sau một khắc xoay người bộ dạng xun soi liền hướng chống trải địa giới chảy đi. ùm ùm vang lớn lôi cuốn số lớn bụi mù như sóng biển phủ thông tràn vào thành phố. Khiến cháu ngồi này bắc phương nổi tiếng thành phố lớn. Trước thời hạn cảm thụ một cái kinh đô sáng sớm tầm mắt chịu khổ che đầy đãi ngộ. Nóng bỏng như lửa nhiệt độ cao cùng đập vào mặt. Khục khục vo khan, khục khục vo khan trên đường chính liên tiếp tiếng vo khan tấu lên một bài lệnh cổ họng ngứa ngáy phổi ca. Bởi vì vạn thú sơn rơi xuống đất thanh thế vô cùng to lớn, hạ hiểu thiên thị giác cũng đi theo mông thượng một lớp bụi bụi. Thủy động cảnh khu hoàn toàn hóa thành di tích, từ trình độ nào đó nói, so với xà sơn còn thê thảm hơn. Một cái đường kính ở trên trăm rằm hố sâu đột ngột xuất hiện ở này. Bên trong tràn đầy kết tinh thể, có thể thấy uy lực to lớn, nhiệt độ cao. Trong hố sâu, nằm một cái vẻ ngoài rất thảm điểu. Này điểu thể tích bàng đại, đúng như Hạ Hiểu Thiên suy đoán một nửa, ít nhất có chừng 300 mét. Nhưng dường như bị trọng thương, ném một con chim chân đoạn khẩu nơi đắt hong gió, chỉ còn lại một chân. Hai cái cánh trên căn bản không có lông chim tồn tại, giống như là nằm ở trên vĩ nướng cánh gà, có chút khô vàng. Đáng tiếc trốn vào trong hỏa không người thấy mùi, nếu không hạ hiểu thiên không dám hứa chắc chính mình có thể hay không chảy nước miếng. Giá trị làm cho người khác tươi đẹp là nó có chín cái đầu đầu lâu. Không trách hệ thống xưng là cẩu đầu điểu khuyết điểm duy nhất, đồ chơi này chỉ còn lại một cái đầu. Còn lại 8 cái tựa hồ là bị người lấy cử lực gắn gượng nắm chặt đi. Bằng không cổ vết thương, sẽ không cao thấp không đều. Lúc đi ra uy thế vậy kêu là một cách đại thật là thiên tai dáng thế. Kết quả ra sân sau, mặt bài có chút thảm a Tại sao giòm? Ai cũng có thể lên khi dễ hai cây khục khục hạ hiểu thiên vốn đỉnh từ trong hỏa trốn ra. Thừa dịp đối phương lúc hôn mê. Đến một lớp tùy ý làm nhục. Tốt nhất ở tại tình lại trước, bóp chít trong trứng nước. Chưa áp dụng hành động. Liền gặp cửa đầu điểu còn sót lại một cái đầu lâu bên trong, phát ra tiếng ho khan. Thật giống như nó cũng bị cử lượng bụi mù, sặc không nhẹ. Vì vậy, hạ hiểu thiên quyết định án binh bất động. Trên đất hiểm giới lúc bát nhã giáo chủ cách đó lão ngân tệ đã từng thiếu chút nữa âm hắn. Rõ ràng di hồn xong chuyện. Cướp đi hữu hồn pháp thể xác. Vẫn còn chứa còn có một đoạn thời gian thật lâu mới có thể kết thúc. Nếu không phải đột nhiên xông vào tả hộ Pháp Hắn sợ là muốn rồi đảo Hơn nữa một cái nút ở phía sau màn thiết kế hết thảy điều Bực này tư thế chưa chắc không phải là đang thử thăm dò Âm thầm kết quả có người hay không tồn tại Một giây ghế tiếp cẩu đầu điểu Mỹ mắt đột nhiên nâng lên một tia Mặc dù rất là nhỏ xíu Nhưng Hạ Hiểu Thiên thấy rõ Đỉnh mệnh bây giờ cái quái gì cũng có thể thích dụng binh Pháp điểu ra Rốt cuộc thoát khốn cảm khái một câu cỡ đầu điểu đứng dậy dùng chỉ còn lại một chân đứng lên. Tiếp cách đầu tả diêu hữu bãi, nhìn mình tàn phá thân thể ngửa mặt lên trời gào thét sa tướng. Ngọa tảo ngươi đại gia hạ hiểu thiên thiếu chút nữa không bật cười. Ngươi rất khó tưởng tượng một cách thể tích ở hơn 300 mét điểu. Tức miệng mắng to cành tượng. Hơn nữa thô tục cư nhiên như thế tiếp địa khí. Ngàn vạn lần chớ bị điều ra tìm tới ngươi, nếu không nhất định gấp bội trả lại. Trong hố sâu một cái phá điểu đang tiến hành u oán phát tiết. Nó cúi đầu nhìn một chút chính mình nức ra bụng còn có bên trong trống sống một mảnh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không hổ là tự tâm can lột xác đồ vật đặc biệt thích ăn yêu nhiệt gan. A phi điều ra ta nhưng là thần thú. Sao có thể tính là là yêu nhiệt đây không phải ăn thêm điểm người trong tu hành nào. Lại không là người bản xứ Một mình ngươi nát rắn chơi đùa cái gì Trừ ma vệ đạo trò lừa bịp Lượng tin tức có chút lớn Trong lúc nhất thời hạ hiểu thiên có chút chậm không tới Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 539 Thật thê thảm một con điểu xà tướng Tâm can Thần thú Yêu nghiệt Bản xứ Người trong tu hành Chịu không ít Các loại từ ngữ tổ hợp lại với nhau Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trong đó tất nhiên không đơn giản. Mà cửa đầu điểu vật này làm không tốt thật đúng là con nào đó thượng cổ cử bá. Có thể bị người lấy đại uy năng phong ấm ở trong ngọn núi. Lại tự thành một nơi không gian. Cũng khiến cho dì thú ở bên trong đầu sinh hoạt. Cách này cần là bao lớn tay bút tài có thể làm được. Giống như coi như người bị hại thảm điểu nếu có thể là cái gì mặt hàng đơn giản tài kêu chuyện là Cho nên đặt ở trước mặt là lên Còn chưa lên hạ hiểu thiên tâm lý kìm nén một hơi thở Cảm giác mình nếu không phải phát tiết ra ngoài Tối hôm nay đoán chừng hội không ngủ được Vì bảo đảm giấc ngủ chất lượng Hắn tạm thời quyết định quan sát một chút Nếu như không gặm nổi dứt khoát nhớ ở tâm lý Đợi khi tìm được cơ hội làm cho đối phương cả gốc lẫn lãi phun ra Thua thiệt cẩu đầu điểu không biết trong tối còn có như vậy một vị chủ Nếu không nhất định phải phun máu ba lần. Chỉ còn lại một cách đầu lâu sợ là cũng sẽ phát cáo nổ mạnh. Rõ ràng là ngươi nghĩ sao một lớp vạn thú sơn đại đầu lính ừ Kết quả mệt vào trong đó thượng cổ chim muôn lấy vũ mau biến ảo châu châu tinh. Nhờ vào đó thoát khốn. Đến hắn họ chúc mừng nơi này. Toàn bộ biến thành là tự cứu nhất phương sai lầm. Để cho tổn thất một số lớn điểm kinh nghiệm ếp. Thiếu cắt bó lớn bó lớn sau hè Vô sĩ trình độ thật là đột phá chân trời. Cái này địa phương linh khí vẫn thảm như vậy lãnh đạm Không chịu chút người ngoại lai. Làm sao tăng lên đảo hạnh cỡ đầu điểu than thở. Tựa hồ lại nhớ lại năm xưa. Tìm một nơi yên tĩnh, an tâm nghỉ ngơi đi. Có một mấy ngàn năm bao nhiêu có thể tự vệ. Hạ Hiểu Thiên nghe thằng toát miệng. Thì ra như vậy ngươi ăn thịt người còn có lý do đương nhiên nếu như là trong miệng nói ngoại lai like thì nhân dị sĩ. Hắn ngược lại cũng không để ý. Không cùng một dân tộc chắc chắn có ý nghĩ khác. Trăm ngàn năm lão tổ tông tổng kết lại đạo lý, vẫn có chút lệnh người tin phục. Chết đến thật nhiều hắn hạ mớ người ngay cả chân mày cũng sẽ không nhú một cái, cũng đừng nói hắn máu lạnh. Thế đạo này trước đem mình cố đến đây đi, sau đó đang suy nghĩ có hay không cứu vớt thế giới. Bị thương có chút trọng đáng tiếc con báo tinh. Tên kia dẫn đi rồi một bán nhân mã. Muốn là bọn hắn lúc này trùng hợp trở lại, khiến điểu ra ta ăn một bữa cũng là cực tốt a. Cở đầu điểu ngoẹo đầu, mép chảy ra nước miếng, không thể tự bạt địa lâm vào à tưởng. Chỉ cần là sinh vật có trí khôn, không cần biết là chủng tộc gì cũng không có việc gì cũng sẽ muốn thí ăn. Ngược lại làm mộng ban ngày, lại không lấy tiền đồng tính lớn như vậy, toàn bộ không tốt kinh đồng nhóm lớn thế lực. Không được, điều ra ta phải nắm chặt chạy trốn. Bằng không dùng cách này lúc trạng thái mặt đối với chiến đấu, khó tránh khỏi muốn bị thua thiệt lớn. Thỏa thỏa nói thật, sao nhìn nó đều giống như cái dễ khi dễ gì thú. Dù sao cái này một thân vẻ ngoài quả thực có chút thảm thiết Nếu là nhân loại có lẽ còn có người có thể cho hai ba cái thép băng tỏ vẻ tài trợ Đáng tiếc là nó là dị thú Hơn nữa là một cách tốt vô cùng đối tượng nghiên cứu Đừng hỏi tại sao Ai bảo ngươi ra sân phương thức như vậy Phong cách đây không bắt được ngươi vào chỗ chết đánh Lại nên đánh người nào hạ hiểu thiên âm thầm xúc tích lực lượng Đối phương đều nói như vậy Nếu là hắn không đồng thủ há chẳng phải là có lỗi với nó tự bảo đất thì phi. Không thể ở lâu. Tiếng nói rơi xuống. Cở đầu điểu không có vũ mau cùng một trên vĩ nướng cánh gà cánh mở ra. Chuẩn bị mang đến nhất phi trùng thiên. Mà ẩm nút với trong ngọn lửa hạ hiểu thiên cũng là tập trung tinh thần. Chờ đợi vị này tự xưng điểu ra thần thú sau khi bay lên. Trong giây lát nhảy ra đưa nó một bộ tổ hợp gói quà lớn. Bảo đảm đem nó an bài rõ ràng bạch bạch Kết quả làm người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện Thể tích bàng đại trừng 300 thước cổ đầu điểu độc chân chừng một cái Hai cái vỗ cánh một cái Có nó hết sức đạt nước cánh Hãy cùng hạ hiểu thiên giờ Ra ra nhà bà nội trong sân nuôi gà mẹ như thế Sử suất bú sữa mẹ khí lực Nhưng cách xa mặt đất chết no rồi chỉ có cao vài thước Sau đó không ra ngoài dự liệu, đối phương phúc thông một tiếng ngã nhào trên đất. Ai u vốn tưởng rằng ngươi là một vị vương giả, cả nửa ngày ngươi còn không bằng một nhựa. Hạ Hiểu Thiên vừa mực mình vừa buồn cười, chính mình lại đối với một cách ngô ngốc cẩn thận nửa ngày. Đúng không sai. Hắn thấy cựu đầu điểu, căn bản chính là một cách ngốc điểu. Có thể hay không bay lên đều không biết rõ. Ngươi dám nói nó có chỉ số thông minh không trách cái đó được đặt tên là xà tướng gia hỏa Sẽ đem mục tiêu nhắm ngay nó. Ngươi nếu có thể gặp phải như vậy một cái hàng cực phẩm sắc. Hội dễ như trở bàn tay bỏ qua cho đương nhiên là đánh vào chỗ chết. Liều mạng mò chỗ tốt. Ngã nhào trên đất cực kỳ không mặt cẩu đầu điểu lập tức đứng dậy. Chỉ còn lại một viên điểu đầu. Nhanh chóng hướng bốn phía nhìn một chút. Đại khái là nhớ tới trung quanh không người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật giống như cực độ quan tâm mình điểu mặt, rất sợ khiến người biết được vừa mới một màn kia mất mặt bộ dạng. Hạ hiểu thiên nhìn gan có đau một chút. Suy nghĩ sau khi rời khỏi đây. Có phải hay không tới trước một phát thôn thiên diệt địa thất đại hạn. Tiếp như lai thần trưởng để nhị thức kim đỉnh Phật đăng. Tỏ vẻ tôn kính kết quả chưa đồng thủ. Chỉ thấy cửa đầu điểu cặp mắt tinh quang ló lên. Khôi phục bộ dáng nghiêm trang. Xem bộ dáng là điểu ra ta quá lo lắng. Nếu quả như thật có người mai phục. Mới vừa rồi hẳn là tốt nhất đánh lén thời cơ. Ai, ngã một lần khôn hơn một chút. Nhớ năm đó điểu ra ta nhưng là một vị chính thống mãng điểu. Hiện nay lại trụi lạc đến yêu cầu dựa vào trí tuệ bảo vệ tánh mạng. Vừa nói chuyện, một bên thở dài một cái, thật giống như dựa vào suy nghĩ là một kiện biết bao mất mặt sự tình. hạ hiểu thiên. Thì ra như vậy ngài cảm giác mình còn rất vinh quang cái này muốn sao nói. Hai cánh phát đạt Đầu ấp ngu si đi ngươi cẩu đầu điểu độc chân vừa đạp kết tinh mặt đất. Mắng một tiếng vọt thiên lên. Hóa thành một đảo hồng quang. Nó cất cánh tốc độ cực nhanh. Mặc dù có người âm thầm chờ cơ hội đánh lén Lại cũng sẽ có rất lớn xác suất bỏ lỡ Nhưng Hạ Hiểu Thiên không phải người bình thường Mà là một vị chính thống biến thái Đã sớm suy nghĩ muốn từ con chim này trên người cắt chút thịt chính hắn Như thế nào tùy tiện bỏ qua cho vị này quấy nhiễu rồi hắn cắt sau hẻ đại nghiệp ngoạn ý nhi Mà đang ở cỡ đầu điểu vọt lúc thức dậy Hạ Hiểu Thiên chỉ một thoáng tự cao chờ không gian trốn ra Sau đó trong tay lưu ly ma đao tử quang chợt lóe. Một vệt đậm đà lại làm người ta tươi đẹp xích sắc khí tức. Tràn ngập toàn bộ thân đao. Khi hắn chui lúc đi ra, đang ở cất cánh dần dần kéo lên cao cửa đầu điểu tự nhiên phát hiện. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn lợi hại thuộc về lợi hại. Chỉ khi nào phát động vẻ này sợ sát dù thần khí thế của. Giống như trong bóng tối thái dương. Cho dù là cái người mù cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nóng bỏng hào hùng nhiệt độ cao. Nhưng rơi vào tình huống khó xử chính là trải qua nó năm lần bảy lượt dò xét sau. Thật sớm xác nhận chung quanh không người tồn tại. Tâm lý chút nào không phòng bị. Cộng thêm lực cũ đát lão, lực mới chưa sinh chi bên trong. Vừa mới phá phong mà ra. Sống không ít bao nhiêu năm tháng xuân thu mãng điểu. Chịu khổ đến từ hiện thế đại ma vương đánh lén oanh một đao này vô tiền khoáng hậu. Có thể nói thế gian để nhất ma đao. Một đạo không thể địch nổi lại hùng hùng xí viêm đao mang tự lưới đao bên trong bổ ra. Tựa như một đạo sáng chói thất luyện trong chớp mắt đến tới không có một tí ti phòng bị cỡ đầu điểu thân lên. Toàn bộ phiến thiên không hoàn toàn bị xích mang bao trùm đong đưa mắt người đều không mở ra được. Trong hố sâu ghép tinh thể một lần nữa hóa thành sôi trào mãnh liệt nham tương ở trong đó lưu động sao động. Có thể thấy nhiệt độ, rốt cuộc biết bao nóng bỏng. Dương Thành bụi mù vừa mới tản đi, một đám người hướng thủy động phương hướng nhìn lại. ầm vang lớn từ cách này bên truyền tới, minh mông bụi mù cũng là như thế. Nhân loại lòng hiếu kỳ rất nặng. Đừng để ý có thể hay không xuyên thấu qua vô số che dấu vật nhìn thấy. Tiểu ngắm một cách lại nói. Sau đó sau đó bọn họ hối hận. Ta con mắt khắp nơi đều là hai tay bưng bít toàn ánh mắt nhân huyên. Xích sắc hoa quang bây giờ tới quá nhanh. Ngay cả cơ hội phản ứng cũng không cho. Vì vậy đại bộ người đều là chúng chiêu. Phòng trừng Dương Thành Bệnh viện nhãn khoa muốn một buổi sáng rào đột ngột oanh bay tới giống vậy kiểu đầu điểu, lúc này khiến cái này liệt diễm một đao cho từ trên bầu trời đánh rơi. Ẩm nó thân thể cao lớn một con châm như tương lưu, văng lên mảng lớn dung nham chi hoa. Bất quá còn chưa xong. Hạ Hiểu Thiên nói phải cho đối phương một bộ tổ hợp phần món ăn. Như vậy đương nhiên sẽ không vì tư lợi mà bội ước. Hắn xong trưởng hợp lại, làm ra quang tổ Phật đính ấn. Một vệt yếu ớt Phật quang từ hai ngón tay bên trong nở rộ ra Ông như lai thần trưởng để nhị thức kim đỉnh Phật đăng phảng phất là thiên địa sơ khai lúc Luồng thứ nhất tấm hình ánh thế giới huy hoàng lộ ra Cấp tốc lột xác thành làm một cổ không thể địch nổi minh mông lực Khí thế bàng bạc giống như cơn sóng thần Hướng ngã vào trong nham tương cẩu đầu điểu đè xuống Nó nhanh chóng tự tương lưu bên trong chui ra đầu Nhưng đại con mắt ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là có ai lá gan lớn như vậy. Dám theo chân nó điểu ra đối nghịch. ầm đáng tiếc là ngay cả bóng người đều không thể liếc đến. Một cổ như thái sơn áp đỉnh khí thế kinh khủng. Trong nháy mắt thêm tại trên đầu. Phúc thông sau đó nó không thể làm gì lại bị ép vào trong nham tương. Tức giận họ hoa hoa kêu loạn. Hận không được nổi lên giết người. Khi nào? Điều ra bị bực này tội Hạ Hiểu Thiên cả người hóa thành một tôn như là do kim dịch đổ bê tông Phật tượng. Quang Minh Chi lực minh mông như biển. Quật cường cẩu đầu điểu, mão chân khí lực đỡ lấy áp lực, chật vật đưa ra miệng chim tiếp lấy một chút xíu chui ra. Vì vậy, ba viên thái dương đập vào mắt bên trong. Hạ Hiểu Thiên cặp mắt đảo đảo kim quang nở rộ, như cao bằng treo ở bầu trời đại nhật như vậy sáng chói. Đầu vòng trước cũng không so với hắn còn nhỏ mặt trời chói tràn nhiễm nhiễm dâng lên. Phía trên thiêu đốt vô cùng vô tận lại không hồi tắt hỏa hệ. Oanh thiên địa dúng động đang lúc, hạ hiểu thiên hai tay muốn hai bên kéo đi. Một viên thoáng như xích nhật bàn vĩ ngạn hỏa cầu bị hắn ôm trong lòng bên trong. ùng ùng hắn ôm đại nhật, sau đó hướng cửa đầu điệu đầu, hung hăng đập tới. Trong hố sâu lưu động nham tương, ầm ầm nổ tung, như sóng lớn cuồn cuộn. Khi trước cửa đầu điểu là dấu hỏi đầy đầu, bây giờ chính là đầy chán dấu chấm than. Viên này to lớn như liệt dương vậy hỏa cầu uy lực tuyệt đối so với đánh lén kia một đạo muốn tàn bạo gấp mấy lần. Thực vậy thân thể mình vững chắc vô song, cho dù thần binh lợi nhận ra thân đều quyết kế sẽ không một chút nhếu mày. Chẳng qua là ngày hôm nay, không cùng đi tích. Hiện thế bị người phong ấm không biết bao nhiêu năm. Một chút bồi bổ không có. Hoàn toàn bằng vào tự thân nội tình ở treo điều mệnh. Sau đó tiêu phí tâm tư phá phong, hao phí tâm huyết huyến hóa ra châu chấu tinh thực lực này mã mã hổ hổ lão già kia. Ngay sau đó tử cao không rơi xuống thương càng thêm thương. Ngay cả là thiết nhân. Vừa có thể đánh mấy cây đinh cho nên đang đối mặt vừa tích nghiền ép nó hỏa cầu. Cở đầu điều hướng về phía hạ hiểu thiên mắng ra câu kia cực kỳ tiếp địa khí thô tục. Ngọa tảo ngươi đại gia ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 540 oanh sáng rực thiên hỏa rơi xuống với nham tương bên trong. bộc phát ra uy lực. Đâu chỉ là thạch phá kinh thiên đơn giản như vậy. Xa xa phu quét đường môn. Chỉ có thể nhìn thấy nhất phương xích sắc thiên địa. Đỉnh đầu treo cao liệt dương tất nhiên bị che giấu đi. Vào giờ khắc này, trong hố sâu bộ tương lưu, cơ hồ toàn bộ khiến Hạ Hiểu Thiên một đòn oanh lên thiên không. Thật là mỹ lệ, mà phía dưới cửa đầu điểu chính là bị bảo kích. Nó thể xác quả thực cứng rắn cho dù phong ấm không biết bao nhiêu năm như cũ có thể ngoan cường chống lại. Thế nhưng cổ bàng bạc lực trùng kích lấy chừng 300 thước thể tích cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu. Cho nên người này rất bi kịch bị hạ hiểu thiên như lai thần trưởng, đè xuống đất hung hăng va chạm Bộ điểu hoàn toàn không nhúc nhích được. Chỉ có thể kỳ vọng trong đó lực lượng tất cả đều là tiêu hao hết tất. Làm tiếp phản kích. Đáng chết con lừa chọc, lại dám đánh lén điểu ra ta. Cở đầu điểu có cực lớn có thể là thượng cổ cử bá, ngược lại cũng có thể dành ra miệng đến nói dọa hơn nữa nó đối với cách này loại Phật môn quang minh minh mông lực thức sự quá với hiểu dù sao lấy hướng cũng không ít cùng các hòa thượng giao thiệp với thật sâu minh bạc đám này ngoài miệng cả ngày lẩm bẩm thí chủ Phật duyên thâm hậu không vào quy yêu ngã Phật oanh yêu nhiệt dừng tay vật này cùng ngã Phật hữu duyên chờ chút tương tự đầu chọc kết quả đáng sợ đến cỡ nào người ta không chỉ ngoài miệng có thể nói Vén tay áo lên như thường có thể làm đến một nhóm người lớn. Hạ hiểu thiên nhìn đang cùng xích nhật gian khổ chống lại cửa đầu điểu, nhếch miệng lên độ cong cười hắc hắc. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý, đã khắc ở xương của hắn tử trong. Tốt đẹp như vậy cơ hội tại sao có thể bỏ qua. Tự nhiên muốn lấn người mà lên, vào chỗ chết đánh tơi bởi đối phương ác hắc chi thần ma bát nhã một ngàn năm trăm ngày xưa ở Tây Cổ Trấn trong trắng xám thế giới tàn phá vô địch đại ma thần. Tái hiện thế gian. Khác biệt duy nhất chính là đã từng địch nhân có sở biến hóa. ùm ùm vốn là xích sắc hoa quang tràn đầy thủy động, sắc trời trong nháy mắt ảm đạm xuống. Sâu xa thâm thắm trong hư không từng luồng khí lưu màu đen bồng bình mà ra tụ tập ở hạ hiểu thiên sau lưng. Mặt đầy mộng ếp phu quét đường môn. Đột nhiên nhận ra được một cổ không ổn khí tức. Hạ xuống xa xa dường như đang ở bùng nổ đại chiến thủy động. Ta gì bóng tối khí thế, tràn ngập ra. Cũng trong thời gian cực ngắn, một tiếng ấm vang bùng nổ. Khoảng cách hạ hiểu thiên gần đây phu quét đường môn, không khỏi là sợ mất mật. Cả người lông tư căng căng dơ lên. Nếu không phải thường thường cùng một ít kỳ hoặc tai họ giao thiệp với. Sợ là bằng vào mượn này cổ đáng sợ uy hiếp. Bọn họ liền muốn quay đầu chạy trốn. Rõ ràng không có nhìn thấy chính chủ. Hết lần này tới lần khác trong lòng sinh ra không cách nào kháng cự sợ hãi. Hơn nữa đang ở dần dần leo lên. Tựa hồ sợ mất mật, sắp diễn ra. Lui về phía sau dẫn đầu phu quét đường vô cùng rõ ràng. Nhóm người mình nếu là cưỡng ép chạy tới thủy động. Kết quả đoán chừng sẽ không tốt hơn chỗ nào. So sánh tặng không cho người đầu. Hắn cảm thấy hay lại là tạm thời gìn giữ thực lực cho thỏa đáng. Nếu không, lớn như vậy Dương Thành dựa vào người nào đến thủ hộ chính sở vị thức thời vô giả vi tuấn kiệt. Một giây ghế tiếp vị này tên đầu lính. Thở phào nhẹ nhõm, Đồng thời vì chính mình quả quyết quyết định, âm thầm may mắn không thôi. Không có hắn. Chỉ thấy một vị cả người phảng phất hoàng kim đổ bê tông Phật tượng. Búc lên trăm mét cao hai chân đứng sướng ở giữa không trung đổi lại dĩ vãng bọn họ tự nhiên chưa chắc có thể thấy được chỉ là bởi vì vạn thú núi rơi xuống sung kích khiến cho chu vi vài trăm dặm địa chơ chuỗi tầm mắt trên căn bản không có bất kỳ trở ngại bát nhã hạ hiểu thiên trong miệng quát nhẹ nhưng thanh âm lại như tiếng nổ vang rội đang lúc mọi người bên tai oanh tư không căn nguyên tà áp chi lực điên cuồng giống như là thủy triều Hướng đang ở đòi lấy lực lượng hạ hiểu thiên mãnh liệt mà tới Sau đó liền gặp một cái hoảng như trong truyền thuyết thần thoại khoa phụ thật lớn vật thể hình người Ở sau lưng của hắn dần dần ngưng kết thành hình Cở đầu điểu dĩ nhiên là cảm nhận được ma bát nhã lực lượng Nó thầm kinh hãi không dứt Vì vậy hết sức chèn ếp chính mình Hy vọng có thể thật sớm tiêu hao hết ếp ở trên mặt xích nhật Nhưng làm nó cảm thấy bi thương là Đồ chơi này kéo dài có phải hay không có chút quá đáng từ lúc bùng nổ ép xuống tới nay? Thời gian trôi qua bao lâu? Lại còn còn dư lại hạ hơn một nửa, đưa đến nó ở hạ phong. Trong vòng mấy cái hít thở, một người cao đến hơn 150 mét màu đen người khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung. Đầu đầy do màu đen tà dị khí tức ngưng tụ ra tóc dài. Thoáng như từng cái cần phải cắn người khác cử mãn Tùy ý ở phi dương toàn. Đôi trong mắt tinh quang nở rộ. Lôi cuốn từng đạo tàn nhẫn tàn bạo, Khiến cho người không dám nhìn thẳng. Tựa hồ muốn diệt tuyệt trên đời hết thảy sinh linh. Đỉnh đầu hai cái giống như tây phương ác ma góc quanh co đâm hướng thiên không. Hạ hiểu thiên người giật dây ma bát nhã. Đáp xuống hai chỉ cử trưởng hung hăng vỗ về phía xích nhật. Thật giống như đang tính toán để xích nhật cuối cùng lực. Thống kích đối phương cái này phá hư hắn sau hẻ đại nghiệp thảm điểu. Mắt nhìn toàn họ hạ đánh vào chỗ chết chính mình cỡ đầu điểu nhất thời nóng này. song chưa mặc dù điểu ra ta hiện nay xa suốt. Nhưng chuyện này cũng không hề là một mình ngươi nho nhỏ ngay cả tam hoa cảnh đều không thể đạt tới hiện thế võ giả. Đối với nó liên tiếp đánh lén lý do chứ. Đợi đến thoát khốn nhất định phải ngươi cho đại gia ta làm châu làm ngựa. Cái gì ngoạn ý nhi vết đối phương. A Phi nói như vậy há chẳng phải là hơi bị quá mức với tiện nghi người tập kích. Chẳng qua là lập tức nó liền tỉnh hồn lại. Lớn song trưởng một tiếng ấm vang đánh vào xích nhật chi lên. Sau đó tự cờ đầu điểu. Hỏa cầu. Ma bát nhã ba người đang lúc. Bột phát ra lôi đình nổ vang. Từng vết nước nhanh chóng lan tràn dối về phía chân trời tuyến. Ngay sau đó đại địa từng cuộc vỡ vụn cũng giống như trong biển sóng lớn, phân biệt hướng bốn phương tám hướng phun trào. Thối lui ra thật xa phu quét đường môn chưa an tính lại. Trong đầu nhất thời ông một tiếng thất khiếu chảy máu. Cũng may mọi người đều là kỳ nhân dị sĩ thân thể tố chất mạnh đáng sợ, nhờ vậy mới không có sinh ra thương vong. Nếu là chân khí cảnh dưới người đến này sợ là lúc này sớm cũng bởi vì vang dền từ đó đưa tới trong cơ thể khó chịu, đưa đến cả người nổ tung mà chết. Không đợi bọn hắn nghỉ dưỡng sức một phen, chỉ thấy từ thủy động phương hướng lại xuất hiện mới bướm đêm, che khuất bầu trời thổ lãng, uùn uùn hướng của bọn hắn cuốn tới. Cái này còn không phải là đáng sợ nhất, càng làm cho người ta thêm cảm giác thao đản là trong đó xen lẫn sôi trảo nham tương. Một ít xích sắc khối vụn lên thiêu đốt khí tức kinh người liệt diễm. Nhiệt độ cao đập vào mặt trong nháy mắt cháy rủi phần lớn người lông. ngỡ ra làm gì chạy a dẫn đầu đội trưởng thật là sinh mệnh không thể yêu. Từ dương thành vội vã chạy tới. Ngay cả định nhân mặt đều chưa thấy qua. Tựa như cùng tang gia chi khuyển phổ thông gào khóc hướng ngược lại chạy trốn. Trong lòng tao được hoảng nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ nhưng lại không phải không làm như vậy. Ta đặc biệt nào nhưng quá khó khăn dô vơ kéo kiệt danh ngôn quả nhiên quán triệt toàn bộ hiện thí. Thoáng như thật là thơm định luật, liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Phu quét đường môn nhưng y sắc nha tử chạy. Chẳng qua là tử bị động bị đòn cỡ đầu điểu. Cuộc sống của loài chim quan băng hiếm bể. Cái gì thù cái gì oán về phần như vậy đuổi kịp nó, một bộ tiếp lấy một bộ sát chiêu nào. Hai người chúng ta giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm Ngươi nói ra, hề gớm điểu ra cho ngươi bồi tội bỏ qua đi Từ đầu đến cuối áp chế nó xích nhật, rốt cuộc tiêu tan Nhưng vấn đề càng lớn hơn sắp xích ở trước mắt Vào giờ phút này thảm điểu thật là một chút khí lực không dư thừa Hạ hiểu thiên ba liên kích đặt ở thời kỳ toàn thịnh Tự nhiên ngay cả nó một cây lông chim đều không đả thương được Nhưng bây giờ rất lúc túng a Có lòng giết kẻ gian không thể cứu vãn Con ba ba tôn ngươi trả cho ta rau hẻ hạ hiểu thiên tiến lên trước một bước Nâng lên ma bát nhã chân phải Nhắm ngay cửa đầu điểu không thể miêu tả chỗ Một cước đạp tới phát tiết đạo ngươi lúc trước lúc đi ra Không phải là thật lạc phong sao cửa đầu điểu Hổ lạc bình dương bị chó khinh Long du nước cạn gặp tôn hí Tiểu vương bắt con bê bọn ngươi điều ra ta khôi phục một chút thực lực, đem ngươi trà sát khắp nhào nặn tròn ngày hôm đó. Đến lúc đó, khiến ngươi thấy hối hận hai chữ sao viết. Ngoài ra rau hẻ là một vật gì điều ra ta đặc biệt nào không có trộm A. Loàng soàng đáng tiếc thực tế thì Hạ Hiểu Thiên lại cho hắn một cước, tuy không đau lại cực kỳ mất mặt. Vì tôn nghiêm cỡ đầu điều lựa tròn yên lặng. Phản chính tự mình thể xác mạnh mẽ. Tùy ý đối phương thi triển thì phải làm thế nào đây không giết chết được ta Cuối cùng trí tuệ làm ta càng cường đại hơn Đang lúc cỡ đầu điểu bên trong hai suy nghĩ lúc Hạ hiểu thiên trở tay móc ra thái huyên đao Đừng nói đồ chơi này thật là lợi hại Khả năng hẳn cùng tương tự linh thể tồn tại có liên quan Đặt ở thiên ma trong tay chỉ có chính là hơn 10 thước thôi Lúc ám hắc chi thần ma bát nhã lái Chính là đạt tới kinh người hơn 150 mét. Thậm chí ngơ hồ có chút vượt qua. Cảm thấy lão tử vậy ngươi không chiêu đúng không tiểu bình đầu tiểu bình đầu giống như hạn lôi vậy âm thanh. Úm ùn xuyên hương phương xa. Nơi nào đó mặt đất một trận cô đông chui ra một cách đầu. Lão đại gọi ta là mắng một tiếng bình đầu ca tử trong đó chui ra. Sau đó chạy về phía hạ hiểu thiên phương vị. chốc lát sau, hắn đi tới thủy động hố sâu. Ngoại tàu đang phát sinh đại chiến sau. Hắn phát hiện không ồn trước tiên thoát đi chiến trường. Tất nhiên không thể toàn bộ hành trình xem. Bây giờ nhìn thấy cách này thiên tai mạc nhật đáng sợ cảnh tượng. Có thể không kinh ngạc sao điện thoại di động mang theo sao mang theo mang theo. Đầu tiên là đờ đấn trong chốc lát. Sau khi nghe cách này mới phản ứng được. Từ trong quần áo móc ra bên trái đoạn thủ cho hắn mua trên nết điện thoại di động. Mở ra thu hình Hôm nay lão tử muốn cho cái này điều trở thành toàn thế giới tên gọi điểu hạ hiểu thiên tay cầm thái uyên đao Gặn từng chữ Cở đầu điểu đối với hiện thế có chút hiểu ít nhiều Dù sao châu chấu tinh là nó vũ mau biến ảo mà ra Trong khi biến mất một khắc kia Cũng là tiếp thu được không ít tin tức Người muốn làm gì trinh lệch đến là lạ thảm điểu Nếu không phải trên người sớm đã không có vũ mau Vào lúc này đoán chừng căn căn dơ lên Làm gì đợi lát nữa ngươi sẽ biết Cắt ta giao hẻ Ngươi còn nghĩ toàn thân trở ra hạ hiểu thiên thao túng ma bát nhã đi tới Co quắp trên mặt đất cỡ đầu điểu thân sau Sau đó nhấc lên thái huyên đao Giống như là nhắm như thế hướng về phía hắn không thể miêu tả chỗ Người trước là đầu ấp mơ hồ Không rõ vì sao cỡ đầu điểu Người sau chính là bình đầu ca Có Dương Thành quầy rượu trải qua hắn. Làm sao có thể không nhìn ra. Tự ra lão đại đây là dự định làm gì. Hoàn con đây rồi, tự cầu nhiều phúc đi. cậu đầu điểu mặt đầy mộng vòng, ngươi một cái tiểu bình đầu đó là cái gì ánh mắt. Điểu gia ta yêu cầu ngươi đáng thương lúc trước ngang dọc cào ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 541 nhân loại tên của ngươi kêu tham lam lưu thông máu biến hóa ư Nhuận chàng thông liền. Đây cũng là hạ hiểu thiên dự định làm chuyện, khiến đối phương biết hắn sau hè không phải là tốt như vậy cắt. Chẳng qua là ta còn không có thống hạ đi. ngươi kêu thảm thiết cái giấm A trình thật giống như đã tao ngộ bất chắc. Đau thấu tim gan cái chủng loại kia. Tuy hắn không có làm được. Nhưng cỡ đầu điều thiết thực thể nghiệm được. Cái gọi là ở mũi đau khiêu vũ là một cái gì mùi vị. Vào giờ phút này, nó nếu không hiểu phía sau mánh nam dự định làm gì, xem như sống uổng phí một trận. Huyên đệ đại ca, điểu ra gọi ngươi đại gia vẫn không được sao ngàn vạn lần chớ xung động, xung động là ma rượu a Ta nghĩ rằng hai người chúng ta giữa, nhất định là có điểm hiểu lầm. Ngươi nói ra quả thực không được thảo nghĩ cách bồi thường cắt biện pháp. Chỉ cần bỏ qua cho cho ta, vạn sự dễ thương lượng. Cửu đầu điểu là thật sợ thường ngày quyết đấu sinh tử bằng bản lãnh của mình. Dùng hiện thế lại nói sinh tử có số giàu sang do trời. Nhưng hiện nay tên nhân loại này quá không ra gì rồi có như ngươi vậy làm sao lại nắm hơn 150 mét chạm mã đao. Cho nó khai thông một chút ruột. Hơn nữa một bên còn đứng cái thu âm video dị thú. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi cho dù tồn tại còn phải bị vô số người phía sau chỉ trích Đây nếu là lưu truyền ra đi Nó thật mất mặt sống trên đời Mà bên kia bình đầu ca thấy hạ hiểu thiên động tác Trong tay run run một cái thiếu chút nữa không đem điện thoại di động vứt trên đất Quá đáng sợ so với đối đãi vạn thú sơn nhị đầu lính heo rừng lúc câu kia vì hắn còn phải có lực sát thương Lúc trước chẳng qua là ba hoa thôi Nói một chút mà thôi cũng không bỏ ra hành động thực tế, thuần túy dùng tới giò heo. nhưng bây giờ hạ hiểu thiên một chút xíu tin tức không có tiết lộ. sau đó nhặt lên thái uyên đao liền đâm hướng rồi cởi đầu điểu không thể miêu tả chỗ. hơn nữa ở đối phương nhượng bộ nhận túng, một lần nữa nắm đao đụng một cái. a a cởi đầu điểu muốn điên rồi. từ suốt đạo tới nay, không nói ngang dọc vô địch. nhưng cũng ít có người dám dấn đến. Một đường hoành hành ngang ngược Khiến cho rất nhiều người giận mà không dám nói gì Chỉ có im hơi lặng tiếng Mà ngay hôm nay Phá phong ấm thấy mặt trời lần nữa Vừa có thể triển khai kế hoạch lớn đang lúc Đột nhiên nhảy ra cái trắng hán Chịu khổ họ đánh lén Không chỉ có đánh nó không ngốc đầu lên được Lại còn còn còn còn phải dùng một cây đao dự định nổ nó Ta gõ trong sao tâm tình cực độ tệ hại bên trong Càng khiến điều cảm thấy sinh mệnh không thể yêu là Mình cũng tự tâm nói lên bồi thường Ngươi làm sao còn phải cứng lại điều ra Ta trêu ai dẻo ai làm sao một đường lận đận thất bại Ta chỉ là muốn tìm cách địa phương an an tính tính dưỡng thương a bởi ngươi thường nổi sao không phải là họ hạ coi thường cỡ đầu điểu Cách này hình dạng ngươi có thể có cái gì gia sản Vạn thú sơn có bao nhiêu gì thú tồn tại kia Phải là bao lớn một khoản điểm kinh nghiệm ếp "Cho hạ cẩn dừng tay, dừng tay a. Kê gấm điều ra ta truyền cho ngươi điểm bí kíp, bảo đảm làm ngươi một đường ngang dọc vô địch, bước lên đỉnh cao con đường." Cẩu đầu điệu lần nữa cảm nhận được thái uyên đao sắc bén cùng lạnh giá, bị dọa sợ đến hoa hoa kêu loạn, trực tiếp ném ra đòn sát thủ. Nó còn cũng không tin, Hạ Hiểu Thiên có thể ngăn cản như vậy cám dỗ. "A phi ngươi coi ta là trưởng thành người nào đang ở bình đầu ta cho là?" Tự ra lão đại hội không chút do dự đáp ứng thời điểm. Không ngờ một chim một mật trồn câu trả lời. Bật thốt lên. Hai cái gì thú đồng thời lộ ra mới vừa biểu tình. Một cái thượng cổ cử bá chuyển thủ cho ngươi bí thuật. Ngươi lại cử tuyệt bình đầu ca mặt đầy đờ đẫn, Lúc nào lão đại như thế lạnh nhạt. Cùng dĩ vãng tham lam thành tánh phong cách cực độ không hợp A. Kết quả một giây kế tiếp khiến cho nhị thú mở rộng tầm mắt. Nhất thức bí thuật như thế nào đổi đi rồi ta ta muốn ngươi cỡ đầu điệu nghe vậy cả người đều đang phát run. Ngươi muốn ta cả nửa ngày ngươi là đang dòm ngó điểu ra sắc đẹp của ta. Ta ta ta mà đang ở nó chuẩn bị khuất phục. Vứt bỏ liêm sỉ cũng phải giữ được hoa cúc. Nói ra còn sót lại đáp ứng ba chữ thời điểm. hạ hiểu thiên đột nhiên lại tới một câu. Làm chó của ta. Cửu đầu điệu mặt đầy mộng ếp không rõ vì sao ta là con chim làm sao làm cẩu biến hóa chi thuật mặc dù không là không tinh thông vốn lấy thực lực bây giờ căn bản không thi triển được hơn nữa nếu có thể có thừa lực sử dụng ra ngươi cho rằng là hội giống bây giờ như thế đe dọa điểu ra ta sao có tin hay không hai người trúc ta giữa phân phân chung chung mức độ đổi vị trí không nghĩ hạ hiểu thiên nhìn cẩu đầu điểu mặt đầy cổ kết biểu tình cau mày hỏi Sau đó trong tay Thái Uyên Dao, rục dịch. Nghiêng cổ từ đầu đến cuối ngắm nhìn sau phòng Hạ Hiểu Thiên cẩu đầu điểu thấy vậy, trong lòng ám thở dài một cái. "Thôi, điểu gia ta đều thiếu chút nữa đi theo ngươi. Không coi như con chó sao ta nhớ kỹ rồi. Ngươi sau khi cho điểu gia ta chờ, một ngày nào đó ta sẽ trả lại." "Ong ong ong Hạ Hiểu Thiên, bình đầu ta. Các ngươi không nên được voi đòi tiên." Điều ra ta cũng vậy có tôn nghiêm Cở đầu điểu cho là bọn họ hai cách không hài lòng chính mình chỉ hô một tiếng Vì vậy thèn quá thành giận nói Thực vậy nó cái này vô sỉ điểu Vì bảo vệ mình mặt mũi Không thể không hướng địch nhân quỳ đầu Nhưng ít nhất phải có một hạn độ Để cho đối phương biết mình là có danh giới cuối cùng Nếu không, ngày sau chuẩn không có một ngày tốt lành qua Nó cũng chưa từng nghĩ, ngươi một con chim đều học chó sủa, còn có cái gì cái danh giới cuối cùng. Ta nói là chó giữ cửa, ta cho ngươi cắn người nào liền cắn người đó. Nhìn một chút nhìn chó giữ cửa ngươi là đang vũ nhục cũng không phải là không thể thương lượng ác. Vốn là cẩu đầu điều chuẩn bị biểu đạt mình một chút tức giận. Kết quả nhìn thấy Hạ Hiểu Thiên trong tay Thái Uyên đao động một cái sau. Quả quyết nghĩa chính ngôn từ sửa lại Nhưng là làm ta tương đối lo lắng là Ngươi sau khi khôi phục thực lực Có thể hay không trả thù ta hắc hắc Làm sao có thể chứ Điều gia ta không phải là như vậy điểu Hôm nay hết thảy đều là một hiểu lầm Chính sở vì không đánh nhau thì không quen biết Toàn làm chúng ta ghét giao bằng hữu hiểu gì cẩu đầu điểu thấy hạ hiểu thiên mặt lộ quấn quyết Nhất thời há mồm nói Ngược lại nếu như vậy Không biết nói bao nhiêu lần, nó không có chút nào đỏ mặt. Bằng hố mà, vốn chính là dùng để cây hố. Hạ Hiểu Thiên thật ra thì cũng có chút bất đắc dĩ cái này điều quá cứng rắn Không giữ lại chút nào ba liên kích đi xuống. Một chút xíu thương thế cũng không có. Chẳng qua là toàn thân có chút nám đen. Nhìn hôi đầu thổ kiểm. Chật vật không chịu nổi. ở không giết chết đối phương dưới tình huống hắn hạ mẫu người chỉ có sử dụng một ít tương đối khiến người khó chịu kế sách uy hiếp không được người an toàn tánh mạng nhưng có thể cho người thống khổ cả đời sống còn khó chịu hơn chết cái chủng loại kia lấy vô sỉ của ngươi trình độ cùng với ẩn nhẫn bản lĩnh lão tử ta còn thực sự không tin ngươi điều thoại trừ phi có cái gì vạn vô nhất thất phương pháp nếu không ngày hôm nay ngươi khỏi phải nghĩ đến toàn thân trở ra Hạ hiểu thiên tâm tư toàn. Nếu chính mình không nghĩ ra được một cách không chây vào đâu được các biện pháp. Dứt khoát đưa cây này làm người nhức đầu vấn đề. Vứt cho ngọn nguồn. Ngươi không có thể giải quyết, ta liền giải quyết ngươi. Cây này cùng giết chết cầm ra vấn đề người, nguyên lý không sai biệt lắm. Từ căn nguyên nhúc tay vào, vừa đơn giản vừa thô bạo Cở đầu điểu. Ngươi thật đúng là đặc biệt u là một nhân tài gìn giữ mặt mũi. Hoàn toàn bất đắc dĩ hạ làm con chó. Không sĩ diện, dấu có chết bất khuất giữ liêm sỉ. Làm hai cách lựa chọn đặt ở trước mặt nó lúc, khiến cho điều vô cùng quẫn quyết. Trước lang sau hổ, cưới hổ khó xuống A. Nếu không ta phát một độc bốn cẩu đầu điểu mang theo khẩu âm thử thăm dò hỏi. Đáng tiếc hạ hiểu thiên đáp lại hắn là một đôi xem thường. Thề độc đồ chơi này, ta họ chúc mừng không biết cùng bao nhiêu người nói qua. Chân trước lấy được mình muốn chân sao không như trước giơ tay lên giết chết địch nhân. Ngươi đang ở đây muốn thí ăn không, nhìn ráng sấp ngươi muốn nếm thử chảm mã đao mùi vị. Đừng đừng xa cách ta nói thề độc là thiên địa làm chứng. Nếu như dám can đảm vi phạm, ông trời già trực tiếp sẽ đem ta hủy diệt. u A thật có thể nhưng ngươi như thế nào chứng minh không là đang dối gạt ta. Hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên cách biện pháp này có thể. Há ha há, ha, giống như là tu luyện tới điều ra người ở cảnh giới này tự nhiên có thể làm được. Một mình ngươi ngay cả tam hoa cảnh con chốt thí đều không phải là võ giả. Há ha lại sẽ biết không biết cũng là tình hữu khả nguyên. Cở đầu điểu tựa hồ là bắt được hạ hiểu thiên chân đau. Mặt đầy khinh bỉ lại mang theo đắc ý nói thời điểm. Đột nhiên lại sửa lại. Không có hắn. Hơn 100 mét chảm mã đao. Nhắm ngay ngươi không thể miêu tả cho ngươi có sợ hay không đến đến. Thể đi. Ta nói một câu, ngươi đi theo niệm một câu. Hạ Hiểu Thiên lập tức bắt đầu chăm sóc đối phương, phát hạ thề độc. Điều ra khuyên ngươi không nên quá mức phân, ý tứ ý tứ là được. Tốt ta cũng vậy ngang dọc qua một thời đại yêu tộc cử bá, chừa chút cho ta mặt mũi. Ngày sau đối đãi với ta khôi phục tự nhiên sẽ chiếu cấu ngươi xuống lại bơi, bơi, đao trong tay của ta liền hướng hạ thập một khó chơi chủ. Hôm nay ta điều ra ta nhận tài vẫn không được sao, chính là một người có thể sống bao lâu? Hơn nữa không chừng, ngày nào đó đột nhiên rát vang một tiếng bảo tế mà chết. Vừa nghĩ như thế, cậu đầu điều tâm lý dễ chịu hơn một ít. Nhà vào chỗ chết sống, có thể sống quá ngươi điều ra ta nếu như Hạ Hiểu Thiên biết được họ ý nghĩ trong lòng. Sợ rằng hội nói cho nó biết một cái tên là điểu dầm chân chuyện thực. Nếu thật là chịu đựng, ngươi khẳng định không nhìn được ta chúc mừng người khác. Thanh đồng môn ở một ngày, là hắn có thể sống một ngày. Từ trình độ nào đó mà nói, đây là một loại loại khác trường sinh. Ta cỡ đầu điểu thề với trời. Ngay hôm đó khởi thanh thản ổn định làm hạ hiểu thiên bên người một cái chó giữ cửa bảo đảm sẽ không làm ra đối với chủ nhân cùng người bên cạnh có bất kỳ nguy hại gì sự tình hắn để cho ta hướng đông quyết kế sẽ không hướng cựu đầu điệu đi theo hạ hiểu thiên nói phát thể độc. không trung nhanh chóng hội tụ ra một mảng lớn mây đen lôi đình ở trong đó rung động ầm ầm khác độc lực lượng của ta không đủ tây chứ chưa nói ra nó lập tức dừng lại lời thể Sau đó nhưng thấy lưỡng đạo xích sắc thiểm điện tử trong tầng mây đánh xuống, mỗi người đâm về một người một chim mi tâm của. Hạ Hiểu Thiên trong lòng như có sợ ngộ quả nhiên cách này vứt bỏ tiết tháo điểu, không có lừa hắn. Điểu gia ta vừa mới phá phong. Lại bị ngươi thống kích. Nơi nào còn lại bao nhiêu lực lượng khác như vậy nhìn ta. Thề đột đều phát. Ngươi muốn tin tưởng lời của ta cậu đầu điểu mặt đầy mệt mỏi yếu ớt nói, từ nay về sau nó liền phải bị ướt thúc. Ô ô ô! Ta cuộc sống của loài chim biết bao bất hạnh tốt lắm. Lời thề xong chuyện. Nên truyền cho ta nhất thức bí thuật rồi. Hạ hiểu thiên thấy vậy cũng không cách nào nghiệm chứng. Vì vậy, hắn đưa ra lúc trước thảm điểu nói cam kết. cậu đầu điểu nhân loại, tên của ngươi kêu tham lam. Thì ra như vậy ngươi liền có thể điều ra ta một con chim. Dùng sức nhổ mau ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 542 lại xuất hiện địa sát 72 thuật cẩu đầu điều tâm lý hối hận trồng chất. Sớm biết nó hẳn tự mình ở thề độc bên trong. Nhiều hơn lên mấy câu nói. Kỷ như hạ hiểu thiên không e rằng cố vơ vết tài sản. Tổn thương. Nhục mạ mình. Quang giảng buộc nó một con chim. Có tác dụng cho gì Cho nên nói lúc trước hoàn toàn là cách bổ Đuổi nó đi vào trong chui điểu gia nói ngươi làm sao Là lý ba sách nói một chàng nói nhảm Nguyên lai like ở chỗ này Chờ ta đây người khác cực kỳ nhiều lời thể, Khiến cho nó chiếu cố qua loa kết thúc Mà không có cân nhắc đến Sau khi nên trách chỉnh Hèn hạ Vô sỉ Xấu bụng Không biết xấu hổ, Không có tiết tháo chút nào Các loại mặt trái từ ngư ở cửa đầu điểu trong lòng từng cái thoáng qua Hận không thể tức miệng mắng to nam nhân phía sau một hồi Thật tốt phát tiết một phen tâm tình Đồng thời nó đối với hạ hiểu thiên người này lại có hiểu biết hoàn toàn mới Cái hố điểu phương pháp một chiêu tiếp lấy một chiêu Ngày sau ăn nhờ ở đậu thời điểm Cần phải cẩn thận nhiều Nhưng ngàn vạn lần chớ tiếp tục rồi hắn đạo Xem như ngươi lời hại, điều ra ta có phải là tuổi thọ với ngươi chịu đựng. Cầu đầu điều cứng bức hơn 150 mét chảm mã đao, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống khẩu khí này. Câu hồn thuật nó mặc dù không tinh thông, nhưng cũng không có nghĩa là không hiểu. Chợt lúc có ngươi một cái vương bát cao tử dễ chịu. ha ha, vậy ngươi có thể có được nhìn. Hạ hiểu thiên hoàn toàn không thèm để ý uy hiếp của nó, cùng lão tử so với tuổi thọ. Trừ phi ta muốn chết bằng không nhất định là ta trước tiên đem ngươi cho đưa đi. cẩu đầu điểu không để ý đến hiện đảm nhiệm chủ tử nói đùa. Chính là một người thôi, không thể nào biết so với yêu tuổi thọ trưởng. Có một đạo xích sắc hào quang ló lên chui vào hạ hiểu thiên mi tâm Vụ chúc mừng đại mãng phu nhắm hai mắt lại. Cẩn thận cảm thụ một chút họ trong tin tức. Lập tức mặt mày hớn hở. cái này sóng không thua thiệt thậm chí. Huyết kiếm Điểm kinh nghiệm ép không chỉ một nơi vạn thú sơn Phúc thành phố cũng là một cái chứ to lớn bánh ngọt Có thể tùy ý cắt lấy Nhưng là địa sát 72 thuật Liền không có dễ dàng như vậy lấy được Từ lúc từ địa hiểm giới trở về hiện thế Hắn ngoài sáng trong tối nghe qua Long hổ sơn thủ dương tử rõ ràng nói cho hắn biết Không có Hơn nữa nào đó bảo chủ tiệm cũng là vì hắn toàn lực tìm kiếm. Đáng tiếc là như cũ chút nào vô kết quả. Chỉ là hôm nay tới một lần thủy động, không chỉ có thu hoạch một con cá lớn còn chiếm được địa sát 72 thuật. Càng gọi hắn cao hứng là. Cái môn này địa sát thuật. Với hắn mà nói đơn giản là bổ sung. uy lực tăng lên gấp bội. Lên cấp cần thiết điểm kinh nghiệm ép hơi nhiều nhìn cách tử ứng nên lập tức lên đường đi phúc thành phố chiến trường cắt lấy rau hẹ hạ hiểu thiên tự lẩm bẩm từ trong vui sướng khôi phục như cũ sau đó quay đầu nhìn về cựu đầu điểu cách này tư thế khiến cho đối phương lập tức lên tinh thần sẽ không vừa chuẩn bị nhổ điểu ra ta một lớp vũ mao đi thể tích của ngươi mục tiêu vô cùng rõ ràng có biện pháp gì thu nhỏ lại sao hô hạ hiểu thiên nói khiến cho cẩu đầu điều rõ ràng thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không phải nhổ ta vũ mau là được không nên cảm thấy truyền thụ địa sát thuật hãy cùng ăn cơm uống nước một dạng trong đó cần thiết giá người ngoài cũng không biết nếu không phải là vì bảo vệ mình đóa hoa nó làm sao có thể ra đại huyết vèo chỉ thấy cẩu đầu điều toàn thân một trận tan rã hơn 300 mét bằng đại thể xác trong nháy mắt thu nhỏ lại làm một chỉ ra cầm lớn nhỏ Hạ hiểu thiên cùng bình đầu ca nhìn cỡ đầu điểu tân hình dáng đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Không có hắn. Một cách độc chân. Cũng mở ngực bể bụng nội lực chống sống. Lại tướng mạo Ánh mắt. Đi khởi đường tới tương đối rủi con vịt. Dọi vào một người một thú mi mắt. Các ngươi đây là ý gì cỡ đầu điểu thấy vậy đều tức bể phổi. Chưa thấy qua điểu gia ta đây nào ý hiểu cầm thú. A Phi yêu nghiệt A Phi phải nói là thần thú sao hiếm thấy trách lầm cỡ đầu điểu mắng một câu. Túm rồi quay đầu chỗ khác. Không nhìn nữa Hạ Hiểu Thiên cùng bình đầu ca. Điểu ở dưới mái hiên, không quý đầu không được. Hôm nay, lười với các ngươi một người một thú kiến thức. Sinh mệnh lực thật ngoan cường chứ sao. Hạ Hiểu Thiên nhìn mở ngực bể bụng con vịt, không tự chủ được thở dài nói. Đều như vậy còn có thể tiếp tục tồn tại. Người này thời kỳ toàn thịnh suốt cuộc có bao nhiêu bá đạo. Hư cỡ đầu điệu rất là ngạo kiều nghiêng đầu qua. Điểu ra ta dùng ngươi khen sao hạ hiểu thiên tiến lên. Không để ý đối phương tức giận ánh mắt mà. Vỗ một cách đầu của nó. Sâu kín nói. Sau khi phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta khiến tiểu bình đầu cưới ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hai cái gì thú đồng thời lộ ra biểu tình kinh hãi. Người nói rời à, đây ngoài ra song chưa bình đầu ca rất thương tâm. Làm sao loại sự tình này vừa vừa ta một người làm số hai bên trong biệt thự. Ngoại trừ hớt kỳ. Lão uy trở ra. Cách đó không phải là cao uy mãnh. So với ta càng thích hợp lại đảm nhiệm công việc này. Nhưng hắn cũng không dám hỏi chỉ có thể im lặng không nói gì hai mắt lệ. Vẫn là câu nói kia nếu không thể phản kháng. Dứt khoát vững vàng nắm giữ quyền chủ động Hắn nhất định phải làm công kích thủ Mà không phải bị động hưởng thụ Nhìn tổng quát điểu ra một tiếng thấy người Biến thái phương diện ngươi là thứ nhất Cở đầu điểu nín nửa ngày Rốt cuộc biệt xuất rồi một câu nói Hạ hiểu thiên nhưng là cười ha ha Lơ đến Nam nhân mà Biến thái một chút sao đúng không nhân tiện nhắc nhở một câu Trong nhà còn có một cái dao long Lão Ui Hớt chi Người không giống người Tưởng không giống dù tống hợp thể Tóm lại có ngươi hưởng thụ Cở đầu điểu thật xin lỗi Ta sai lầm rồi Thật ra thì ngươi so với biến thái Còn nguy hiểm hơn gấp 10.000 lần Đi thôi đất thị phi Không thể ở lâu Hạ hiểu thiên một tay nắm một cái gì thú Ngũ hành đại đồn thi triển mà ra Mắng một tiếng tại chỗ biến mất Một mực thuộc về đang đứng Xem phu quét đường môn Thấy thủy động phương hướng rốt cuộc ngưng âm vang lớn, hơn nữa chậm chạp không thể có chiến đấu mới dư âm cuốn, cho nên bọn họ chỉnh tề cùng lên đường, nhanh chóng chạy tới. Ngoa Tào đợi đến hố sâu bên bờ lúc, mọi người đều là chỗ mắt nghẹn họng. Ảnh hưởng đến phạm vi ít nhất có 100 dặm cái hố, hiện ra ở trước mặt ngươi sau, cái loại này rung động tuyệt đối không phải bằng vào mượn ngôn ngữ là có thể hình dung cúm hô trong hố tất cả đều là sôi trào nham tương, nhiệt độ mắt trần có thể thấy. Đây là đại ma vương làm ra trong đám người không biết là người nào, nói một câu. Nhân lực thật có thể đạt tới như thế khoa trương mức độ sao, Khắc Than thở, nắm chặt điều tra trở về Dương Thành. Dẫn đầu đội trưởng thấy chính mình bọn thuộc hạ thất thố như vậy, không khỏi nhắc nhở một câu. Đang không có đầy đủ chứng cứ trước, ngươi nói đây là đại ma vương làm ra Không sợ nửa đêm bị người thu thập à Mà Thủy tắc dũng giả Hạ Hiểu Thiên Đã mang theo mấy thu tiểu đệ Đi tới khoảng cách phúc thành phố gần đây một cái trấn nhỏ quan trấn, Nơi này cách chiến trường Không thể nói xa nhưng là không tính là gần Đủ loại tin đồn truyền lưu Dễ dàng cho gom tin tức Hạ Hiểu Thiên không phải là không có nghĩ tới liên lạc dô cơ Chẳng qua là cảm thấy hay lại là bí mật một chút cho thỏa đáng Ai biết phu quét đường bên trong. Có hay không có thủy tộc người tồn tại vô số lần chứng minh. Nhân loại đang đối mặt không cách nào chống đỡ cám dỗ lúc. Cha ruột cũng dám bán vạn thú sơn rau hẻ đại nghiệp thất bại. Lần này phải cẩn thận một chút. Vì địa sát 72 thuật, phiền toái một chút không phải là không thể. Ngươi khiến tiểu bình đầu về nhà một mình nắm điều ra lưu lại là mấy cái ý tứ. thầy độc ta đều phát. Chẳng lẽ ta còn có thể mạo hiểm trời đánh xét đánh nguy hiểm Đối phó người nhà của ngươi cẩu đầu điểu trong lòng cách đó khí Đây không phải là không tín nhiệm nó sao tuy nó ở lúc trước Là một cùng hạ hiểu thiên không phân cao thấp khốn nạn Nhưng loại này bị người không tín nhiệm cảm giác Vô cùng tệ hại Ta đây không phải là có chút buồn chán mà mang theo ngươi tới giải buồn một chút Đối với Hạ Hiểu Thiên trả lời, cỡ đầu điểu mặt đầy tuyệt vọng. Một ngày nào đó đau nơi. Tay, ta đặc biệt vụ nhất định phải nổ ngươi. Đi, gom một chút có quan hệ với phúc thành phố tin tức. Hạ Hiểu Thiên nằm ở trong phòng trên giường, khai báo một câu. Có chuyện tiểu đệ phạm, không có chuyện làm tiểu đệ. Đạo lý này, còn dùng dạy người khác sao điểu ra ta cỡ đầu điểu khí lời nói đều không nói được. Để cho ta dưỡng một đoạn thời gian thương không được sao đến lúc đó điều ra hơi chút khôi phục một chút thực lực Hai người chúng ta trực tiếp gắn gượng mãng xuyên không thì xong rồi Đạp nước cánh nó từ quán rượu cửa sổ bay đi Nửa đêm thoát thân tàn khu trở về Như thế nào nhân loại tình thế không cần lạc quan Thủy tộc binh tôn tướng cá quá nhiều Chỉ là bằng số lượng liền đủ cách gọi là phu quét đường uống một đại ấm Cộng thêm cao thủ của bọn hắn cùng với con báo tinh mang tới vạn thú sơn một nửa lục địa tẩu thú. Khoảng cách hoàn toàn chiếm cứ phúc thành phố, chẳng qua là vấn đề thời gian. Luôn cảm giác nhân loại các ngươi có lực không sử dụng ra được, bây giờ linh khí mức độ đậm đặc quả thật thấp rất nhiều. Nhưng là lấy các ngươi khổng lồ đám người cơ số, cao thủ không nên liền một chút như vậy à. Cở đầu điểu dung đuổi đắc ý, vừa nói giải thích của mình. Nghe nói kinh đô bên kia thật nhiều phiền toái, phỏng chừng một ít địa phương như thế, cho nên nhảy không ra người nhiều hơn thủ. Hạ hiểu thiên vừa mới cùng dô cơ bọn họ tiếp xúc thời điểm. Liền nghe nói qua trong tối có thật nhiều không muốn người biết sự tình. Cho nên ngươi định làm như thế nào ba liên kích phá hủy thủy tộc cùng các dì thú phòng ngự trận tuyến cửa đầu điểu mặc dù thật xem thường hạ hiểu thiên thực lực. Nhưng không khỏi không thừa nhận. Thủy tộc bên kia phòng ngự. Tuyệt đối không ngăn được ở trước mặt mà nói có thể nói là dễ như mỡ thế công. Không không không, kia quá thô bạo. Chúng ta yêu cầu an tĩnh cắt lấy, những thứ kia hôi cá nát tôm ta nhưng coi thường. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy lắc đầu một cái, mình có thể công phá phòng ngự của bọn họ, đồng thời người ta cũng không ngốc. Nếu là từng cái quay đầu chạy. Cái này rau hè còn cắt cây sấm a địa sát 72 thuật. Sao đập điểm kinh nghiệm ớt lên cấp âm không đợi Hạ Hiểu Thiên nói rõ ràng tỉ mỉ mình kế hoạch. Vang lên bên tai vang lớn. Cả tỏa quán rượu bắt đầu dừng không ngừng run rẩy Bị dọa sợ đến ở ở bên trong khách nhân. Từng cái gào khóc vọt ra khỏi cửa phòng. Chạy hướng phía ngoài. Được, lại làm hơn. Mới vừa rồi ta lúc trở lại, liền thấy nhiều phần nhân loại cùng thủy tộc tiểu quy mô chiến đấu. Bây giờ nhìn dáng vẻ, sợ là song phương đem hết toàn lực đang đối với oanh Cở đầu điểu mặt đầy túm túm đạo tựa hồ đối với những tay mơ này lẫn nhau mổ Nó tương đối không lọt nổi mắt xanh Đi thôi, nên đến chúng ta ra sân Hạ hiểu thiên bóp cổ của nó, mắng một tiếng biến mất ở bên trong căn phòng Trước khi đi, nhìn sang trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở Đinh đạt được địa sát 72 thuật Cũng như lúc trước đạt được thiên cương 36 Pháp như vậy, mau cho người đến kinh nghi. Cho nên nói ngày xưa, rốt cuộc là người nào lén lén lút lút truyền hắn thần thông ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 543 thảm thiết chiến trường Phúc thành phố lấy quang nhiệt nhiệt độ cao khí trời làm chủ. Thường thường xuất hiện cuộc địa nhiệt trời dông tố khí cùng bão nhiệt đới. Bão Mặc dù đã là trạng vàng tối, nhưng ngoại ô cũng không vắng lặng, ngược lại thủy thú, người ba người đánh túi bụi. Dưới bầu trời đêm thỉnh thoảng lói lên từng đảo hoa quang, hơn nữa kèm theo ấm vang lớn truyền ra. Dài đến hơn một ngàn cây số hải ngạn tuyến, là thủy tộc cung cấp liên tục không ngừng binh lực. Thêm nữa bọn họ giỏi điều khiển nước chảy coi là thật có vài phần lên cổ thần lời nói trong truyền thuyết gây sóng gió tư thế. Nhất là đám này lòng muông giả thú đám gia hỏa không biết tu thân dưỡng tính bao nhiêu năm chứa đựng một nhóm lớn cao thủ. Ở cao cấp về mặt chiến lực, một lần có thể cùng cả nước phu quét đường bộ trưởng cấp bật đích nhân vật ngang hàng. Về phần con chốt thí bốn chữ đếm không hết. Đương nhiên thủy tộc người không ngốc cũng không đối với phúc trong thành phố nhân loại tùy ý hạ sát thủ. Phải biết trải qua mấy lần năng lượng triều tịch phun trào. Khiến cho hiện thế không ít nhân loại có cực lớn tăng trưởng. Thật muốn chèn ếp bên trong thì khu nhân loại phản kháng, bọn họ thủy tộc nhất định sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Chợt lúc, vô cứ làm lời rồi phu quét đường. Song phương chín trường đặt ở chung quanh ngoại ô. Hoặc là hải ngạn tuyến lên. Mỗi người tránh cho ở dân số dày đặc khu đánh nhau. Cho nên cho tới bây giờ, tạm thời thượng chưa sinh ra người bình thường tử vong án lệ. Trên căn bản chỉ cần ngươi không chạy tới xem náo nhiệt muốn chết, an an tính tính đợi ở trong nhà liền có thể. Phúc thành phố Kim Ngưu Sơn, nơi này đã điên rồi. Tổng đầu tư cao đến hơn 90 triệu nguyên, diện tích 44. 24 hectare hiện đại hóa công viên, hủy hơn phân nửa. Quá khốc liệt rồi khắp nơi đều là thi thể. Chết kiểu này ngũ hoa bát môn. Trong đó có nhân loại. Thủy tộc Dì Dì thú thật là giống như nhân gian luyện ngục, người bình thường nếu là tới đây, sợ là sẽ phải trực tiếp bị giọt sợ đến sắp nứt cả tim gan. Ta vẫn không hiểu thủy tộc tại sao lại cùng như là phát điên, xung kích lục địa, cần phải chiếm lĩnh Phúc thành phố. Hạ Hiểu Thiên nhìn huyết khí nhất trời cùng với không qua chân trần huyết thủy, tự lẩm bẩm. Cửu đầu điểu biến thành con vịt, hơi dương ra cánh, mặt coi thường nói: Còn có thể vì cái gì từ xưa tới nay Đủ loại tranh đấu chém giết tất cả bởi vì lợi ích lên Chỉ muốn lấy được một số thứ đủ nhiều Đừng nói phát động chủng tộc giữa đại chiến Cho dù là hủy diệt thế giới đều sẽ không tiếc Nếu không ngươi cho rằng là một ít đại ma đầu Động bất động làm cái sở thiên âm mưu Từng cách ăn no dối việc được thủy tộc nếu dám như vậy Nhất định là có vật gì Khẩn cấp muốn lấy được trong tay Hoặc là có người hứa hẹn thiên đại lợi ích cổ động đến bọn hắn như vậy Con báo tinh sở dĩ mang đến vạn thú trên núi một bán nhân mã tiếp viện Không tiếc cùng nhân loại vạch mặt Chính là thủy tộc cường giả hứa hẹn rồi hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện Nhắc tới điều ra ta còn muốn cảm tạ một chút đám này hải sản Nếu không phải bọn họ ta cũng không trở thành có thể nhanh như vậy thoát khốn Oanh cửa đầu điểu chính gật gù đắc ý đắc đi toàn. Kết quả đột nhiên cảm giác kình phong đập vào mặt. Nó kịp thời phía bên trái chợt lóe. Chỉ thấy tại chỗ rầm một tiếng nổ tung. Một cổ vô sắc trong suốt nước chảy tán lạc. Lúc này mang đại địa ăn mòn làm một thác hắc thủy. Quanh mình cỏ dại tất cả đều là khô héo. Có thể thấy đồ chơi này uy lực như thế nào. Người nào nó tại chỗ nổi giận, trước có hạ hiểu thiên đè xuống tổ của nó trên đất hung hăng va chạm. Tài nghệ không bằng người, trạng thái đầy mê cẩu đầu điểu nhận. Nhưng như thế nào đi nữa điệp, không đến nổi tùy tiện đi ra món đồ, là có thể đáp lời tùy ý đánh lén chứ, tiếng nói rơi xuống. Hơn 10 đạo kình phong lần nữa đánh tới. Ta đặc biệt nào cẩu đầu điểu mang thô tục nuốt trở vào, vội vàng bên trái tránh bên phải tránh âm âm đại địa nứt nẻ, như là bị người khổng lồ lấy trường tiên rút ra khích. Băng liệt miếng đất như sắt thép mảnh vụn như vậy bay nhanh, bắn vào hắc ám. Lấn điệu quá đáng kèm theo gầm lên một tiếng, nó giải khai hạn chế. Nếu như có thể, cậu đầu điểu quyết kế sẽ không làm như vậy. Bởi vì hình thể khổng lồ đại biểu cần tiêu hao năng lượng càng nhiều, cũng không thể ăn một hạt gạo. Là có thể bộc phát ra 10 chén cơm lực lượng chứ cho nên điều không vinh dự này là đang ở hạ hiểu thiên dưới sự yêu cầu biến thành mặt đầy tốn lẫn nhau con vịt. Mà là vạn bất đắc dĩ thôi. Chẳng qua là nó nhìn không được. Bên cạnh còn đứng cá nhân đâu rồi. Dựa vào cái gì vừa vừa ta một con chim đánh ùng ùng sau đó sau đó một cái đỉnh thiên lập địa chặt đầu chim. Xuất hiện ở dưới màn đêm. Mà người tập kích chính là cả người dùng mình một cái. Rời ạ mới vừa con vịt đây ông cỡ đầu điểu hai chỉ con mắt nổ bắn ra một luồng xích mang. Nhanh chóng xác nhận rốt cuộc là người nào đang khi dễ nó. Hạ hiểu thiên cũng là đưa mắt đầu bắn qua. Chỉ thấy một cái toàn thân trong suốt. Hình như là con mực sinh vật. Lơ lửng ở giữa không trung. Cặp mắt đờ đấn ngửa đầu. Nhìn dáng vóc to ác điểu. Thủy tinh con mực không trách trước tập kích khiến cho người không sờ tới đầu não. Chết cẩu đầu điệu bất kể đồ chơi này là cái gì, nó yêu cầu hung hãn phát tiết. Bất thình lình gặp phải một yếu gà. Không bùng nổ một chút thật đúng là lấy chính mình làm trái hồng mềm bóp sau đó lớn điệu đầu. Phối hợp linh hoạt cổ. Mắng một tiếng mổ đi xuống. Quanh một đòn tại chỗ mang cái này thể tích ở mười mấy thước con mực sẽ tan thành từng mảnh. Trong cơ thể có mãnh liệt hủ thực tính nước biển đừng làm rộn. Cẩu đầu điểu nhưng là có thể đón đỡ Hạ Hiểu Thiên ba liên kích. Không bị thương chút nào chẳng qua là có chút chất vật kinh khủng gì thú. Thân thể kia trình độ cứng cáp không chỉ là một câu không thuộc mình có thể hình dung. Thử Lưu Hạ Hiểu Thiên nhìn đầy miệng mổ chết con mực, sau lại một miệng nuốt trọn đối phương máu thịt cẩu đầu điểu, mặt đầy kinh ngạc. Ăn sống nhìn cái gì vậy? Chưa thấy hoa đẹp trai như vậy điểu mà cỡ đầu điểu tránh không nói. Chẳng lẽ muốn cho nó nói. Chính mình thương thế quá nặng. Phải số lớn bồi bổ. May mắn là mực này lúc trước tùy tiện một cái hắt hơi. Cũng có thể phun chết hàng ngàn hàng vạn tam hoa cảnh con mực. Đều mạnh hơn chịu đựng chán ghét nuốt sống sao cảm thủ một chút thu lấy năng lượng. Nó nhất thời cảm thấy có chút thua thiệt. Ai không lý trí. Hẳn chờ họ hạ động thủ trước nắm đối phương cho đánh chết, sau khi chính mình nhào tới ăn uống. Vừa nghĩ tới chính mình lại có thể cảm nhận được bồi bổ một cái chỉ tam hoa cảnh hải sản, nó cũng có chút bi thương. Ta hư trưởng thành dạng gì, điểm này năng lượng cũng có thể phát hiện. Trên thực tế, Thủy Tinh con mực phát hiện một người một vịt sau, vốn chuẩn bị công kích hạ hiểu thiên. Nhưng đột nhiên nhận ra được. Người này là diệt xích cá voi cùng với sa ngư hương để kẻ cầm đầu Mặc dù không rõ ràng đối phương tại sao lại chạy Tới phúc thành phố nhưng nhất định không chuyện tốt Cho nên nó lập tức hướng khác thủy tộc người trong truyền tín hiệu Tiếp lấy lại đem mục tiêu hạ xuống Đặt ở cửa đầu điểu thân lên Ai có thể nghĩ tới một cách người hiền lành thậm chí có điểm manh manh đi con vịt Lại là một lấy mạng tử thần Vèo một tiếng trực tiếp đỉnh thiên lập địa Cổ đầu điều thân hình tan rã một lần nữa biến thành tướng mạo túm rùi con vịt. Mà nhưng vào lúc này ánh sáng liên thiểm ở trước mặt bọn họ nhiều hơn hơn mười vị cao lớn vạm vỡ trắng hán. Càng để cho người kinh dị là đám người này cổ của thậm chí nếu so với đầu to. Nhân loại con vịt hay lại là chỉ bị thương dẫn đầu đại hán nhìn thấy hạ hiểu thiên tổ hợp trong nháy mắt mộng ép Trên chiến trường dẫn cái con vịt coi là là chuyện gì xảy ra hơn nữa cái này ra cầm bề ngoài như có chút thảm a Không chỉ có không có lông còn là một một chân. Trên ngực không biết là người nào cho mở ngực bên trong có thể thấy rõ ràng, khí quan không cánh mà bay. Khi nào còn có người kinh doanh lấy trộm con vịt nội tạng làm ăn hoặc là mặt tiền nhân loại. Dự định hầm tiến lên cửa đầu điều cánh ngăn lại. Hướng về phía hạ hiểu thiên rực dây nói. Đáng tiếc không đợi đồng thủ đối diện bọn đại hán nhưng là dẫn đầu phát động công kích Song phương rõ ràng là địch nhân tự nhiên không cần phải nói nhảm liên thiên Trước tiên đánh chết rồi lại nói có có khác xem người ta dáng dấp lưng hùm vai gấu tốc độ thực không kém Cơ hồ thời gian một cái chớp mắt cũng đã đến tới một người một vị trước mặt của Trong đó ít nhất có bốn vị tráng hán Đồng loạt đưa ra so với to bằng bắp đuổi cánh tay Nắm quyền đập về phía cổ đầu điểu. Thế gian này còn có vương pháp rồi mà, ta một cách trọng thương điểu, các ngươi đều phải đánh vào chỗ chết. oanh đối với loại đẳng cấp này thế công cổ đầu điểu thậm chí lười tránh. Lúc trước né tránh thủy tinh con mực thủy cầu, chỉ là không muốn trở thành một chỉ lạc thang vịt mà thôi. Hạ hiểu thiên bên kia chính là bị hơn 10 vị hán tử vây vào giữa, mỗi người bọn họ lộ ra không xấu hảo ý biểu tình. Cực kỳ giống chiếc hoặc giống mắt trần có thể thấy kịch liệt sóng trùng kích từ Hạ Hiểu Thiên trong miệng sông ra. Bất ngờ không kịp đề phòng các hán tử lúc này ngây ngơ ngây tại chỗ ánh mắt mà càng là có vẻ hơi tan rã Trong đầu não tương phản phất sung thành một đoàn tương hồ cả người hồn hồn ngạc ngạc. Mà đang ở cách này trong điện quang hỏa thạch Hạ Hiểu Thiên chân phải động một cái. Giống như long vĩ đồ vật biến hóa trong nháy mắt đá xa hơn 10 chân, mỗi nhất kích chạy chán của đối phương mà ra. Âm âm âm âm âm mười mấy âm thanh nối thành một chuỗi. Sau đó bọn họ tựa như quân bài domino Một tên tiếp theo một tên ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Trong tầm mắt bên trái thượng giác hệ thống điên cuồng xoát bình. Đinh đánh chết hốn nguyên cảnh sư tử biển đạt được 1.500.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Đinh nằm dưới đất thi thể nhanh chóng huyễn hóa thành từng cổ đáng yêu sư tử biển. Đáng tiếc là mỗi người trên chán có một lỗ máu. Cái gì chính ở công kích cẩu đầu điểu bốn vị đại hán? Thủy tộc sư tử biển phát hiện những đồng bạn trong nháy mắt bị đối thủ giải quyết. Kinh ngạc không thôi thời điểm. Ta lộng chết các ngươi đám này con ba ba tôn. Con vịt tử hố bên trong bay ra nhắm ngay một người trong đó mổ đi xuống. Âm não tương vỡ toan, nhân tiện cỡ đầu điều nuốt sống tử thi thi thể. Ngoà tạo một cách tàn tật vịt, gắng gượng tiêu diệt bọn họ mấy phe một người, sao nhìn đều không khoa họp A. Chính ở đối phương còn sót lại ba người trần chờ lúc, Hạ Hiểu Thiên đã xếp tới gần. hữu quyền nắm chặt, một cách vòi voi từ trong hư không chui ra. Quanh một đòn ba dếp, chia năm sẻ bảy, lần nữa vào sổ 3.500 vạn điểm ếp. Điểm kinh nghiệm ức 4700000 quá ít. Hạ Hiểu Thiên lắc đầu một cái. Tài hơn 4 ức điểm kinh nghiệm ức. Căn bản không đủ địa sát 72 thuật xung kích đỉnh phong. Nếu như nếu có thể nắm cựu đầu điểu giết chết, kia sở có thể thu được số lượng nên là bực nào bàng đại ngươi muốn làm gì chính nằm trên đất. Gặm nhấm thủy tộc cường giả thi thể bồi bổ cựu đầu điểu. Đột nhiên phát hiện một đạo ánh mắt nóng bỏng Chăm chú nhìn mông của nó. Theo bản năng cánh của nó liền bưng kín không thể miêu tả chỗ. Sau đó quả quyết quay đầu chất vấn hạ hiểu thiên. ùn ùn đại địa chán sách một vệt bóng đen từ phía dưới chui ra. Mà cử đầu điểu ở cách này xảy ra bất ngờ tập kích. Hoàn toàn không có một chút điểm phòng bị bị nuốt vào đối phương bụng. Điểu gia ta ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 544 không nghi ngờ chút nào tập kích cử đầu điểu thủy tộc sinh vật tuyệt đối là này chỗ chiến trường chúng cường giả siêu cấp hơn nữa cực kỳ giỏi về che giấu bằng không hạ hiểu thiên tuyệt đối sẽ không không có phát hiện hơn nữa đối phương lựa chọn thời cơ chính là cẩu đầu điểu mang sự chú ý toàn bộ đặt ở trên người của hắn thời điểm dễ dàng cho đánh bất ngờ mặc dù tối nay không có trăng phát sáng nhưng hạ hiểu thiên cũng là thấy rõ người đánh lén khuôn mặt đây là một cái trắng đen xen kẽ Một vòng bộ một vòng hải sà Thể tích ít nhất chừng 300 si ai mi yêu đường kính ít nhất không thấp hơn 10 mét. Trăm phương ngàn kế vì đối phó một con vịt, Hạ Hiểu Thiên cũng là say rồi. Bạch Giao cũng là vạn bất đắc dĩ. Nó ở bên trong công viên ngang dọc vô địch. Thắt cổ không thiếu thanh đôn bộ trưởng cấp bậc cường giả. Vốn chuẩn bị rời đi nơi đây đi khác chiến khu tiếp viện. Những nhân loại còn lại tự nhiên làm theo đóng cho tiểu đệ của mình môn đi giải quyết. Người nào nghĩ tới nửa đường xếp ra đến hai cái trình rào kim. Một người trong đó nó thậm chí nhận biết ở trong nhân loại được hưởng uy danh hiển hách đại ma vương. Chưa chờ nó động thủ chui ra cái thủy tinh con mực. Sau đó nó liền gặp được cả đời khó quên một màn, một cái người hiền lành có thể nói là thê thảm chí cực con vịt. Đột nhiên hóa thành thượng cổ cử bá, đầy miệng mổ chít thực lực không kém con mực. Cho nên bạch giao theo bản năng thay đổi sách lược, ngược lại trăm phương ngàn kế đối phó cẩu đầu điểu. Ở tại xem ra hạ hiểu thiên không đáng để lo. Xích cá voi cùng với sa ngư huyên để chung vào một chỗ. Đều không phải là của mình đối thủ. Chính là một người thôi. Có thể phiên thiên hay sao người nào cho lòng tin dĩ nhiên là có thể nói trên thế giới. Mánh liệt nhất kịch độc, hải xà nọc độc thuộc về mạnh nhất động vật độc, tương đương với rắn hổ mang nọc độc độc tính gấp đôi. Tình biến hóa na chi độc tính 80 lần, mà liên tiếp lột xác nó, nọc độc càng là bá liệt. Trong biển vô có bất cứ sinh vật nào dám trực diện độc, khiến cho vị này hải xà trưởng thành là chúa tể một phương cấp bậc cường giả. Theo bạch giao hung thần áp sát cửa đầu điểu cũng không có thể ngăn cản nọc độc ăn mòn. Sau đó nó đưa mắt, nhìn về hạ hiểu thiên. Nếu như giết hắn tự mình ở thủy tộc chính giữa danh vọng, nhất định sẽ như mặt trời giữa trưa. Phúc một vũng lớn màu nâu đen chất lỏng, từ miệng bên trong phúng đồ mà ra. Thể tích to lớn như vậy hải xà, mạnh mẽ phun độc thật là phô thiên cách địa, hoảng như sóng biển đập lên. Phụ trách Kim ngưu Sơn chiến trường phe nhân loại chính là bị nó một chiêu này hại. Theo lý mà nói đôi phe nhân mã không sai biệt lắm ít nhất có thể đánh có tới có lui. Kết quả người này dưới đất đột nhiên tập kích. Chui ra sau đó một hớp lớn nọc độc. Lúc này mang phu quét đường nhân mã lột bỏ hơn phân nửa. Sau đó đang đối mặt giống như là thủy triều thủy tộc dưới sự xung kích phe nhân loại tất nhiên bị bại. Cỏ hạ hiểu thiên đột ngột tại chỗ biến mất trốn vào bạch dao nọc độc bên trong. Một màn này vô luận như thế nào đánh phá hải rắn đầu cũng không nghĩ đến. Địch nhân đột nhiên không thấy thậm chí ngay cả một tia quý tích cũng không có để lại. Lấy nó tam hoa cảnh tột cùng thực lực quả thực rất là lệnh rắn vừa dị. Là lạ tiếng nói rơi xuống hạ hiểu thiên đột ngột từ bên mồm của hắn thoáng hiện. Một màn này lệnh mắt rắn thật chặt co lên. Như thế nào làm được sống sống liên tiếp cỡ âm thanh long ngâm ở bên tai nổ tung. bạch thành hắc, xịt, hoàng, hôi, tím, lam, vột. Từng cách tự hạ hiểu thiên thể nổi kinh mạch lói lên mà ra. Chín cách trông rất sống động do chân nguyên sở đan vào thần long, vần quanh ở tại quanh thân. 13 dòng 13 tượng, mở kèm theo như hạn lôi giống vậy chợt quát. Từ sau lưng của hắn hư không truyền tới thạch phá kinh thiên chấn động. Một cổ suất sứ từ hoang cổ cuồng bạo khí tức hướng bạch giao đập vào mặt, giống ngang long tượng cùng reo vang từ một phe này nho nhỏ bên trong công viên mãnh liệt gầm thép. Theo sát phía sau, 13 cái kim quang lấp lánh chân long, 13 con rũ mãnh hoàng kim tượng, 26 người tư ảnh hạ xuống nơi này. 13 rồng 13 tượng áp lực di chuyển tức thời tới cửa long hộ thể trên Bạch giao thấy hạ hiểu thiên phía sau Che khuất bầu trời hoàng kim chi Rồng cùng hoàng kim tượng Nói thầm một tiếng không ồn Liền muốn lui về phía sau Tạm thời tránh mũi nhọn Nhưng là nó có lui bước chi tâm Nhưng trong bụng cửa đầu điểu Nhưng không đáp ứng Điểu ra ta chính thật tốt bồi bổ Người đi lên liền đem ta nuốt Mấy cái ý tứ thì xa như vậy Phong ấm ít năm như vậy Ta còn trở thành người biết người khi gặp cảnh khốn cùng ở bạch giao trong giả dày hưởng thụ ăn mòn đãi ngộ cẩu đầu điểu. Nghe hạ hiểu thiên tiếng hét phẫn nộ. Tất nhiên biết được hèn hạ nhân loại vô sỉ đã tại bên ngoài phát động thế công. Vì vậy, nó cổ dối một cái, mắng một tiếng mổ vào hải xà giả dày trên vách đá. Trong khoảnh khắc một đảo to lớn vít sách bị họ tê liệt. Sau đó tựa như một cái lưới khoan, phá vỡ tầng tầng da thịt. Mà hắn từng miếng từng miếng nuốt chứng thuộc về hải xa huyết nhục Đột nhiên gặp phải nội bộ công kích bạc dao bất ngờ không kịp đề phòng chậm một nhịp Mà như vậy điểm yếu ớt cứng ngắc khiến cho hạ hiểu thiên thế công đại thành Dưới màn đêm thiên địa nổi lên một đoàn thật giống như đại nhật kim quang Một cách lói lên vô cùng vô tận kim mang quả đấm của Hung hăng đánh vào trên đầu của nó Oanh may mắn tam hoa cảnh thủy tộc cường giả cứng rắn thể xác đều không Thể ngăn cản được cây này bá tuyệt thiên địa một đòn Bạch giao đầu hãy cùng tạc liệt dưa hấu tán lạc đầy đất Bể xương não tương các thứ bắn ra tung tóe Đinh đánh chết hải xà bạch giao đạt được 6.000 Nhìn xe vô điểm kinh nghiệm ếp Âm hạ hiểu thiên rơi xuống đất Cùng lúc đó quanh thân cẩu long hộ thể Tan tành hóa thành điểm một cây quần sáng phiêu tán. 13 dòng 13 tượng cũng là theo sát phía sau, tan biến với bầu trời đêm vô tận hạ. Tạm thời vẫn không thể hỏa lực mở hết, 11 dòng 11 tượng đến lúc đó có thể giữ. Điểm kinh nghiệm ếp, 170000 đủ. Kết suy. Kết suy hải xà thi thể, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô đét đi xuống. Ước chừng mấy phút sau, một cái siêu cấp cử vô phách chỉ còn lại một tấm xà bì. Hạ Hiểu Thiên, hắn nhìn chui ra ngoài. Hơn nữa mặt đầy chưa thỏa mãn cẩu đầu điểu, có một cái chớp mắt như vậy đang lúc muốn đối phương cút đi. Con rắn này nếu như bán cho Phu Quét Đường, hoặc là năng lượng phòng nghiên cứu, mình có thể thu hoạch biết bao một số lớn linh khí kết tinh dựa theo nó ăn như vậy đi xuống. Trong nhà mình dù là có linh khí kết tinh quáng mạch Thậm chí còn ngũ hành tinh hoa quáng mạch Sợ rằng chưa chắc có thể thỏa mãn họ khẩu vị Thua thiệt cỡ đầu điều không hội độc tâm thuật Nếu không nhất định sẽ mắng chửi hạ hiểu thiên là một cắn bã nam Lúc trước điều ra cho ngươi địa sát 72 thuật thời điểm Ngươi sao không đuổi ta đi đây mắt nhìn toàn ta có thể ăn Liền không tính nuôi A phi thật là cách hảo địa phương A Cậu đầu điều thỏa mãn dùng cánh vỗ một cái lồng ngực của mình, sau đó lại quay đầu đi gặm sư tử biển thi thể. Chân con muối nhỏ đi nữa, đó cũng là thịt. Đều lúc này cũng đừng chú trọng nhiều như vậy. Nó vào lúc này cảm thấy đi theo hạ hiểu thiên ngược lại không phải là làm khó như vậy. Không cần chính mình ra quá lớn khí lực, liền có thể nhặt một nhóm thức ăn bổ sung. Cái này sóng dường như không hố thậm chí huyết kiếm A một người một chim, lẫn nhau nhổ nước bọt. Cũng không biết, rốt cuộc là người nào thường. Người muốn khôi phục thực lực, mà ta nghĩ muốn thủy tộc mệnh. Hai người chúng ta liên thủ. Như thế nào hạ hiểu thiên suy tính một phen. Cảm thấy cổ đầu điều là cái rất tốt người giúp. Hắn có một cái thiên đại kế hoạch, chẳng qua là thiếu sót một cách vô cùng trọng yếu khâu Mà vội đầu nuốt sư tử biển thân thể cẩu đầu điểu chính là một cách hoàn mỹ người thi hành. Một người một chim nếu là phối hợp được. Sợ là trong một đêm là có thể gọt đủ điện sát 72 thuật cần điểm kinh nghiệm ếp. Nói một chút. Đổi lại trước cẩu đầu điểu nhất định là đại con miệng lên, sau đó kêu điểu ra ta như thế nào như thế nào. Nhưng nếm được ngon ngọt sau, nó không khỏi tự chủ tướng hai người ăn oán giữa vứt ở một bên. Cầu hận món đồ kia có thể ăn không có thể trợ giúp nó khôi phục thương thế sao không thể cho nên vẫn là hưởng thụ đi. Phản chính mình đã phát qua thề độc. Không thể gây tổn thương cho hải hạ hiểu thiên cùng với họ bất kỳ thân bằng hảo hữu. Ta có thể mang ngươi tiến vào thủy tộc đại bản doanh. Mà ngươi là muốn ở bên cạnh ta. Trợ giúp ta lần lượt kích xếp bọn hắn. Nhớ không thể giết chết một kích tối hậu để lại cho ta. Cở đầu điệu nghe vậy mặt đầy mộng ép, ngươi đây không phải là cởi quần thúi lắm, uổng công vô ích chứ sao? Ngươi thiếu lắc lư điệu trước không nói làm sao tìm được thủy tộc ồ Chính là tìm được. Làm sao ở không ginh động bất luận kẻ nào dưới tình huống lẻn vào huống hồ còn phải giết người. Người ta lại không ngốc. Không thể nào đứng tại chỗ cho ngươi giết. Nếu như chỉ là đơn thuần giết người, nó khôi phục bản thể tuyệt đối có thể càn quét toàn bộ. Đáng tiếc cách mất nhiều hơn cách được Nắm một ngàn vạn kiếm một trăm vạn Tiền vốn không về được sự tình ai chịu phạm thậm chí có khả năng Còn không kiếm được cái này một trăm vạn Nếu không cỡ đầu điểu cũng không khả năng cảm thấy đời ở hạ hiểu thiên bên người có thịt ăn Hoa lạc lạp cỡ đầu điểu ngây ngơ ngây tại chỗ con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài Ngươi làm như thế nào thiên ý vô phùng a may mắn là ta đều không thể phân biệt ra được Không có hắn, Hạ Hiểu Thiên mở ra bắt trước, hóa thành bạch giao bộ dáng Khí chất, thần thái, bản lãnh thể tích không kém chút nào. Chỉ cần Hạ Hiểu Thiên không nói lời nào, dù là bạch giao cha ruột tới đều không nhận ra. Duy nhất khiến người đau chứng là, mỗi phút yêu cầu 300 vạn điểm kinh nghiệm ếp để duy trì. Một giờ chính là một ếp, 8 ngàn vạn Hạ Hiểu Thiên không phải là không có cân nhắc, chính mình một mình sông doanh. Nhưng hắn một khi cùng người tác chiến cấp độ kia thanh thế cho dù là cách người mù người điếc cũng có thể phát hiện. Chợt lúc có thể giết chết mấy cái thủy tộc cùng gì thú nhưng mang theo cửa đầu điểu cũng không giống nhau rồi. Thể tích nhỏ, công kích nhanh mạnh, không dễ bị địch nhân phát hiện. Đánh lén dưới tình huống, vừa đối mặt là có thể đánh tàn phế đối phương. Sau đó hắn nắm lưu ly ma đao đối với mục tiêu tiến hành sau cùng bổ đao cắt lấy điểm kinh nghiệm ếp. Hoàn Mỹ chỉ cần tùy tiện tìm một cách tam hoa cảnh thủy tục. Bắt trước tiêu hao điểm kinh nghiệm ếp. Còn chưa phải là nửa phút là có thể bù đắp lại. Nói tóm lại, đây là một môn kiếm bổn không lỗ mua bán. Không nghĩ tới ngươi còn có bực này bản lãnh, điều ra ta với ngươi làm. Vì khôi phục thực lực cẩu đầu điểu hoàn toàn hóa thành liếm cẩu tùy ý lái. Bạch giao đại nhân, cá sấu bá đại nhân để cho chúng ta mau sớm trở về mãn đỉnh phong. Ồ, nơi này làm sao có con vịt một cái dài hơn 10 thước tiểu hải rắn bơi lại cung kính nói. Hạ hiểu thiên không nói gì, chẳng qua là mắt liếc. Một giây kế tiếp tiểu hải rắn lập tức ngậm miệng không nói. Phản phất cùng học sinh tiểu học gặp gỡ ban chủ nhiệm một dạng khôn khéo giống như là một bảo bảo. Soạt không mang theo cửa đầu điều có hành động, một con rắn tin từ hạ hiểu thiên trong miệng bắn ra cuốn đi rồi nó. Sau đó cái đuôi ngăn lại chui xuống dưới đất. Mãn đỉnh phong, hắn biết rõ ở nơi nào. Một cách lẫn vào hớp ghi trong đám lang, sắp diễn ra. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 545 chúng ta tìm một tính lặng xó xỉnh mãn đỉnh phong tức cổ đỉnh núi. Chính là phúc thành phố chứ danh du lịch phong cảnh khu cổ núi chủ phong. Lại tên gọi đỉnh. Đại đỉnh phong. Độ cao so với mặt biển độ cao hơn 900 mét, bình thường đa số lam khí bao phủ Một đám thủy tộc ở trên ngọn núi tụ tập bàn chuyện quan trọng theo lý mà nói không nên a Các ngươi không ở trong biển đầu làm ẩm ý Còn muốn mang đến hội đương lăng tuyệt đỉnh Nhất lãm chúng sơn tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp giá tâm Quả thực không nhỏ nha Kim Ngưu Công viên Tây Phương cách đó không xa, chính là nước sông. Chỉ cần xuôi dòng đủ để trong vòng thời gian ngắn đến trống đá xanh sơn. Từ đại địa đột vào trong nước, một cái thông thiên cự xà vào trong đó khởi khởi phục phục, vén lên sóng lớn ngập trời. Ở phía sau hắn là là theo chân hơn ngàn kỳ khai đắc thắng thủy tộc. Người thực lực cường hãn có thể thời khắc giữ hình người. Phụ phụ thông thông chỉ có đỡ lấy cái vỏ bọc. Hoặc là dứt khoát ngay cả một vài người loại đặc thù đều không thể biến ảo trực tiếp lấy bản thể kỳ nhân. Không thể không nói thủy tộc quả thật cường đại. Thực lực thấp nhất đều tại siêu hạn người tầng thứ. Giáng càng là không cần nói nhiều. Trên căn bản muốn so với nhân loại lớn hơn gấp mấy lần nước sông hai bên nhà lầu. Không có một nơi sáng lên ánh đèn. Thanh âm càng là nhỏ bé không thể nhận ra. Gần như ruột thị. Đoạn này ngày giờ song phương khói lửa chiến tranh nổi lên bốn phía có mấy cái không sợ. Nhất là tới gần bờ nước thỉnh thoảng sẽ có đại đội thủy tộc đội ngũ đi lại tiếp viện các lộ chiến khu. Một số người rất sợ đám này hình thù kỳ quái ngoạn ý nhi đột nhiên nổi lên giết người. Phàm là nước sông có chút động tĩnh tất cả mọi người bị dò sợ đến ngay cả miệng cũng không dám thở mạnh. Hạ hiểu thiên hóa thành bạch giao dẫn tiểu đệ. Một đường thông suốt lội qua phúc lãng cách khu lớn. Đến tới trống đá sơn cảnh khu ùn ùn hình thể khổng lồ, lúc này nghiền nát ngăn cản ở trước người kiến trúc. Lần này không khỏi khiến cho hắn âm thầm chắc lưới, dị thú tiên thiên ưu thế nhân loại không cách nào lau đi. Thân thể vô cùng cường đại, chỉ là bằng vào tự thân thể tích liền có thể tùy ý ngang dọc chiến trường. Tìm người nhiều lại dày đặc địa phương. Lấy tấn lôi không gấp bưng tai tốc độ cường công Thứ nhất một lần nếu là né tránh không kịp Phải chết lên bao nhiêu kỳ nhân dị Sĩ cảnh khu không giống với thị khu Bên trong đèn đuốc sáng choang Ngũ bước một chạm gác Mười bước một chạm gác Phòng thủ nghiêm mật Thật là ngay cả một con ruồi Đều khỏi phải nghĩ đến bay vào Bạch giao đại nhân thủy tộc Nhìn thấy hạ hiểu thiên kia Thân thể cao lớn Lập tức cúi đầu vấn an Từ cùng phu quét đường khai chiến tới nay Điều này trắng đen sen ghẽ hải sà danh tiếng nhất thời vô lượng. Nọc độc không biết hủ thực bao nhiêu cao thủ Thắt cổ một số đông người biến đổi là đếm không hết Ở thủy tộc trong trận doanh danh vọng có thể nói là liên tục tăng lên Nếu không phải thực lực so ra kém lần này xâm phạm lục địa cá xấu bá Phòng chừng đã sớm chế biến trước khiêu chiến đại đầu lĩnh vị trí bọn họ người đâu hạ hiểu thiên hướng về phía một vị trong đó thủy tộc mở miệng hỏi dọn tận lực lộ ra bình thản một ít giữ phong phạm cao thủ mãn đỉnh phong lên thật sớm là ngài chuẩn bị xong tiệc rượu đại đầu lĩnh nói kim ngưu sơn đánh một trận nhân loại lần nữa tổn thất không ít chiến lực phúc thành phố đã ở trong túi phụ trách lính gác chống đá sơn cảnh khu đầu lĩnh mặt đầy nịnh nọt nói Đối mặt bạch giao vị này gần đây quật khởi thủy tộc thiên kiều Làm sao có thể không nịnh mở một chút ta biết rồi Hạ hiểu thiên nói xong Ngăn lại cách đuôi uồng uồng đạn hướng mãn đỉnh phong Kia thân thể cao lớn Thật là che khuất bầu trời như vậy kinh khủng Theo hắn đồng thời trở về bọn thủ hạ tạm thời không đủ tư cách leo núi Chỉ có thể ở cảnh khu nội bộ đi lang thang Đến tới mãn đỉnh phong Hạ hiểu thiên nhớ mày một cái Không có hắn, đỉnh núi bị người lấy đại uy năng tiêu diệt. Nơi danh giới, đứng vững không biết tên sinh vật to lớn xương cốt làm thành cây đuốc chiếu sáng khắp đỉnh núi. Tự đứng trên đỉnh núi truyền tới tiếng huyên náo chấn sơn thạch dục dịch. Dưới núi phụ trách canh giữ thủy tộc từng cách bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Rất sợ tuyệt đỉnh sơn đột nhiên sụp đổ, đem bọn họ cho toàn bộ vùi vào đi. Bạch Giao Đại Nhân thấy Hạ Hiểu Thiên đến chỗ này, bọn họ lập tức cung kính hành lễ. Người mạnh là vua, vô luận là ở thế giới nào đều là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Hạ Hiểu Thiên tùy ý gật đầu một cái, tiếp lấy thân thể căng thẳng, mắng một tiếng bắn bay. Tính nhược sử tử động như thỏ chạy, nói bất quá như vậy. Âm đỉnh núi đột ngột an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Một đám chính ở nhậu nhẹt thủy tộc cường giả, chỉnh tê tê tướng tầm mắt tụ tập ở hạ hiểu thiên trên người. Ngay phía trên rõ ràng là chủ vị một vị người trung niên, thấy hắn cười ha ha khoát tay nói. Chúng ta công thần tới, mau mau nhập tỏa. Nhìn tổng quát toàn trường, chỉ có người này giữ hình người. Những người còn lại đều là lấy bản thể kỳ nhân thoáng như quái thú tụ tập. Kim Ngưu sơn đánh một trận ít nhất suy yếu nhân loại phu quét đường một thành nhân thủ. Bạch Sao làm rất khá cầm đầu người trung niên bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Còn lại Thủy Tộc thấy vậy, rối rít tỏ ý bên người phục vụ người cho mình rót rượu ăn mừng. Ha <cười> ha cá xấu đại nhân. Ta nói Bạch Lão để ngọc độc tuyệt đối có thể đánh nhân loại một trở tay không kịp. Mọi người cười rạng rỡ, năm mồm bảy miệng bàn luận. Hạ Hiểu Thiên sau khi nghe nhìn lại, lại thấy là một cái to lớn con cua. Làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là to con nó lớn nhất đặc thù là lớn nhỏ phi thường khác xa một đôi ngao. Đặt ở trước ngực đại ngao giống như là võ sĩ tấm thuẫn. Tương đối to lớn. Còn sót lại một cái thật là cùng hình quái gì không có khác nhau đặc biệt tiểu. Giống như thành niên nhân loại cùng đứa bé sơ sinh cánh tay so sánh cực kỳ nổi bật. Ngoài ra cái này con cua còn có một mồi lửa xài tốt như vậy vượt trội con mắt. Không thể không nói trong nhân loại vẫn có hào thủ tồn tại. Ta trở về trước đụng phải một đội nhân mã đánh lén. Trong đó có người ba đầu sáu tay, dung mạo so với ta còn dùng mình. Càng buồn cười là ba cái đầu lại còn có thể lẫn nhau nhục mạ tranh cãi. Bất quá có sao nói vậy. Người kia thực lực mặc dù chỉ là chân khí cảnh. Nhưng đánh tuyệt đối không kém gì giống vậy hốn nguyên cảnh cao thủ. Nhất là nhục thân cường độ ở đón đỡ ta càng cua một đòn, lại không có chết. Đại bàng giải nắm cử đỉnh, uống một hơi cạn sạch trong đó rượu. Cũng không biết người này là từ nơi nào tìm đến, lại làm ly rượu sử dụng. Cua tướng quân không cần suy nghĩ nhiều. Sợ rằng người kia bây giờ so với chết còn khó chịu hơn chứ nói chuyện là một cách hải quy. Người này thể tích gì thường bằng đại Ha ha, đối với phương toàn thân xương cốt vỡ vụn Không biết có tính hay không sống không bằng chết Nếu không có người cứu đi hắn Lão tử một ngao bẻ gãy hắn Cua tướng quân vừa nói chuyện còn huy vũ mình một chút cái kia lớn bên phải ngao Cá xấu đại nhân Vạn thú núi gì thú bên kia Không có vấn đề gì chứ Thời khắc máu chốt như xe bị tuột xích Tổn thất của chúng ta có thể to lắm Hải quy ở nơi này bày thủy tục trong cường giả tựa hồ đang diễn viên quân sư nhân vật Không đáng ngại bọn họ chiếm lĩnh vườn thú Thu nhận không ít thực lực không tệ gì thú Ít nhất còn có thể đỉnh cách ba ngày trái phải Mà khoảng thời gian này đủ chúng ta tìm tới cái kia đáng chết trương ngư cầm đầu người trung niên nói trương ngư hai chữ Có thể nói là cắn răng nhiến lợi Hận không thể bóc họ ra Thực kỳ thịt Chẳng lẽ thủy tộc ồ à tấn công phúc thành phố? Theo chân bọn họ trong miệng chương ngư có liên quan không đợi hạ hiểu thiên tử cân nhắc tỉ mỉ. Được gọi là cá xấu đại nhân người trung niên khoát tay một cái. Không phải đàm luận những thứ này, hôm nay chính là ăn mừng. Hắn dường như cũng không tính, ngay trước một đám thủy tộc đàm luận chuyện này, một câu nói nhẹ nhõm bóc qua. Hải quy gật đầu một cái, không nói nữa. Còn lại thủy tộc cường giả. Nhìn bề ngoài không ra bất kỳ tâm tư. Nhưng trong tối, ai nào biết bọn họ đang suy nghĩ gì đây mọi người, vội đầu uống rượu. Một bữa cơm ăn hai giờ, đau lòng hạ hiểu thiên hận không thể nổi lên đến một trận đại đồ sát. Nhưng vừa nghĩ tới tụ tập ở trống đá trên núi thủy tộc, hắn liền kiềm chế lại tâm tình. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn, làm một cú không làm được. Tối nay thật tốt nghỉ dưỡng sức một phen, ngày mai buổi trưa, ta muốn trắng trợn lùng bắt phúc thành phố. Cá xấu đại nhân nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi, lưu lại chỗ mắt nhìn nhau thủy tộc cường giả. Lão Huy, chúng ta không phải nói tốt lắm cua tướng quân lời còn chưa dứt, Hải quy lắc đầu một cái. Khác nói với ta, ngươi đi tìm đại nhân. Một câu nói nghẹn cua tướng quân trợn mắt nhìn hai con ngươi tử, hận không được đi lên cho đối phương vỏ rùa một đòn. Chuyện nói rõ trước, nếu là nhân loại phản kháng, đưa đến tộc nhân ta thủ thương vong tăng thêm. Lão tử hội ngay đầu tiên lui ra khỏi chiến trường. Các ngươi hứa hẹn đồ vật, một cái tử đều không thể ít, nếu không đừng trách ta và các ngươi chết dập đầu. Tiếng nói rơi xuống, cua tướng quân nổi giận đùng đùng rời đi mãn đỉnh phong. Những người còn lại thấy vậy, mặc dù không có nói rõ, nhưng nhìn biểu tình đoán chừng hẳn đánh ý tưởng giống nhau. Hạ Hiểu Thiên ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, làm nửa ngày các ngươi cũng là chia sẻ á. Bạch giao đại nhân, cá sấu đại nhân nói. Chỉ cần tìm được cái kia đáng chết trương ngư, phân ngươi một cây. Hải quy nói xong chậm rãi đi rồi, chỉ lưu lại chúc mừng đại mãng phu tại chỗ, mặt đầy mộng ếp. Ngươi ngược lại nói rõ ràng. Lưu cho ta một cây cái gì a bạch lão đệ. Cái kia lão vương bát có phải hay không nói cho ngươi. Chỉ cần tìm được cái kia đáng chết trương ngư. liền phân ngươi một cây chuyện hoang đường ở Hải Quy sau khi rời đi. Một cây vật khổng lồ xuất hiện sau lưng Hạ Hiểu Thiên. Quay đầu nhìn một cái, không là người khác, chính là lúc trước nổi giận đùng đùng cua tướng quân. Hạ Hiểu Thiên con mắt nhất thời hít lại thiên đường có lỗi ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại tới. Dô vơ tên kia tuy không lớn đáng tin, nhưng nói thế nào đều là hắn họ chúc mừng bằng hữu. Hôm nay có ngươi hào hào mà chịu đựng. Đúng nha. Đừng nghe hắn chuyện hoang đường cùng cá xấu bá chung một phe ngoạn ý nhi. Ta phải nói chúng ta ghét minh đi cá xấu bá thực lực cường hãn. Nhưng nọc độc của ngươi cũng không là ăn chay. Thêm nữa ta bên phải ngao tin tưởng vẫn là có thể chống lại một, hai. Cua tướng quân vốn tưởng rằng hạ hiểu thiên lại nói suy tính một chút. Dù sao hai người bọn họ sẽ đắc tội người là cá xấu bá. Một cái thủy tộc bên trong vô cùng tàn bạo ra hỏa Người nào nghĩ tới Ngoài ý liệu trả lời truyền lọt vào trong tay Cái gì của tướng quân thiếu chút nữa Không có phản ứng kịp Bất quá rất nhanh thì lấy lại tinh thần mà đến Chúng ta tìm một tính lặng xó xỉnh Hảo hảo thương lượng một chút đối sách Đúng đúng đúng Vì vậy Hai người một trước một sau rời đi mãn đỉnh phong Chỉ chốc lát sau Một nơi u ám xó xỉnh Ngươi xác nhận chung quanh không có ai dĩ nhiên, đây chính là lão ca địa bàn của ta. Cua tướng quân vung mình bên phải ngao tựa hồ là ở tăng cường độ tin cậy. Nếu như vậy, vậy cũng quá tốt. Hạ Hiểu Thiên vừa nói chuyện, há miệng ra. Cua tướng quân thấy vậy, hai cái cùng diêm quẹt tốt con mắt, lộ ra vẻ mê măng. Ngươi đây là lồng cái gì lạc ta lạc rồi cách đi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 546 sao chép cua tướng quân nhìn thấy cái gì một cách mở ngực bể bụng, cục tay cục chân ra cầm. Về phần tại sao lại từ bạc dao trong miệng chui ra ngoài cách cách này kiểu ngoạn ý nghi kia đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là vật này cho con cua cảm giác cực kỳ nguy hiểm. hắn thoáng như bị loài người hầm vào trong nồi. Bốn phía đều là các loại các dạng gia vị Đáy nồi chính là lửa lớn Cua tám cách đã bày ra ở trước bàn ăn Sẽ chờ thủy mở đây mắng một tiếng Cua tướng quân không chậm trễ chút nào dơ lên mình bên phải ngao Tựa như vũ sĩ tấm thuẫn ngao lớn ngăn cản ở trước người Khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm, Mình càng cua lực công kích không cần nói nhiều Nhưng là đồng dạng lực phòng ngự càng kinh người Ở cùng nhân loại phu quét đường tranh đấu lúc, nhiều lần ngăn cản đối phương tuyệt sát một đòn. Hơn nữa phía trên như cũ cảnh vật, ngay cả một tia bạch ngân đều không thể lưu lại. Nếu là người bình thường, đoán chừng cua tướng quân hẳn có thể còn sống sót. Đáng tiếc hắn đối mặt là bụng đói ụt ụt, hẳn không được ăn đất bồi bổ cỡ đầu điểu. Mánh vừa ra tới thấy lớn như vậy một con cua, nước miếng lúc này văng khắp nơi. Phúc giống như vũ sĩ tấm thuấn to lớn càng cua hiển nhiên không phải là cỡ đầu điểu đối thủ. Vừa đối mặt, nhất thời xuyên thủng, Cua tướng quân hai cái giống như diêm quẹt tốt con mắt, nhanh chóng tràn đầy tia máu. Còn không đợi hắn nổi lên, hạ hiểu thiên lớn thân rắn đã hạ xuống trong nháy mắt quấn quanh làm một một dạng. Ken ghép ghép hải xà thắt cổ cho dù so ra kém cử mãn, Nhưng thực lực bày ở nơi đó. Hơn nữa đánh lén dẫn đầu trọng thương đối phương. Tiếp xuống sự tình thật là không nên quá dễ dàng. Cua tướng quân một thân cứng rắn thể xác nhất thời tràn ra từng vết nước. Bạch trong miệng vừa phun ra một chữ, hạ hiểu thiên há to miệng cắn lấy rồi hắn trong mắt. Sau đó số lớn ngọc độc chích chính đang cực lực giấy rùa đại bàng giải, rất nhanh liền hoàn toàn buông tha chống cự. Xoạt xoạt ở cua tướng quân mất đi ý thức sau thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy Đinh đánh chết tam hoa cảnh cua tướng quân đạt được 6.000.000, nhìn xe vô điểm kinh nghiệm ướp. Mấy giây, như thế lợi nhuận. Lời nhiều, huyết kiếm ghét suy ghét suy cẩu đầu điểu đã không kịp đợi nằm trên đất, bắt đầu nuốt bồi bổ. chốc lát sau, nó mặt đầy chưa thỏa mãn hỏi. Hạ một cách mục tiêu là người nào tất cả mọi người hạ hiểu thiên liếc mắt một cách gợi đầu điểu từ tốn nói. Nếu như chẳng qua là một hay, hắn có cần phải lẫn vào trong đó chứ sao? Khẩu vị tự nhiên muốn lớn một chút, dứt khoát ở trước khi trời sáng, dày. Quyết toàn bộ thủy tộc cường giả. Đợi đến ngày mai cá sấu bá tụ tập đội ngũ. Tiến quân phúc thành phố lùng bắt cái kia chương ngư thời điểm. Liền có thể bị nhỏ nhất trở ngại. Tùy ý cắt lấy nhóm lớn sau hè, Ta cùng với cua tướng quân giữa nói chuyện. Người nghe chứ chứ đợi lát nữa. Người tự lấy ta cùng với hắn cần phải tìm người kết minh làm lý do. Tìm đến còn lại thủy tộc đầu lính cấp bậc đích nhân vật. Chợt lúc đánh lén thắt cổ. Đổi lại dĩ vãng cửa đầu điểu khẳng định không làm. Nhưng là ở nếm được ngon ngọt sau tất nhiên gật đầu liên tục. Được tốt đẹp. Thật không nhìn ra, ngươi họ chúc mừng chiến đấu cuồng dã vô cùng, âm khởi kẻ địch tới như thế này mà áp. Âm hạ hiểu thiên vung vấy cái đuôi, giúp cẩu đầu điểu ngã nhào một cái. Nói nhảm gì đó thời gian không đợi người. Có còn muốn hay không mau sớm khôi phục thương thế bị người bóp mệnh môn cẩu đầu điểu. Biểu môi. Được rồi. Ai kêu đi theo ngươi có thịt ăn đây điểu ra ta nhẫn, Một ngày nào đó nếu là xoay mình làm chủ. Hằng ngày cho ngươi uống ta nước rửa chân. Hạ Hiểu Thiên dĩ nhiên có thể nhìn ra người này tâm lý đánh là ý định gì. Nhìn nó dao động, tụt túm, túm bóng lưng rời đi, không nhịn được cười một tiếng. Lão Cổ Hủ, ngươi vẫn không hiểu treo ép lời hại. Chờ ngươi khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng, làm không tốt ta đều thành Phật. Đến lúc đó, ngươi không vẫn như cũ phải xem toàn lão tử sắc mặt sinh hoạt một người một chim. Mỗi người đem chính mình tính toán đánh đinh đương vang Không biết người thắng sau cùng rốt cuộc sẽ là ai Quả nhiên giống như Hạ Hiểu Thiên đoán Phàm là nghe ghét minh mỗi cái thủy tộc đầu lính Đều là không có trần chờ đi theo cửa đầu điểu Đi tới nơi đây Mà bước nhỏ trước tàn sát cua tướng quân một màn lại xuất hiện Đánh lén trọng thương đối phương Bàng đại thân rắn thắt cổ Rót vào trí mạng nọc độc đợi đến địch người không cách nào phản kháng sau thân thể băng liệt tử vong ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liên tiếp chết sáu vì thực lực rất là cao thủ cường hãn những người này chết một cách so với một cách oan uổng nửa chút thực lực cũng không kịp phát huy trực tiếp đi đời nhà ma vì từ chỗ ở đi ra giảm bớt phiền toái không cần thiết không cần bất kỳ dáng liền phi thường tự giác hóa thành hình người như vậy thứ nhất. Cơ hồ là mang nhược điểm bại lộ ở cửa đầu điểu nhọn sắc bén miệng hạ. Thừa dịp cùng hạ hiểu thiên cơ hội phàn đàm, nó sau này vác một đòn chạy thẳng tới cổ. Ở tam hoa cảnh cường thình sinh mệnh lực hạ thủy tộc đầu lính môn cũng sẽ không lập tức bảo tế mà chết. Sau đó hạ hiểu thiên dĩ nhiên là không khách khí nhận lấy đối phương tánh mạng. Sau khi chết để lộ ra thi thể, vứt cho cửa đầu điểu hủy thi diệt tích sắp xếp vào trong bụng tiêu hóa. Hai người phối hợp càng thêm thuần thục, sát hại tốc độ tăng vọt. Cậu đầu điểu bịa đặt lung tung, nói mỗi một vị trước đi tìm cách chết thủy tộc cường giả, đều là tâm tình sao động dân trào. Phảng phất sau một khắc, liền có thể lật cá xấu bá địa vị chính mình ngồi lên đại đầu lĩnh chỗ ngồi. Mà Hạ Hiểu Thiên đánh lén thủ pháp càng thuần thục. Đáng tiếc có một nhóm người, dứt khoát kiên quyết cự tuyệt cổ đầu điểu mời. So sánh với cùng người đồng mưu. Cho dù là có bạch giao cùng cua tướng quân, bọn họ cũng là cảm thấy cá xấu bá càng không dễ chọc. Ở trước khi trời sáng, một người một chim tổng cộng là đồng mưu đánh chết 27 vị thủy tộc cường giả. Trong đó tương tự cua tướng quân cấp độ kia thực lực có 8 người, người còn lại đều là tiểu trong tộc đầu lính. Lấy được kinh nghiệm giá trị 73.000.000.000 5 giờ tiêu hao chín ướp cho nên còn thừa lại là 74.000.000 đáng tiếc còn không biết cá xấu bá đám người Rốt cuộc vì sao phải tìm một cái chương ngư phiền toái Thậm chí không tiếc liên thủ công chiếm lục địa thành phố Hạ Hiểu Thiên cảm khái một câu Điểm kinh nghiệm ướp thu hoạch đến lúc đó thống khoái Nhưng biết rõ có cái bí mật thả ở trước mắt Lại không thể phân tích Quả thực làm người ta nóng nảy. Hắn không phải là không có nghĩ tới tù binh một vị thủy tộc đầu lính Sau đó nghiêm hình ép cung Chẳng qua là thân ở trại địch Nửa đường nếu là gây ra rủi ro Đưa đến địch nhân có lòng cảnh giác Không khỏi cách mất nhiều hơn cách được Một người một chim nhìn như phối hợp ăn ý, thậm chí là thiên ý vô phùng, chưa bao giờ thất thủ. Kỳ thực hơi có sơ sót, sẽ gặp sắp thành lại hỏng. Dù sao tam hoa cảnh nhân vật, không phải là ăn chay. Phàm là cho một cơ hội nhỏ nhoi, cũng có thể nắm chặt. Giết, nhất định có thể giết chết, khó được là đang ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống. Hạ hiểu thiên lắc đầu một cái, mang hỗn tạp ý nghĩ lăng ra ngoài. Sau đó nhìn đang ở ăn ngón nghiến cổ đầu điểu, khóe miệng giật một cái. Lần này trở về nhất định phải tùy thân mang một đại hoa, dễ dàng cho tại chỗ bốc cháy nấu cơm. Sau đó hắn không để ý, mà lại nhìn về phía trong tầm mắt bên trái thượng giác hệ thống. Địa sát 72 thuật sao chép không xuyệt chéo một. Không, không, không, không. Không không không không chưa nhập môn ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 547 sao chết là một loại có thể khiến cho sự vật tăng nhanh. Hoặc ở nguyên trên căn bản khuyết chương ảnh hưởng lớn pháp thuật, tỉ như lệnh hỏa thiêu đốt càng thịnh vượng. Thực dụng tính phương diện cơ hồ không thể thay thế. Nhất định phải hình dung uy lực tăng lên gấp bội vạn kim du. Từ nơi này đến xem Cửu Đầu Điểu ít nhất không có cách hố hạ hiểu thiên. Đương nhiên cần thiết điểm kinh nghiệm ếp cũng là vô nếu so với dĩ vãng bất kỳ công pháp nào bàng đại. Khởi bước nhập môn giá trực tiếp đạt tới một ếp cầu hệ thống mất trí lại một sự kiện quan trọng. Điều sát 72 thuật sao chép 1. 0.000 0.000 000. Xuyệt chéo 1. 0.000 0.000 000. Chưa nhập môn 2. 0.000 0.000 000. Xuyệt chéo 2. 0.000 0.000 0000 nhập môn 4. 0000. 0000 000 không chéo 4. 0000. 0000 000 sơ luyện 8. 0000. 0000 000 không chéo 8. 0000. 0000 000 có chút chút thành tựu 16. 0000. 0000 000 không chéo 16. 0000. 0000 000 thông thảo 32. mươi 0000, 0000 000 xuyệt chéo 32, 0000, 0000 000 thông hiểu đạo lý địa sát 72 thuật sao chết không xuyệt chéo 64, 0000, 0000 000 lô hỏa thuần thanh lần này lên cấp tiêu hao điểm kinh nghiệm ép tổng cộng là 63, 0000, 0000, 000 000 số còn lại là 11, 7000. Không không không không. Duy nhất tiêu hết nhiều như vậy, có thể nói là hạ hiểu thiên từ trước tới nay thứ hai xa xỉ hành vi. Sau đó hắn không kịp chờ đợi, mở ra thuộc tính lô vô. Ngược lại muốn nhìn một chút một thức này địa sát 72 thuật, rốt cuộc có thể mang đến cho hắn như thế nào kinh hỉ Địa sát 72 thuật sao chép không xuyệt chéo 64. Không không không không. Không không không không lô hỏa thuần thanh. Tăng phúc 60% hạ hiểu thiên nhìn đan 100 phân so với thuộc tính giá trị. Đến không có cái gì kinh ngạc. Từ mặt chữ trên ý nghĩa lại lý giải, hình như là bất luận cái gì đều có thể vì vậy, hắn nhấc khởi tay trái. oanh cánh tay vô cớ bành chứng ước chừng 60% tả hữu thể tích. Hơn nữa kinh mạch. Bắp thịt. Xương cốt cường độ. Cũng đi theo tăng cường. Cái này loại năng lực thật đúng là làm người ta hưng phấn a. Hạ hiểu thiên nhìn mình lớn cánh tay phải, nở nụ cười. Hơn nữa một cái lớn mật không bỏ mất lý trí ý tưởng tự nhiên tự trong lòng sinh ra. Sau đó hắn cúi đầu xuống, nhìn về không thể miêu tả chỗ. Ta ước chừng. Khả năng. Nhất định còn có thể trở nên lớn hơn hắc hắc cổ đầu điểu đứng ở một bên. Khói mắt co lắp. Cáo bẩn rồi điều ra ta truyền thủ cho ngươi địa sát 72 thuật, không phải là cho ngươi nghiên cứu phòng trung thuật. Cách này nếu là truyền giao ra ngoài. Sau khi ta có muốn hay không mặt mũi ngoài ra sao chết, cho dù không phải tới chiến đấu. Cũng không thể như vậy ứng dụng đến trong cuộc sống đi đi quả nhiên nhân loại liền là một đám hại trùng. Như thế diệu pháp cũng có thể nghĩ ra được lệnh ra nơi. Đinh kiểm tra đến địa sát 72 thuật Thiên Cương 36 Pháp. Giai đoạn tính thăng cấp mở ra. Xin chờ một chút một phần trăm năm phần trăm mười sáu phần trăm tám mươi chín phần trăm một trăm phần trăm giai đoạn tính thăng cấp xong. Xin tự bản thân kiểm tra bản mới mặt. Đang ở đắm chìm lớn mật trong ý nghĩ hạ hiểu thiên. Bị trong tầm mắt bên trái thượng giác đột nhiên bắn ra ngoài tin tức sợ hết hồn. Lại thăng cấp tiếp lấy hắn nhanh chóng bắt đầu kiểm tra Lần này lại có cái gì nhiều kiểu mới Úp 1170 chức năng Quét xem 1 Cường hóa ba Chứ vật Dung hợp bắt trước Phân giải Suy diễn Võ học Đạo thuật Di thuật địa sát Thiên cương Hạ hiểu thiên nhìn mình điểm kinh nghiệm ớp Mở trừng hai mắt Sao xúc thủy đây Mấy tỷ nói không sẽ không đột ngột biến thành thiên vị tân nhắc Hắn lập tức điểm kích điểm sát Lựa chọn sao chép Điểm sát 72 thuật sao chép không xuyệt chéo 6400 lô hỏa thuần thanh Tăng phúc 60% trăm vạn điểm kinh nghiệm ếp cô đọng thành một hạ hiểu thiên xứng sốt Còn có loại này thao tác Hệ thống ta không nghĩ thăng cấp trước kia trang bị liền rất tốt Đương nhiên tuyệt đối cùng dĩ vãng những thứ kia không có quan hệ, hạ mố người ra giản dị nguyên thủy phương pháp tính toán. Được rồi, chỉ cần hệ thống không có tự mình khấu trừ kinh nghiệm của hắn giá trị, hết thảy đều dễ nói. nha không đúng. Bây giờ phải nói là ép chỉnh còn rất cao to lên. Cửa đầu điểu nhìn một lần nữa lâm vào trong trầm mặt hạ hiểu thiên, hoàn toàn nhận mệnh. Không cần biết đối phương suy nghĩ có phải hay không xuất hiện vấn đề. Tiếp nhất bây giờ có thể hốn thượng thịt ăn không phải sao ngươi tại sao lại biến trở lại hạ hiểu thiên không có ở đây giữ bạch giao tướng mạo. Giải trừ mắt trước chức năng. Hắn nghe vậy liếc một cái cửa đầu điểu. Thạch cổ trên núi thủy tộc các đại đầu lính. Toàn bộ bị bọn họ thăm hỏi sức khỏe qua một lần. Một ít nhát gan không dám vuốt sâu hùm bên ngoài đều là giết không còn một mống. Tiếp tục biến thân ngoại trừ lãng phí ép có ý nghĩa gì. Nhớ cử tuyệt liên minh chúng ta để nghị đầu lính sao hạ hiểu thiên tử chữ vật không gian bên trong. Xuất ra lưu ly ma đao hỏi. Dĩ nhiên. Cửu đầu điểu gật đầu một cái chuyện liên quan đến chính mình thương thế khôi phục như thế nào không nhớ. Nhưng là một giây ghế tiếp, nó thoải phong đột ngột chuyển một cái. Chẳng qua là ở trong địa bàn của người ta đồng thủ. Có thể hay không kinh động còn lại thủy tộc đội ngũ chợt lúc chúng ta há chẳng phải là sắp thành lại hỏng. Ngươi người này coi là thật gian trá xảo hoạt, vừa không nghĩ ra lực, lại dự định ngồi mát ăn bát vàng. Ở không kinh động người bên cạnh dưới tình huống, như thế nào nhanh chóng giải quyết. Đầu lĩnh vấn đề, ngươi giải quyết. Mà ta chỉ phụ trách bổ túc một đao cuối cùng, cắt lấy tánh mạng. Mang vấn đề vứt cho cầm gia vấn đề người. Cùng với giải quyết cầm gia vấn đề người. Đều là hạ hiểu thiên quy tắc làm việc một trong. Cửu đầu điểu. Thì ra như vậy điểu ra chiếm ngươi chút lời lộ. Sao khó khăn như vậy đây cả nửa ngày ta vẫn cho ra lực. Không thể lười miếng. Được rồi, nhưng là cá xấu bá cùng cái kia hải quy thi thể phải thuộc về ta. Có thể con người của ta từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh. Vừa khiến mã nhi chạy, lại không cho phép ăn thảo ở nơi nào đều nói không thông. Song phương đàm hảo sau khi, lại thấy cửa đầu điểu nghiêng cổ khắp mọi nơi nhìn lướt qua. Trên người của ngươi có linh thổ diệp tử sao hạ hiểu thiên mặt đầy mộng ếp. Linh thổ là một vật gì? Chưa nghe nói qua à. Sản sinh ra linh tính cây cối. Đại khái là nhìn thấu người trước mặt quấn bách cửa đầu điểu mặt đầy bác học địa giải thích. Ta căn bản liền chưa thấy qua cách gọi là linh thổ. Ngươi cách này không phải cố ý làm khó người mà, hơn nửa đêm ta đi đâu đi cho ngươi tìm. Chờ chút hạ hiểu thiên đột nhiên nghĩ tới, chính mình mặc dù không có từng thấy, nhưng là có thể chế tạo a. Không nên quên cậu trong hệ thống có được đặt tên là cường hóa chức năng. Lê gấm vào chỗ chết đập điểm kinh nghiệm ếp chứ. Chỉ cần chịu ra máu lời nói. Không có hắn hạ hiểu thiên làm không được ngoan ý nhi. Ta mua mấy miếng lá cây đi. Ngươi liền đứng ở đây, không cần đi động Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên tại chỗ biến mất Lưu lại cỡ đầu điểu tại chỗ sưởng sờ Hiện thế như vậy phát đạt May mắn là ngay cả sinh ra linh tính cây cối cành lá Đều bắt đầu buôn bán ả nha nó không chút nào rõ ràng Người khác trong lời nói rốt cuộc bao gồm cây gì Một nơi tĩnh lặng đất bí mật Hạ hiểu thiên lén lén lút lút nắm một mảnh hơi có chút ố vàng lá cây Cũng may là cảnh khu, lục hóa làm cực tốt. Nếu không nói không chừng, hắn phải đặc biệt sử dụng ngũ hành đại độn chạy đến nơi khác lấy được. Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí một ếp cường hóa sắp khô héo lá cây. Hạ hiểu thiên lòng đang dì máu, nếu như là chưa thăng cấp trước hệ thống, hắn tuyệt đối sẽ không để ý một điểm ếp. Nhưng là vào giờ phút này trong tầm mắt bên trái thượng giác biểu hiện là ếp. Suốt 100 vạn điểm ếp hắn rốt cuộc minh bạch hệ thống tại sao không có từ bên trong khấu trừ Nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn đâu rồi, nhà giàu đều không nhịn được a Không thể dùng không Một ếp hoặc là không Nhìn một ếp sao đối với oán trách của hắn, hệ thống cũng không để ý tới Đương nhiên Hạ Hiểu Thiên cũng chưa từng hy vọng nào qua cách này máy móc đồ vật hồi đáp lại hắn Được rồi, bỏ ra cùng thu hoạch luôn luôn đều là trưởng thành tỷ lệ thuận. Đinh khấu trừ một ếp. Đang ở cường hóa sắp khô héo lá cây 1%, 15%, 71%, 99%, 100% cường hóa hoàn thành. Xin tự bản thân kiểm tra tân thuộc tính. Hạ hiểu thiên trong tay lá cây, đã xảy ra kinh người gì biến. Vốn là phiếm hoàng màu sắc, giờ phút này xanh biêng biếc. Phía trên quang hoa lưu chuyển, tràn đầy một loại không tên linh tính. Hắn nắm trong tay thấy diệp, phảng phất là quý giá phỉ thấy một dạng chút nào không nhìn ra là từ trên cây tiện tay hái xuống. Linh diệp cường hóa mời, linh tính 100, sinh cơ 100, khu trùng 100. Nhắc nhở, có thể dùng làm làm thuốc, luyện đan, khắc hóa pháp trận chế tác pháp khí các loại. Có lẽ sau khi thăng cấp hệ thống, cũng không phải là như vậy cái gì cũng sai. Ít nhất đồ chơi này cho ngươi nhắc nhở rõ ràng báo cho biết như thế nào sử dụng. Bất kể là cái gì thời đại tin tức đều là đáng giá nhất. Hạ Hiểu Thiên nhìn trước mắt Diệp Tử. Hai người trước hắn đều biết. Sau cùng khu trùng là cái gì vượt cách này hình như là ngân hạnh phiến lá. Ở trong chứa bồn thảo độc. Nói như vậy, khu trùng đảo không phải là không thể hiểu. Sau đó... Hắn lại tùy ý nắm một cách đặc ở bên trong không gian chứ vật trở về mai phục nơi. Cậu đầu điểu chính chán đến chết ngửa mặt trông lên tinh không. Bình thường bộ kia rủi cùng một nhị ngũ tám phản biểu tình. Đá thu liếm. Lúc này mặt đầy thổn thức, như là đang cảm thán cuộc sống của loài chim chật vật. Trở về rồi hạ ngươi xem một chút cách này có phải hay không ngươi cần diệt tử. hạ hiểu thiên tiện tay cầm trong tay cường hóa mười lá cây, đưa tới. Vụ à ngươi từ nơi nào lấy được, phẩm chất phải so với tầm thường linh diệp còn tốt hơn gấp mấy lần có thừa. Cở đầu điểu cảm thấy ngạc nhiên, lúc trước hay lại là đầu ấp mơ hồ, ngay cả linh thủ là cái gì cũng không biết. Chỉ chớp mắt đột nhiên móc ra một mảnh hiếm thấy thượng hạng linh diệp. Đồ vật chuẩn bị cho ngươi tới, nếu không phải có thể giải quyết. Hạ hiểu thiên mặt đầy khó chịu, một điểm ếp cũng không thể sai uổng. Hắn họ chúc mừng chưa bao giờ phạm mua bán lỗ vốn Nếu là cỡ đầu điểu không thể đạt tới dự trù trình độ Đừng trách hắn hạ mố người lòng giả áp độc Đem nó cho mến cho ma đô năng lượng phòng nghiên cứu Bị người nghiên cứu đến đi làm trả lại trái Yên tâm điểu ra ta cho tới bây giờ nói được là làm được Nếu có thể có nhiều hơn linh diệp Chúng ta nắm thạch cổ trên núi toàn bộ thủy tộc giết sạch cũng không phải là không thể cậu đầu điểu mặt đầy túm túm nói, nhân tiện thổi một cái ngạo mạn. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy cặp mắt chợt sáng lên. Đây là ngươi nói. Ta không buộc ngươi a sau đó, sau đó cậu đầu điểu nó liền mộng ếp. Giống như là trên trời hạ xuống hạn lôi. Đánh cho nó kinh ngạc. Bởi vì một giây ghế tiếp Hạ Hiểu Thiên trở tay vừa móc, lại lấy ra một cái cùng tay trong không sai biệt lắm diệp tử đến. cậu đầu điểu nhìn không thấp hơn mười vị tân nhắc. Hơn nữa xanh non ướt át linh diệp thiếu chút nữa không nhảy lên Ta đặc biệt nào đùa giỡn Ngươi sao còn nhận chân đây mười lăm mảnh nhỏ Nhưng tốn giá không nhỏ Nếu như không thể làm được sát quang Ta liền đem ngươi bán cho một cái hỏng bét lão đầu tử họ họ Hạ hiểu thiên trong miệng hỏng bét lão đầu tử Rõ ràng cho thấy vô tư cha hắn Cô đông cẩu đầu điểu nuốt nước miếng một cái Ngượng ngùng cười một tiếng nói Điểu gia nói cho ngươi cười Ngươi sao thật đúng là tin đây người tuổi trẻ chính là sung động. Hắc hắc, ta chưa bao giờ cùng người đùa. Hạ hiểu thiên cứng ép nắm cường hóa tới 10 lá cây toàn bộ nhét vào cánh của nó trong. Tiếp lấy sắp xếp làm ra một bộ, ngươi lại tiếp tục tư thế. Cậu đầu điểu biểu tình cứng đờ, hận không được tát mình hai cách đại nhĩ quát tử. Miệng, sao cứ như vậy tiện đây đợi lát nữa, lại phải đại suốt huyết. Làm không cẩn thận hôm nay ăn gì đó, cũng phải phun ra thậm chí càng lấy lại một chút. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 548 ta sao ta cảm giác môn thật giống như ít một chút người đâu người làm công đầu điểu. Cúi đầu mặt đầy bất đắc dĩ ngay trước mặt hạ Hiểu Thiên. Bắt đầu đôi cánh hạ 16 mảnh nhỏ linh diệt thao tác. Một đạo mắt trần có thể thấy màu đỏ thấm khí tức, từ họ trong cổ họng phun ra ngoài khí lưu nâng linh diệt tạo thành một đảo hình cách vòng vây quanh ở đầu trên tiến hành chậm rãi xoay tròn. Sau đó hạ hiểu thiên liền gặp từng tia xích tức chui vào trên lá cây mạch lạc, khiến cho vốn là xanh non ướt át màu sắc dần dần xâm nhiễm rồi từng tầng một hồng mang. Ngay sau đó từng cách hình thù kỳ quái phù hiểu nhanh chóng ở trên bề mặt lá cây ngưng kết thành hình. Chốc lát sau tựa như cấp đại sư công tượng điêu khắc thành thỉnh thoảng lóe lên hoa quang ngọc khí đập vào mi mắt. Giải quyết. Tiếng nói rơi xuống cửa đầu điểu bước chân một trận phù phiếm thiếu chút nữa có một con châm ngã xuống đất. Hạ hiểu thiên tay mắt lanh lẻ, lập tức đỡ đối phương. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Vẫn là bộ kia cần ăn đòn biểu tình cùng với túm túm giọng. Đồ chơi này có cái gì dùng hạ hiểu thiên tiện tay nhặt lên một quả hiện đầy xích sắc ký từ lá cây Sau đó mặt đầy nghi ngờ hỏi Mặc dù quá trình rất là huyến khúc Một lần có thể so sánh với trong truyền thuyết tiên hiệp luyện khí cảnh tượng Nhưng là ở ngươi huyến ký sau khi Không nên chủ động báo cho biết như thế nào sử dụng chứ sao Để cho ta trầm rãi 16 mảnh nhỏ có chút hơi khó Cửu đầu điệu nhỉ ngơi chốc lát trạng thái ấm trở lại sau ngầm lên trong đó một mảnh giải thích. Đây là nhất diệp chứng mục chính là địa sát 72 thuật bên trong luyện khí bày trận kết hợp mà thành. hạ hiểu thiên ta ít đọc sách ngươi cũng không nên gạt ta. Theo ta được biết 72 thuật bên trong ngược lại có bày trận nhưng luyện khí dường như căn bản không có. Cở đầu điệu đại khái là đọc hiểu rồi hạ hiểu thiên ánh mắt ẩm chứa ý tứ, nó lập tức lập rồi một cái liếc mắt. Hiếm thấy trách lầm. Người nào nói cho ngươi biết địa sát 72 thuật. Chỉ có 72 loại thuật pháp đó chỉ là một gọi chung thôi. Trên thực tế nếu so với ngươi biết nhiều. Giống như là thiên cương 36 pháp, thế gian thần thông thiên kỳ bách quái, làm sao có thể chỉ có 36 loại. Hơn nữa bất luận là thiên cương hay hoặc là địa sát Trong đó thuật pháp bao hàm rất nhiều loại lớn Nếu là cẩn thận phân môn biệt loại Dốc cả một đời, phần lớn cũng chưa chắc có thể học được xong tỷ như luyện khí Đao thương kiếm kích phủ việt câu xoa Đủ loại thủ pháp ngươi không phải học ngoài ra ngươi sẽ không khống chế hỏa hệ Nhiệt độ Quý trọng gì tài liệu ở trong tay ngươi Cuối cùng không phải luyện hỏng dụng cổ lên tự nhiên muốn thêm pháp thuật Nếu không ngươi cùng thợ rèn có cái gì khác nhau lúc này ngươi cần dùng đến bày trận Lấy trận pháp ẩm chứa linh khí Lúc sử dụng kích thích phát huy trong đó tác dụng Trận pháp nhưng không đơn thuần chỉ có mấy loại từng cách đại thế lực luôn sẽ có an hiểu phương hướng Theo điều ra hiểu biết số lượng đến xem có ít nhất trăm lẻ tám ngàn loại nhiều Dĩ nhiên cũng không phải là toàn bộ Trong tay người nào không điểm độc môn bản lĩnh cho nên người tuổi trẻ Sau khi ngươi có học đây cỡ đầu điểu nghiêm trang dáng vẻ Thật là làm người ta khó tin Ba hạ hiểu thiên hung hăng quất một cái ngẩng đầu lớn ngực Một bộ mau tới khen ta ô cỡ đầu điểu Khỏi nói nhảm tác dụng như thế nào Cái gọi là nhất diệp chứng mục không thấy thái sơn Thông tục mà nói là một mảnh lá cây chặn lại con mắt Ngay cả mặt mũi trước cao lớn Thái Sơn cũng không nhìn Tỷ dụ là cuộc bộ hiện tượng làm cho mê hoặc, Không thấy được toàn cuộc toàn thể Chỉ cần phát động này diệp Liền có thể với trong nháy mắt che giấu chu vi mười dặm Vô luận nội bộ như thế nào Cho dù đánh thiên băng địa lôi Người ở bên ngoài xem ra đều là bình an vô sự bộ dáng, Sẽ không chút nào phát hiện trong đó Có chút gì thường Cở đầu điểu không để ý đến hạ hiểu thiên đối với nó bất kính. Điểu gia ta vừa mới chảy máu nhiều. Giờ phút này có chút hư không đánh lại ngươi. Tạm thời tha cho tiểu tử ngươi một cái mạng chó. Có thể, có thể. Hạ hiểu thiên 16 điểm ếp không có uổng phí. Có bọn họ liền có thể tiếp tục săn giết các đại thủy tộc đầu lĩnh cấp bậc đích nhân vật. Bây giờ biết ngươi điểu gia ta nghiêm ngặt lời còn chưa dứt sau ếp lại bị đánh một cái tát. Ngươi đặc biệt u song chưa ai có thể nhịn điều không thể nhịn Cậu đầu điểu nhất thời nhảy cấn lên. Hung hăng mổ một chút người khác đầu gối. hạ hiểu thiên. Nhảy cấn lên đánh đầu gối của ta. Ngươi thật đúng là một điểu tài lúc trước tại sao không nói cho ta. Thối lắm. Trước ta có qua bồi bổ sao kia hơn hai mươi vị tam hoa cảnh thi thể. Toàn bộ biến thành nhất diệp chứng mục rồi. Ngoài ra cái này mười sáu mảnh nhỏ linh diệp. Không sai biệt lắm có thể đem toàn bộ thạch cổ sơn bao trùm Nhưng nhiều nhất kéo dài nửa giờ đi qua hội tự nhiên vỡ nát Ba thập phân chung thời gian, vậy là đủ rồi Hạ hiểu thiên sờ lên cầm Lấy lưu ly ma đao giết một đám không có chút nào sức chống cử thủy tộc Cần phải hao phí rất nhiều thời gian sao cẩu đầu điểu thấy vậy Trong miệng xích tức vừa phun Nâng linh diệp bay lên không Sau đó 16 đạo hoa quang lói lên, phân biệt rơi vào cảnh khu bốn phía Không chung liên tiếp biến ảo, một cổ vô hình lực trong khoảng khắc bao trùm cả tòa thạch cổ sơn Hai người chúng ta vừa động thủ một cái, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu Nhưng có một dạng thi thể phải cho điều ra lưu lại Đúng rồi, đừng động cái kia cá xấu cùng hải quy bọn họ cho ta cảm giác không đơn giản như vậy Vạn nhất chung đường động thủ khiến cho cho bọn họ phát giác, há chẳng phải là thất bại trong gang tất được hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống, tay cầm ma đao mắng một tiếng vọt ra ngoài, hèn hạ vô sỉ, cựu đầu điểu cắn răng nghiến lợi mắng, nó ngang dọc cổ kim cuối cùng là đụng phải một cái so với họ còn không biết xấu hổ tồn tại, mẹ kiếp, khó trách tiểu tử này có thể kiếm ra đầu đổ sầy ra mặt điểu ra ta mặt cảm ùm ùm một cách chừng 300 thước quái điểu xuất hiện ở cảnh khu bên trong Đáng tiếc bởi vì nhất diệp chứng mục ngăn trở Đưa đến thủy tộc người trong cũng không phát hiện Ở trong mắt bọn họ Hết thảy đều cùng thường ngày Vô có bất kỳ chỗ khác nhau nào Thình yến cỡ đầu điểu hí một tiếng Một chân động một cách nghiền ép hướng Đang ở tuần đêm binh tôm tướng cá Cự truy mở ra Nhất thời bộc phát ra vô cùng lực tắn nuốt Giống như sông lớn vào biển vừa đối mặt giết trong chớp mắt mấy ngàn, mà hạ hiểu thiên chính là chạy thẳng tới các đại thủy tộc đầu lĩnh địa bàn. Cẩu Ngư có nói bắn người phải bắn ngựa trước, mắt sắc phải mắt vua trước, hơn nữa hắn không làm như vậy cũng không được, đi ngang qua một nơi thủy tộc đại bộ đội nơi đóng quân. Hắn tiện tay chém một đao, chém chết hơn ngàn chiến sĩ. Kết quả trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở thiếu chút nữa không để cho hắn phun ra một cái lão huyết. Dậm dạp chẳng chịt đạt được không. Không một ép bắn ra khiến người rất không phải đem hệ thống lôi ra ngoài đấm. Lúc này ngươi biết chính xác đến số lẻ sau hai vị rồi. Trước cường hóa ngươi làm gì vậy đi a hạ hiểu thiên cùng cỡ đầu điểu. Tựa hồ triển khai giết người thi đua. Người trước thi triển thủy độn thuật. Liên tiếp xuất hiện ở các đại đầu lĩnh địa bàn, một đao bêu đầu. Người sau chính là đi tới chỗ nào, ăn tới chỗ nào, sống nguội không nhỉ? Lần này tấn công lục địa thủy tộc tổng cộng tới rồi hơn 50 vị bộ tộc đầu lĩnh. Ném đi lúc trước chém giết 27 vị, còn sót lại không tới 30 người. Đợi đến hạ hiểu thiên từng cái chém chết sau, thời gian đã qua một nửa. Bốn ngàn một trăm năm mươi bốn chưa đủ hạ hiểu thiên lao trên mặt một cái huyết dịch. Sách lưu ly ma đao tử cuối cùng một nơi thủy tộc đầu lính địa bàn. Đi ra ngoài. Cở đầu điểu trong lòng vậy kêu là một cách đắc ý. Nó tận tình lấy thể tích nhiên ếp toàn không có phòng bị thủy tộc đội ngũ. Hiểu suất chém giết họ hạ vớ ngựa cũng không đuổi kịp. Ở tại xem ra chính mình rốt cuộc hóa nhau một thành, 16 mảnh nhỏ linh diệt phòng trừng hao tốn không nhỏ giá. Dù sao vào giờ phút này thiên địa, chưa đạt tới thời cổ loại trình độ đó. Cho nên các loại linh thực sinh ra tỷ lệ, đến gần vô hạn bằng không. Mà hạ hiểu thiên ở bỏ ra tâm huyết hậu, nó lại thu lợi nhiều nhất. Cái này làm cho đang cùng chi giao phong, mấy lần ở hạ phong cửa đầu điệu, khỏi phải nói cao hứng biết bao. Thua thiệt cũng không biết. Những thứ kia xem ra cực kỳ hiếm thấy ngoạn ý nhi. Thật ra thì chỉ tốn 15 điểm ép Bằng không nó thế nào cũng phải hộp máu không thể. Dày vò đến dày vò đi, vẫn là cái cứu cực người làm tông. Phúc xích sắc đao mang xẹt qua, vô số thủy tộc người trong vơi thay tại chỗ Trong tầm mắt bên trái thượng giác, lần nữa bắn ra kia làm người ta đau chứng không. Không một ít. Hạ hiểu thiên lựa chọn không nhìn chân con mối chân nhỏ đi nữa cũng là thịt. con ít thành nhiều đạo lý. Hắn đều biết một người một chim ngang dọc thạch cổ sơn cảnh khu Huyết khí nhất trời tràn ngập toàn trường. Nếu không phải là có toàn nhất diệp chứng một ngăn trở. Sợ là vô số người thật sớm nhìn thấy. Một cái huyết khí hàng dài tự lên không vũ động Gây mũi mùi máu tanh bồng bềnh tại nội bộ Thậm chí mắt trần có thể thấy Hạ hiểu thiên chỗ đi qua đều là tàn chi đoạn thể Có lưu ly ma đao nơi tay cứng rắn thể xác đều là hư không Mà cỡ đầu điểu chính là phụ trách dọn dẹp chiến trường Phạm là ẩm chứa trong đó huyết khí sinh dưỡng Nó một cách không sót toàn bộ nuốt vào trong bụng dùng để hóa giải thương thí Thời gian cực nhanh, nửa giờ nhìn như rất dài, kỳ thực quá ngắn. Ở đổ lục hơn phân nửa thủy tục sau. 16 mảnh nhỏ cố định hình ảnh ở thạch cổ sơn cảnh khu nhất diệt chứng mục. Trong nháy mắt chia ra răng khắp nơi vết nứt. Kèm theo một tiếng tiếng vang lanh lảnh ầm ầm nổ tung. Tư không tan giả, hết thảy che đẩy thì giác, thính giác, khấu giác ảnh tưởng quy về hư vô Mà trước lúc này, Một người một chim nhưng là tìm cách nơi yên tĩnh Trốn Ướp 6.500 hạ hiểu thiên hài lòng Tất cả mệt mỏi nhìn thấy thu hoạch Sao không cánh mà bay Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Cắt lấy điểm kinh nghiệm ớp sẽ như thế mệt Ngược lại cửa đầu điểu Một bộ chưa thỏa mãn biểu tình Tựa hồ cũng không hài lòng Nửa giờ sát hại nuốt Hạ hiểu thiên rất là bất đắc dĩ Nhìn một cái cách này biến thành con vịt điểu Nếu như có thể mà nói Hắn còn có thể tiếp tục cung cấp linh diệp. Mười mấy điểm ếp đổi lấy là hơn ngàn điểm, gấp mấy trăm lần hồi báo. Chỉ tiếc đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý, nếu như không muốn trong lời nói từng nói, mua bán lỗ vốn nó không làm. Cho dù cỡ đầu điệu quét dọn công việc, làm rất tốt. Tuy nhiên có mùi máu tanh nồng đậm còn sót lại, khiến cho thủy tộc ngay đầu tiên phát giác là lạ. Vốn là người ta cấp ngậm. bà năm bước là có thể gặp phải đồng tộc, hiện nay lại đi rồi vài trăm thước đều không gặp. Hơn nữa đại địa giống như là bị cái gì vật nặng nghiền ép đội ngũ mất tích chỗ, tất cả đều là nước toát ra. Cá xấu bá cùng hải quy hai người cũng là phát giác không khí vi diệu, quá an tĩnh rồi trong không khí mùi máu tanh sen lẫn thuộc về bọn họ đồng tộc mùi vị. Hiện nhiên thạch cổ sơn tao ngộ không biết người tập kích. Ẩm một cây so với đỉnh núi còn phải khổng lồ màu đen cá sấu, đột ngột xuất hiện. Sự hiện hữu của nó trực tiếp đem một tòa núi nhỏ đè được chia năm xẻ bảy hóa thành đất bằng phẳng. Hai cái lớn con mắt đảo qua, nhìn đại miêu mèo con hai ba con thủ hạ, nhất thời xứng sốt. Chúng ta đây ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 549 áp đấu cá sấu bá mặt đầy mộng ếp. Hắn nếu là không có nhớ lầm. Chính mình ước chừng mang đến hơn 50 đường thủy tộc. Mặc dù cùng nhân loại phu quét đường khai chiến thương vong rất là thảm trọng Nhưng là như cú lưu có không ít đại tồn tại Nhưng vốn binh cường mã tráng, nhân viên vượt qua mấy vạn thạch cổ sơn Sao đột nhiên còn sót lại tổ 5 tổ 3 Nhìn cực kỳ đáng thương binh tôm tướng cá đây thức hải chuyển một cái Nhanh chóng khuyết tán xẹp qua toàn bộ khu vực Sau đó càng khiến cho đau chứng sự thật sắp xít ở trước mắt. Hắn hơn 50 vị bộ tộc đầu lĩnh cấp tam hoa cảnh khác cao thủ, lại không còn một mống. Phảng phất chống không tan biến mất, vô có bất luận nhân vật nào trôi qua vết tích. Cho nên nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao trong nháy mắt chính mình thiếu chút nữa biến thành độc nhất tư lệnh không chỉ là cá xấu bá đầu ấp mơ hồ. Hải Uy cũng là theo chân mông vòng toàn bộ cảnh khu chỉ có hai tộc hoàn hảo không chút tổn hại. Tộc khác bày không chỉ là như rắn không đầu, có thậm chí dứt khoát toàn bộ thần bí biến mất. Chẳng lẽ cá xấu đại nhân dự định qua sông rút cầu, nhưng là lạ a. Hiện nay chẳng qua là đi tới bờ sông chưa qua cầu. Hơn nữa nếu có thể giết sạch các tộc đầu lĩnh cấp kỳ bộ hạ, vì sao không liền hắn lão uy đồng thời giải quyết? Đang lúc một cá xấu một con rùa lòng tràn đầy nghi ngờ lại tràn đầy thời điểm mê mang. Cửu đầu điểu nhìn toàn hai người bọn họ nhưng là chảy ra nước miếng. Thật là lớn a tuyệt đối đại bổ. Nhất là đầu kia vương bát treo canh nói thỏa thỏa mùi thơm. Đây nếu là có thể quyền toàn bộ ăn, không sai biệt lắm có thể bù đắp được hơn nửa canh giờ tiến tới ăn tổng cộng. Hạ Hiểu Thiên nhìn vẻ mặt tham lam xấu điểu con ngươi động một cách trong lòng nhất thời có chủ ý. Muốn ăn không muốn không chút do dự Như đinh chém sắt Kêu bà bà Bà ta giết chết ngươi một cái con bà ba tôn Cở đầu điểu vừa mới kêu lên một chữ Trong nháy mắt kịp phản ứng Này nhân loại đang ở chiếm tiện nghi của nó Ngay cả điểu ngươi đều không buông tha Thế đạo còn có vương pháp rồi không xin lỗi Lỡ lời Hạ hiểu thiên cũng không biết sao Theo bản năng bật thốt lên dự định nhận thức một lớp con trai Lẽ là đang ở thế bạch tròng dâu thuộc tính đặc biệt phát động Không hình lòng được mười mảnh nhất diệp trướng mục Ta nắm cái đó cá xấu dếp chết cho ngươi ăn Hai mươi mảnh nhỏ nhất diệp trướng mục Ôi hâm cho ngươi uống canh Như thế nào vì đổi chủ đề Hạ Hiểu Thiên đưa ra điều kiện Thối lắm Lúc trước nói xong rồi nắm hai người bọn họ để lại cho ta Cậu đầu điểu trợn mắt nhìn Giống như thuần khiết thiếu nữ gặp lừa dối Kia chúng ta đi thôi. Hạ hiểu thiên thấy vậy cũng không khuyên. Vừa nói chuyện sốc lên cổ của đối phương, một bộ tùy thời đường chạy tư thế. Cở đầu điểu chừng mắt, không nên a. Theo lý mà nói. Đối phương không phải là hội dựa vào lý lẽ biện luận. Sau đó song phương lộn một cách trả giá. Cuối cùng đánh nhịp chứ sao. Người sao nói trở mặt liền trở mặt. Một tia chỗ giảng hoa cũng không lưu lại đừng đừng xa cách dễ thương lượng Hạ hiểu thiên lộ ra mỉm cười, mặt đầy cùng thiện đảo 30 mảnh nhỏ nhất diệp chứng mục toàn bộ giải quyết Phúc cỡ đầu điểu nghe vậy, một cách lão huyết phun ra Vừa mới hay lại là 20 mảnh nhỏ đây lúc trước là tiên trước, bây giờ là bây giờ, không thể nói nhập làm một Húng hồ ta lúc này thu hoạch đủ để Không cần phải là hơi có chút răng đầu tiểu lợi đi mạo hiểm. Ngươi nói đúng không hạ hiểu thiên sờ cẩu đầu điểu đầu. Như cùng người sinh mệnh đạo sư một dạng sẵn đi dặn lại thiện dụ. Điểu ra ta đặc biệt nào quật cường cẩu đầu điểu. Dự định đối kháng một chút. Không có thể khiến nhân loại ta cưới ở trên cổ của nó tác uy tác phúc. Nhưng khi hạ hiểu thiên nhấc chân trên người thủy quang tràn ngập chuẩn bị thi triển đồn thuật sau khi rời đi. Đáp ứng ngươi còn không được sao một câu nói tựa hồ đã tiêu hao hết cửa đầu điều khí lực. Rất là vùa rũ cúi đầu nói. Vậy thì đúng rồi. Ngươi nếu là tiếp lấy cử tuyệt. Có tin ta hay không có thể nhắc tới 50 mảnh nhỏ. 100 mảnh số lượng hạ hiểu thiên buôn xuống đối phương. Chở tay móc ra 30 mảnh nhỏ cường hóa linh diệp. Đưa tới. Tỏ ý nắm chặt chế tạo gấp gáp. Ngươi chính là cái hèn hạ, vô sỉ tham lam, không biết xấu hổ vương bát cao tử. Điểu ra ta sống mấy ngàn năm chưa từng thấy qua như ngươi vậy mặt dày người. Cở đầu điểu một bên mắng chửi, một bên chế tác nhất diệp chứng mục. Đồng thời thầm mắng mình. Sống nhiều năm như vậy. Khiến một tiểu tử chưa giáo máu đầu nhìn ra tâm tư. Hơn nữa bóp mạch sống hạch một lớp. Đáng đời A Hạ Hiểu Thiên đối với cờ đầu điểu thô tục. Hồn nhiên không thèm để ý, đa tạ khen ngợi. Ta kia là đang khen ngươi sao hiển nhiên cẩu đầu điểu là bị ép. Vừa vừa ta một con chim nhổ lông, có như ngươi vậy nào. Chốc lát sau, ba mươi mảnh nhỏ nhất diệp trứng mục ném về phía Hạ Hiểu Thiên. Nhớ ở điều kiện của ta, một cá xấu một con rùa, thiếu một cá điểu ra với ngươi. Với ngươi với ngươi tuyệt sao cẩu đầu điểu tổ chức nửa ngày chọn lời sường suốt không tìm được một cái thích hợp lời độc áp, chỉ có thể nắm tuyệt sao đến thật giả lẫn lộn. yên tâm, ta là người làm ăn từ trước đến giờ chú trọng hai chữ thành tín. nói giúp ngươi giải quyết, lỗ vốn cũng phải kiên trì đến cùng phạm. hạ hiểu thiên mỹ tư tư nhận lấy nhất diệp chứng mục thu nhập chữ vật không gian một bộ thành thực thủ tín bộ dáng đạo. vậy ngươi ngược lại lên a. tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang hạ hiểu thiên cả người trong khoảnh khắc biến thành hải sà bạc dao giống như du long phủ thông nhanh chóng đạn hướng cá sấu bá phương hướng cựu đầu điểu nhìn bóng lưng của hắn lộ ra một cách nụ cười bị hủy tùy ý tiểu tử ngươi gian hoạt như rùi không phải là muốn uống điều ra ta nước rửa chân nhất diệt chứng mục chính là xuất từ nó thủ trong đó tiêu hao giá cả không phải là bản người ta nói coi là Đầu năm nay nhân loại thật là chất phát quá mức A, làm ta đều không đành lòng gặp người Tùy tiện hao phí một chút khí huyết Làm cậu thả một ít tiêu hao loại pháp khí liền có thể thu được gấp 10 lần hồi báo Ta đặc biệt nào thật đúng là một thiên tài hạ hiểu thiên cũng không biết Từ đầu tới cuối con nào đó đều đều không nói thật Một mực ở lắc lư người Nhưng cậu đầu điều cũng là tuyệt đối không nghĩ tới Nhân loại có loại kỹ năng thiên phú gọi là lật lọng Hậu thiên học tập kỹ năng được đặt tên là không bao tay bạch lang Một người một chim toàn bộ đang diễn trò Khác biệt duy nhất là Hạ hiểu thiên từ đầu tới cuối chỉ mất điểm nước bọt Mà cỡ đầu điều chính là lấy ra thật thật tài tài nhất diệp chứng mục Bạch giao cá sấu bá thấy hài sà trong bụng lúc này thở phào nhẹ nhõm Vạn hạnh trong bất hạnh Ít nhất có một vị thủy tộc đầu lính sống sót. Dù sao phải so với độc nhất tư lệnh tới cường đi. Nếu như vậy kế hoạch còn có thể miễn cưỡng thi triển không phải là trên thời gian tương đối mà nói thiếu một điểm. Ngược lại phía trước có vạn thú núi gì thú khiêng chờ bọn hắn bị phu quét đường đánh xuyên làm tiếp rút lui còn không muộn. Hải Huy rất là nghi ngờ. Vì sao chỉ một bạch giao còn sống có thể nói hết thầy đều là hải xà làm ra chuyện tốt. Vậy hắn đào sẽ không tin tưởng. Dù sao mọi người thực lực sai biệt qua cực kỳ nhỏ. Đối phương không thể nào ở lặng yên không một tiếng động hạ. Giải quyết nhiều như vậy thủy tộc cao thủ. Hạ Hiểu Thiên đến tới hai người phụ cận, không chút nào cho bọn hắn cơ hội mở miệng dẫn đầu nói. Có người đem ta dẫn đi, nhân cơ hội tập kích chúng ta hải xài nhất tộc địa bàn. Lần này mang tới tộc nhân, không sống gặp rắn chết không thấy xác. Thanh âm có chút trầm thấp, lại đè nén tức giận. Giọng tương đối đúng chỗ, khiến cho người nghe một chút liền cảm giác giờ phút này trong lòng của hắn rất là bi thương. Cá xấu, Hải quy mỗi người lật rồi một cái liếc mắt. Không phải là nói nhảm sao các ngươi tuyệt đối sẽ không đoán được. Dẫn đi người của ta là ai? Hạ hiểu thiên mặt đầy âm trầm, thanh âm, tới thấp hơn chân tướng tựa hồ cực kỳ kinh người. Người nào một cá xấu một con rùa nghe vậy Không tự chủ được đi theo cuối đầu Hơi chút lao về đằng trước rồi tiếp cận Là ta Bạch dao tấm kia rắn trên mặt lộ ra một tia nụ cười thần bí Nhẹ nhàng phun ra ngoài dự đoán của mọi người hai chữ Oanh tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt Hạ hiểu thiên nổi lên Khổng lồ thân rắn giống như như tia chớp Mắng một tiếng đàn hướng rồi cá xấu bá cổ sau đó ở đối phương bất ngờ không kịp đề phòng một cách hung hăng cắn cũng nhanh chóng rót vào số lớn nọc độc người cá xấu bá cảm thụ cường đại cổ kinh mạch đang lúc vẻ này mãnh liệt ăn mòn ngăn lại đầu trong khoảnh khắc mang hạ hiểu thiên quang bay đi không hổ là lần này công chiếm lục địa đại đầu lĩnh thực lực làm thật không phải là dùng để trưng cho đẹp chẳng qua là thật đơn giản vấy cổ lại làm cho người ta vô cùng thần lực cảm giác nhiêu thì theo hải xà thân thể khổng lồ đều không thể hạn chế lại Nếu như không phải là đánh lén nhất định sẽ rơi vào hạ phong Hải quy nằm út sấp ở một bên Toàn bộ con rùa sợ ngây người hắn hoàn toàn không hiểu Bạch giao tại sao lại nổi lên tập kích cá sấu đại nhân Đối phương chẳng lẽ mất trí nhưng một giây kế tiếp không cho phép họ suy nghĩ nhiều Bởi vì hạ hiểu thiên mượn cá xấu bá hết đầu lực lượng, đã tới tới hải quy trước mặt. Lớn miệng rắn mở ra, nhất thời tràn ra một mảng lớn màu nâu đen nọc độc. Phúc ngay đầu hạ xuống phô thiên cách địa, có mãnh liệt hủ thực tính rắn độc. Hải quy phản ứng mau lẹ trực tiếp đem đầu rút về vỏ rùa tự vệ. Bạch giao túng hoàng tứ hải tư bản. Chính là họ mãnh lực vô cùng nọc độc. Hắn nhưng không tính chính diện chống cự. Thử một lần đối phương bản lãnh kết quả như thế nào. Bên kia cá sấu bá mắt đỏ hạt châu lửa giận mắt trần có thể thấy. Hắn mặc dù không rõ bạch cái này hải sà làm sao đột nhiên đấu tranh nội bộ, lại dám đáp lời đánh lén. Nhưng là có một chút không thể nghi ngờ, phàm là với hắn kết thù người, phải chết. Giống một tiếng kinh thiên động địa gầm thét chợt nổi lên toàn bộ thạch cổ sơn đều run rẩy. Một chút khoảng cách ba vị vật khổng lồ hơi gần thủy tục Cả người chợt nổ lên Căn bản không chịu nổi kia kinh người giống to Ta muốn xé nát ngươi giống như đỉnh núi lớn nhỏ giống vậy cá xấu, Lôi cuốn vô cùng uy thế uồng uồng hướng hạ hiểu thiên nhiên ép mà tới Toàn hạ hiểu thiên tự chứ vật không gian bên trong lấy ra hai mảnh nhất diệp chứng mục Hướng về phía cá xấu bá kia lớn con mắt ném tới không hổ là thượng cổ tư bá cựu đầu điểu trí tạo pháp khí đón gió mà lớn dần năm ba cái hô hấp đang lúc rơi vào to lớn cá xấu con mắt lên lập tức che ở tầm mắt của đối phương cá xấu bá mặt đầy đờ đẫn bạch giao đột nhiên biến mất ở rồi trong ánh mắt oanh bởi vì đang tức giận dưới trạng thái công kích vô cùng tàn bạo đưa đến hắn bốn con tiểu chân ngắn cũng không thể ngay đầu tiên chân phanh vì vậy núp ở trong vỏ hải quy tao ương Hắn bị cá xấu bá cho hất tung ở mặt đất Vỏ rùa hướng lên trời Hải xà khí lực có lớn như vậy không đợi họ đưa đầu ra đầu lâu Hải quy lại phát hiện mình dường như bị một cái vật khổng lồ dơ lên Đứng ở trong góc nhỏ cẩu đầu điểu Nhất diệt chứng một loại này đơn giản tiểu pháp khí Lại bị một mình ngươi loại chơi đùa ra hoa Như đã nói qua, bây giờ tu luyện giả làm sao một cách so với một cách hiếu. Đơn giản như vậy ảo thuật, lại không thể phá giải. Ô ông trời già đây là khiến điều ra ta từ mặt bên đi lên cuộc sống của loài chim đỉnh phong A. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 550 trên thực tế. Cá xấu bá cùng hải quy cũng để cho hạ hiểu thiên một người đùa bỡn. Ở bỏ ra bốn mảnh nhất diệt chứng mục giá sau. Bản là địch nhân hải xà lắc mình một cái. Trở thành hai người bọn họ riêng mình đồng đội. Ở cá xấu bá trong mắt, hạ hiểu thiên là hải quy kiên định lại chúng thành lão thần. Mà ở rút vào trong vỏ lão uy xem ra, hắn liền là của mình đại nhân. Sau đó mượn ảo thuật, họ hạ đem hết toàn lực khích bắt hai người, khiến cho hai người lẫn nhau ra tay đánh nhau. Cá xấu bằng vào chính mình lực lượng cường hãn cùng với cắn lực tổng hợp. Gắt gao cắn hải quy sát. Đại có một loại trừ phi lão tử chết. Nếu không mãn không tùng khẩu quyết tâm. Bên kia lão quy chính là thừa dịp cá sấu nhảy không ra miệng đến. Vèo một tiếng từ trong xác chui ra ngoài. Cắn một cái ở cổ của đối phương lên. Đau đến kịch liệt khiến cho cá sấu bá phát sát chút không đúng. Bạch giao xà bị. Không phải như vậy cứng rắn chứ giống như là cắn lấy rồi vỏ rùa trên nhiêu thì theo hắn răng lời đều có điểm lực bất tòng tâm. Hải qui cũng là như thế, xà vì không có như vậy thô giáp a. Sau đó bọn họ thức hải động một cái, mỗi người phát hiện đối phương địch nhân lại là chính mình bản thân. Một cá xấu một con rùa còn không kịp tách ra. Đã giải trừ mắt trước, khôi phục như cũ bộ dáng hạ hiểu thiên. Nhưng là đối với của bọn hắn lộ ra một cách mỉm cười hiền hòa. Kim cương lưu ly bất phôi thân 45, huyết như đại nhật dục đông hải 45 trên da nhất thời tràn ngập ra một đảo màu ngọc lưu ly xanh biếc, với hô hấp đang lúc chảy rồng toàn thân. Lì lợm thủy hỏa bất sâm 150 hắc bạch nhị sắc hoa văn tà dị từ trên mặt lan tràn. Lì lợm long lân thân 1.500 giống tiếng rồng ngâm vang lên. Một cái uy vũ kim long, từ sau lưng của hắn bay lên. 20 mét người khổng lồ. Giá lâm nơi này còn còn chưa xong. Lại một lần nữa lên cấp tài năng suất chúng cấp bậc sao chép sử dụng ra. Tăng phúc 70% âm vốn là khổng lồ thể tích nhanh chóng trứng mở. 34 mét người khổng lồ chính thức đăng tràng. Từ đầu tới cuối thuộc về trong chờ cẩu đầu điểu một lần nữa cảm nhận được người khác xảo hoạt. Lại thừa dịp địch nhân chó cắn chó đang lúc biến thân thành người khổng lồ. Càng khiến điều không thể hiểu được là đối phương lại học được sao chép thuật. Nhờ cậy. Đây chính là địa sát 72 thuật. Ngươi lưu chút mặt mũi không được sao nhớ năm đó điều ra làm việc chép bỏ. Tài học được bao nhiêu bản lãnh. Tùy tiện truyền cho ngươi nhất thức gian nan nhất thuật pháp. Một ngày không tới lại nắm giữ thất thất bát bát. Chẳng lẽ ta chỉ là một vai phụ hắn tài là chủ giác hạ hiểu thiên mở âu tô như vậy nắm giữ sao chép thuật khiến cho cẩu đầu điểu đối với điều sinh sản sinh to lớn hoài nghi nói phiền toái ở trên thực tế thực chỉ là trong chớp mắt chuyện hắn song trưởng rầm một tiếng thống nhất ngón tay linh hoạt kết xuất quang tổ Phật đính ấn một vài kim quang từ hai ngón tay bên trong nở rộ ra ông như lai thần trưởng để nhị thức kim đỉnh Phật đăng lại xuất hiện thế gian Cách này sở kim quang cấp tốc lớn mạnh, hóa thành không thể địch nổi minh mông lực. Kia khí thế bàng bạc giống như cơn sóng thần, hướng cá xấu, con rùa lẫn nhau cắn hai vị thủy tộc âm đè xuống. Hạ Hiểu Thiên đỉnh đầu dâng lên một ngày, như cao bằng treo ở bầu trời thái dương như vậy, sáng chói chói mắt. Chiếu sáng bầu trời đêm. Hai vị thủy tộc người trong nhìn phía trên thiêu đốt vô cùng vô tận, lại tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tắt hỏa hệ. Rơi vào trầm mặc, Dường như không chịu nổi À làm sao bây giờ oanh thiên địa dũng đồng đang lúc Hạ hiểu thiên hai tay hướng hai bên kéo đi Đỉnh đầu thoáng như xích nhật bàn vĩ ngạn hỏa cầu Bị hắn ôm trong lòng bên trong Hít thở chưa xong Sao chết thuật 70% tăng phúc Úm úm sau đó trong ngực hắn ôm xích nhật Lần nữa trứng đại rồi hơn một nửa Hạ hiểu thiên thậm chí không thể ôm Hai tay dơ cao thủ làm thác thiên hình. Từ xa xa đến rất là đồ sổ, phản phất trích tinh trục nguyệt Vô mè ô vơ tiếng nói rơi xuống hai tay dơ đại nhật đột nhiên xoay hướng hai người đầu, hung hăng nện xuống. Cửa đầu điều thấy vậy, rất là thồn thức cảm khái. Lúc trước nó vừa mới phá phong mà ra, liền hưởng thụ một bộ tổ hợp quyền. Thua thiệt được bản thân nhục xác quá cứng bằng không đã sớm rán. Chẳng qua là một giây ghế tiếp. Nó liền nhảy cỡn lên. Không đúng rồi. Nói xong rồi thi thể của bọn họ cho điểu ra lưu lại coi là khẩu phần lương thực đây ngươi nha một lời không hợp mở đại chiêu, Lớn như vậy hỏa cầu đập xuống. Có thể còn dư lại điểm hôi vương bát con bê. Dừng tay cỡ đầu điểu gấp đầu đầy đại hãn. Lỗ vốn. gia súc thỏa thỏa cầm thú. Nào có như ngươi vậy đánh nhau a đại chiêu không cần tiền nhỉ âm toàn bộ đất trời. Chỉ một thoáng mất đi toàn bộ màu sắc. Vốn là mông lung không sáng bầu trời đêm, nhuộm đấm là xích sắc thế giới. Dù là khoảng cách nơi đây khá xa vườn thú phương hướng đều có thể nhìn rõ ràng. Đang cùng phu quét đường môn tác chiến gì thú, song phương không tự chủ được dừng động tác lại đều là quay đầu nhìn lại. Cũng may mọi người đều là kỳ nhân dị sĩ, cũng không phát sinh dương thành thiếu chút nữa thoáng qua mùa ánh mắt tai nạn phát sinh. Thạch cổ sơn ầm ầm nổ tung. Vào giờ khắc này phúc trong thành phố rất nhiều run lẩy bẩy các thị dân. Chỉ có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ một vòng xích sắc ánh sáng xuyên thấu qua đến. Sau đó một cổ kinh người hơi nóng, vết sạch toàn bộ thành phố. Xôi sùng sụp mặt trời chói chang đập xuống giữa đầu, cá xấu cùng hải quy chỉ có thể mặt đầy tuyệt vọng. Có lòng thoát đi, lại ngải vì kia cổ kinh khủng lực ác bách làm không ra bất kỳ thay đổi. Phúc thành phố chứa xanh cảnh khu Vào giờ khắc này tựa như thiên tai mạc nhật Khắp nơi tràn đầy đá vụn Liệt hỏa Nhiệt độ cao Nóng bỏng như biển diễm hỏa thiêu hủy trên mặt đất hết thảy tồn tại vật thể Đất sét, nham thạch câu là không thể ngăn trở Khiến cho họ tầng tầng đi sâu vào ùm úm to lớn xích nhật đè cá sấu bá cùng hải quy Một tia ý thức đâm vào sâu dưới lòng đất Chỗ đi qua tất cả đều hóa thành nham tương. Thức ăn của ta cỡ đầu điểu nhào vào hố sâu nơi danh giới, giống nhau mặt đầy tuyệt vọng. định mệnh thường. Đinh đánh chết tam hoa cảnh hải quy ô lục đạt được 800 điểm ếp. Ấp, 1370. Cảnh khu bên trong sống sót hôi cá nát tôm, vì hắn cung cấp nhóm lớn ếp. Ừ hạ hiểu thiên nhớ mày một cái. Gia trì địa sát bảy mươi hai thuật như lai thần trưởng lại không thể một đòn giết trong trước mắt hai người. Chỉ chết một người trong đó. ầm hố sâu trong nham tương. Một cái cả người thay thảm. da thịt khanh khanh hoa hoa cá xấu, Dọc theo tương lưu khởi khởi phục phục. Hắn hai mắt tiết lộ ra ánh mắt cầu hận. Hận không thể bóc họ ra thực kỳ thịt. Xưng bá thủy tộc nhất phương cá xấu bá. Lại thua ở nhân loại trên tay. Đây không chỉ là đối với vũ nhục ta của hắn. Nếu là chuyện giao ra ngoài. Chẳng phải là muốn đem chọn cái tộc quần đóng vào sỉ nhục chủ lên hơn nữa họ trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Là nhân loại nào có thể hoàn mỹ vô khuyết biến hóa thành bạc giao. Không có lưu lại một chút kẽ hở. Giờ phút này cá xấu bá cũng là rốt cuộc biết được. Hơn 50 thủy tộc biến mất số lượng rốt cuộc là người nào làm ra. Hắn là đối phương dựa vào cách đó, trêu hắn cùng với Hải quy hai người ảo thuật, tài làm được vô thanh vô tức. Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân giết ngươi cá xấu bá lược câu tiếp theo lời độc áp Dứt lời liền muốn lẻn vào trong nham tương, từ dưới đất trở về đại hải. Chuyện không thể làm, tự nhiên muốn giúp đi thảo luận kỹ hơn. Hắn là muốn đi, có thể có người không muốn. Điểu ra ta chờ nửa ngày, ôm trong lòng ưu thương tâm tình, phát hiện còn sống một cái cá xấu, tại sao có thể để cho ung dung rời đi cẩu đầu điểu nhìn suẩn suẩn dục động hạ hiểu thiên. Trong lòng một cuống cuồng, một tiếng âm vang cho thấy bản thể, lúc này có thể mò một là một cái, không thể luôn quấn quýt suy nghĩ lỗ vốn chuyện. Cá xấu bá nhìn phía trên nơi danh giới, thể tích một lần đạt tới hơn 300 mét quái điểu, lộ ra biểu tình kinh hãi. Ngoà tạo từ đâu tới kinh khủng cự điểu Hơn nữa ngươi đặc biệt nào đều cái này hình dạng rồi còn tới dính vào cái gì à Không sợ đột nhiên bảo tễ à, âm cỡ đầu điểu thấy cá xấu bá ánh mắt đờ đẫn Nói thầm một tiếng cơ hội tốt Sau đó chẳng ngó ngàng gì tới một con viêm xuống Cô Đông Hạ Hiểu Thiên nhìn vén lên ngàn mét cao nham tương, mí mắt kéo ra Là cá sấu đại nhân mặt niệm ba giây, ai bảo hắn đụng phải cái sống ngồi không kỷ điểu nhân đây. Chịu khổ chừng 300 mét cỡ đầu thịt chim đạn đánh cá sấu bá, vào giờ phút này lòng muốn chết đều có. Chớ nhìn hắn cùng đỉnh núi cùng kích cỡ, nhưng cùng đối phương so với chỉ có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Hướng chi vốn là bị một cách như lai thần trưởng. Xem toàn thể đi lên ghẻ gian thảm. Kỳ thực thể nội thương thế thảm hại hơn. Nếu không phải mượn lão uy kia cứng rắn vỏ ruột. Thay hắn hóa giải phần lớn trường lực. Hắn sớm giống như hải uy như thế bốc hơi khỏi thế gian rồi. Sớm biết, không lên đây lượt lời độc ác, áp, áp. Hối hận cũng đã chậm cỡ đầu điểu mãnh vừa đưa ra, đưa ra điểu đầu hung hăng mổ về rồi cá xấu bá. Cần phải một đòn, hiểu đối phương tài sản tánh mạng. Nhưng cá xấu bá cũng không là người dễ trêu, thấy mình chạy thoát thân vô vọng. Dứt khoát liều mạng Giống hắn không sợ hãi chút nào Há to miệng cắn về phía cửa đầu điểu chỉ còn lại một cây một chân Định tới cách lưỡng bãi câu thương Phúc âm người trước chính là miệng chim xuyên qua cá sấu bá sau tích thanh âm của Người sau chính là cá sấu cá cắn lấy chân chim lên truyền ra chấn động Cá sấu bá chỉ cảm giác mình một cây răng thật giống như toàn bộ đức rời. cái này khô đét chân chim độ cứng khó tránh khỏi có chút kinh người đi cá xấu cắn lực tổng hợp có hung mãnh co nào một cái thăng hoa trưởng thành lên thành người tu luyện cá xấu tự nhiên không cần nói nhiều nhưng đúng là như vậy ngay cả một đạo bạch ngân đều không thể lưu lại cả nửa ngày ngươi cũng là một đại lão cho nên nói lão tử ở phúc thành phố tới lui tự nhiên ngang dọc phu quét đường gì thú giữa chỉ là ảo giác trên thực tế liền hắn một cách manh tân ta nhưng quá khó khăn. Trong thoáng chốc, cá xấu bá nói ra sau cùng di ngôn. Cửu đầu Điểu hưng phấn ngẩng đầu hất một cái, sau đó há mồm ra chờ cá xấu sát cá rơi vào trong miệng. Hố sâu bên bờ đứng Hạ Hiểu Thiên, đột nhiên nhìn thấy một cái toàn thân vồ dề, còn có một hơi thở không có nuốt xuống cá xấu. Bay lên. Ô a, vui từ trên trời hạ xuống a. Sau đó sau đó hắn liền không khách khí nhận Kết giống như hoàng kim chế tạo hai tay đưa ra cầm cá sấu bá cổ hung hăng lắc một cái Đinh đánh chết tam hoa cảnh cá sấu bá đạt được 1.200 ếp ếp 2.570 cẩu đầu điểu Điểu gia ta chính là miệng thiếu Không việc gì với cái giám đầu tôn kính nhân loại Xin ngài tuân thủ cam kết đem hắn bỏ lại đến được không dòng điệu này thùng bảo hiểm cũng có thể liếm khoan khoái ra. Điệu ở dưới mái hiên, không quý đầu không được. Nếu là không ăn được cá xấu bá thi thể coi là thật. Lỗ vốn đến nhà bà nội rồi. Hảo nha. Hạ hiểu thiên thuận miệng đáp, khiến cho điệu mừng rỡ khôn ghề xiết. Nhưng là câu tiếp theo, khiến nó hận không được bay lên mổ xuyên đầu gối của hắn. Ngươi lấy cái gì để đổi ngọa tào quá phận? Ta có thể nhìn thấy Điểm kinh nghiệm 19 chương 551 hồi phục cổ đầu điểu sợ ngốc tại chỗ. Thì ra như vậy điều ra ta không tiếc buông xuống dáng vẻ. Liếm hai ngươi câu đều phải tiếp tục nhổ lông hạ hiểu thiên xé bỏ hiệp ước. Lựa chọn bắt chẹt vơ vét tài sản đối phương. Ai bảo nó trong bụng thứ tốt không ít đây. Không thừa dịp lúc nhỏ yếu tùy ý vơ vét Chẳng lẽ phải đợi ngươi khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực sau vút sâu hùm Tùy ý cỡ đầu điệu tính toán đánh đinh đương vang Nhân loại kỹ năng thiên phú lật lọng phát động Nhất thời khóc không ra nước mắt Cô đông trong hố sâu điểu ra trợn mắt nhìn hai cái con ngươi to Giận sôi gan sôi ruột Ngươi có cho hay không ta trong giọng nói đè nén chút tức giận tự hồ chỉ muốn hạ hiểu thiên phun ra một chữ không Nó sẽ phát động từ sát thức tập kích tới một đồng quy vu tận. Không cho, ngược lại đối phương phát qua thể độc, có năng lực chịu đi ai số sấm a. Huống hồ hạ mấu người ta chạy trốn công phu, không phải là ăn chay. Đại gia xin thương xót đi. Tiền tiền hậu hậu cho ngươi luyện chế 46 mảnh nhỏ nhất diệp chứng mục, ta bây giờ thực sự rất tư. Không còn bồi bổ, thương thế lại nên tăng thêm. Cửu đầu điểu biến sắc mặt nhanh, khiến cho người chắc lưới hiếp hà. Người này không muốn tiết tháo thời điểm, đâu chỉ là không có hạ hạn đơn giản như vậy. Hạ hiểu thiên ngược lại rất là bội phục, đường đường thượng cổ cử bá, không để ý ra mặt. Có thể tưởng tượng được cửu đầu điểu ở nó thời đại, lẫn vào nhất định không kém. truyền cho ta nhất thức địa sát 72 thuật cá xấu thi thể thuộc về ngươi. Như thế nào gõ trong sao ta gõ trong sao nghe không cỡ đầu điểu lật rồi một cách lườm nguyết. Ngươi cho rằng là đồ chơi này tùy tùy tiện tiện là có thể truyền thủ chứ sao. Trong đó việc cập phương pháp cùng hao tổn nhưng không đơn thuần chỉ là một ý niệm liền có thể đạt thành. Không phải là điểu ra không nghĩ truyền. Dù là ngươi làm cho ta đến một trăm cái cá xấu bá. Cũng là không đủ một lần tiêu hao. Nếu là đỉnh phong lúc thể hồ quán đính dĩ nhiên là tiểu nhi khoa. Nhưng bây giờ nói quả thật chật vật, đối với hạ hiểu thiên ưu cầu, nó là thật không có cách nào chỉ có thể nói thật. Đừng xem cẩu đầu điểu vào giờ phút này nhảy nhót tưng bừng. Thực tế cũng không có nhìn qua dễ dàng, thân thể thương thế bất cứ thời khắc nào đang kéo dài trở nên áp liệt. Duy không hề ngừng nuốt bồi bổ mới có thể áp chế. Bằng không, nó sẽ không nhìn thấy cá xấu bá còn sống trực tiếp biến đổi là bản thể nhảy xuống. Dầu gì cũng là một con kiến thức dòng điểu, không đến nổi như thế cấp bách. Hạ Hiểu Thiên gặp một trong số đó mặt nghiêm túc nghiêm túc, liền biết phải là nói thật. Dù sao cái này điều nghiêm túc lúc thức dậy, sẽ không phóng đại. đắc như vậy đa tạ. Ngươi là ta đã thấy trọng cam kết nhất nhân loại cửa dần dần liếm cầu biến hóa đầu điểu. Mặt đầy sùng kính đạo Vì cá xấu bá thi thể Nó không đếm xỉa đến Nói điểm nói láo mà thôi Lại không cần tao số sấm Sợ cái gì hả? hiểu thiên khóe miệng giật một cái Nhờ ngươi liếm người thời điểm Có thể hay không thu liếm một chút nét mặt của ngươi Không từ trên người ngươi gó ít đồ Ta tổng cảm giác mình có chút thua thiệt Phúc ngươi nói rời à đây cỡ đầu điểu nghe vậy suýt nữa hộp máu Ngươi người này có độc đi nếu không ta dạy cho ngươi một ít hàng trận pháp môn đi. Trừ cái này ra. Ta quả thực không biết nên như thế nào thỏa mãn ngươi. Hạ hiểu thiên nhìn nói xong. Một bộ sinh mệnh không thể yêu cử điều Suy tư nửa thiên tài chậm rãi gật đầu. Nếu như vậy ta đây liền gắng gượng làm đáp ứng đi. Ta cảm ơn ngươi a cỡ đầu điểu nhanh muốn khóc. Lại nhổ đi xuống đừng nói lông. Ra đều người chóc không còn một mống. Đến đến đi lên nhảy. Đi ngươi hạ hiểu thiên hãy cùng treo chọc nhà mèo chó như thế. Tay trái xách cá sấu bá thi thể từ trên xuống dưới. Cuối cùng dùng sức hướng lên ném một cái. Ngươi làm chim ra ta là sủng vật sao thượng cổ cử bá biểu thì, ngươi là đang vũ nhục ta. Sau đó sau đó nó nhảy lên một cái, há to miệng một cái nuốt vào cá sấu bá thi thể. Ồ, thật là thơm phúc thành phố vườn thú. Vạn thọ sơn đại đầu lính hàn hoành vũ nhìn thạch cổ sơn dần dần quy về mất đi xích mang. sinh lòng lo lắng. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác đại sự không ổn. Nếu không rút lui ngược lại thủy tộc cho một nửa hứa hẹn. Cho dù không muốn còn sót lại bộ phận. Bọn họ cũng là kiếm. Chẳng qua là bạc bạc đắc tội một cái lớn như vậy tộc quần, dường như cũng không có lời lắm. Trừ phi hắn chuẩn bị cuộc sống sau này co đầu rút cổ ở vạn thú trong núi không ra. Thật là nhức đầu a Đại ca đang lúc hàn hoành vũ do dự. Đến tột cùng là lưu là lúc đi. Bán trực tiếp bên ngoài đi tới một người. Người này lưng hùm vai gấu đỉnh đầu một cái góc trong tay còn xiết cái lớn chừng quả đấm động vật nguyễn thể. Ta liền nói thủy tộc khẳng định không yên lòng. Ngươi xem bọn hắn lại đặt vào thám tử. Nếu không phải châu già ta luôn luôn dậy sớm, nói không chừng thật để cho nó chạy. Người này vừa nói chuyện, một bên đem vật cầm trong tay ngoạn ý nhi đưa tới. Hàn hoành vũ mị toàn con mắt quan sát tỉ mỉ một cách lần. Lam hoàn trương ngư vật này cá tính xấu hổ. Yêu thích trốn ở dưới đá. Buổi tối mới ra đến hoạt động cùng kiếm ăn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, nó hồi phát ra chói mắt lam quang, hướng đối phương đưa ra cảnh cáo. Đúng như dự đoán tựa hồ là cảm nhận được đe dọa. Độc sắc nam trong tay trương ngư cả người ló lên rồi lóa mắt lam quang. Nói đi, ta nhớ được cùng các ngươi thủy tộc hiệp nghị là nước giếng không phạm nước sông. Vạn thú sơn canh ký vườn thú phương hướng ba ngày đi qua nhưng tự làm quyết định lưu lại hay lại là rút đi. Thế nào hắn cá sấu bá là cảm thấy, có thực lực đem chúng ta cũng cho một cái nuốt hàn hoành vũ nhưng sẽ không quên. Lần đầu thấy cái kia cá sấu lúc tình cảnh, lại có thể mời chào chính mình, khiến hắn làm cho người ta làm tiểu đệ. Đùa trong tay một nơi không gian hắn, sao hội dễ dàng như thế khuất phục đối phương nếu không phải thấy thèm kia bút hứa hẹn. Song phương đoán chừng đã đánh nhau. Ta đại ca bảo ngươi nói lời nói đây độc giác nam tay trái tràn ngập lên một cổ năng lượng màu vàng đất. Sau đó dùng sức bóp một cái. Dừng một chút dừng, ta nói ta nói. Ngươi xem. Sớm như vậy không thì xong rồi. Cần gì phải chịu tội đây hàn hoành vũ đi về phía trước hai bước. Cuối người nhìn trương ngư tiếp tục nói. Các ngươi thủy tộc rút cuộc có mục đích gì bọn họ đang bắt cá. Cá trả lời như vậy lệnh bên trong căn phòng hai người cau mày đại động can qua chỉ vì một con cá. Mở đặc biệt nào cái gì quốc tế đùa dẫn vì sao tóm nó bởi vì ở con cá này trên người. Có một bí mật lớn. Cho dù là cá xấu đại nhân đều mong mỏi đạt được. Trương Ngư thành thật trả lời cơ hồ là trong nháy mắt kích phá nhị lòng người phòng tuyến. Hàn hoành vũ tiến lên hai bước. Giọng rất là rồn rập hỏi bí mật gì cá ở nơi nào cá không ngay trước mặt của các ngươi tiếng nói rơi xuống. Không đợi hai người có phản ứng. Bốn con lói lên lam quang chạm tay, như như tia chớp chui vào bọn họ con mắt. Hút một cây một cổ đang lúc, vạn thú sơn đại đầu lĩnh cùng tam đầu lĩnh nhất thời không một tiếng động. Lớn chừng quả đấm lam hoàn chương ngư. Khô hấp đang lúc biến ảnh thành hàn hoành vũ bộ dáng Thần thái khí chất không kém chút nào. Thiên phú năng lực ngụy trang dĩ nhiên không phải không có giá, muốn phát động yêu cầu người ngụy trang dòng máu, da lông, xương cốt vân vân, những thứ này càng là toàn diện, ngụy trang càng thiên ý vô phùng. Dựa vào thiên phú năng lực, Lam Hoàn Trương như mới có thể năm lần bảy lượt thoát khỏi thủy tộc đại đuổi bắt. Hắn đỡ lấy vạn thú sơn đại đầu lĩnh mạo đi ra ngoài. Nhìn Đông Phương dần dần dâng lên đại nhật, nhất thời hăm hở lớn tiếng quát, "Truyền cho ta mệnh lệnh, sau khi trời sáng cùng nhân loại phu quét đường ở chỗ này, quyết tử chiến một trận các gì thú nghe vậy, đều là ngây tại chỗ. Không phải nói tốt lắm chúng ta bảo vệ cẩn thận vườn thú liền có thể. Là hạ lão đại đột nhiên liền nóng nảy, muốn cùng địch nhân trước thời hạn diễn ra sinh tử tỉ thí bất quá rất nhanh." Bọn họ mang nghi ngờ trong lòng bỏ ra. Kia đều không trọng yếu. Đại đầu lính luôn luôn là đúng đích, làm ra quyết sách tất nhiên là chính xác. Nhóm người mình chỉ cần kiên quyết chấp hành liền có thể. Quyết tử chiến một trận, quyết tử chiến một trận một đám trong đầu tất cả đều là bạo lực dị thú, gân dòng hết. Chính dám thì bọn họ phu quét đường cả đám trợn mắt há mồm. Xảy ra chuyện gì chúng ta không biết sự tình sao Tại sao đối phương muốn ta cắp ông một giây ghế tiếp Sắc trời sáng lên Xích nhật hốt luôn cây dâng lên đập vào mi mắt Dết a các gì thú sống như hồng lưu một dạng mỗi người sơ trong tay binh khí Không sợ chết sông về phu huét đường trận địa Hai cổ đại thế lực va chạm Sinh ra hậu quả không phải là thiên băng địa liệt vào giờ khắc này Máu tanh Sát hại mới là chủ đề Các gì thú tuân theo toàn nhượng nhục cường thực pháp tắt Từ không cảm thấy giết người có gì không đúng Mà phu quét đường vì thủ hộ gia viên tất nhiên không thể nào lui về phía sau Máu tươi tung tóe tàn chi rời thân thể Lam hoán trương ngư nhìn máu tanh chém giết nhếch miệng lên vẻ mỉm cười Giết đi giết đi ta yêu cầu càng nhiều hơn huyết Chiến đấu người trong sân môn cũng không chú ý tới chảy ra máu tươi đều là xông vào dưới đất. Bạn rời đổi theo thời gian. Bất luận là phe nhân loại. Hoặc là dị thú nhất phương. Hai mắt tràn đầy tia máu. Bọn họ đang ở mất khống chế. phảng phất một con giã thú bị thương, hoàn toàn mất đi lý trí. Ừ đang ở thạch cổ sơn sửa chữa hạ hiểu thiên. Cùng với cổ đầu điểu đồng thời quay đầu. Nhìn về vườn thú phương hướng Bởi vì lúc này giờ phút này Nơi đó tràn ngập lên một cái cổ ngất trời huyết sát chi khí Hơn nữa trên không trung Loáng thoáng tạo thành một cái nổ long hình tượng nay cổ cảm giác cổ đầu điểu đứng lên Mắt Thần ngưng trọng Luyện huyết trần hạ hiểu thiên nghe lơ ngơ Đừng tưởng rằng thượng cổ cử bá là có thể muốn làm gì thì làm ba hắn hung hăng quất một cái đối phương sau ấp Tiếng người lời nói Có người muốn thay máu cải mệnh, cửa đầu điều cặp mắt nở rộ hết sạch, luyện huyết trong trận ẩm chứa bàng đại năng lượng. Đâu chỉ là lần này thạch cổ sơn thu hoạch thập bội trở lên còn có thể cải mệnh hạ hiểu thiên nhất thời hứng thú. Hắn luôn cảm giác mình không có bạn gái. Có thể là mạng không tốt lắm. Tuyệt đối không phải hắn tình thương thấp, sắt thép thẳng nam nguyên nhân. Hiện nay nghe lại còn có loại này thao tác. Làm sao có thể không khiến cho hưng phấn? Ha ha, từ xưa tới nay hiện ra bao nhiêu thiên kiêu tuấn kiệt, bí thuật quá nhiều. Bày trận nếu là học được được, thế gian không có người không làm được sự tỉnh. Cở đầu điểu thấy người khác hiếu kỳ, lập tức ở cười thầm trong lòng, nhìn điểu ra ta làm sao bấy ngươi. Điều sát 72 thuật, trong đó lớn nhất cái hố thuật Pháp, bày trận đương cuộc đề nhất. Chỉ có bốn chữ mới có thể hình dung hoặc vô chỉ cảnh một khi si mê. Cho dù là không ăn không uống đều phải điều nhiên. 12 canh giờ hận không được bài trưởng thành 10 ngàn phần sử dụng. Cho ngươi nhổ điểu ra lông, hôm nay ta không bấy chết ngươi, thể không bỏ qua. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 550 mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Rất nhiều lúc. Ngươi bỏ ra gấp trăm lần khổ cực Cố gắng đi hoàn thành một cái sự tình Nhưng cuối cùng tổng là bởi vì như vậy Như vậy nhân tố Từ mà thất bại Chỉ kém một tí tẹo như thế Ngươi không cảm thấy đây là ý trời À có lúc ra đời quyết định số mạng của rất nhiều người Cuộc sống khác đi xuống đại phú đại quý Cả đời đạt đỉnh trước khuấy đồng phong vân Mà ngươi chính là gia cảnh quá nghèo Được bữa sáng mất bữa tối Vật này Gọi là mệnh cửu đầu điểu vừa nói chuyện. Trong giọng nói rất là không cam lòng. Tựa hồ nó càng giống như là thuộc về người sau. Mà không phải người trước. Càng để cho người tuyệt vọng là người liều sống liều chết. Thậm chí còn bách tử nhất sinh tài đánh liều đi ra ngoài sự nghiệp. Ở người ta trước mặt xem ra vẫn là đùa giỡn. Người vĩnh viễn sẽ không cảm nhận được. Nỗ lực mấy ngàn năm Rốt cuộc cảm giác mình có vi vọng đuổi kịp đối phương thời điểm Đột nhiên phát hiện Ông trời già thật ra thì với ngươi mở rồi một cách to lớn đùa giỡn Trên thực tế Thực tế cũng không phải là ngươi nhìn qua đơn giản như vậy Tình huống chân thật là ngươi ngay cả làm cho người ta sách giày cũng không xứng Đoạn văn này khỏi phải nói có nhiều mất Nghe hạ hiểu thiên liên tục cau mày Không nhìn ra ngươi chính là cái có chuyện xưa điểu Không có chút việc trải qua. Không chịu nhiều lận đận, Có thể nói ra sâu xa như vậy lời nói sao nhưng là bây giờ bất đồng. Đây là một cái phong khởi vân dũng thời đại. Tất cả toàn bộ thuần khiết tựa như một tờ giấy trắng. Như thế nào vung mặt, nhìn chính ngươi. Nếu là may mắn chưa chắc không có đuổi theo khả năng. Dĩ nhiên, không phải tuyệt đối. Chỉ chẳng qua là khả năng, điều ra cũng không thể bảo đảm nhất định. Nói hồi lâu ngươi trực tiếp nói cho ta biết muốn làm cái gì không thì xong rồi hạ hiểu thiên nhìn một cách đem hết toàn lực đầu độc hắn cỡ đầu điểu Người này ý đồ vô cùng rõ ràng Nếu là thật bị nó cho cảm động Hắn cảm giác mình hay lại là tắm một cái ngủ đi Khác mù dính vào nếu không dễ chết ở nửa đường Hắc hắc cỡ đầu điểu ngượng ngùng cười một tiếng Nhân tiện trột dạ liếc mắt một cái hạ hiểu thiên tiếp tục nói hữu cảm nhi phát, thuần túy hữu cảm nhi phát. Ngoài miệng như thế, tâm lý nhưng lại không phải như vậy nghĩ. định mệnh chính ta đều thiếu chút nữa tin. Còn kém xuống cực thấp nước mắt. Ngươi sao không có chút nào làm rung động đây bây giờ không phải là ôm điểu ra bắp đùi. Kêu khóc ta muốn học bày trận cái đó ngươi học không học cái gì hả hiểu thiên kinh ngạc nhìn liếc mắt cỡ đầu điểu. Hắn tất nhiên biết được trong lời nói của đối phương ý tứ. Không phải là cải mệnh thuật bày trận chứ sao Nhưng hắn họ hạ Là dễ dàng như vậy Thỏa hiệp à vừa mới còn một bộ bất đắc dĩ Vào giờ phút này lên gậy truyền thủ Khỏi nói có hay không mờ ám Không có hắn cũng phải treo đối phương khẩu vị Khiến nó khó chịu xuống Đương nhiên là học tập bày trận ác Ta đã nói với ngươi Điều ra ta lăn lộn mấy ngàn năm Lợi hại nhất chính là trận pháp Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, thần cũng có thể giết cho ngươi nhìn cỡ đầu điểu lời này vừa nói ra. Khí thế nhất thời vô lưỡng, trong lòng không điểm lại người tuyệt đối không thể khen hạ như thế cửa biển, không học phúc nó hộp máu. Thì ra như vậy điểu ra ta với ngươi nói dốc rồi nửa ngày, ngươi nhà không có chút nào đồng lòng kia ngươi lúc trước bắt chẹt ta muốn học tập ngươi không phải là không nguyện ý mà hạ hiểu thiên một bộ ta đây hoàn toàn là vì ngươi suy tính bộ dáng tức giận điểu nổi trận lôi đình ta đổi chủ ý rồi nói không chừng kia thiên thương thế tăng thêm đi đời nhà ma cho nên được tìm một y trung truyền nhân nắm ngàn năm qua điều nghiên trận pháp truyền thừa tiếp đúng dịp ngươi nói bày trận đủ để cho người suốt cả một đời nghiên cứu con người của ta không có kiên nhẫn sợ là học không tốt. Gặp chuyện bất quyết nhất định mãng quăng lên nắm tay chính là phạm. Ta đặc biệt nào lại không lời chống đỡ. Cửu đầu điều hận không được đem mình miệng xé, không việc gì hôi khoe khoang cái gì. Lần này tốt lắm, người ta cảm thấy mệt, không muốn học ác. Không phải là, thật ra thì không có ngươi tưởng tượng khổ cực như vậy. Người con chim này miệng đầy không mấy câu nói thật, ta không tin. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy lắc đầu một cái, khó chơi. Gấp cỡ đầu điểu tại chỗ dầm chân. Thật vất vả tìm được cái cái hố biện pháp của ngươi. Ngươi sao nửa đường nên chủ ý đây. Ngươi cứ việc nói thẳng, muốn thế nào mới có thể thừa kế ta bày trận. Suy đi nghĩ lại, cỡ đầu điểu trong lòng nóng này, dứt khoát đem mình cho bất cứ giá nào. Trừ phi ngươi nhiều dạy ta chút bản lãnh, hoặc là ngươi xuất ra ẩn giấu tu luyện tông pháp. Sau đó xin ta học Quá phận không như ngươi vậy kiểu Không phải là điều ra ta hẹp hỏi Người cùng yêu là bất đồng hai loại sinh mạng thể Giữa chúng ta tu luyện lộ số, không giống Câu thường nói, người có người đường, vừa có ruột đạo Đi qua kết quả duy nhất chính là không về được Nếu có yêu ma nói chuyện thủ cho ngươi vô thượng đại pháp Không cần suy nghĩ nhiều Trực tiếp giết chết nó bởi vì này hằng khẳng định lòng không tốt. Rõ ràng bấy ngươi. Đem ngươi hướng trên đường nghiêng dẫn. Nói như ngươi vậy, ta ngược lại thật ra nhớ tới thật là có cái tên như vậy. Hạ hiểu thiên sờ một cái tầm của chính mình, làm cân nhắc hình. Người nào cẩu đầu điểu nghe vậy, lập tức chi cảnh khởi lỗ tay. Ai nghĩ được tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên đưa tay chỉ một cách nó. Ta đây cách bảo tính khí cách này đặc biệt nào là người nào thua thiệt ta không có tâm can. Nếu không khẳng định được tức giận nổ mạnh. Điều ra ta van ngươi được không đáng thương đáng thương ta đây chỉ độc bản phi tiêu theo điểu đi. Chẳng lẽ ngươi thực sự nhẫn tâm nhìn bày trận rơi mất sao đây chính là địa sát 72 thuật bên trong. Làm cụ có giá trị bảo thuật hạ hiểu thiên nhìn trong mắt dương mù tràn lan. Một lời không hợp ta liền muốn khóc cỡ đầu điểu. Cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Ở treo đi xuống, sợ là muốn làm hư. Được rồi ta đây gắng gượng làm đáp ứng ngươi. Ô ô ô cậu đầu điểu khóc, trời cao không phụ người có lòng. Cậu nhật nhân loại, rốt cuộc đáp ứng điểu ra ta theo toàn học. Chờ chút, thật giống như nơi đó có điểm là lạ đây liền như vậy, quản hắn khỉ gió. Ngược lại tiểu tử này nếu như có thể mê mệt bày trận lời nói, nửa đời sau có hắn dễ chịu. Ai lúc trước cái đó truyền ta bày trận vương bát cao tử, ngàn vạn lần chớ khiến điểu gia nhìn thấy ngươi. Nếu không, lên trời xuống đất đều phải đem ngươi chém trưởng thành miếng khoai tây chiên. Một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ là quyết định của ngày hôm nay từ đó cảm thấy vui mừng. Cậu đầu điểu hơi có thâm ý nhìn một cách hạ hiểu thiên đạo. Mặc dù quá trình khó khăn một chút, nhưng là kết quả hay lại là rất hỷ nhân. Vị này phi thường mất mặt. Thậm chí cầu người học tập sát 72 thuật yêu tộc cử bá. Cũng không biết treo so chỗ đáng sợ. Phi vọng ngày sau, nó sẽ không bởi vì hạ hiểu thiên quan hệ cảm nhận được so với vận mệnh càng đáng sợ hơn tuyệt vọng. Luyện huyết trận muốn cho mình thay máu. Hắc hắc. Gặp phải điểu ra. Ăn thí đi đi cử đầu điểu tự nhận là quyết định được hạ hiểu thiên sau. Nhìn xa xa huyết long tự lẩm bẩm. Có ý tưởng hạ hiểu thiên mị toàn con mắt. Tạm thời không biết cách gọi là luyện huyết trận có gì chỗ tốt. Nhưng cách này điểu như thế tham lam. Tất nhiên sự quan trọng đại. Cho nên cách ly này canh, hắn hạ mấu người phân định. Đi ẩm núp một chút. Chờ thời khắc mấu chốt, hai người chúng ta nhảy ra cho chủ trì trận pháp người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cở đầu điểu tất nhiên biết rõ. Phần này bánh ngọt không thể độc hưởng. Nói xong, một người một chim cấp tốc chạy về phía phúc thành phố Vườn Thú Phương Hướng. Trên chiến trường khắp nơi tràn đầy huyết sát chi khí, phàm là ở vào trong đó người toàn bộ mất đi lý trí. Trong lòng bọn họ gần có một cái ý niệm giết phu quét đường nhân mã tự nhiên phát hiện là lạ. Nhưng là có biện pháp nào hay không? Tinh thần hệ kỳ nhân dị sĩ thật sớm liên thủ muốn khôi phục những đồng bạn lý trí. Nhưng là càng làm cho người ta thêm bắt gấp sự tình xuất hiện đặt chân chiến trường người đều là chiếc tiến vào. Không chỉ không có cứu được người, ngược lại đáp không ít. Các gì thu chính là không có bất kỳ khó chịu. Cho dù có trí tuệ Một khi chém giết cấp trên. Người người hung hãn dị thường. Dết đỏ con mắt mà thôi. Không gọi chuyện lam hoán chương ngư chủ trì toàn hết thảy. Hắn phản phất nhìn thấy chính mình. Giúp đi phàm khu một khắc kia chợt lúc mang quần lâm thủy tộc Xưng bá tứ hải Trở thành cái này nhất phương thiên địa Một trong bá chủ trên vạn vạn người Thiếu chút nữa còn kém một chút xíu Làm xong phương xấu người chết Đạt tới một cái trình độ kinh người lúc Dị biến phát sinh Uồng uồng chẳng biết lúc nào Không trung trời u ám Màu xanh thắm lôi đỉnh Ở đám mây bên trong quanh co lói lên Trong khoảnh khắc bàng bạc mưa lớn bỏ ra, tách ra mùi máu tanh nồng nặc. Tưởng gì là lớn như vậy mưa lại đều là thấm xuống dưới đất, không có trên mặt đất lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trên đất có chữ đứng bên ngoài ngắm nhìn bên trong đám người, không biết là người nào hô một tiếng. Vì vậy tất cả mọi người nhìn tới. Quả nhiên trên mặt đất lại xuất hiện rầm rạp chẳng chỉ quái gì ký tự, tất cả đều là do tinh huyết khắc họa. Ông sau một khắc vô cùng vô tận xích mang nở rộ ra. Đông đưa mọi người, không phải một nhắm lại con mắt. Chính tại chiến trường chém giết phu quét đường cùng các dì thú. Mắt thần nhất trần tan rã, Sau đó dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Ta đây là đây là thế nào bọn họ từng cách nhìn mình dính đầy máu tươi hai tay. Hai mắt tất cả đều là không thể tin. Ngược lại không phải là giết chết quá nhiều dì thú. Mà là không thể tin được chính mình sẽ như thế hung bạo, Giống tiếng rồng ngâm vang lên đại địa giãn nứt. Sau đó một cái bạch cốt đầu từ đất nứt ra dưới mặt đưa ra. Ngay sau đó một đầu dài đạt đến mấy trăm thước thân thể cũng là chui ra. Tuy không có máu thịt. Nhưng bọn họ đang nhìn thấy trong nháy mắt. Không tự chủ được nghĩ tới một cách trong truyền thuyết thần thoại sinh vật rồng thành công. Thành công. Lam Hoán trương ngư cặp mắt toát ra từng đạo hết sạch Hắn giống như tang gia chi khuyển Khiến cá xấu bá đuổi cùng một ba tôn tử như thế Vì không phải là điều này chân long chi cốt sao Chỉ cần có thể ngưng tụ ra kia một giọt long huyết Chính mình liền có thể cải biến huyết thống Trở thành long trùng một trong Chợt lúc Tự nhiên cầm giữ có tư cách leo về đỉnh phong cuối ngọa tàu tránh núp trong bóng tối cổ đầu điểu nhìn thấy long cốt sau trực tiếp sổ một câu miệng thô tục một cách long xương tại sao ư hạ hiểu thiên ngược lại rất là kỳ quái đồ chơi này nấu canh uống chẳng lẽ rất tươi ngươi không hiểu đây là thật long cốt nhìn đầu của nó có cực lớn xác suất là thuần huyết long tộc thuần huyết A. không thể so với cái gọi là thần kém hơn bao nhiêu cẩu đầu chim hót tốc độ cực nhanh trên người nhanh chóng nổi lên hồng mang Kích động thuần túy kích động đưa đến da thịt đổi màu sắc. Nhưng là một giây ghế tiếp, nó chợt cứng ngay tại chỗ. Xoạt một chút, mặt mũi trắng bịch cùng kỳ lạ. Định mệnh chạy ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 19 chương 553 cỡ đầu điểu không biết nhìn ra cái gì. Hoàn toàn chưa có tới lúc phần kia kinh hỉ. Ngược lại là xoay người chạy nhảy bay nhảy cánh. Toàn thể động tác làm liền một mạch. Muốn nói không có vô số lần biểu diễn quyết kế không thể nào thuần thục như vậy. Hạ hiểu thiên theo bản năng đưa tay ra cánh tay, bàn tay vung lên hung hăng nắm nó chỉ sót lại một cách một chân. Buông ra hai cánh vũ động đang lúc phát hiện mình chính dầm chân tại chỗ cửa đầu điểu gầm nhẹ một câu. Trong giọng nói chẳng những không có tràn đầy tức giận, mà là hiện ra một cổ chim sợ ná kinh sợ. Tựa hồ trước phương chính nổi lên to lớn tai ác. May mắn là nó đều không thể gánh nổi. Một khi cuốn vào hội tan xương nát thịt nguy hiểm. Thế nào đường đường yêu tộc cử bá lại sợ hãi một cô chết không biết bao nhiêu năm bạc cốt. truyền đi há chẳng phải là bị người dễu cực ta đi ngươi mỗ mỗ đấy cử đầu điểu hận không được đến một câu vô tục. Biểu đạt vào giờ phút này tâm tình. Ngươi biết cái gì hội chế luyện huyết trận người chơi đùa đập. Bây giờ long cốt đã xuất hiện không thể khống chế trạng thái. Tiếp tục phát triển tiếp Đợi tại chỗ ngoài trừ chờ chết trở ra Không có lựa chọn Khiến người chây cười Dù sao cũng hơn đi đợi nhà ma tới cường Chạy chạy càng xa càng tốt Nếu không đợi đến long cốt hồi phục Chúng ta tất cả đều phải chết Cở đầu điểu cứng ép kiềm chế lại trong lòng kinh hoàng Mở miệng giải thích Ngoài ra cho điểu ra ta buông tay Ta cũng không muốn phụng bồi bọn ngươi chết Úm úm tiếng nói rơi xuống Một đạo thông thiên triệt địa hạn lôi điên cuồng đánh xuống. Bên trong sân người đều là ngẩng đầu, nhìn màu xanh thẳm lôi đỉnh. Mà sấm sét mục tiêu chính là tử đại địa chi hạ mục lên long cốt. Đùng đùng từng tia hồ quang điện bắn lên trắng tuyền như tuyết xương lên, nhất thời xảy ra kinh người dị biến. Chỉ thấy từng đạo tựa như xích kim tơ máu từ phía trên lan tràn lên. Nếu hữu nhược vô sinh cơ, tự trên đám xương trắng truyền ra Lam hoàn trương như tâm thần sao động, ta lập tức muốn thành công rồi. Một mực giữ ngụy trang thiếu chút nữa không đánh tự thua. Giống tiếng rồng ngâm vang lên, vằn vện tia máu cốt long đột ngột ngẩng đầu. Toàn bộ phiến thiên không lúc này ảm đạm xuống, một lần đạp tới đưa tay không thấy được năm ngón mức độ. Cho dù là trung quanh kỳ nhân dị sĩ, tầm mắt đều bị cách trở. Long cốt thuộc về ta vạn thú sơn đại đầu lĩnh mạo tất cả thu thập khôi phục diện mục thật sự. Sau đó hắn mấy con chạm tay hoạt động, phi sắp tiếp cận long cốt phương hướng. đi à thua thiệt cẩu đầu điều cả người trên dưới, không có một cách vũ ma, bằng không bây giờ thế nào cũng phải toàn bộ dơ lên đến. chẳng qua là dù vậy nổi ra gà cũng là nổi lên một thân. tiểu cẩu, ngươi nói long cốt đồ chơi này bù không bù, ngươi nói rời à đây hạ hiểu thiên nói. Cũng làm cờ đầu điều cho hít thích, thích thư rồi. Thiếu chút nữa đem nó cho hồ gió đi tiểu. Đại ca. Ta gọi là ngươi đại gia vẫn không được sao vật kia không phải là hai người chúng ta chọc nổi. Gặp chạy càng xa càng tốt. Đo đo giữ mình mới là vương đạo Điều ra ta có thể sống mấy ngàn năm không phải là bản lãnh đại. Mà là một mực tuân theo toàn một cách nguyên tắc. Không có gì ít bơ mù bận tâm chớ xen vào việc của người khác. Không không không, ngươi không phải nói bây giờ cái này một phiến thế giới, giống như giấy trắng như thế thuần khiết sao làm gì, hết thảy nhìn chính ta như thế nào vung mặt, ta cảm thấy được đem nó cho hầm nấu canh là lựa chọn tốt nhất. Hạ Hiểu Thiên một tay lôi cỡ đầu điểu chân, một tay sờ lên cằm, mặt đầy tham lam nói, hắn đời này còn chưa từng ăn qua rồng đây hiện nay cơ hội thật tốt, tại sao phải sợ. Hướng hồ không phải là không có chạy thoát thân thủ đoạn, ghê gớm chạy trốn xa ngàn dặm chứ sao? Ngươi đặc biệt nào điên rồi cẩu đầu điểu tâm lý cách đó hối hận a? Sớm biết rõ mình không mù gà mà lắc lư người học tập bày trận rồi. Nhìn một chút tiểu tử này gặp cha độc không nhẹ. điểu gia ta yêu cầu ngươi đem lúc trước nói làm thí thả. Để cho ta đi thôi cẩu đầu điểu khóc. Ngươi tìm chết có thể không mang theo ta sao sống mấy ngàn năm ta còn không có sống đủ à? vậy cũng không được. hôm nay ngươi được lưu lại. nhìn tiểu gia ta là thế nào vung mực xào hạ hiểu thiên một câu nói vừa mới nói xong, tự nứt ra đại địa bên trong. trong giây lát xông ra vô cùng vô tận đại thủy, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc liền che mất toàn bộ vườn thú. như vậy biến cố khiến cho mọi người căn bản không có thời gian phản ứng, nhất thời toàn bộ cuốn vào. Một người trong đó người cực độ nổi bật Không là người khác Chính là trăm phương ngàn kế chủ tính hết thảy lam hoàn chương ngư Vốn là thủy tục sinh vật Thêm nữa hoàn cảnh chung quanh thay đổi Thật là như cá gặp nước Hắn xông về long cốt tốc độ Không khỏi nhanh thêm mấy phần Long trùng trong miệng phát ra gầm lên Đó là đối với vận mạng phản kháng Hôm nay ta Chương ngư ca muốn nhịp thiên cải mệnh thối lui phàm khu Hóa thân làm long trùng một trong, leo đỉnh phong cuối trở thành trong nước bá chủ. Hắn ở trong nội tâm hô lên, nổi lên không biết bao lâu tài sửa sang lại chọn lời. Sau đó sau đó một đoạn bạch cốt quét qua. Vị này cả người ló lên lam mang đại trương ngư, vừa đối mặt bị chia làm hai khúc. Trình độ bền bị vượt quá sắt thép không biết gấp bao nhiêu lần ra thịt cũng không ngăn trở tử thần một đòn. Mảng lớn máu tươi tung tóe, cái khuôn mặt kia hưng phấn mặt tràn đầy tính mịt. Đạo diễn kịch bản không phải là cái bộ dáng này à? Tại sao một cổ long cốt sẽ đối với hắn mở ra tập kích ôm chết không nhắm mắt ý nghĩ? Mắt tối sầm lại hoàn toàn lâm vào tịch sơ. I. E. Phúc thông phân vì làm hai nửa thi thể, mỗi người ngã vào trong nước. Ngoại trừ khiến trong suốt đại thủy nhuộm đỏ bên ngoài cũng liền lật bốc lên mấy đóa nước. Hạ Hiểu Thiên, mắt thấy toàn bộ hành trình hắn, hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới phải. Cửu đầu điểu toàn bộ đầu điểu trong nháy mắt không song, nhìn bộ dáng kia long cốt đát sản sinh ra yếu ớt ý thức. Trì hoãn tiếp nữa, sợ là muốn cùng Hạ Hiểu Thiên đồng thời nới lòng mệnh. Buông tay buông tay ngươi cho điểu ra ta buông tay nó là thật sợ hãi. Đáng tiếc liền một cách một chân. Bằng không khẳng định được đặng hạ hiểu thiên một cách mặt đầy hoa đào nở. Giống êm ái màu xanh vầng sáng từ trên đuôi nở rộ, hơn nữa cấp tốc hướng toàn thân lan tràn. Cùng lúc đó, nước chảy sao động khô hấp đang lúc thủy thế càng mãnh liệt. Hơn nữa có càng phát huy càng lớn lái. Làm không cẩn thận qua mấy phút. Sợ là muốn lên diễn một màn nước ngập phúc thành phố đại hí. Họ hạ ngươi một cách vương bát cao tử, lại không buông tay điều ra ta liều mạng với ngươi cẩu đầu điểu trong mắt này sinh ác độc. Mặc dù phát qua thề độc, ở ông trời già làm chứng hạ, nói ra sẽ không làm thương tổn hạ hiểu thiên nói, nhưng sinh mệnh tử quan đầu bất đắc dĩ lời nói nó cũng không ngại sống lâu mấy giây. huống chi điều ra ta vì tự vệ công kích hắn là như vậy tình hữu khả nguyên. Ken ghép ghép cốt long nhảy lên một cái quanh quẩn với mây đen bên dưới. Bàng bát mưa lớn chỉ một thoáng rồn dập ba phần. Thu cỡ đầu điểu tràn đầy ngoan tâm, hú lên quái gì. Trực tiếp biến hóa ra vốn là thân hình cần phải nghiền ép hạ hiểu thiên sau chạy trốn. Mà đang ở cái này trong nháy mắt ngắn ngủi. Xấu tính xấu tính chúc mừng đại mãng phu. Xoay tròn cánh tay. Hướng về phía quanh quẩn trên không trung cổ long. Ném ra rồi thể tích ở hơn 300 mét thảm điểu Vừa nó, gì xào điểu ngươi đặc biệt nào tính kế điểu ra ta